Chương 227: Tương lai hoàng triều tình thế hỗn loạn. Trải qua 3 ngày luận đạo, bọn họ đối với riêng mình kiếm đạo cũng đã có biết nhất định. Thành Cửu Độc Cô Cựu kiếm người sáng lập, Độc Cô Cầu bại không hề nghi ngờ là nhất cường đại một cái, thế nhưng thừa tập Độc Cô Cựu kiếm Phong Thanh Dương cũng không có đi lên kiếm đạo của hắn. Ngược lại là ngộ ra được kiếm đạo của mình. Cái gọi là cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm, Phong Thanh Dương trên một điểm này, cơ hồ là trội giỏi hơn thầy. Bản thân hắn tâm tính liền tương đối hảo hiệp, từ trước đến nay thích du lịch với Thần Châu Đại Lục Sơn xuyên trong lúc đó, đối với kiếm đạo cũng tự nhiên có cùng với chính mình càng sâu một tầng lý giải. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn ở Đại Minh Hoa núi trong phái mới có thể lưu lại một đạo truyền kỳ. Thế nhưng Tây Môn suy Tuyết không giống với Độc Cô Cầu bại cùng Phong Thanh Dương ở Tây Môn suy Tuyết trên người nhìn thấy, gắt gao chỉ có đối với kiếm đạo si mê. Loại này si mê, cơ hồ là vượt qua hết thảy cái loại này si mê. Kiếm của chúng ta nói đều là xây dựng ở Hồng Trần Thế Tộc ở trên, cũng không biết Tây Môn tiểu hữu như thế nào. Độc Cô Cầu bại thở dài một tiếng phía sau, nhẹ giọng nói rằng đúng vậy a. Phong Thanh Dương cũng gật đầu. Hắn tự cho là chính mình cũng là một tục nhân, chỉ không phải 27 quá tu luyện là kiếm đạo mà thôi. Nhưng căn bản mục đích vẫn là vì ở Hồng Trần thế tục bên trong du lịch. Thế nhưng giống như Tây Môn suy Tuyết cái này dạng, chính là đơn thuần vì tu luyện kiếm đạo, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tây Môn tiểu hữu nếu như lớn mạnh, tương lai thành tiểu chỉ sợ sẽ không thấp hơn bọn ta a. Nghe đọc cô cầu bại phát sinh như vậy tán thưởng, Phong Thanh Dương cũng là có chút kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là một hồi, rất nhanh liền khôi phục lại. Đúng là cái này dạng. Giống như Tây Môn suy Tuyết người như vậy sinh tức kiếm đạo tồn tại, một ngày lớn mạnh, có thể nói hắn bản thân liền là một thanh lợi kiếm, trên kiếm đạo lý giải tất nhiên sẽ không thấp. Hội vũ trên sân, Tây Môn Tuyết cùng Triệu Quang Nghĩa đánh có tới có lui. Theo lý mà nói, vẫn đánh tiếp, hai người đều hẳn là hẻo vải bất kham mới đúng. Nhưng mà sự thực cũng là, vẻ vải không chịu nổi chỉ có thân là đại tổng vương gia Triệu Quang Nghĩa, Tây Môn Suy Tuyết chẳng những không mệt mỏi chút nào, kiếm pháp thậm chí còn bộ phát tác liệt, tiến công một lần so với một lần lợi hại, tốc độ một lần so với một lần nhanh. Triệu Quang Nghĩa đầu đầy mồ hôi nhìn lấy Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn sư đệ quả nhiên lợi hại. Thế nhưng Tây Môn Suy Tuyết cũng không trả lời, ngược lại tiếp tục tiến công lấy đây cũng không phải là Tây Môn Suy Tuyết không trả lời, mà là hắn đã lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái, cả người đã lâm vào trong chiến đấu, kiếm ý đã tràn ngập đầu óc của hắn chỉ thiếu chút xíu nữa, chỉ thiếu chút nữa. Trong đầu, Tây môn suy tuyết điên cuồng giận. Hắn điên cuồng suy tính, rồi lại có chút không rõ vì sao. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Liên tại chiến đấu trong mắt, hắn dường như minh bạch rồi cái gì, nhưng lại vừa rất nhanh thoát khỏi loại trạng thái kia. Thế nhưng không bao lâu, liền lại bắt đầu đốn nộ. Hắn dường như minh bạch rồi kiếm đạo của mình là cái gì, muốn tìm kiếm trong đó thời điểm sao, rồi lại biến đến lờ mờ đứng lên. Rõ ràng gần trong căng tức, thế nhưng lại có một loại ngoài tầm với cảm giác. Nhưng vào lúc này, cùng Tây môn suy tuyết đối chiến triệu quang nhĩa bỗng nhiên nhíu mày một cái. Chuyện gì xảy ra? Hắn đỡ Tây Môn suy Tuyết lại một lần nữa tiến công sau đó, lắc mình đến một bên. Dường như, kiếm ý của hắn biến đến thông thả. Nói đúng ra, công kích cường đại đến mức nhất định sau đó, dường như bắt đầu từng bước thông thả đứng lên, không có tiếp tục tiến bộ. Đây là chuyện gì xảy ra? Triệu Quang Nghĩa có chút bực. Lúc này hắn cũng không lý giải đốn ngộ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mắt thấy Tây Môn suy Tuyết tiếp tục hướng phía hắn tiến công mà đến, hắn vội vàng nên đón. Quả nhiên, lần này đối phương tiến công cùng lần trước cường độ cũng không có khác nhau mấy. Lúc này Tây Môn Tuyết tâm tư đã trở nên có chút rối loạn lên. Hàn Lâm vào một loại tiếp cận với ngủ say đốn ngộ trạng thái bên trong, không ngừng tiến công vẹn vẹn chỉ là tiến nhập đốn ngộ trạng thái phía trước bản năng phẫu hứng. Triệu Quang Nghiễn ở Đỡ Tây Môn Suy Tuyết lần này tiến công sau đó, liền trực tiếp đem trường thương mãnh địa đâm vào trong mặt đất, tại chính mình quanh thân hình thành một đạo cường đại kim quang hộ thuẫn. Tây Môn Suy Tuyết ở kim quang hộ thuẫn ở ngoài không ngừng tiến công lấy, gắt gao chỉ là một kiếm, liền làm cho kim quang hộ thuẫn xuất hiện vết rách. Tây Môn sư đệ, đắc tội rồi. Triệu Quang Nghiễn sâu hấp một khẩu khí, biểu tình từng bước biến đến nghiêm trọng. Hàn biết, đạo kim quang này khiên ngăn cản không được bao dài thời gian, tối đa chỉ có thể đủ tranh thủ thời gian mấy hơi thở. Nhưng cái này đã đủ rồi. Thang Long, hắn chậm rãi huy động hai tay, trên không trung hình thành thái cực tứ thế, cuối cùng hai tay hội tụ ở nơi đan điền, một cỗ năng lượng cường đại trong nháy mắt hội tụ ở trong đó, đây là hắn hội tụ lúc này sở hữu lực lượng nhất triều. Nếu như cái này còn không có thể đánh bại Tây Môn Suy Tuyết sư để nói, hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Theo Thang Long hai chữ hạ xuống, bên cạnh trường thương trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc cự long đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng vấn tiêu. Hững, trên bầu trời, kim sắc cự long ở trong mây đen không ngừng lăn lộn, đây là hắn Ca Ca Triệu không giận giao cho hắn bí pháp, cũng có thể nói là đại tổng hoàng thất bí mật bất truyền. Giáo mãng xả cư nhiên có thể hóa long. Trên khán đài, Gia Phong nhìn thấy một màn này, không khỏi nhíu mày. Bất quá sau một lát, hắn liền muốn thông. Thiếu chút nữa đã quên rồi, cái này Triệu Quang Nghĩa, không phải là Triệu Không Dận phía sau đại tống hoàng đế sao? Có đại tống đế hoàng chi khí cùng quốc vận gia thân, mặc dù không có chính thức đế vị cường đại, thế nhưng cũng đầy đủ làm cho Trôi này Giáo mãng xả thương vốn có một tia long ý trên khán đài, đại tống hoàng triều chỗ. Nhìn thấy chính mình hoàng đế sự xuất thăng long một chiêu này, Triệu Không Dận không phải 920 cẫm vẻ mặt kích động. Quả nhiên, ta liền biết ta không sai. Đệ đệ của hắn Triệu Quang Nghiễn, quả nhiên chính là tương lai đại Tống hoàng đế thiên mệnh chi tử. Hắn biểu tình kích động tự nhiên cũng rơi vào trong mắt người khác. Tỷ như các đại hoàng triều đế hoàng đại tần hoàng triều chỗ, rõ chính nhìn về phía Triệu Không Dận, không khỏi nở một nụ cười. Yếu nhất hoàng triều a, xem ra cũng muốn ra chân Long Thiên tử nữa ạ. Dù sao ở sáu đại hoàng triều đế hoàng trong mắt, đáy lòng đều là thập phần khinh thường Triệu Không Dận. Ngoại trừ chấp chính phương diện làm cũng không tệ lắm, những vương diện khác có thể nói là cái gì cũng sai, căn bản là không xứng với đế vị. Cũng đang bởi vì như vậy, đại Tống hoàng triều mới có thể trở thành sáu đại hoàng triều bên trong yếu nhất một cái. Nhưng là bây giờ chỉ sợ cũng có chút không giống đi qua mới vừa một chiêu kia, sáu đại hoàng triều mọi người hầu như đều nhìn tấu đại tống hoàng triều tiềm lực. Cái này sợ rằng tương lai lại là không thua kém trước ba một cái hoàng triều. Hiện tại đại tống hoàng triều tương lai có Triệu Quang Nghĩa đại tần phù Tô cùng đại minh hoàng triều Chu Tiêu còn cần điều giáo một phen đại tùy hoàng triều đã loạn dậy rồi, Vũ Văn Thành Đô cùng Dương Quảng chẳng biết hiếu chết về tay ai cũng còn chưa biết. Đại đường hoàng triều Lý Thừa Càn mặc dù có thiên phú, nhưng có Long Dương chi hảo. Còn như Đại Nguyên, có thiên phú nhất dĩ nhiên là Nhữ Dương Vương Sắt Hãn đặt ngủ nữ nhi Triệu Mẫn, không thể thành tiểu hoàng chứ không nói, còn là một nữ tử thân. Chương 228, sớm muộn gì đều phải chết phần môn. Xem ra phải nhanh làm cho phụ Tô trưởng thành á doanh chính nghiêm tầm nghĩ tới. Dù sao hắn hao phí mấy năm thời gian, mới đưa Thần Châu đại lục bên trên nhất họa quốc cương dân lục quốc thế lực bình định. Tuy là lục quốc đã diệt quốc, thế nhưng lục quốc thế lực còn sót lại cũng là ẩn dấu đi, chốn ở trong tối không biết khi nào sẽ xuất hiện, huống hồ hiện tại đại tống còn có mơ hồ muốn vượt lên trước đại tần thu thế đây là hắn không thể chịu đựng. Hắn đại tần thực lực so với đại tống mạnh hơn nhiều, chỉ cần phụ Tô hơi chút quả quyết sắt phạt một ít, chính là một cái hợp cách ưu tú đế vương. Hội Vũ trên sân ở trên trời trong mây đen xoay quanh quần quần sau một lúc tiến công, theo Triệu Quang Nghĩa chậm rãi vươn tay, bắt đầu mãnh địa xuống phía dưới lao xuống mà đi. Cương đại uy áp cùng tốc độ cực nhanh, dường như muốn xỏ xuyên qua mặt đất vạn rằm rạng. Nhưng trực tiếp bị Triệu Quang Nghĩa nắm thật chặt, quanh quần quẫn kim long một lần nữa ở trong tay của hắn biến thành một cây trường thương. Lập tức, Triệu Quang Nghĩa mang theo long uy tư thế, mang theo trường thương trực tiếp hướng Tây Môn suy Tuyết tập kế tới. Tây Môn Tuyết cũng cảm nhận được cái này cổ cường đại lực lượng, trong nháy mắt kinh tỉnh lại. Nhìn lấy sự xuất thăng long Triệu Quang Nghĩa, hắn cũng chậm rãi huy động trường kiếm, hướng phía đối phương múa đi qua. Nhất kiếm tây lai, Trường kiếm và trường thương đụng vào nhau, ở hai người ở giữa, thình lình xuất hiện một vệt kim quang cùng hàn mang giao rối tuyến, hai phe pháp lực ở mạnh mẽ đại thương ý cùng kiếm ý đái động hạ kịch liệt đối kháng. Nhưng bởi Tây môn suy tuyết trước đây đốn nộ, đã tiêu hao quá nhiều tinh lực. Tại đối kháng chung, hắn chợt bắt đầu chậm rãi lui lại, cuối cùng bị Triệu Quang Nghiễm một cái thang long trực tiếp đánh lui ra ngoài. Tây môn suy tuyết liền lùi mấy bước, cuối cùng rốt cuộc ở hội vũ trường đường biên giới bên trên đúng lúc thắng lại cước bộ, cũng không có rơi ra bên ngoài sân. Hảo thương pháp. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Triệu Quang Nghiễm, nhãn thần như trước đậm ạ. Hảo kiếm pháp. Triệu Quang Nghiễm cũng cảm thán nói: Không nghĩ tới ta mạnh nhất nhất chiêu, cũng bất quá chỉ là để cho ngươi lui lại mấy bước mà thôi." La ta Tatua. Tây Môn suy Tuyết lắc đầu, lập tức liền chủ động đi xuống hội vũ đài. Trên khán đài độc cô cầu bại nhìn lấy một màn này, trong mắt không khỏi lộ ra khen ngợi màu sắc. Tây Môn Tiểu Hữu rộng rãi, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Tây Môn suy Tuyết cùng Triệu Quang Nghiệp kỳ thực đều đã không có dư thừa lực lượng, nếu như tiếp tục nữa, chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng đi so đấu. Nhưng một cái tử nhỏ luyện kiếm, thân kinh bắt chiến, một cái trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói, nguyên nhân chính là như vậy. Tây Môn Tiểu Hữu chủ động trị vừa, ngược lại là bởi vì hắn tiêu tan. Bất quá, tu luyện kiếm đạo, nên phải là duy ngã độc tôn a." Phong Thanh Dương nhíu mày nói, "Tây Môn Tiểu Hữu lúc đó trị vừa, sợ rằng sẽ ảnh hưởng kiếm đạo tu luyện a. Ai biết được, kiếm đạo của hắn, bản thân liền là nhân sinh chi đạo. Nhân sinh chi đạo, căn nhấp nếu khả, gặp lộ bất bình, trèo đeo lội suối là chuyện thường xảy ra." Nghe xong độc cô cầu bại những lời này, Phong Thanh Dương lúc này cũng cái hiểu cái không. Mã Sa Sa Dạ Phong tự nhiên cũng chú ý tới bên này. Không hổ là kiếm thần. Từ trận luận võ này lý giải mà nói, cùng Dạ Phong lý giải cơ bản không có xuất nhập. Ở tu tiên thế giới bên trong, bản thân liền là cá lớn nuốt cá bé, đại đa số thời điểm đều là gặp cường tắc cường, gặp yếu thì yếu, nhưng không khỏi không hề địch với đối phương tình huống. Giả như đơn giản là như vậy thì thất bại, sau đó mất đi tu luyện lòng tin nói, cái kia theo dạng phòng, không tu luyện cũng được. Xin lỗi, sư tôn. Long thủ phong tính phòng chỗ, Tây Môn suy tuyết đi tới Lâm Kinh Vũ phía trước xá một cái thật sâu. Dù sao là chính bản thân hắn chủ động chịu thua, mặc dù là chủ động, nhưng đại biểu cũng là Long thủ phong, tự nhiên cũng vẫn có một ít không ổn thỏa. Không sao cả. Lâm Kinh Vũ chậm rãi phất tay, Đây môn Suy tuyết nâng lên đối với Tây môn Suy tuyết thất bại, hắn cũng không có tức giận, ngược lại có một ít vui vẻ. Tuy là hắn thất bại, nhưng là lại đốn nộ rồi. Tiếp tục như vậy, Tây môn Suy tuyết lĩnh ngộ ra kiếm đạo của mình là chuyện sớm hay muộn. Ngươi trước trở về bế quân a, nơi đây giao cho vi sư là tốt rồi." Lâm Kình Vũ thản nhiên nói, nhãn thần như cũng nhìn lấy giữa sân, dường như cũng không để ý tới Tây môn Suy tuyết một dạng. Thế nhưng Tây môn Suy tuyết túi đầu trong mắt cũng lộ ra cảm kích màu sắc, lập tức liền đối với cùng với chính mình sư tôn Lâm Kình Vũ lại xả một cái. Trong lòng đối với hắn ngày càng cảm kích. Hắn muốn kết thúc chiến đấu. Trong lòng sát thực nhiều hơn rất nhiều đối với kiếm đạo cảm ngộ. Tuy là khẩn cấp, nhưng vị thất mạch hội vũ, hắn hay là chuẩn bị nhìn xong trở về nữa. Bây giờ hắn sư Tôn nói cho hắn biết không cần lo lắng, hắn tự nhiên thập phần cảm kích. Kèm theo trận thứ 5 hội vũ kết thúc, Độc Cô Cầu bại chậm rãi đi tới hội vũ giữa sân. Hắn nhìn một phía, lập tức quát to, "Trận thứ 5, người thắng Triêu Dương Phong triều Quang Nghĩa." Tốt. Theo trận thứ 5 kết thúc chiến đấu, trên sân triệt đệ sôi trào lên. Dù sao cuộc chiến đấu này thật sự là rất dư thừa nhiệt huyết sôi trào. Cùng phía trước Chu Tiêu cùng phủ Tô chiến đấu quả thực tạo thành so sánh rõ ràng bất luận là Tây Môn suy tuyết ở cuối cùng sự ra nhất kiếm Tây Lai, vẫn là Triệu Quang Nghiễn sau cùng đại tống hoàng triều bí mật bất chuyện, thang long thuận. Hai người đối với chẳng thượng khán giả đều tạo thành rung động thật lớn. Không nghĩ tới vị này Vương gia thật không ngờ lợi hại. Trên khán đài, toàn chân thất tử ngồi chung một chỗ, khâu sự cơ dẫn đầu nói, trên trán có vẻ khiếp sợ. Nguyên Lai like đại tống hoàng triều cái kia vài tên lục địa thần tiên cự trọng, một tên trong đó lại chính là vị này Vương gia. Mấy người còn lại cũng là gật đầu, trên mặt như cũ lưu lại vẻ khiếp sợ bao quát đại tống hoàng triều những thứ kia tông môn thế lực cũng là như vậy, đều thầm than đại tống hoàng triều dĩ nhiên ẩn nút sâu như thế. Lúc này đám người đều ở đây cảm thán, may mà nhà mình thế lực không có đắc tội đại tống hoàng triều. Dù sao bọn họ liền tại đại tống hoàng triều cảnh nội, gia nhập vào đắc tội rồi, chẳng phải là tương lai cho mình chôn xuống một viên bom hẹn giờ. Cảm tình thiếu Lâm tự coi như phía trước bất tử, về sau cũng phải chết ta. Lúc này, mới có người đột nhiên nghĩ tới phía trước ở Thanh Vân môn ý bảo dưới, bị đại tống hoàng triều xử lý xong đại tống Phật môn ở đại tống giang hồ trong thế lực, Phật môn ác danh đã sớm từ xưa đến nay. Ưu hiệp còn lại giang hồ thế lực cùng đạo môn không nói nhưng lại nhiều lần đắc tội qua đại tống hoàng triều ỷ vào cũng là bởi vì thần châu đại lục Phật môn thế lực vô số, đồng thời đại thể đều là tương đối đoàn kết, vì vậy căn bản không có người dám can đảm đơn giản đắc tội bọn họ. Nói như vậy nói, về sau đối đãi đại tống hoàng triều thế lực sợ rằng phải chú ý một chút. Lúc này đột nhiên có người nói, dù sao đại tống hoàng triều bây giờ có thể nói là tiềm lực vô hạn, còn sợ các tội. Ta xem ngươi là suy nghĩ nhiều, các ngươi chẳng lẽ không biết vị này thân phận, hắn chính là vương gia Trảo. Toàn bộ thần châu đại lục có cái kia hoàng triều là truyền ngôi cho vương gia Ta xem tương lai đại tống chẳng những sẽ không hưng thịnh, còn có thể rơi vào trong nội loạn." Chương 229, cái gì? Điền Bá Quang cũng là phong hồi phòng. Lời này vừa nói ra, người chung quanh cũng lạ như có điều suy nghĩ. Ta xem không sai, cái này đại tống hoàng triều tương lai sợ rằng sẽ rơi vào đại loạn bên trong." Đám người rồn rập phụ họa. "Ngĩ vậy, nguyên bản có chút đắc tội qua đại tống hoàng triều tông môn cùng gia tộc thế lực đột nhiên cũng không như vậy hốt hoảng. Một cái tương lai nhất định sẽ rơi vào hỗn loạn hoàn triều, cái gì đủ gây cho sợ hãi." Nghe đến mấy cái này, người thảo luận thinh ầm, tận tang tại trong bóng tối dạ phong không khỏi cười rồi một tiếng. Phỏng chướng mọi người đều sẽ không nghĩ tới. Tương lai Triệu Không Dận sẽ đem mình hoàng vị truyền cho đệ đệ của mình, a dù sao hiện tại sáu đại hoàng triều, trên cơ bản đều là hoàng vị thế tập chế, cho tới bây giờ sẽ không có quá huynh đệ trực tiếp truyền ngôi vị hoàng đế thuyết pháp. Thế nhưng dạ tâm là ai đều có, có ý nghĩ như vậy cũng không kỳ quái. Hội vũ giữa sân, độc cô cầu bại bắt đầu tuyên đọc cuộc kế tiếp tranh tài bắt đầu. Thất mạch hội vũ thứ 6 chàng, tiểu trúc phong hoàng dung, đối chiến phong hội phong điền bà quang. Vạn ly độc hành điền bà quang. Nghe thế, vốn chuẩn bị trở về ngộ đạo điện dạ phong dừng bước ngoại trừ phía trước trong đó hai trận ngoài ý muốn, còn lại cơ bản đều là từng cái chủ phong giữa trưởng lao chính mình an bài. La Tiếu ngạo giang hồ bên trong cái kia yêu dâu xanh điền bá quang. Nghe được điền bá quang tên này, Dạ Phong trước tiên liền nghĩ đến cái này nhân loại. Dù sao cái này nhân loại thực sự 440 quá mức nổi danh, nghĩ không biết cũng khó ở Tiếu ngạo giang hồ bên trong, nghe nói là bị một cái gái lầu xanh trêu đùa, làm một đoạn thời gian rất dài liếm cẩu về sau liền bị quang đi từ nay về sau liền triệt để hư hỏng. Hết lần này tới lần khác điền bá quang cái người này vẫn là cái ẩn vào phố phường cao thủ thế thế. Một tay tên là Cổng Phong Đao pháp khoé đao có thể nói là cực kỳ sắc bén, thứ nhì chính là khinh công của hắn. Giai cái này hai đại tuyệt kỹ, thế cho nên căn bản không người có thể đuổi kịp hắn, coi như đuổi kịp cũng chưa chắc đánh thắng được. Trước đây lệnh hồ xung chính là một cái ví dụ điển hình, tuy là đối kịp Điền Bá Quang, cuối cùng nhưng là bị Điền Bá Quang bạo đánh cho một trận. Hội vũ trên sân, giữ lại đầu trọc, người mặc áo tang Điền Bá Quang đứng tại chỗ, trong lòng đối với cái này cái gọi là Hoàng Dung Sư tỷ vô cùng chờ mong. Dù sao vì sao hắn sẽ ở phong hội phong đâu? Đương nhiên là bởi vì từng trưởng lão nhìn hắn có thiên phú á làm cái gì lại bái nhập phong hội phong đâu? Đương nhiên là bởi vì khoảng cách tiểu trúc phong gần a tương truyền tiểu trúc phong nữ đệ tử từng cái có thể nói là đẹp như thiên tiên, nhất là sư tôn Lục Tuyết Kỳ càng là nếu như thiên tiên hạ phàm bộ dạng. Hắn không phải không nghĩ tới lén vào tiểu trúc phong, chỉ bất quá mỗi lần đều bị đánh tới. Hết lần này tới lần khác chính mình tại Thanh Vân Môn ở ngoài vẫn lấy làm tiêu ngạo hai đại đệ tử, đến nơi này ngay cả một trà là cái quốc khô gì. Thanh Vân Môn bên trong đệ tử có thể nói một cái so với một cái biến thái, thực lực cũng phi mạnh. Không chỉ có như vậy, từ chính mình tại bên ngoài hái hoa sự tình bị Thanh Vân Môn bên trong nữ đệ tử biết về sau, liền dẫn đến cái cá nhân người tiêu đánh trình độ, thế cho nên chỉ có thể đợi ở phòng hồi phong tu luyện, căn bản cũng không dám đi ra ngoài. Một ngày đi ra ngoài, chính là đổi một đám sư tỷ sư muội hành hung. Liên đã xuất hiện rất lâu cự trọng luyện một pháp, hắn đều vẫn là ngày hôm nay đi ra mới, chỉ có lần đầu tiên thấy. Thiên Điệu Trừng Giám A hắn vốn là muốn thừa dịp đi ra ngoài du lịch, sau đó trực tiếp thoát ly thành vân môn cái địa phương quỷ quái này, hết lần này tới lần khác thực lực không tới vị, hơn nữa cũng không có lý do hợp lý. Dung hắn sư Tôn Tằng thư thư lời nói mà nói, chỉ cần hắn thắng lần này thất mạch hội vũ, bắt được thứ tự, liền có thể thả hắn đi ra ngoài. Nguyên nhân chính là như vậy, sở dĩ hắn mới đến tham gia Thất Mạch Hội Vũ. Mặc dù có cơ hội rời đi, bất quá trước đó, có thể nhìn một cái tiểu trúc phong sinh đẹp sứ tỷ cũng không tệ. Phong hội phong chỗ nghỉ ngơi, Tang Thư Thư nhìn lấy Điền Bá quang sắc mị mị quỷ dáng vẻ, trong lòng cũng không khỏi một trận lại hơi thở. Đồng thời còn có trước nay chưa có hối hận. Thậm chí so với thu đoàn dự cùng Lý Thừa Càn cái này hai hố hạng còn hối hận ở thu hắn phía trước, hắn căn bản sẽ không nghĩ vậy hàng lại là một yêu lâu xanh. Bái sư thời điểm nói nhiều sao em hai, nhưng kỳ thật căn bản cũng không phải là tu luyện, nhưng thật ra là vì sắt vách tiểu trúc phong nữ lệ tử. Thế cho nên trong khoảng thời gian này, hắn phong hồi phong ở Tiếu Trúc Phong danh tiếng càng ngày càng kém. Lần trước thấy Tiếu Trúc Phong nhân tới phong hồi phòng, vẫn là tới hỏi chính mình Thiên Ngoại Thiên lần kia. Bất quá dù sao cũng là thu đồ đệ, cũng coi như đệ tử của mình. Nếu như thay đổi bình thường đệ tử muốn đi ra ngoài du lịch, hắn khẳng định liền thả. Thế nhưng đem Điền Bá Quang thả ra ngoài, có hai cái lo lắng. Một là sợ hắn tiếp tục đi làm yêu râu xanh, hai là lo lắng còn chưa đi ra Thanh Vân Sơn mạch liên quốc. Dù sao hiện tại theo trưởng môn chuyên bá, tu luyện tiên đạo nhân cũng không ít, Điền Bá Quang hai đại võ lâm tuyệt kỹ, cùng tiên đạo công pháp so với, vẫn là kém nhiều lắm. Hắn bây giờ nhìn Điền Bá Quang Bộ kia sắc mị mị dáng vẻ, trong lòng càng là có chút hối hận làm cho hắn tham gia Thất Mạch Hội Vũ. Sớm biết liền đem cái này hố hàn giam, hy vọng hắn không muốn trước mặt nhiều người như vậy hướng về phía Tiểu Trúc Phong nữ đệ tử muốn lưu manh a. Bằng không, hắn thẳng thưa thưa một đời anh danh liền thực sự hủy sạch, còn thiếu không được Lục Tuyết Kỳ một trầu giao hắn. Mặc dù bây giờ cùng phá hủy cũng không có gì khác biệt. Đây là đại minh hoàng triều cái kia yêu dấu xanh Điền Bá con sao? Lúc này, trên khán đài đột nhiên có người nhận ra được, trực tiếp hướng về phía Điền Bá Quang hét lớn, "Nhạc của ta tiểu thúy chính là bị ngươi làm nhục, ngươi sao không đi chết đi a?" Có loại đường rời bỏ thành văn môn, bằng không ta nhất định tiêu diệt ngươi. Tặc tử cút xuống cho ta. Phải biết rằng, tại chỗ hầu như đều là sáu đại hoàng triều có mặt mũi thế lực. Thế nhưng hắn điền bá quang lại ai, hai cái kia đóa hoa chưa bao giờ xem sinh trưởng ở cái kia, chỉ thấy được hay không xem, thật đẹp liền hái. Thấy trên khán đài có người nhận ra mình, điền bá quang chẳng những không khó quá ngược lại vui vẻ cùng đám người chào hỏi. Chào các vị a, có bản lĩnh đi lên à? Lập tức điền bá quang trực tiếp lộ ra một cái thập phần thiếu đánh khinh bị biểu tình, trong nháy mắt đem người trên khán đài tức lộ tung. Ngươi có bản lĩnh xuống tới a? Đúng rồi, Cái này Điền Bá Quang dường như lại là phong hồi phong. Nghe được câu này, Tang Tư Tư trong nháy mắt cảm giác việc lớn không tốt. Muốn đem Điền Bá Quang đánh chết tâm đều có, bị nhận ra, lại còn khiêu khích trở về, thật coi hắn không tổn tại đúng không? Quả nhiên, ở nơi này cậu vừa ra phía sau, trên sân yên lặng một cái phía sau, lại bắt đầu lòng trời lở đất tiếng mắng chửi. Nội dung toàn bộ đều là ân cần thăm hỏi phong hồi phong cùng Tang Tư Tư. Tang Tư Tư lúc này đã muốn hộc máu. Hắn quả thực khóc không ra nước mắt a, hắn cũng chỉ là ưa thích nhìn tiểu hoàng thư có được hay không, từ trước đến nay là có sát tâm không có sát đạm. Làm sao lại thành tội ác tại trời biến thái? Nếu không phải là đám này hỗ hàng đệ tử, hắn tằng thư thư cái gì còn như rơi vào kết quả như thế này. Chỗ tối dạ phong nhìn thấy chỗ này, đều cảm giác nên vì Tằng Thư Thư mặc niệm 3 phút. Dù sao hắn cũng dự liệu không đến, Tằng Thư Thư phong hội phong cư nhân sẽ dẫn tới nhiều như vậy kỳ lạ nhân vật bá nhập. Cái này chỉ do Hoàng Nghê ba điều đúng quẩn, không phải thì cũng là phân. Chương 230, Sư tôn, ngươi thật đẹp mắt. Mã Đào Hoa đạo hoàng dược sư lúc này cũng là ở trên khán đài nhìn lấy Điền Bà Quang, nghe người chung quanh đều mắng hắn yêu dâu xanh phía sau, không khỏi có chút lo lắng. Dù sao cùng hắn đối chiến, nhưng là chính mình nữ nhi duy nhất Hoàng Dung A trong lòng hắn âm thầm quyết định, chỉ cần cái này đang độ tử giám đối với Dung Nhi làm ra bất nhã cử chỉ, cho dù là đắc tội Thanh Vân Môn, hắn cũng muốn lên trên tràng đem điều này yêu sâu xanh chém thành muôn mảnh. Dung Nhi, hiện tại Hoàng Dung muốn lên sàn thời điểm, trong chẻo lạnh lùng lục tuyết kỳ bỗng nhiên gọi lại nàng. "Sư Tôn, làm sao vậy?" Nàng chậm rãi xoay người lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nhà mình Sư Tôn. Đối đãi cái kia Điền Bà Quang, không cần lưu thủ, vào chỗ trên đánh, chỉ cần không đánh chết liền được. Không sai, Hoàng sư tỷ, đánh hắn chỉ còn một khẩu khí. Đối với lên cái này dạng. Tiên cận bản này, lần trước còn nghĩ tới tiểu trúc phong nhìn lén một vị khắc sư muội tắm tiên mà, còn tốt phát hiện trước hắn. Ngay mọi người câu quán hận, Hoàn Dung Huy vỗ mình một chút béo mập nắm tay. Cao giận nói, "Sư tôn, các sư muội, các ngươi liên tầm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn tên rác rưởi kia." Dứt lời Hoàng Dung liền tới đến rồi trên sân, trực tiếp đối mặt Điền Bá Quang. Nhìn thấy xinh đẹp khả ái Hoàn Dung, Điền Bá Quang trực tiếp liền ngây dại. "Cái này cái này, trên thế giới này lại có khả ái như thế cô gái xinh đẹp. Mặc dù không bằng trong lòng hắn Nghi Lâm, nhưng cũng là nhân gian tuyệt sắc." Hoàng sư tỷ, xuân xanh bao nhiêu ạ? Nhìn thấy Điền Bá Quang cái bộ dáng này, trên đại hoàng dược sư đã sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt nhìn chằm chọc vào Điền Bá Quang, chỉ cần hắn dám có chút bất nhã cử động, liền trực tiếp lên sân khấu. Cùng lúc đó, dưới đại Tằng Tư Tư bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ quen thuộc sát ý theo khởi nguồn nhìn lại, chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ đang lạnh lùng xem cùng với chính mình, biểu tình hiện ra cực kỳ lạnh nhạt. Biết là phong hồi phong đối lý, Tằng Tư Tư ngượng ngùng cười rồi hai tiếng. Cái này chuyện không liên quan đến ta a. Lúc này hắn là thực sự muốn đem Điền Bá Quang cái này hố hàng kéo xuống đánh một trận lại nói. Hắn lúc này bỗng nhiên cảm giác được một cỗ không rõ truy vọng Vì sao tại sao muốn đối với ta như vậy á giờ khắc này ở phòng hội phòng một chỗ bị mê vụ bao gồm trong trận pháp, Sương Mạt Sương Ngũ Đoàn Dự đang ở bên trong không ngừng tìm kiếm lối ra. Hắn đã bị nhà mình sư tôn nhốt tại trận pháp bên trong sắp xỉ mấy giờ, ở giữa còn không ngừng có trận pháp biến ảo thành yêu thú công kích hắn, hay hoặc là biến ảo thành thần tiên tỷ tỷ tới dụ dỗ hắn Đoàn Dự cảm giác mình sắp cướp. Sư tôn, ta sai rồi, người không phải biến thái, ta thực sự sai rồi. Sư tôn, nhưng mà hắn không biết là, Tang Thư Thư cũng sớm đã về tới Thất Mạch Hội Vũ bên trong hội trường, nơi nào còn có thể nghe được thanh âm của hắn. Thất Mạch Hội Vũ hội trường bên này Hoàn Dung vừa vào sân, liền thấy điền bá quang đối với mình nói năng lố mãng. Cùng dạ trưởng môn so với, loại nam nhân này thực sự sai nhiều lắm. Nghĩ vậy, Hoàn Dung bắt đầu theo bản năng ở trung quanh khán giả trên đài tìm kiếm trưởng môn thân ảnh. Hoàn dược sư thấy thế, cho là Dung Nhi sợ hãi, sợ dĩ đang tìm chính mình, sợ dĩ vội vàng đứng lên. "Dung Nhi, vi phụ ở chỗ này." Thế nhưng sau một khắc, Hoàn Dung ánh mắt trực tiếp lướt qua hắn. Hoàn dược sư biểu tình trực tiếp cứng ở trên mặt. Thố sơ giản lược xem hoàn toàn tràng, Hoàn Dung vẫn không có phát hiện dạ phong thân ảnh, trong ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng mâu sắc. Thế nhưng dạo phong khí tức đã sớm ẩn dấu, nàng chỗ nào có thể tìm được? Hoàng sư tỷ, tìm cái gì chứ?" Điền Bá Quang Xun xoè nói. Hoàn Dung chán ghét nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, "Không có gì, bắt đầu đi." Thấy đối phương nói chuyện với chính mình, Điền Bá Quang cao hứng gật đầu. "Phong hội phong, Điền Bá Quang." Liên tại hắn khom lưng hành lễ thời điểm, bỗng nhiên một cỗ sát ý đánh tới. Ngẩng đầu nhìn lên, Hoàn Dung dẫn theo kiếm hướng chính mình đánh tới, không chút nào lưu tình dáng vẻ. "Ta đi." Điền Bá Quang sợ hết hồn, vội vàng né tránh. Vang thế nhưng không chờ hắn nói xong, Hoàn Dung liền lại một lần nữa đánh tới. Đang độ tử Để cho đi, coi như không thể giết hắn, ở Thất Mạch hội vũ bên trên, nàng cũng muốn hảo hảo giáo huấn cái này Điền Bá Quang một phen. Tốt. Nhìn thấy Điền Bá Quang liên tục bại lui, trang thượng trên khán đài trong nháy mắt bộc phát ra tiếng hoan hô kinh người. Dù sao cái này Điền Bá Quang cũng không chỉ là ở Đại Minh hoàng triều cảnh nội phạm án, ở còn lại hoàng triều cũng phạm qua không ít án tử. Đây cũng là vì sao gọi là vạn lý độc hành nguyên nhân, ngoại trừ khinh công ở ngoài, đây cũng là nguyên do một trong. Sư Tôn, ngươi không sao chứ? Dưới đại tầng tư tư sắc mặt cực vi khó coi, liền tại hắn nộ không có địa phương phát tiết thời điểm, Lý Thừa Càn đột nhiên đã đi tới ngươi làm cái gì? Nhìn thấy Lý Thừa Càn nhíu nhíu nét nét dáng vẻ, Tang Thư Thư trong nháy mắt liền phản ứng kịp. Thiếu chút nữa đã quên rồi, hắn phong hồi phong thân danh, cái này Lý Thừa Càn cũng là đại công thần đâu. Lúc này Lý Thừa Càn không chút nào chú ý tới nhạc mình sư Tôn Âm trầm biểu tình, bị chảy ra trên mặt, ngoại trừ vết thương, dường như còn mang theo một chút khác không sắc. Không có gì, chính là đột nhiên cảm giác được sư Tôn thật để mắt. Bộ dáng này, rất giống một cái mới biết yêu mao đầu tiểu tử đối với mình cô nương yêu dấu bày tỏ một dạng. Nghe nói như thế, Tang Thư Thư sắc mặt càng thêm âm trầm không nói, trực tiếp nổi cơn xanh, nắm chặt nắm tay. Ngươi nói ta thật để mắt. Mấy chữ này, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, từng thư thư một chữ một chữ đích thực nói ra được, trong ánh mắt lựa giận hầu như muốn phun ra ngoài. Ba. Ừng. Nhìn thấy hắn một bộ thẹn thùng dáng vẻ, Tang Thư Thư trực tiếp một cái tát đem hắn tát bay ra ngoài, trực tiếp hai chân ly khai mặt đất, rơi vào khoảng cách tại chỗ hơn 20 thước địa phương. Các ngươi muốn bây chết ta là a, ngươi từ mở giờ cũng có tư cách nói ta là biến thái. Thấy Lý Thừa Cẩn cái này có Long Dương Chi Hạo đều cảm giác mình là một biến thái, hắn là thực sự không kềm được đây cũng quá khi dễ người đi. Bay ra ngoài Lý Thừa Cẩn trực tiếp liền đem rơi vào chỗ nào nhân sợ hết hồn. Lý Thừa Càn cơ hồ là cả người thành mảnh nhỏ một dạng đứng dậy, một cái liền thấy nhà mình Sư Tôn đầy người sát ý hướng cùng với chính mình từng bước một đi tới. Hắn trong nháy mắt sợ trợn to hai mắt, tâm bên trong nguyên bản vừa muốn sinh ra tình cảm trực tiếp bị gắng gượng đè rồi trở về. "Sư Tôn, ta sai rồi." Lý Thừa Càn không nói nhảm, trực tiếp liền quỳ xuống. Dù sao cũng là nhà mình Sư Tôn, cũng không cái gì không thể bái. Nhìn thấy Tằng Tư thư cái dạng này, chỗ tối dạng phong cười khẽ một tiếng đây cũng tính là báo ứng a, dù sao Tằng Tư thư mặc dù là phong hồi phong trưởng lão, thế nhưng bởi bất cần đời tính cách vẫn luôn không có những ngọn núi chính khác trưởng lao chăm chú, tuy là đệ tử biến thái là chủ yếu, nhưng vẫn còn có chút thượng bất chính hạ tắc loạn cảm giác. Chỉ thấy Tang Tư Tư vẻ mặt lựa giận an bài xong còn lại muốn so cuộc so tại đệ tử về sau, liền đem Lý Thừa Cẩn hướng phía phong hội phòng nói ra trở về. Nhìn lấy Lý Thừa Cẩn vẻ mặt sợ hãi dáng vẻ, đoán chừng là không chiếm được tốt lắm ư. Chương 231: Hái hoa bất bại hoa, Ngây thơ Điền Bá Quang. Tang Tư Tư hiện tại quả thực muốn chọc giận đổi đổi, nhất định phải đổi. Trong lòng hắn giống giận, trước tiên liệt lên danh sách, chính là Đoàn Hưởng Dụ, Lý Thừa Cẩn, Điền Bá Quang ba người. Nhất là trước hai cái nhất định chính là đem hắn phong hồi phong danh tiếng hư hỏng đầu sọ gây nên, tuyệt đối không thể bỏ qua. Càn Nhi, thấy Tằng Tư Tư đem lý thừa càn mang đi, Lý Thế Dân nhất thời gấp rồi, vội vàng mang theo một đám văn võ đại thần hướng phía phong hồi phong chỗ nghỉ của chạy đi, dù sao bây giờ phong hồi phong trưởng lão trong mắt hắn, liền là cái biến thái. Nhìn lấy tư thế, rõ ràng là có đấu kiếm tư thế a. Các vị chờ, đang lúc bọn hắn vừa muốn đứng dậy truy đuổi thời điểm, một giọng nói gọi bọn hắn lại. Nghe tiếng nói quen thuộc này, Viên Tiên Cương dừng bước. Thấy Viên Tiên Cương dừng bước, Lý Thế Dân cũng dừng thân lại, quay đầu nhìn về phía sau nguồn thanh âm chỗ nhìn lại chỉ thấy một người mặc áo bào trắng người trẻ tuổi đang khẽ cười nhìn về phía bọn họ. Cứ việc đây là Lý Thế Dân lần đầu tiên gặp mặt, nhưng gương mặt này lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, cái này không chính là Viên Tiên Cương trước đây chuyển giao cho hắn tấm kia thanh văn môn trưởng môn bước hóa sao? Dạ trưởng môn, Viên Tiên Cương vội vàng hành lễ. Mà Lý Thế Dân cũng lả hơi hành cái lễ. Dạ trưởng môn, ta Hoàng Nghi bị mang đi, mong rằng. Nhưng lời còn chưa nói hết, Dạ Phong liền thở dài một tiếng cắt đứt Lý Thế Dân. Xem ra thật là lời đồn hại chết người a phòng trừng cái này, tằng thư thư cuộc sống sau này sẽ không quá tốt qua. Tiến tâm đi, Lý Thừa càn không có việc gì. Lập tức, hắn đem sự tình đại khái nói một lần. Nghe xong Dạ Phong trình bày phía sau, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần thái tử không có việc gì là tốt rồi, thế nhưng Lý Thế Dân lại vẫn là có chút không yên lòng. "Dạ trưởng môn, cái kia Phong Hồi Phong đệ tử đều như vậy, có thể hay không?" Hắn có chút do dự nói rằng. Tuy là Phong Hồi Phong sư tôn tầng thư thư là trong sạch, nhưng khen chốt những đệ tử khác cũng không có gì đặc biệt á lại là Lư Minh, lại là Yêu Dâu Sanh. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Dạ Phong khẽ miệng giật một cái. "Cái này cái gọi là đại đường hoàng đế đến cùng có biết hay không hắn đứa con trai này rốt cuộc là cái gì mà hàng?" Cái kia tử mợ giờ là một có Long Dương chi hảo nhân, không đi thai họa người khác cái kia cũng là không tệ rồi. Còn nghĩ đổi được những ngọn núi chính khác đi. Nghe Lý Thế Dân lời này, không biết là giả phòng, Liên Viên Thiên Cương đều là không còn gì để nói. Nha Minh cái này hoàng đế, mặc dù đang chính sự bên trên quả đoán sáng tỏ, thế nhưng ở chuyện nhà mình bên trên xử lý luôn luôn chưa tới mức. Vậy hạ, thấy Lý Thế Dân còn có phải nói ý tứ, Viên Thiên Cương cùng Ngụy Trinh vội vàng đứng dậy, cắt đứt ý nghị của hắn. Thái tử hôm nay, ách, Long Dương chi hảo. Giả sử ở phong hội phong có thể ổn nắng, dù cho hành vi biết có chút không ổn Thế nhưng vậy cũng so với hiện tại tốt hơn rất nhiều. Hai người có chút do dự nói rằng ở đại đường hoàng triều, thái tử Lý thừa Càn Long Dương Chi Hạo có thể nói là cấm kỵ một dạng tồn tại, chúng đại thần chỉ thấy căn bản cũng không có người dám nhắc tới. Hai người lần này cũng là vì phòng ngừa nhà mình hoàng đế đắc tội rồi thanh văn môn không nói, còn dẫn đến cái cùng đại thống Phật môn kết quả giống nhau. Nếu như nói vậy, liền được không bù mất. Chúng hổ ở hai người xem ra, thái tử Lý thừa Càn đứng ở phong hội phòng cũng không phải là cái gì việc xấu. Trải qua vừa nói như vậy, Lý Thế Dân cũng là thoáng tỉnh ngộ một chút đúng vậy, bây giờ Càn Nhi có Long Dương Chi Hạo. Nếu như thứ vị Cái thứ không làm tốt hắn lý ra đều có đoạn hộ khả năng, thậm chí khả năng rơi xuống những cái này làm người ta chán ghét nam sủng trong tay. Nhưng bây giờ phong hồi phong là những người nào? Lư Minh, Yêu Dâu Sanh. Giả sử có thể học được nhỏ tí tẹo, đem Long Dương Chi Hạo tật xấu này gốn nắn qua đây, tương lai đại đường hoàng triều cũng sẽ không cần hắn như vậy lo lắng. Nghĩ vậy, Lý Thế Dân cảm xúc lúc này mới hơi chút hóa giải một chút, lập tức hướng phía Dạ Phong cúi đầu. Dạ trưởng môn, Mạc Phàm. Nói xong, liền dẫn một đám văn võ đại thần về tới chính mình khán giả chỗ ngồi. Viên Tiên Cương cùng Ngụy Trinh coi như là thở phào nhẹ nhõm. Tốt xấu là đem nhà mình hoàng đế cứu nhủ. Viên Tiên Cương tuy là tinh thông tướng thuật cùng thiên văn địa lý, thế nhưng đang đối mặt cái này dạ trưởng môn thời điểm, dĩ nhiên nhìn không ra một điểm huyền cơ, giống như là mệnh cách không còn tại phiến tiên điệu này mở rộng. Càng là không có toát ra chút nào thực lực khí tức, quả thực khủng bố như vậy. Theo Viên Tiên Cương, bây giờ thanh văn môn trưởng môn so với phía trước đâu chỉ cường đại rồi gấp trăm lần. Hắn có loại dự cảm, nếu như vị này dạ trưởng môn xuất thủ, sợ rằng toàn bộ đại đường sở hữu lục điệu thần tiên cao thủ, bao quát một vị kia thượng thành cảnh đại nội cao thủ, sợ rằng đều không phải là vị này dạ trưởng môn địch. Sợ dĩ hắn rất sợ nhà mình hoàng đế biết bảo thủ tự phụ phía dưới. Đối với vị này Tranh Vân môn trưởng môn nói năng lố mãng, do đó cho đại đường tu nhận thai họa đi tới đại đường vị trí trước, hắn vô ý thức lui về phía sau nhìn qua, trong nháy mắt kinh hãi. Chỉ thấy cái kia vị dạ trưởng môn đang cười doanh doanh xem cùng với chính mình, dường như có thể nhìn thấu tâm tư của mình mở dạng, sợ đến hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, trở lại chỗ ngồi của mình nhắm mắt bắt đầu tính toán. Không hổ là chớ bị xưng là một đời yêu nhân viên tiên cương. Dạ Phong thầm thở dài nói, hắn vừa rồi tự nhiên cũng có thể cảm nhận được vị này một đời danh thần ở đo lường tính toán chính mình mệnh cách. Chỉ bất quá linh hồn của chính mình nguyên bản là không thuộc về thế giới này cũng không cần hắn tận lực cần dấu, có thể chắc tính ra được vậy thì có quỷ đối với cái này sự kiện, hắn cũng không hề để ý, trực tiếp tìm một địa phương không người ngồi xuống. Lúc này, hội vũ trên sân, thấy Hoàng Dung không chút nào lưu tình dáng vẻ, Điền Bá Quang cũng không nhịn được nữa. "Hoàng sư tỷ, ngươi nếu như lại hùng hổ dọa người như vậy lời nói, đừng trách ta không khách khí." Hắn sắc mặt âm trầm nói. Lúc này y phục của hắn bên trên đã xuất hiện nhiều đạo huyết ngân, nếu không phải là trước mắt cái này Hoàng sư tỷ xinh đẹp, hắn đã sớm xuất thủ. "A." Hoàng Dung cười lạnh một tiếng. "Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ khách khí, chỉ bằng ngươi, sướng sao để cho ta khách khí?" Nói xong câu đó phía sau, Hoàng Dung liền lại một lần nữa đánh tới. Hoàng sư tỷ, nỗ lực lên. Hoàng sư tỷ, đánh chết tên hôn đản này. Ngàn vạn lần không nên thủ hạ Lưu Tình A31. Đài cao bên trên, Tiểu trúc Phong Lục Tuyết kỳ mộ chuyến thầy cho đối với Hoàng Dung rất là thỏa mãn. Lục Tuyết kỳ tự nhiên là liếc mắt một liền thấy đi ra, lấy Hoàng Dung thực lực, đối phó Điền Bá Quang nhất định là không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí nói nghiền ép cũng không quá đáng. Thế nhưng Hoàng Dung hết lần này tới lần khác chính là muốn cái này dạng đối phó Điền Bá Quang, vì chính là chậm rãi dần bật hắn. Dù sao Điền Bá Quang ở Tiểu Trúc Phong có thể nói là cũng sớm đã phạm vào nhiều người tức giận, thêm lên thanh vân môn bên ngoài những thứ kia hái hoa hải vi, càng là có người hận không thể đưa hắn thiên đạo vật quả. Vậy liền đắc tội, Hoàng Sư Tỷ. Điền Bá Quang nói xong câu đó, biểu tình từng bước biến đến nghiêm túc. Hắn mặc dù là một yêu dâu xanh, thế nhưng luôn luôn chỉ hái hoa, bất bại hoa. Hắn chuẩn bị đem hoàn dung giáo huấn một phen, chiếm cái tiện nghi, hãy bỏ qua hắn. Nghĩ kỹ kế hoạch phía sau Điền Bá Quang chậm rãi lấy ra chính mình mai cầm đao. Chương 232: Điền Bá Quang tuyệt vọng. Hoàng Sư Tỷ, ta quần phong đao pháp cũng không phải là người không, nhìn kỹ Điền Bá Quang trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Dù sao hắn tung hoành giang hồ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể bắt được hắn, dựa vào là chính là cái này một thân bản lĩnh. Một là Cổ Phong Đao pháp, hai chính là khinh công. Mặc dù chỉ là một bả đơn giản oai cầm đoản đao, nhưng là sư phó hắn đi về coi tiên phía trước lưu cho hắn bảo đao, dùng cũng là thuận buồn xuôi gió. Theo vai cầm đoản đao vào tay, điền bá quang khí thế của cả người chiếm được trước này chưa có để thằng. Một cú lệnh thường nhân sợ hãi đao ý chậm rãi lan ra. Không hổ là điền bá quang. Trên này, Dạ Phong nhìn thấy một màn này, không khỏi nhìn thêm một cái. Cái này Điền Bá Quang ở Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong, làm yêu dâu xanh lâu như vậy đều không bị bắt, quả nhiên là có nguyên nhân. Không chỉ là là đầu não linh hoạt, hơn nữa còn có chính là ở đạo đạo ở trên độc đạo tiên phú. Một tay cuồng phong đạo pháp, hầu như thiếu có người có thể đánh thắng được hắn. Nếu như nói là cùng Hoàng Dung Đồng Kỳ bái nhập Thanh Vân môn lời nói, Hoàng Dung thật đúng là chưa chắc có thể đánh thắng được hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác Hoàng Dung chính là so với Điền Bá Quang trước phải bái nhập Thanh Vân 20 bảy cửa, hơn nữa còn là đệ một cái bái nhập Lục Tuyết Kỳ môn hạ đệ tử, thêm lên tiên phú vô cùng tốt, thực lực đã sớm đem Điền Bá Quang bỏ lại đằng sau. Cái này cũng có thể xứng đôi bên trên. Chẳng lẽ Tang Thư Thư là chuẩn bị dùng điển kỵ đua ngựa chiến thuật? Dùng điển bá quang cái này, thất hạ đẳng mã đi đối với hoàng dung cái này thất thượng đẳng mã. Dạ Phong không khỏi hiếu kỳ nói, hắn trong khoảng thời gian này hầu như đều đang bế quan, chiêu thu đệ tử sự tình trên cơ bản đã toàn bộ để cho lại mặt. Nhưng trên thực tế cũng là, Tang Thư Thư chỗ ở phong hội phong thực sự vô cùng tai quê. Thế cho nên bái nhập đệ tử thiên phú vốn là tới không có những ngọn núi chính khác tốt, hơn nữa còn là đệ tử ít nhất một cái chủ phong. Tang Thư Thư đã là đem chính mình chủ phong có thể đánh đệ tử toàn bộ lựa ra, cũng mới lấy ra những người này. Hội vũ trên sân, Điền Bá Quang thấy Hoàng Dung một bộ sóng lớn dáng vẻ không sợ hãi, dường như hoàn toàn không có coi mình ra gì. Hoàng sư tỷ, đã như vậy, vậy tiếp chiêu a." Tâm hắn trầm xuống, trực tiếp liền hướng phía bóng người xinh săn kia đánh tới. Cứ việc thể lớn, nhưng là cầm nắm vừa đúng. Thế nhưng liền tại hắn đến gần thời điểm, Hoàng Dung trực tiếp đem kiếm cắm trở về trong vỏ kiếm, sau đó trực tiếp một chưởng vỗ ra, vùng lòng đem hai cầm đoạn đao đánh bay ra ngoài. Nam thật chắc ai cầm đoạn đao Điền Bá Quang cánh tay trong nháy mắt cảm thấy một trận kịch liệt cảm giác tê dại. Con bản đó, trong lòng hắn theo bản năng sổ một câu thổ tục. Thực lực này cũng quá tởmở giờ ngoại hạng a. Sư tôn tại sao vậy? Tư nhân để cho mình đối chiến thực lực như thế cường đại sư tỷ, đây hoàn toàn chính là nghiền ép cục diện được rồi. Không đợi được Điền Bá Quang tiếp tục cầu xin tha thứ, Hoang Dung liền lại một lần nữa công qua đây, uy thế cùng phía trước độc nhất vô nhị. Hắn quần quýt né tránh, nhưng trên vai vẫn là nhiều một vết thương. Phía sau liên tiếp tốt mấy hiệp đều là như vậy, Điền Bá Quang lúc này ngay cả là có ngốc cũng đã minh bạch, không khỏi cười khổ nói, "Sư tỷ, ngươi không cần như vậy trêu đùa ta đi." Lúc này, trên người của hắn đã mảnh nhỏ thể lấy tốc tích, tiếp tục như vậy nữa, vậy thật là thiên đao vạn tạm biệt rồi. Hoang Dung lạnh rên một tiếng, Liên đại muốn tiếp tục thời điểm tiến công, một giọng nói bỗng nhiên truyền vào trong đầu của hắn. Đánh hạ đại đi thôi, tiếp tục như vậy nữa, phòng trường hàng này không chịu nổi. Dạ Phong thanh âm truyền vào trong đầu nàng. Trưởng môn. Nghe thanh âm quen thuộc, Hoàng Dung nhất thời mừng rỡ không thôi. Dù sao nàng sở dĩ như thế nét mực ở trên đại ngược điền bạc quang, một mặt là vì tiểu trúc phong sư thị các sư muội bảo thủ, về phương diện khác lại là vì biểu hiện mình thực lực. Thành thịu thanh Vũ thanh văn môn đệ một cái bái nhập lục tuyết kỳ môn hạ đệ tử, nàng hay là mong trưởng môn có thể chứng kiến cố gắng của mình. Chẳng biết tại sao, nàng vừa nhìn thấy Dạ Phong thân ảnh, trong lòng cuối cùng sẽ không do khẩn trương. Không chút nào cái loại này tùy tiện cầu thả cảm giác. Mặc dù như thế, nàng vẫn là theo bản năng nhìn về phía bốn phía, hy vọng ở trong khán đài thấy trưởng môn Thấn Ảnh. Nhưng Dạ Phong đã lần nữa giấu giếm hơi thở của mình rất lâu rồi, nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể phát hiện. Hoàng Dung không thấy Dạ Phong Thấn Ảnh, trong lòng không khỏi một trận thất vọng. Sư tỷ, người tha thứ ta. Lúc này, đối diện điện bá quang nhìn thấy Hoàng Dung ngẩng tay, không khỏi chậm rãi đứng lên, vết thương trên người nhất thời bị xé đứt ra, phát sinh đau đớn kinh liệt. Lẽ vốn lại không có thương cần độ cốt, cũng chỉ là một ít bị thương da thịt. Hoàng Dung lạnh rên một tiếng. Ngươi còn là cảm tạ trưởng môn a? Cảm tạ trưởng môn, có ý tứ? Điền Bá Quang không có nghe được giọng phong thanh âm, sở dĩ cũng không để ý gì tới giải khai ý của nàng. Liên tại hắn ngây người thời gian, Hoàn Dung trực tiếp một kiếm đem Điền Bá Quang đánh bay ra ngoài. Ta Điền Bá Quang trong mắt tràn đầy kinh ngạc, đồng thời còn có chút ít kinh hoàng. Lập tức hắn liền thẳng tắp từ hội vũ trên đài rơi xuống, ở đây bên ngoài dương lên một chột bụi. Hắn thua. Điền Bá Quang lúc này là chân chính mặt sám như cho tàn, hắn thoát đi Thanh Vân Môn kế hoạch cứ như vậy trực tiếp thất bại. Về sau còn không biết muốn ở Thanh Vân Môn tu luyện bao lâu, tài năng mới có thể lại lấy được đi ra ngoài du lịch cơ hội. Dù sao thanh vân môn cái này bên trong yêu nghiệt rất nhiều, một cái so với một cái biến thái, thực lực mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Tựa như phía trước nhập thất đệ tử, yêu cầu vốn là không có hiện tại cao như vậy, nghe nói là sau lại gắng gượng đổi, đưa tới ngoại giới nguyên bản rất nhiều có cơ hội bái nhập thanh vân môn, hiện tại chỉ có thể làm vài tên đệ tử. Thậm chí có làm đệ tử ký danh đều rất miễn cưỡng. Đây cũng là vì sao thanh vân môn bên ngoài cự trọng thiên thế trước, mỗi ngày đều có đội ngũ thật dài xếp hàng môn nhân. Dù sao ai cũng không biết, Thanh Vân Môn có phải hay không tiếp theo lại muốn 460 bắt đầu biến hóa bái nhập Thanh Vân Môn tiêu chuẩn. Ma Điền Bá Quang trong lòng cái kia hối hận a hắn trước đây cũng là bởi vì vô giúp vui, thêm lên trong lúc vô ý nhìn thấy tiểu trúc phong nữ đệ tử mới tiến vào, kết quả chẳng những không có hái được hoa không nói, còn mỗi ngày bị giam cầm đoán. Ta muốn ly khai A Điền Bá Quang thẳng tắp nằm ở hội vũ dưới trận phường, không chút nào lên ý tứ. Lúc này trong lòng của hắn, dường như đã bắt đầu minh bạch cái gì gọi là tuyệt vọng. Vừa lúc đó, một trận quen thuộc tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Dù sao cũng là cao thủ khinh công, đối với mỗi một cái người tiếng bước chân đều cực kỳ mẫn cảm, Điền Bá Quang một cái liền nhận ra đây là nhà mình Sư Tôn. "Sư Tôn, ngươi biết cái gì là tuyệt vọng sao?" Điền Bá Quang nhắm mắt lại, tâm tình có chút trầm thấp nói rằng ồ. "Vậy ngươi nói cái gì là tuyệt vọng?" Tang Thư Thư đứng ở bên cạnh hắn, sắc mặt âm trầm không gì sánh được Điền Bá Quang thua tin tức truyền đi, hắn liền lập tức chạy tới, dù sao hàng này cũng là phong hội phong danh vất danh tiếng xấu đầu sỏ gây lên một trong. Lúc này Điền Bá Quang không chút nào chú ý tới nhà mình Sư Tôn âm trầm biểu tình, còn tự mình nói cùng với chính mình lời nói đã từng có một phần hướng tới tự do đặt ở trước mặt của ta, nhưng là ta không có quý trọng, sở dĩ ngươi về sau cũng không cần quý trọng. Chương 233, ngươi biết ta sư công là ai chăng? Thang Tư Tư lạnh lùng bổ sung một câu. Lúc này Điền Bá Quang rốt cuộc đã nhận ra ngữ khí không thích hợp, không hiểu có chút kinh hoàng chậm rãi mở mắt, trực tiếp đã nhìn thấy sắc mặt cực vi khó coi tầng Tư Tư. "Aix xin lỗi, sư tôn, ta thua." Điền Bá Quang cho rằng là bởi vì hắn thua mới lộ ra vẻ mặt như thế, vì vậy liền làm ra bộ dáng đáng thương, tận lực làm ra xám hối ngữ khí thế, nhưng tầng Tư Tư căn bản cũng không có để ý tới điểm này. Liên quan tới Phong Hồi Phong tham bại, chuyện này hắn đã sớm dự liệu đến rồi. Thế nhưng chỉ là so với mấy trận thi đấu, hắn Phong Hồi Phong sẽ biến đến như vậy có tiếng xấu là hắn không có nghĩ tới. Nếu thua, vậy sẽ phải làm ra thua dáng vẻ. Tăng Thư Thư trực tiếp đem Điền Bà Quang cả người xách lên ném tới trên phi kiếm, sau đó hướng phía Phong Hồi Phong chạy đi. Đoạn dự, Lý Thừa Càn, Điền Bà Quang. Có thể nói bên trên là hắn Phong Hồi Phong tam đại tai họa, giả như không đem những thứ này vô liêm sỉ đệ tử thay đổi qua tới, hắn bộ mặt ở đâu. Nhìn lấy Tăng Thư Thư vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc, còn lại chủ phong mấy vị trưởng lão cũng là lộ ra nụ cười, nhất là Lục Tuyết Kỳ. Dù sao hắn cái này nhân loại, cho tới bây giờ sẽ không đứng đắn quá, từ trước đến nay là đi được tới đâu hay tới đó. Không nghĩ tới cư nhiên bị chính mình mấy cái đệ tử bày mấy đạo, coi như là báo ứng. Lúc này, trên khán đài Hoàng Dự Sư lộ ra thần sắc vui mừng. Dù sao phía trước mấy trận bên trong, chiến thắng Vương Thức có thể nói là ngũ hoa bắt môn, tỷ như Triệu Quang Nghĩa thắng Tây Môn Tuyết tuyết, nhưng hắn thấy Triệu Quang Nghĩa chắc là không thắng được Tây Môn Tuyết tuyết, đây chính là lấy yếu thắng mạnh. Mã Chu chỉ nhược cùng Trương Vô Kỵ cái kia một hồi liền càng không cần phải nói, thuần túy chính là lấy mưu kế chiến thắng. Theo Hoàng Dự Sư, Thanh Vân Môn đệ tử hầu như đều là tiểu loại yêu nghiệt tồn tại mà thiết mạch hội vũ, lại là đem bảy tòa chủ phong sở hữu nhất tinh anh đệ tử toàn bộ tập hợp, tiến hành một hồi tỷ võ. Có thể ở vòng thứ nhất liền thắng được, đã có thể được xem là cực kỳ tốt. Liên tại hoàng dược sư chuẩn bị một chút đi thời điểm, một thanh niên trầm dãi từ Đại Minh hoàng triều bên kia đã đi tới, đối với hắn hành cái lễ. Hoàng dược sư tốt. Ừm. Hoàng dược sư gật đầu, đang muốn đi phía dưới hội vũ chẳng thời điểm, cũng là đột nhiên bị gọi lại. Xin hỏi hoàng dược sư, hoàng cô nương nhưng có hốt rối. Thanh niên tiếp tục nói, ánh mắt lộ ra một tia lửa nóng thần tình. Người tới chính là Đại Minh hoàng triều võ đang thống thanh thư. Nghe nói như thế, Hoàng dược sư ha hả lắc đầu cười. "Tiểu nữ việc, ta từ trước đến nay không phải sống sống, ngươi còn là đi hỏi nàng a." Lập tức, liền xoay người hướng phía phía dưới hội vũ chàng đi. Tống Thanh thư nhìn lấy Hoàng dược sư rời đi bối ảnh, cũng không có thất vọng, trong mắt ngược lại biến đến bộ phát nắng bóng. Lập tức, hắn liền nhìn về phía hội vũ trên sân đạo kia tiểu điệu bóng hình xinh đẹp ở hoàng dung mới ra tràn thời điểm, hắn liền bị kinh người này dung mạo thật sâu hấp dẫn đây là xinh đẹp bậc nào tồn tại, quả thực bừng tỉnh thiên tiên hạ phàmở dạng, trực tiếp liền đem hắn chấn động. Đương nhiên, xinh đẹp là một nguyên nhân, còn có là trọng yếu hơn lại là tu luyện. Không sai, tu luyện Từ lần trước Tống Thanh thư thấy sư công lấy sức một mình đối kháng rất nhiều môn phái sau đó, hắn bừng tỉnh hiểu rõ ra. Nguyên lai, like, tiên đạo công pháp dĩ nhiên thật sự có uy lực như vậy. Nhưng mà bây giờ võ đang bên trong tu luyện tiên đạo công pháp, ngoại trừ sư công, liền chỉ có mấy vị sư bá, căn bản là không tới phiên chính mình. Thế nhưng giả như đem điều này Hoàng Dung Thu vào tay, vậy không nhất định. Cái này Hoàng Dung, nhưng là thanh vân môn tiểu trúc phong lục tuyết kỳ nhập thất đại đệ tử, có thể nói tiên đạo tu vi thâm hậu. Nếu như đem điều này Hoàng Dung Thu vào tay, đến lúc đó tiên đạo công pháp còn không phải là tùy tùy tiện tiện tới. Quan trọng nhất là, biết Hoàng Dung liền có thể dùng cái này con đường nhận thức cái kia vị tên là Lục Tuyết Kỳ trưởng lão. Tuy là vừa rồi khoảng cách khá xa, hơn nữa cái kia vị Lục trưởng lão trên mặt còn vây quanh khăn che mặt, thế nhưng hắn có loại dự cảm, vị này Lục trưởng lão lông mi, tuyệt đối không thua kém Hoàng Dung như vậy tồn tại. Chỉ cần liên tục như vậy, sương bá thanh vân môn cũng không phải là không thể a trong tưởng tượng trong đầu, chính mình tán loạn thần châu đại lục chẳng cảnh, hắn cũng không khỏi một trận đắc ý nhìn phía dưới nhân từng bước nhiều hơn, hắn cũng vội vàng hướng phía phía dưới đi tới độc cô cầu bại chậm rãi rơi xuống trong hội trường. Thất mạch hội vũ thứ 6 chàng, tiểu trúc phong hoàng dung thắng. Trang thượng đám người trong nháy mắt hoan hô lên, đây là Tiểu Trúc Phong lần thứ 2 đệ tử lên sân khấu, lên sân khấu liền thể hiện rồi không có gì sánh kịp thực lực. Mà tại trước đây Triệu Mẫn cũng là lấy tốc độ cực nhanh đem đoàn dự trực tiếp liên ép. Có thể nói, Tiểu Trúc Phong bày ra thực lực, mặc dù không cùng Thiên Nhật Sơn cái dạng nào nhân vật khủng bố, thế nhưng cũng mạnh mẽ hơn Phong Hội Phong Nghiểu. Có thể nói hấp dẫn ở đây vô số cô gái dáng dấp. Cái loại này phong mỹ toàn trượng, bậc cân quắc không thua đấng mày râu yên ngang. Quá khứ ở võ đạo tu luyện, nam tính tu luyện giả từ trước đến nay là chiếm giữ vị trí chủ đạo. Thế nhưng tiên đạo là mất đi mở ra một loại khác hệ thống tu luyện. Dường như nữ tử tu luyện cũng có thể trở thành cường giả. Nghĩ vậy, khán giả trên đài vô số nữ tử liền nhịn không được tâm động đứng lên. Hoàng Dung chậm rãi hướng phía Tiểu Trúc Phong Phương hướng đi tới. Dù sao bây giờ là thi đấu, ngay cả là xem thưởng Hoàng Dược Sư ở một bên, nàng cũng muốn đợi đến sau cuộc tranh tài mới có thể cùng lão đầu này chia sẻ một cái vui sướng. Ư. Trong lúc, Hoàng Dung còn hướng lấy Hoàng Dược Sư làm một cái mặt quỷ, liền không để ý đến ngươi. Dứt lời, liền bập bập nhảy nhảy chuẩn bị trở về Tiểu Trúc Phong chỗ nghỉ của đi. Nhưng mà trong lúc bất chợt, một thanh niên đột nhiên lách mình xuất hiện ở trước mặt nàng, nhãn thần nóng bỏng nhìn lấy hắn ngoửi muội, ngươi tốt, ta gọi Tống Thanh Tư. Đang khi nói chuyện, Tống Thanh Tư còn chậm rãi đưa ra chính mình tay, hiện hiện ra một bộ không dàn nổi dáng vẻ. Hoan Dung cảnh giác lui về phía sau hai bước, cũng không để ý tới đối phương vẫn thả trên không trung tay đối phương vừa lên tới hay dùng thân mật như vậy xưng hô, để cho nàng thập phần phản cảm, nhất là cái loại này không hiểu nóng bỏng nhác ngoang, càng làm cho hắn cảm thấy vô cùng chống cự. Không cần. Hoan Dung trực tiếp cự tuyệt Tống Thanh Tư muốn nhận thức một chút ý tưởng, trực tiếp liền vòng qua hắn. Thế nhưng Tống Thanh Tư vẫn là không tha thứ. Liên tại Hoàng Dung không nhịn được muốn thời điểm xuất thủ, một trận cuồng phong dũng nhiên đánh tới, trực tiếp đem Tống Thanh Thư lần đi ra ngoài. Một cái thanh niên áo bào đen chậm rãi rơi xuống đem Hoàng Dung bảo hộ ở phía sau. Trưởng môn. Hoàng Dung trong lòng kinh hô, trong mắt dần dần nổi lên quang mang đồng thời, nàng cũng không khỏi bắt đầu khẩn trương, trái tim dường như tiểu lộc loạn tràn một dạng bang bang này loạn, khuôn mặt bắt đầu dần dần phiếm hồng. Nơi này là Thanh Vân môn đệ tử hội trường khu vực, cột ra ngoài. Dạ Phong nhãn thần chán ghét nhìn đối phương, liếc mắt liền nhận ra người này chính là Ỷ Thiên Đồ Long ký bên trong Tống Thanh Thư thân. Nhân phẩm nhất đê hèn nhân vật một trong. Thấy chuyện tốt của mình bị cắt đứt, Tống Thanh thư nhất thời lộ ra tức giận bất mãn thần tình. "Ngươi biết ta sư công là ai chăng?" Chương 234: Tống Thanh thư tìm đường chết hành vi. "Ta quên ngươi tránh ra." Ở trong mắt hắn, trước đây lấy sức một mình đối kháng rất nhiều môn phái sư công, cũng đã là nhất cường đại người. Mặc dù là thanh vân môn sáng lập tiên đạo, nhưng ở chính mình như vậy cường đại bối cảnh phía trước, ở nhà mình sư công phía trước, cũng tất nhiên là cấp cho chút mặt mũi ổ. "Ngươi sư công là ai ạ?" Dạ Phong tự tiểu phi tiểu nói, trong mắt tràn đầy trêu bựa. Tống Thanh thư nhìn đối phương không khác mình là mấy lứa tuổi rồi, trong lòng càng thêm không sợ hãi. Cái này nhìn Tối đa cũng chính là một đệ tử bình thường mà thôi. Mà chính mình sư công, đây chính là đại minh hoàng triều giang hồ đệ nhất nhân, há là những thứ này chính là đệ tử bình thường có thể làm tội. Trương Tam Phong, Tống Thanh thư dạ vừa thần bí nói ra ba chữ này, lập tức liền dắc ý nhìn về phía đối phương. Thế nhưng trong dự đoán đối phương khiếp sợ cũng chưa từng xuất hiện, nên đón ngược lại là dường như xem thổ miết một dạng nhãn thần. Nói xong rồi chưa, vậy cút ra ngoài. Thực lực đã cường đại đến trình độ này, Dạ Phong đối đãi Tống Thanh thư tiểu nhân vật như vậy, liền như cùng xem một cái tùy ý chơi đùa tiểu hài tử mà hưởng dạng, trong lòng không chút nào cùng hắn so đo ý tứ thậm chí còn cảm thấy có chút lực lưỡi. Về phần tại sao đứng ra cùng Hoàng Dung xuất đầu, cái kia cũng là bởi vì Hoàng Dung vừa vận đi tới bên cạnh hắn mà thôi. Ngươi, Tống Thanh Tư từ một trăm với tu luyện vẫn là võ đạo, cho nên đối với tiên đạo cảnh giới thực lực cũng không có một cái cụ thể hiểu rõ. Nhìn lấy Dạ Phong không chút nào ba động, hắn liền nhịn không được sinh lòng tức giận. Hẳn là cốt ngày chính là ngươi. Tống Thanh Tư hét lớn, trực tiếp liền muốn ra tay, làm cho cái này không biết trời cao đất rộng đệ tử biết mình lợi hại. Thê Vân Tung, bài văn trưởng. Hắn hét lớn một tiếng, thanh âm trong nháy mắt hấp dẫn khán giả trên đài một phần nhỏ người. Ngươi làm cái gì? Lấy Tống Thanh Thư thực lực, rất rõ ràng là không tổn thương được hắn, sợ rằng tới gần, còn không, có va chạm vào thân thể hắn, liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhưng liền tại thời điểm mấu chốt, một giọng nói đột nhiên xuất hiện. Lập tức, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở dạng phong trước mặt, Tống Thanh Thư một cái bài văn trưởng trực tiếp đánh vào đạo nhân ảnh kia trên người. Trương Vô Kỵ, thấy rõ bóng người mặt phía sau, Tống Thanh Thư cảm giác vô cùng quen thuộc. Lập tức liền chợt tỉnh ngộ, cái này không chính là mất tích đã lâu Trương Vô Kỵ sao? Nghĩ tới những thứ này, năm sư công hầu như ngày ngày đều ở tại nhắc tới hắn, thậm chí còn chuyên môn vì hắn, hao hết tài nguyên tới trao đổi mười vạn năm linh dược. Tống Thanh Thư trong lòng không khỏi chính là một trận lửa giận, chân khí trong cơ thể cũng không khỏi càng thêm cuộn trào mãnh liệt thêm vài phần. Trực tiếp đem bại vân trưởng phương hướng đối với hướng về phía Trương Vô Kỵ nơi tìm. Ngươi đã không phải là muốn muốn chết, ta đây liền muốn mạng của ngươi. Tống Thanh Thư trong lòng hét lớn. Liên tại hắn một chưởng đánh tới Trương Vô Kỵ trên người thời điểm, Trương Vô Kỵ thân ảnh lại ngay cả di chuyển cũng không có nhúc nhích một cái, dường như hoàn toàn không có bị thương tổn một dạng. Hắn trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Làm sao có khả năng? Tống Thanh Thư kinh hãi, vội vàng dừng lại, trực tiếp một cái đá ngang liền hướng phía trên mặt của đối phương giúp đi, nhưng lại bị bắt lại lập tức một trận quay cuồng trời đất, cả người hắn đều trực tiếp bị xoay ngược lại. Trương Vô Kỵ cầm lấy Tống Thanh Thư trực tiếp liền ném ra ngoài, không chút nào lưu tình. "Trương Vô Kỵ, ngươi dám?" Tống Thanh Thư gào thét lớn, nhưng hay là trực tiếp bị ném tới hội vũ trên sân, cả người giống như thành mảnh nhỏ một dạng tống khổ trong nháy mắt chưa đến. Nhìn thấy Tống Thanh Thư bị khi dễ, trên khán đài Tống Viễn Kiều còn chưa kịp phản ứng. Bất quá dù sao là con trai độc nhất của mình, hắn cũng không kịp quy củ, vội vàng xuống phía dưới đem Tống Thanh Thư đỡ lên. "Thanh Thư, ngươi thế nào?" Tống Viễn Kiều vội vàng đem Tống Thanh Thư đỡ dậy. Bắt đầu hướng phía trong cơ thể hắn đưa vào cú pháp lực, chậm rãi trị liệu hắn thương thế bên trong cơ thể. "Phu thân, Trương Vô Kỵ cùng ngoại nhân đánh lén ta?" "Cái gì? Vô Kỵ?" Tống Viễn Kiểu trước tiên nghĩ tới cũng không phải là đánh lén mình nhi tử chuyện này, mà là Vô Kỵ xuất hiện chuyện này, dù sao Trương Vô Kỵ đã mất tích lâu như vậy, sư phụ có thể nói mỗi ngày đều ở tưởng niệm Trương Vô Kỵ. "Vô Kỵ ở đâu?" Biết Tống Thanh Thư nhìn thấy Trương Vô Kỵ, Tống Viễn Kiểu cũng cố không phải những thứ khác, vội vàng hướng về phía Tống Thanh Thư hỏi. Dù sao hiện tại chỉ cần nhanh chóng tìm được Trương Vô Kỵ mới là trọng yếu nhất, hắn phía trước tuy là thấy Vô Kỵ, thế nhưng bởi quy tắc cũng không thể hạ trạng, một phần vạn vô kỵ lại mất ích, vậy thực sự không biết nên như thế nào đối mặt sư phó. "Phụ thân, Trương Vô Kỵ, hắn tại nơi này." Tống Thanh Thư dùng giọng, chỉ hướng hội vũ dưới trận phương Trương Vô Kỵ. Liên tại hắn cho là mình phụ thân muốn thay hắn lúc báo thủ, Tống Viễn Kiểu cũng là cuống quýt chạy tới. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, hắn vội vàng nói: "Vô Kỵ." Tống Viễn Kiểu vội vàng chạy lên, đem Trương Vô Kỵ ôm chặt lấy. "Sư bá rốt cuộc tìm được ngươi." "Sư bá." Trương Vô Kỵ cũng là hết sức cảm động. Chính mình tại võ đang những thân nhân này trong lúc đó, ngoại trừ lấy Tống Thanh Thư cầm đầu bộ phận đệ tử ở ngoài, Những thứ này Sư Bá đối với hắn trên cơ bản đều cũng không tệ lắm. "Vô Kỵ, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao bái nhập Thanh Vân Môn rồi hả?" Phía trước Trương Tam Phong ở Thanh Vân Môn tìm được Trương Vô Kỵ sau đó, liền chưa có trở lại võ đàng. Vì vậy, võ đàng đám người ngày hôm nay cũng là ở trên sân thi đấu lần đầu tiên nhìn thấy Trương Vô Kỵ. "Sư Bá, chuyện này nói rất dài dòng, ngươi nên quản lý Tống sư huynh." Trương Vô Kỵ lúc này, biểu tình đột nhiên biến đến nghiêm trọng. Lập tức hắn xoay người hướng về phía Dạ Phong hành lễ. Vị này chính là Thanh Vân Môn trưởng môn hộ. Tống Viễn tiểu cẩn thận quan sát một phen, cũng là vội vàng hành lễ. Dù sao ban đầu ở Thanh Vân Môn bên ngoài nghe vị này trưởng môn giảng giải tiên đạo thời điểm cũng không có thấy rõ ràng, nhưng là bây giờ cự ly gần xem, cũng là càng có khả năng cảm nhận được vị này trưởng môn cường đại. Tống sư Minh dĩ nhiên nụ toàn công kích trưởng môn. Trương Vô Kỵ nghiễu tránh nghiêm từ nói: "Hẳn thấy, Thanh Vân Môn trưởng môn không chỉ có là một vị thiên tài tuyệt thế, vẫn là một cái phi thường khiến người ta chỉ phải tôn trọng trưởng môn, tuyệt đối không phải tầm thanh thư thứ bại hoại như vậy có thể tiếp động." "Cái gì?" Tống Viễn biểu kinh hãi, nhãn thần hốt hoảng nhìn về phía Dạ Phong, chân đầy hễ nãy quy xuống. "Trưởng môn ngài" Dù sao vị này chính là Thần Châu Đại Lục Tiên Đạo người khai sáng, thực lực cường đại đến nào, liền sống rồi hơn ngàn năm lão quái vật đế thích thiên đều bị hắn trực tiếp áp chế, đây chỉ là giơ tay lên sự tình. Cuối cùng đế thích thiên dĩ nhiên thua ở hắn dạy dỗ hai cái đồ đệ trong tay, có thể tưởng tượng được thực lực mạnh bao nhiêu. Thế nhưng cái này nghịch tử cũng dám trực tiếp công kích. Bởi Dạ Phong trực tiếp phát thanh tiên đạo, sở dĩ Tống Viễn Kiều cũng không cảm thấy vị này Thanh Vân môn trưởng môn là một tí ti tiện người. Tống Thanh thư là một cái gì mà hạng, chính hắn cũng là có chút hiểu rõ. Dạ Phong cũng là khoát tay áo, trong mắt cũng không có ý trách cứ. Dù sao võ đang thất hiệp cùng võ đang, ở Đại Minh hoàng triều cũng cũng coi là một cô thanh lưu. Chương 235, Trưởng môn, Tống Thanh thư tuyệt vọng. Trương Tam Phong càng là một cô thanh lưu, càng là thân là võ đang khai sơn chi tổ. Dạ Phong đối với hắn, ấn tượng còn coi là không tệ. "Ngụy tử, ngươi tới đây cho ta." Tống Viễn tiểu lúc này hét lớn, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng bối rối. Phải biết rằng, bây giờ Thanh Vân môn là bậc nào tồn tại. Hầu như toàn bộ thần châu đại lục đối với Thanh Vân môn đều là chạy theo như vịt, ai không muốn gia nhập vào Thanh Vân môn, muốn lấy lòng Thanh Vân môn thế lực càng là vô số kể. Một ngày đắc tội rồi Thanh Vân Môn, không cần Thanh Vân Môn người của chính mình xuất thủ. Thế lực khác là có thể đem trọn cái võ đang trực tiếp tàn sát hầu như không còn. Sở dĩ Tống Viễn Kiều tự nhiên là rất hốt hoảng. Cùng lúc đó, bởi hội vũ chậm chạp không có bắt đầu, không ít người cũng bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Chỉ có Độc Cô Cầu bại lẳng lặng nhắm mắt lại ngồi ở tại chỗ đối với hội vũ bên sân sự tình, hắn đã đã nhận ra, đương nhiên sẽ không ở thời khắc mấu chốt này đi đem sự tình quấy đục. Thất mạch hội vũ là Thanh Vân Môn trận đầu tỉ võ, tuyệt đối không thể ra sai. Độc Cô trưởng lão, như thế nào còn không bắt đầu cuộc kế tiếp? Đúng vậy, chúng ta còn muốn nhìn phong hội phong sẽ có người nào cản bã xuất hiện đâu. Ta tương đối muốn nhìn một chút có hay không tiểu trúc phong đệ tử đi ra, đều là huynh quốc màu sắc cả. Đám người nghị luận ầm ĩ lấy. Cùng lúc đó, Trương Tam Phong cũng chú ý tới vẫn đi nhà cậu, thế nào còn không có trở về tống viết điệu. Chuyện gì xảy ra? Viễn tiểu đâu? Hắn một thân áo bào trắng, khoanh chân ngồi ở tại chỗ, một bộ tiên phong đạo cốt dáng dấp. Sư phụ, cái này dường như ở bên kia. Mạc Thanh Cốc dường như phát hiện cái gì, sắc mặt chợt vật nói rằng, cơ hồ là một chữ một chữ nhỏ ra. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Trương Tam Phong lúc này nhíu mày. Chỉ thấy Tống Thanh thư lúc này nhìn thẳng đứng lên một thân vết thương nằm ở hội vũ trưởng trên liễu, mà ở một bên dưới lại, Tống Viễn Kiều, Chương Vô Kỵ, còn có Thanh Vân môn trưởng môn đang đứng chung một chỗ, dường như đang nói gì. Nếu như chỉ có mấy người thì cũng thôi đi, nhưng nhìn đến Tống Thanh thư, hắn mơ hồ có loại dự cảm xấu. Tuy là đệ tử của hắn Tống Viễn Kiều khá vô cùng, thế nhưng hành tử Tống Thanh thư từ trước đến nay là hành vi quái đản, công tác nói cực kỳ khuyết thiếu suy tính. Các ngươi ở nơi này, ta đi nhìn. Trương Tam phong cau mày nói một câu phía sau, liền bay thẳng đến phía dưới nhảy xuống. Ai, sư phụ! Mạc Thanh Cốc kêu một tiếng, thần sắc có chút bối rối. Dù sao Thất Mạch Hội Vũ quy định, không phải dự thi nhân viên cùng nhân viên tương quan, những người còn lại là giống nhau không cho phép xông vào hội vũ bên trong sân. Nhưng chỉ vẹn vẹn là khoảnh khắc, Trương Tam Phong liền đi xa. Mạc Thanh Cốc cái này coi như là đã không có biện pháp. Mặc dù đang ngoại nhân xem ra mình sư tôn hiền hòa, thế nhưng ở đại sự bên trên, từ trước đến nay không phải không nghe bất luận kẻ nào ý kiến. Hội vũ trên sân, Tống Thanh Thương nghe chính mình thanh âm của phụ thân, vội vàng một trở mình bỏ dậy, lập tức làm bộ trọng thương dáng vẻ, bước đường tập tễnh hướng phía mấy người đi tới đi ước chừng hơn 2 phút đồng hồ mới, chỉ có, rốt cuộc đã tới dạng phong đám người trước mặt. Phu. Thân chữ còn chưa nói ra miệng, Tống Thanh thư đồng tử đột nhiên dựng lại. Chỉ thấy Tống Viễn Kiều dĩ nhiên trực tiếp giơ tay lên liền hướng phía trên mặt hắn tiến tới, chỉ là mang theo gió mạnh đều cạo Tống Thanh thư trên mặt làm đau. Theo bản tay ở trong mắt hắn không ngừng phóng đại, hắn căn bản là tới không kịp chống tránh, liền kết kết thật thật đánh phải một tát này, cả người lúc này bay ra ngoài xa hơn 10 thước. "Nghĩ tử." Tống Viễn Kiều hét lớn, ánh mắt hầu như đều đầy máu đối với hắn mà nói, vỏ rằng, sư phụ chính là toàn bộ của hắn. Nhưng không nghĩ đến cái này nhĩ tử Dĩ Nhân lúc này náo sự tình, đây là muốn đem võ đang đặt trong tuyệt địa á bị đánh bay ra ngoài, Tống Thanh Thư cảm giác mình nguyên cái đầu đều muốn từ trên thân thể rớt xuống. Hắn chậm rãi đứng lên, vẻ bẻ, bẻ cổ, cảm thấy vô cùng đau nhức, nhưng càng nhiều hơn, lại là cảm thấy khiếp sợ. Hắn nói như thế nào ở võ đang cũng là nhân vật có mặt mũi, thế nhưng phụ thân của hắn, dĩ nhiên vì thanh văn môn một cái đệ tử bình thường, liền muốn đánh hắn. Đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Dù sao hắn là con trai độc nhất, sở dĩ từ nhỏ dĩ nhiên là chịu đến phá lệ sủng ái. Người người dĩ nhiên đánh ta. Bùi mù tán đi, Tống Thanh Thư cho đã mắt không thể tin nhìn lấy Tống Viễn Điểu nói rằng Đái ngươi, Tống Viện tiểu suất chút nữa thì tức chết rồi, trực tiếp rút kiếm ra. Ta bổ tâm của ngươi đều có, còn không mau không nói xin lỗi. Không. Nghe được chính mình cấp cho Thanh Vân môn một cái đệ tử bình thường xin lỗi, Tống Thanh thư nhất thời không vui, trực tiếp liền cự tuyệt. Lấy thân phận của hắn, dựa vào cái gì cấp cho một cái Thanh Vân môn đệ tử bình thường xin lỗi? Hùng hổ xem người này tuổi tác so với chính mình còn muốn nhỏ, cho hắn xin lỗi, chính mình chẳng phải là thật mất mặt. Nhìn lấy Hoàng Dung gắt gao tựa ở người nọ phía sau, xem cùng với chính mình cho đã mắt trán ghét dáng vẻ, Tống Thanh thư trong lòng mãnh liệt lòng ghen tị lại một lần nữa bị kích thích ra. Ngươi chính là một cái đào hoa đạo tri nữ, có thể xứng đôi ta, là vinh hạnh của ngươi. Chỉ cần ngươi qua đây, ta liền." Tống Viễn Kiểu nghe nói như thế, triệt để không nhịn nổi, trực tiếp liền rút kiếm ra hướng phía Tống Thanh Thư bộ tới. "Ngươi đây là muốn đem võ đang hướng tử lộ bên trên bơ?" Nhìn thấy nhà mình phụ thân giận thật, Tống Thanh Thư vội vàng né tránh. Cũng nhưng vào lúc này, Trương Tam Phong tới rồi. Nhìn thấy đỗ đệ mình dĩ nhiên đối với hải tử của hắn rút kiếm tương hướng, Trương Tam Phong nhẹ nhàng phất tay, đem Tống Thanh Thư bảo hộ ở phía sau. "Viễn tiểu, làm sao vậy?" Hắn lớn tiếng mắng. "Thanh Thư nhưng là hải tử của ngươi a." giữ còn không ăn thì con, ngươi đây là làm thế nào? Nhìn thấy một màn này, Dạ Phong liền lặng lặng đứng ở một bên, cũng không nói lời nào. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Trương Tam Phong là xử lý như thế nào chuyện này ở Tống Viễn Kiều đem sự tình nói rõ ràng sau đó, Trương Tam Phong sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Nhưng lúc này Tống Thanh Thư như cũ tránh sau lưng Trương Tam Phong, khóc kể lễ: "Sư công, không phải ta, đều là Trương Vô Kỵ cùng người ngoài này cố ý tới đánh lên ta. Không chút nào chú ý tới mình đang ở điên cuồng tìm đường chết." Trương Tam Phong thật sâu thở dài, sau đó trực tiếp đem Tống Thanh Thư cầm cố ở tại không trung. Năm đó ngươi khi dễ vô kỷ một chuyện, ngươi thật coi ta không biết sao? Cũng là ngươi cảm thấy ta lão hồ đồ." Hắn nhẹ giọng nói rằng. Trương Tam Phong có chút hối hận, trước đây không có giáo dục tốt thanh thư, thế cho nên tạo thành sau lại vô kỷ mất tích cùng liên tiếp sự tình. Nếu như hắn ở trước đây sớm đi thời gian phát hiện mấy vấn đề này, một sự tình cũng liền sẽ không phát sinh, càng sẽ không đưa đến hắn xông ra hôm nay tai họa. Hắn nhìn lấy Tống Thanh thư đắc ý vô cùng ánh mắt, rõ ràng không có chút nào ý hối hận. Biết hắn vẫn còn ở chờ mong chính mình cái này sư công cho hắn làm chủ. Trương Tam Phong lắc đầu, Trong lòng không khỏi xuất hiện vẻ thất vọng, chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, bắt đầu chậm rãi giải thích. Bầu không khí cũng bắt đầu chậm rãi biến đến thờ trương. Ngươi cũng đã biết, ngươi đụng nhau vị này, chính là Thanh Vân môn trưởng môn mới, chỉ có. Chương 236, Nghiên pháp thế cục, Tống Thanh Thư cầu xin tha thứ. Ngắn ngủi hai câu, lúc này lại dường như sấm sét ở Tống Thanh Thư trong đầu nổ tung ra. Thập cái gì? Thanh Vân môn trưởng môn. Tống Thanh Thư bối rối, nhìn về phía mang theo khẽ cười ý dạ phòng, lại nhìn một chút thần sắc cực kỳ không đúng sư công cùng phụ thân. Hắn giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ qua đây, trên trán trong nháy mắt chạy xuống hạt đậu kích cỡ tương đương mồ hôi, nguyên bản đắc ý vô cùng ánh mắt cũng bắt đầu từng bước biến đến bắt đầu sợ hãi. Trưởng trưởng môn, bờ môi của hắn run rẩy, nói đều có chút không nói được. Thế nhưng Dạ Phong cũng không để ý tới hắn, ngược lại thì Trương Tam Phong xoay người lại nhìn về phía hắn hành cái lễ. Việc này vì ta Võ đang chi tội, hắn liền giao cho trưởng môn xử lý. Bị Trương Tam Phong cầm cố trên không trung tống thanh thư chậm rãi đi tới Dạ Phong trước mặt, một bộ mặc trò xử trí dáng vẻ. Dạ Phong khẽ cười một tiếng. Người đã kiêu căng như thế, vậy thì cùng Trương vô kỵ tỉ thí một phen a. Hiện tại Trương Vô Kỵ bị thương rồi, cùng ngươi tỉ thí coi như là công bằng." Hắn nhẹ nhàng nhìn Tống Thanh Tư liếc mắt, lập tức đem hai người dẫn tới mặt khác một chỗ thanh vân sơn mạch trên đất trống. Mà Trương Tam Phong cùng theo sát phía sau chạy tới. Nhìn về phía Trương Vô Kỵ ánh mắt tràn đầy lo lắng. "Trương chân nhân, giữa bọn họ ân oán ngươi nên cũng có hiểu biết đi." Dạ Phong nhìn về phía Trương Tam Phong. Trước đây Tống Thanh Tư cùng một bộ phận đệ tử mỗi ngày ngầm khi dễ Trương Vô Kỵ, cuối cùng mới đưa đến ở bên trong thân thể hàn độc Trương Vô Kỵ cuối cùng trôi dạt khắp nơi, ở trong giang hồ phiêu bạt. Nếu như không phải là bởi vì một lần lại một lần kinh ngộ, phòng trường đã sương cốt. Trương Phương nhìn về phía Ngập Miệng không nói Trương Vô Kỵ, lại nhìn nhãn như cũng không cam lòng Tống Thanh thư. Có lẽ là hẳn là làm cho bọn tiểu bối tự mình giải quyết những chuyện này. Vô Kỵ, ngươi thấy thế nào? Hắn xem nói với Trương Vô Kỵ. Thanh hữu Thanh Vân môn đệ tử, Càn Thành Tự Võ đang đệ tử, hắn tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến. Nguyện ý nghe trưởng môn và sư công Vân phó. Trương Vô Kỵ chắp tay, hướng về phía hai người nói rằng. Dạ Phương gật đầu. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu a. Bởi chỗ này là hội võ trường bên ngoài một chỗ trốn không người, cho nên có thể đủ thành tiểu trọng tài, cũng chỉ có Dạ Phương cùng Trương Tam Phương, Tống Viễn Triệu Tống Viễn Kiểu lúc này trong lòng tràn đầy bối rối, không khỏi dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Vô Kỵ. Tuy là hắn đứa bé này xác thực vô liêm sỉ, nhưng dù nói thế nào, đều là con trai độc nhất của hắn. Dù cho Võ Đang ở trong mắt hắn trọng yếu hơn, cũng không phải chính là có thể bỏ qua Tống Thanh thư. Trương Vô Kỵ nhìn thấy Tống Viễn Kiểu ánh mắt cầu khẩn, không khỏi thở dài, khẽ gật đầu. "Sư bá, ngươi yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Lần này quyết đấu, tức là giải quyết giữa bọn họ ân oán, cũng là vì Võ Đang. Nếu trưởng môn đã đem quyền lựa chọn giao cho hắn, hắn tự nhiên sẽ tuyển trạch một cái nhất điều hòa phương thức." Tống sư huynh đã lâu không gặp, Đối diện Tống Thanh Tư chậm rãi từ dưới đất bò dậy, trên người đã có chút vết thương. Đã lâu không gặp. Vậy ngươi ngược lại là không nên quay lại a? Đối mặt Trương Vô Kỵ quan tâm, trong lòng hắn không có chút nào cảm kích, ngược lại có chút bệnh trạng hướng về phía đối phương giận dữ hét. Tống Thanh Tư xoa xoa bùn đất trên mặt, trải qua trận này thay đổi rất nhanh, trạng thái tinh thần dường như trở nên có chút điên cuồng. Vì sao? Vì sao ngươi lại có thể gia nhập vào Thanh Vân môn? Vì sao ngươi thân chúng hàn độc, sư công liền muốn mỗi ngày mỗi ngày tâu phát nội lực trị liệu cho ngươi? Nếu như những nội lực kia cho ta, ta đã sớm trở thành cao thủ tuyệt thế. Vì sao ngươi mất tích, còn muốn trở về? Giờ này khắc này, Tống Thanh Tư lại cũng không giấu được trong lòng lời nói rồi, trực tiếp hướng về phía Trương Vô Kỵ tức giận giống lên đi ra ngoài, dáng dấp cực kỳ bệnh tâm thần, nhãn thần dường như muốn đem Trương Vô Kỵ ăn sống nuốt tươi mở dạng. Nghe Tống Thanh Tư lời nói, Tống Viễn Kiểu trong lòng có chút khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình cái này hại tử tâm lý thật không ngờ và bẹo, không chút nào ngày xưa trung nhẹ nhàng lễ độ dáng vẻ. Cái này cùng hắn dạy dỗ lễ nghi chí thử, tạo thành mãnh liệt tương phản. Tống Thanh Tư nhìn lấy Trương Vô Kỵ, nhiều năm qua giấu ở trong lòng lời nói nói ra, dường như trong nháy mắt phóng ra rất nhiều. Hắn giờ phút này mà sám như cho tàn. Dù sao cũng là đắc tội rồi Thanh Vân môn trưởng môn, hắn lúc này đã theo bản năng cho là mình chết chắc rồi. Đơn giản cũng không giữ lại nữa chính mình tâm tính, vào giờ phút này triệt để phóng thích ra ngoài. Tống Thanh Thư cho đã mắt huyết hồng, gắt gao nhìn lấy Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ thở dài một tiếng, Tống Thanh Thư cảm thấy cuộc đời của hắn chịu đến mọi người sủng ái, nhưng đây cũng là xây dựng ở cửa nát nhà tan bên trên. Đối phương chỉ nhìn thấy chính mình mà tốt, lại nhìn không thấy sau lưng thế thảm. Tống sư minh, ngươi quá cố chấp. Nếu như có chọn, Trương Vô Kỵ ngược lại càng thêm ước ao Tống Thanh Thư nhân sinh. Cứ như vậy cuộc sống không buồn không lo ở võ đan sơn. Quá cuộc sống bình thản, không có liên lụy đến những thứ kia giang hồ phải phải phi phi bên trong, ta mạn phép nắm." Tống Thanh Thư cười lạnh một tiếng, hắn giờ phút này đã đánh mất toàn bộ lý trí. Hắn chậm rãi rút kiếm ra, chỉ hướng Trương Vô Kỵ, cái này làm hắn không gì sánh được chán ghét mặt mũi. "Không cần nhiều lời, rút kiếm a." Tống Thanh Thư giống giận, không đợi Trương Vô Kỵ có đáp ứng hay không, liền trực tiếp xông qua. Trương Vô Kỵ cứ như vậy đứng không phải dị chuyện, lặng lặng nhìn lấy điên cuồng Tống Thanh Thư, thậm chí không chút nào tránh thoát ý tứ, chỉ là đứng ở nơi đó. Liên lại Tống Thanh Thư tới gần Trương Vô Kỵ trong nháy mắt đó, Tiếm cũng lại không trung dừng lại, mặc cho hắn cố gắng thế nào, kiếm này chính là không tiến lên vào nửa phần. Liễn Như cùng Trương Tam Phong cầm cố hắn như vậy, Tống Thanh Tư trực tiếp bị pháp lực cầm cố ở giữa không trung bên trong. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc nhận thức được tiên đạo cùng võ đạo sự trên lệnh. Hắn nguyên cho là mình vừa rồi sợ dĩ bay rất ra ngoài, thuần túy cũng là bởi vì thành văn môn trưởng môn ở sau lưng giúp Trương Vô Kỵ một cái. Nhưng hiện tại xem ra, cái này thuần túy chỉ là Trương Vô Kỵ tu vi như vậy mà thôi. Dạ Phong lặng lặng nhìn một màn này, cũng không có xuất thủ. Tống Thanh Tư rơi vào ngày hôm nay tình trạng này, có thể nói thuần túy chính là gieo gió gặt bão. Hắn nhìn về phía Trương Tam Phong. Lúc này Trương Tam Phong trên mặt phản phảng phất càng thêm dã vại phần, khắp khuôn mặt là không cầm được thở dài chi năm. Bảy sắc. Nhưng hắn thấy, cái này thuần túy là dư thừa. Dù sao Ỷ Thiên Đồ Long Ký đến cuối cùng thời điểm, Tống Thanh Tư nhưng là trực tiếp làm ra quá đánh lén Trương Tam Phong hành vi, có thể nói là trực tiếp khi sứ diệt tổ, phản bội võ đàng. Hắn nhìn lấy bị giam cầm ở giữa không trung Tống Thanh Tư. Dựa theo hàng này tính cách, phòng Trừng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu cầu xin tha thứ a lúc này Tống Viễn Kiều chỉ là nhận thức vì con của mình chỉ là cố chấp, như trước cảm thấy là cực kỳ ngoan cường một cái người. Hiện tại Tống Viễn Kiểu muốn khẩn cầu Trương Vô Kỵ buông tha Tống Thanh Thư thời điểm, khiến cho mọi người đều không tưởng được một màn xuất hiện. Chỉ thấy Tống Thanh Thư đột nhiên mặt lộ vẻ sợ hãi màu sắc, bắt đầu hướng về phía Trương Vô Kỵ cầu khẩn, cả người run run dậy không ngừng. "Vô Kỵ, xem ở sư công mặt mũi bên trên, cầu ngươi tha cho ta đi." Chương 237: Bản đơn lẻ tái diễn, phong hồi phong thẳng kịch. Tống Thanh Thư cầu xin tha thứ là thật là đem tại chỗ, ngoại trừ Dạ Phong bên ngoài người kinh động. "Thanh Thanh Thư." Tống Viễn Kiểu có chút ngập ngừng, đưa ra tay dừng lại ở giữa không trung bên trong. Cho tới nay Hắn đều lấy vì chính mình nhi tử là một rất có xương khí tồn tại, dẫu có chết bất khuất cái loại này. Cứ việc loại này giả tạo kiên cường có thể sẽ làm cho bây giờ Tống Thanh Thư thu được hy vọng, làm cho hắn thỏa mãn trong lòng mình tâm nguyện, làm cho Tống Thanh Thư sống sót. Nhưng đối với thời khắc này, Tống Viễn kiều mà nói, quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Chính mình nhi tử, dĩ nhiên là như thế một cái nhu nhàn, cùng trước đây biểu hiện ra tuyệt nhiên tương phản. Thời khắc này Tống Thanh Thư, trong mắt lại cũng không có cùng chương vô kỵ đối nghịch khí tự tưởng, chỉ có thể đem sự hận lại một lần nữa chôn thật sâu ở trong lòng. Nhìn thấy đối phương cầu xin tha thứ, Trương Vô Kỵ tự nhiên cũng sẽ không cứ như vậy vẫn dây dưa tiếp. Dù sao chính mình sư bá, sư công đều ở đây chẳng, cho dù là chính mình với hắn có cự oán, nhưng là vì hai cái này quan tâm người của chính mình suy nghĩ. Trương Vô Kỵ chậm rãi thu hồi pháp lực, đem Tống Thanh Thư buông xuống. Tống Thanh Thư nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy vô cùng 28 xỉu. Chính mình dĩ nhiên hướng cái này chính mình đã từng xem thường nhất cô nhi cầu xin tha thứ, cầu hắn buông tha mình. Thật sự là bất đức. Thứ việc trong lòng có của hắn lấy cam giận mút trời, thế nhưng lúc này cũng là không dám chút nào biểu hiện ra ngoài. Dù cho hắn lúc này đã mình đầy thương tích, đều là vẫn không có người đi lên mừng hắn. Liên Tống Viễn Kiểu cũng là như vậy. Hắn quá thất vọng rồi. Thất vọng tới tay đều có chút run rẩy, hắn làm sao đều không nghĩ đến, thân là hắn con trai của Tống Viễn Điểu, võ đang đệ tử, vậy mà lại như vậy mềm yếu. Dạ Phong cũng không có dừng lại, thấy mấy người này giải quyết xong chuyện của mình về sau, liền đi trở về, hướng phía hội vũ trưởng phương hướng phi đi. Mà Chương Tam Phong lại là mang theo Chương Vô Kỵ cùng nhau ly khai, chỉ lưu lại dưới Tống Viễn Kiểu cùng Tống Thanh Thứ 2 người ở chỗ này. Cùng lúc đó, phong hội phong bên trên đoàn dự lúc này cả người hứa đạ thương đứng ở dưới cây đại thụ. Gắt gao tối đầu, căng thẳng thân thể đứng thẳng lẫy, không dám chút nào búng lỏng. Ma Lý Thừa càn cùng điền bá quang tức thì bị trực tiếp treo ở trên cây, hai tay bị gắt gao buộc. Tăng Thư Thư sắc mặt âm trầm ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, từng miếng từng miếng uống nước trà. Hiển Trương an tĩnh đến chỉ để lại hắn uống trà thanh âm đoản dự nuốt một ngụm nước bọn, Khẩn Trương nhìn dưới mặt đất, không dám chút nào có nửa phần động tác. Các ngươi biết các ngươi sai chỗ nào sao? Thấy mấy người bị chơi đùa không sai bị lắm. Tăng Thư Thư phịch một tiếng đặt chén trà xuống, sắc mặt âm trầm hướng về phía ba người chất vấn lên. Biết sai rồi biết sai rồi. Mấy người liền vội vàng gật đầu. Mặc dù không biết là cái gì sai. Thế nhưng trước thừa nhận chung quy là không có sai, cũng không biết mình người sư tôn này là từ nơi nào học được những thứ này giàn vật người phương pháp. Một bộ nước chảy xuống tới, vốn chỉ là bị nhốt ở trong trận pháp mặt đoàn dự đều có chút nhức nhối đứng lên. Thủ đoạn thật sự là quá độc ác. So với đại lý quốc ngục giam chi hình phạt, cũng còn muốn nặng rất nhiều. Nhìn thấy mấy người như vậy thành khẩn nhận sai, Tang Tư Tư hơi hỏa hoãn một chút. Xem ra các ngươi cũng không phải là không có cải chính cơ hội. Hắn nhìn về phía mấy người. Trong đó đoàn dự vẫn để chính là thích đùa giỡn tiểu cô nương, trung quanh lưu tình, mặc dù bây giờ có chút thú liễm, thế nhưng còn chưa đủ Mà vấn đề lớn nhất lại là Điền Bá Quang cùng Lý Thừa Càn. Cái này hay. Một cái tiếng tâm lừng lẫy, người gặp người mãng yêu râu sành, một cái cơ lão. Mấy người này chỉ là so cái thi đấu, để Phong Hồi Phong có tiếng xấu. Tang Tư Thư không dám tưởng tượng, nếu là không tiến hành tại chính, để mấy người đi ra ngoài dù lực nói, biết làm ra dạng gì nhiễu loạn. Không làm tốt người khác cho rằng Thanh Vân môn là một mỡ vịt điểm địa phương đâu. Bắt các ngươi nói một chút, địa phương nào sai rồi? Tang Tư Thư rót cho mình một ly trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, đưa mắt rời đến ba người trên người, tiếp tục hỏi. Đoàn Dự trước tiên nói một chút về. À, để một cái xách đi ra đoàn dự có chút ngượng, bất quá vẫn là không dám phản bác. Hắn trong ý nghĩ nhanh chóng suy tính, ta bình thường không nên bưng lòng, hẳn là hảo hảo tu luyện. Đoàn dự thử thăm dò nói rằng, dù sao ngày hôm nay, hắn ngoại trừ có thể nghĩ đến chính mình thi đấu thua, thực sự là muốn không phải đã xảy ra chuyện gì. Còn gì nữa không? Thang thư thư sắc mặt như nước, cũng không có phủ nhận. Hắn muốn là đoàn dự đưa hắn thích đùa giỡn tiểu cô nương vấn đề nói ra, nhưng lập tức, đoàn dự lời nói trong nháy mắt làm cho hắn nổi trận lôi đình. Ta không nên nhìn lén sư phụ bạn đơn lẻ, còn đem hắn cầm đi. Càng không nên cố ý trêu đùa lý sư đệ cùng sư tôn, hư cấu đoàn dự lời còn chưa nói hết. Thang Thư thư trực tiếp liền đem chén trà trong tay bóp vỡ. Ngươi nói cái gì? Hắn cắn răng nghiến lợi nói, trong ánh mắt hầu như muốn phun ra lửa. Sư tôn, ta. Nhận thấy được chính mình có chút thất thố, Thang Thư thư ngั้น ngồi áp chế xuống, làm cho đối phương nói tiếp. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, đám này vô liêm sỉ đệ tử đến cùng làm qua những chuyện gì là mình còn không biết. Ách đoàn dự bị sư phụ dáng vẻ sợ hết hồn, cơ hồ là cả người run một cái. Hắn thận trọng nhìn Thang Thư thư liếc mắt, lập tức tiếp tục nói. Ta không nên cho Lý sư đệ lén lén đánh nghiệm trợ, nhìn lén sư Tôn 8. Nói xong câu đó, Tang Thư Thư cũng không nhịn được nữa, trực tiếp liền đứng lên, khí thế cường đại trong nháy mắt tràn ra. Dưới sự tức giận một trưởng vô ở Huyền Vũ nham làm trên bàn đá, lại bị trực tiếp một trưởng vô nát rồi. Trong chớp nhoáng này làm cho Lý Thừa Cản cùng Đoàn Dự hai người tâm can run lên. Ngược lại thì Điền Bá Quang có chút may mắn. Còn tốt, chính mình trong ngày thường đều ngây người ở trong động phủ tu luyện, cơ bản không có đã đi ra ngoài. Nhìn lén T8, ta Tang Thư Thư 940 cơ hồ là một chữ một chữ nói ra lời này. Hắn đợi trước đến cùng tạo cái dị nghiệt tư nhân thu được như thế nhất bang kỳ lạ đệ tử. Hắn chính là cái nam a cư nhân nhìn lén một cái đại lão gia nhông tám. Ngay cả là mỗi ngày xem tiểu hoàng sách tăng thư thư lúc này đều cảm giác có chút sợ lên. Đám này người đồ, chẳng lẽ ngày nào đó đem hắn mê đi, sau đó làm cho lý thừa cản gì đó đi. Nghĩ vậy, hắn cũng không khỏi một trận hỏa. Xem ra chúng ta phong hồi phong cần hảo hảo chỉnh đốn một chút. Nói hắn trực tiếp vung tay lên, trên cây trong nháy mắt giải ra một căn cảnh cây, sau đó chậm rãi lan tràn đến rồi trong tay hắn. Tăng thư thư tâm niệm vừa động, cành cây trực tiếp gãy, bị hắn từ trên cây kéo xuống. Sau đó đem pháp lực bám vào đi lên. Sư Tôn, Sư Tôn, ta sai rồi. Sư Tôn, tha mạng a. Đoàn Dự hầu như muốn khóc lên. Việc này đều là Lý Dư để làm, ta chỉ là hơi chút nhìn xuống, cùng ta thật không có quan hệ a. Dù sao mới vừa nhà mình Sư Tôn quật hai vị sư đệ thời điểm, hắn chính là nhìn trong mắt. Hai vị sư đệ một bên bị quất, một bên bị Sư Tôn hướng trong miệng tiến đang lược. Sư Tôn, đánh như vậy là muốn xẻ ra án mạng a? Đoàn Dự cả người run rẩy, không ngừng lui lại lấy. Sợ cái gì, một màn này ngươi ở đây vi sư bản đơn lẽ nhìn lên không phải thật cao hơn sao? Chương 238: Nghe thấy đạo có trước sau. Động Dương Thái Cực. Nghe nói như thế, đoàn dự sắc mặt nhất thời cứng lại rồi, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu tình. Tuy là hắn đúng là bạn đơn lẻ bên trong nhìn thấy qua mấy thứ này, thế nhưng đối tượng cũng đúng, coi như hiện tượng, đó cũng là cùng mình thần tiên tỷ tỷ. Sư tôn, ta thực sự sai rồi. Hắn nhìn lấy Tăng Tư Tư nói rằng. Tăng Tư Tư lạnh rên một tiếng, chậm rãi đi đến gần, không có ý dừng lại chút nào. Đối với mình những đệ tử này, hắn lúc này xem như là thực sự thấy rõ, nhất định phải huấn hắn qua đây, bằng không sớm muộn có một ngày, hắn người sư phó này cũng phải bị mang lệch. Lập tức, ở phòng hồi phòng bên trên, vang lên đoạn dự ba người tiếng kêu thảm thiết thế lương. Hội vũ trên sân, Dạ Phong cùng Trương Tam Phong lúc này đã về tới trên khán đài. Dạ Phong cũng không có cùng Trương Tam Phong tách ra, mà là cùng hắn cùng đi đến rồi trên khán đài, song song ngồi xuống. Một màn này không khỏi đưa tới trên khán đài cả đám kinh ngạc. Cái này võ đang không phải vừa rồi đắc tội thanh vân môn trưởng môn sao? Nhanh như vậy liền cùng tốt lắm. Đúng vậy, ta mới vừa còn chứng kiến võ đang tống thanh thư công kích thanh vân môn trưởng môn kia mà. Phải biết rằng Lần trước Phật môn đắc tội rồi Thanh Vân Môn, đại tổng nhưng là trực tiếp xuất thủ đem cảnh nội sở Hữu Phật Môn toàn bộ tiêu diệt, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy hãy bỏ qua Võ Đang a. Vậy sao ngươi giải thích Trương Tam Phong cùng Thanh Vân Môn trưởng môn ngồi chung một chỗ? Chẳng lẽ là Võ Đang đã bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới, đổi lấy Thanh Vân Môn tha thứ? Đám người dồn dập suy đoán nói. Phía sau nhất thuyết pháp này xem như là miễn cưỡng có điểm đạo lý, liền có người bắt đầu phụ họa. Đoán chừng là, tuy là Võ Đang không bằng Thanh Vân Môn, thế nhưng tích lũy thâm hậu a. Phòng trường lần này Võ Đang mặc dù không chết, nhưng là muốn chưa gượng dậy nổi, có thể làm cho Thanh Vân Môn tha thứ? Tất nhiên là muốn cho Thanh Vân Môn hài lòng. Thế nhưng ở trước đây không lâu, Thanh Vân Môn như là nhiều tiền lắm của, trực tiếp đem 10 vạn năm linh dược đều lấy ra cho Thần Châu đại lục nhận đổi, còn có cái gì có thể đả động Thanh Vân Môn? Đến nơi này, mặc dù là sức tưởng tượng lại phong phú, cũng không tưởng tượng ra. Bệ hạ, chúng ta còn muốn động thủ sao? Ít. Lúc này, ở Đại Minh hoàng triều hoàng triều thế lực phương vị chỗ, Cẩm Ý Liễu vệ thủ lĩnh Ngô Phượng chậm rãi từ chỗ tối xuất hiện, đứng ở Chu Nguyên Chương bên cạnh, trong mắt tràn đầy tằm nhẫn. Chu Nguyên Chương ánh mắt thâm thúy nhìn võ đang liếc mắt, trong lòng không khỏi bắt đầu suy tư. Lần trước đại tống đã trải qua Phật môn một chuyện, liền cùng Thanh Vân môn tạo dựng lên liên hệ, giả như võ đang là muốn dẫm vào đại tống Phật môn vết xe đổ lời nói, hắn lại minh không ngại trở thành cái thứ hai đại tống. Dù sao hiện tại tiên đạo xuất thế, có thể cùng Thanh Vân môn giữ quan hệ tốt, đại minh tương lai tất nhiên bất khả hạn lượng. Bất quá bây giờ nhìn lấy Trương Tam Phong cùng Dạ Phong bộ dạng, dường như cũng không có sản sinh mâu thuẫn dáng vẻ điều này không khỏi làm Chu Nguyên Chương một trận thất vọng. Chẳng lẽ cơ hội cũng không có? Không độc thủ, phái người nhìn thẳng võ đang, xem bọn hắn có hay không muốn cùng Thanh Vân môn đối nghịch ý tưởng. Chu Nguyên Chương ngón tay gõ một cái tội lập tức hướng về phía bên cạnh Ngô Phượng nói rằng, "Là, nghe được mệnh lệnh phía sau, Ngô Phượng lại một lần nữa chậm rãi biến mất ở trong chỗ tối. Đây cũng là đại minh đỉnh cấp tình báo gián điệp cơ cấu, cầm y hiền vệ. Chỉ cần hắn nhớ, dù cho Trương Tam Phong cường đại tới đâu, hắn cũng có thể bất chi bất giác đem chọn cái vỏ đang đưa vào chỗ chết. Không chỉ là đại minh hoàng triều bên này. Nhìn thấy Dạ Phong cùng Trương Tam Phong ngồi chung một chỗ, không ít vốn chuẩn bị người xuất thủ đều ngừng ở trong này, nhất tất cực dĩ nhiên chính là đại tổng hoàng triều chịu không giận. Từ lần trước trợ giúp Thanh Vân môn diệt trừ phần môn, chiếm được chỗ tốt về sau, Hoàng Triều không khuất phục, phục với tông môn gì gì đó, cũng sớm đã bị hắn quên mất, tu tiên đó là cái gì? Đây chính là có thể trường sinh hơn nữa, Thanh Vân Môn cũng không có thống lĩnh thế gian chính trị ý tưởng, nói cách khác, chỉ cần hắn sống quá lâu, thực lực thực lực đủ cường đại, như vậy hắn đại thống Hoàng Triều sớm muộn gì đều là nhân gian duy nhất hoàng triều. Nếu như có thể bằng vào lần này, lại đem đệ đệ của mình Triệu Quang Nghĩa đưa đến trưởng môn môn hạ lời nói, như vậy hắn đại thống liền sẽ triệt để quật khởi đến lúc đó, Hà Phương thế lực còn dám can đạm đắc tội hắn đại thống Hoàng Triều. Bất quá bây giờ chắc là không có cơ hội. Triệu Quang Dận không khỏi một trận thở dài đại thống cùng đại minh cũng không phải ví dụ cơ hồ là tất cả thế lực, chỉ cần là muốn truy đuổi tiên đạo, ở có đại tống hoàng triều cái này vết xe đổ về sau, hầu như mọi người đều nhắm ngay cái phương hướng này đi qua khảo hạch có thể tối đa trở thành nhập thất đệ tử, thế nhưng cho thanh vân môn làm việc, cái kết nhưng là khắc rồi. Nhìn thấy Dạ Phong vẫn ngồi ở từ bên cạnh mình không hề rời đi, Trương Tam Phong cũng không khỏi một trận cảm kích. Thân là người trong giang hồ, đối với cái này chút phải phải phi phi, hắn không thể quen thuộc hơn được nạch. Nếu như không phải Dạ trưởng môn cô ý nói, sợ rằng đợi đến hắn vừa đi ra khỏi Thanh Vân sơn mạch, cũng sẽ bị hợp nhau tấn công. Cho dù là hắn có thể đổi bình yên vô sự trở lại về tới võ đàng, nhưng võ đàng có tồn tại hay không, cái kia đều không nhất định. Bần đạo đa tạ dạ trưởng môn không trách tri ân. Trương Tam Phong lúc này đứng dậy, hướng về phía Dạ Phong sâu đậm bái một cái, trong lời nói đều là cảm kích màu sắc. Trương chân nhân cần gì phải đa lễ? Dạ Phong cố ý cao giọng nói, đưa hắn đỡ lên. Giống như cái này loại sự tình này, hắn quả thực không thể quen thuộc hơn nữa. Thank you một cái học sinh khối văn, những thứ này tranh đấu gay gắt, có đôi khi dù cho một điểm cử chỉ vô tâm, cũng rất dễ dàng tạo thành cực kỳ hậu quả nghiêm trọng nhất là bây giờ Thanh Vân Môn thành tựu toàn bộ Thần Châu Đại Lục tiên đạo tu luyện thánh địa. Dung đầu ngón chân nghĩ cũng biết, muốn lấy lòng Thanh Vân Môn vô số kể, tự nhiên là phải để phòng một phen. Nếu không, Trương Tam Phong cường giả như vậy cốt, đó cũng là một loại tổn thất giá Dạ Phong còn chuẩn bị dự vào Thần Châu Đại Lục những cường giả này đi qua tu luyện tiên đạo, làm cho cả Thần Châu Đại Lục thế giới tấn thăng làm trung thiên thế giới đâu hướng hổ đối với Trương Tam Phong, Dạ Phong bản thân liền là cực kỳ kính nghệ. Tuy là hắn tu luyện chỉ là võ đạo, Thế nhưng đối với Âm Dương Thái Cực lĩnh ngộ, cũng là thế gian đệ nhất nhân. Càng là lấy Âm Dương Thái Cực sáng lập ra khỏi Thái Cực quyển cùng Thái Cực kiếm, có cơ hội vẫn là hy vọng cùng Trương Chân nhân luận đạo một phen. Dạ Phong khẽ cười nói, "Điều này làm cho Không Lương Trương Tam Phong cả kinh, nhất thời ngẩng đầu lên, cười khổ nói, trưởng môn nói đùa, ta ở trên tiên đạo còn muốn hướng trưởng môn thỉnh giáo, nói thế nào luận đạo á?" "Nói thế cũng không phải." Dạ Phong lắc lắc đầu nói, khẽ cười nói, "Nghe thấy đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên về một phía. Tiên đạo ta vẹn vẹn chỉ là trước tu luyện mà thôi, đối với Âm Dương Thái Cực trên đường lớn lĩnh ngộ, So với Trương Chân Nhân mà nói, La Sa Sa không kịp a. Nghe nói như thế, Trương Tam Phong nội tâm triệt để chấn kinh rồi. Nói như vậy, đạt được cảnh giới như thế nhân, muốn giữ vững khiêm tốn tâm tính là cực kỳ chặt vật thân. Thế nhưng vị này trưởng môn, không chỉ có lòng dạ chống trả, hơn nữa đang ý nghĩ bên trên lại còn là như vậy rộng rãi, cùng trong ngày thưởng trong giang hồ những thứ kia tự xưng là cường giả người, quả thực không thể cùng là ngữ. Chương 239, Cửu chuyển luân hồi, bị đuổi giết đế thích thiên. Nguyên bản Dạ Phong cho rằng, chính mình tại có ngộ đạo thụ về sau, liền có thể mức độ lớn nhất lĩnh ngộ đại đạo. Thế nhưng ở Độc Cô Cầu Bại đi tới Thanh Vân môn về sau, hắn liền phát hiện, cứ việc lĩnh ngộ của mình nói đã có thể được xem là thần châu đại lục hàng đầu, mà ở ở một phương diện khác bên trên, nhưng vẫn là khuyết thiếu, thậm chí có chút khó có thể tinh tiến cảm giác. Thế nhưng đây hết thảy, ở Độc Cô Cầu Bại tới phía sau, liền được có chút cải biến. Ngày đó, Tây Môn suy tuyết, Phong Thanh Dương, Độc Cô Cầu Bại ba người luận kiếm đạo. Cùng với nói là ba người, chi bằng nói là bốn người, chỉ bất quá Dạ Phong cũng không nói lời nào. Ở ban đầu luận đạo thời khắc, Dạ Phong cũng ở Thông Thiên Phong bên trong nghe được bọn họ luận đạo thanh âm. Ba ngày luận đạo sau khi kết thúc, cơ hồ là trong quần khắc. Kiếm đạo của hắn chiếm được một cái trước nay chưa có đề thăng. So sánh với thanh vân môn náo nhiệt đại nguyên hoàng triều trong một chô núi rừng, một gã non nớt thiếu niên lộ ra cùng bạn cùng lứa tuổi không có sát khí, ánh mắt gắt gao nhìn lấy trước mặt yêu thú đồng thời nắm chặt trong tay bữa tối luận đạo. Sau lưng hắn cách đó không xa, là một chỉ hình thể khổng lồ yêu thú, nó có hai cái đầu lâu, tứ chi rất bé, nhưng mỗi một chân đều so với người trưởng thành còn lớn hơn hơn mấy phần, một đôi đỏ thắm con ngươi tản ra hung ác độc địa màu sắc. Hừ! Gầm lên giận dữ vang lên. Lập tức cái này yêu thú 493 liền hướng lên trước mặt Đế Thích Thiên phóng đi, cái kia móng đuôi sắc bén cùng cự chùy mở ra, tựa hồ là muốn trước mặt Đế Thích Thiên xé rách một dạng. "Chết đi!" Một tiếng quát chói tai vang lên, cái kia non nớt Đế Thích Thiên nắm chặt trong tay Loan đao, trực tiếp tiến lên đón sóng tới yêu thú, cùng lúc đó, phía sau hắn con hổ kia hình thể khổng lồ yêu thú cũng là bước ra một bước. Hai người chạm vào nhau, phát sinh một tiếng ầm ầm nổ, đất rung núi chuyển Đế Thích Thiên trong tay Loan đao bị đánh bay, nhưng là lại vẫn chưa thủ thường, ngược lại là thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. To lớn kia yêu thú lại là bị đánh bay, chúng đập té xuống đất. Mà Đế Thích Thiên cũng là mượn nguồn sức mạnh này, cấp tốc triệt thoái phía sau, tránh gọi lần nữa cùng cái kia cự đại yêu thú ngạnh bánh nguy hiểm. Bất quá, liên tại hắn mới vừa lui về phía sau thời điểm, lại cảm giác được một trận đau đớn kịch liệt từ lưng truyền đến, hắn tối đầu, nhất thời chứng kiến chính mình cánh tay phải bị yêu thú móng đuôi sắc bén bị rạch rách, máu tươi chảy như dòng nước mà ra. Không chỉ có như vậy, tại hắn vai trái vị trí, càng là có một đạo thăm thấy tới xương vết thương. Tê đế Thích Thiên hít một hơi lãnh khí, trong ánh mắt lộ ra kinh hãi màu sắc. Cái này chỉ yêu thú thực lực dĩ nhiên mạnh mẽ đến thế. Hèn, người sốc sinh kia Ngày hôm nay ta liền muốn chặt đứt đầu của ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là làm sống không bằng chết." Đế Thích Tiên trong mắt lóe ra hàn mang, trong tay loan đao vung lên, một cỗ kinh khủng uy áp nổ bắn ra mã ra. Cái kia yêu thú bị hắn một kích đẩy lùi mấy thước, nhưng là lại như chưa không chết, nó gầm gét nhằm phía Đế Thích Tiên, cái kia móng vuốt sắc bén hướng phía Đế Thích Tiên cổ chụp tới, dường như chuẩn bị đem boss nát một dạng. "Hain, muốn chết." Đế Thích Tiên sắc mặt trầm xuống, bàn chân trên mặt đất đạp mạnh một cái, thân thể chính là hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc, ở chỗ hắn biến mất, vẻ hàn quang hiện lên, cái kia yêu thú đầu chính là bay lên giữa không trung, lập tức nặng nề đè nén ở mã tao bên trên. Hừ. Cái kia yêu thú kêu thảm một tiếng, vùng răng đứng lên, muốn chạy trốn, lại đã muộn. Đế thích thiên lần thứ 2 xuất hiện ở bên cạnh của nó, cái kia sắc bén đao phong không giữ lại chút nào đâm xuyên qua cái kia yêu thú lồng ngực, tiên huyết tuôn trào ra, rất nhanh thi nhiễm đỏ mặt đất, một căn đầu khớp xương theo hắn trong cơ thể vỡ nát đi ra. Cái này cũng chưa hết. Hắn lần nữa nhảy lên một cái, trong tay loan đao bỗng nhiên chấn dụng, lập tức, ở một đạo thanh âm thanh thúi vang lên sau đó, to lớn, kia yêu thú đầu trực tiếp bị chém bay đế thích tiên tu hồi đạo, lập tức xoay người rời đi. Không bao lâu, vậy hắn liền tới đến một hang núi miệng, nơi này là hắn lần trước địa phương chiến đấu, mà trong sân động còn nằm một cỗ thi thể, chính là lúc trước đội theo hắn con thứ nhất yêu thú đây là ta lần thứ 2 giết yêu thú đế thích tiên nhìn trước mặt sân động, trong mắt tràn đầy mê man, bất quá, vì sao ta cuối cùng cảm giác dường như quên mất cái gì? Trong thôn bên mọi người không rõ bị giết, trong đầu của chính mình không rõ võ học triều thức cùng một môn gọi là cửu chuyển luân hồi quyết công pháp, chính mình đại tự không biết một cái, lại có thể xem hiểu chữ viết phía trên. Còn có người truy sát chính mình. Đây hết thể toàn bộ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liên tại hắn nghi hoặc thời gian, đột nhiên một trận tiếng bước chân từ bên ngoài sơn động vang lên, Đế thích tiên vội vã trốn tránh ở trong góc, cảnh giác quan sát tình huống bên ngoài. Lúc này đến đây đội giết hắn người xuất hiện, tổng cộng 13 người. Cầm đầu hắn y nhân kia nhìn thoáng qua trước mặt thi thể, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá hắn vẫn chưa nói thêm cái gì, mà là đối với bên cạnh một đám người phân phó, già vừa hưng phấn nói, đem thi thể xử lý xong, cái này yêu thú rất đáng tiền, chúng ta phát tài. Cái kia 13 người minh bạch ý tứ, lập tức bắt đầu, chính là bắt đầu động thủ. Chỉ chốc lát sau, trong sơn động chính là truyền đến một trận mùi máu tanh nồng nặc, lập tức cái kia 13 người mang thi thể liền đi ra ngoài. Đế Thích Thiên ngẩn tở, nghe động tĩnh bên ngoài, bọn họ cũng đã ly khai. Thế nhưng không biết vì sao, hắn luôn cảm giác trong lòng mơ hồ có loại cảm giác bất an. Loại bất an này cũng không phải bắt nguồn ở trực giác của hắn, mà là một loại cảm giác, liền phảng phất là mình làm chuyện sai lầm giống nhau, làm cho trong lòng của hắn có chút khó chịu. Cuối cùng, Đế Thích Thiên cắn răng, bắt đầu từ trong sơn động lặng lẽ chuẩn ra, hướng phía mặt khác một cái phương hướng bỏ chạy. Hưu tại hắn chạy đi không bao lâu, một đạo hắc ảnh chính là cấp tốc đi theo. Đạo hắc ảnh kia tốc độ cực nhanh, chớp mắt một cái, liền đuổi kịp Đế Thích Thiên. Nhìn về phía trước đạo kia bối ảnh, hắc y nhân kia sắc mặt biến đến dữ tợn lên, trong miệng càng là phun ra một câu, "Thiên đế, không nghĩ tới ngươi lại vẫn sống." Nghe được đạo thanh âm này, Đế Thích Thiên thân thể nhất thời cứng lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn không cần quay đầu lại liền có thể đoán được phía sau theo dõi hắn là ai, bởi vì ngoại trừ những người đó, không có người khác sẽ cùng tung hắn. Hắn biết, tung tích của mình bại lộ, hơn nữa, cái này nhân loại rất hiển nhiên đã biết thân phận của mình, bằng không hắn sẽ không muốn giết chính mình. Người này là ai vậy? Hắn tại sao phải hận chính mình? Chính mình rõ ràng chỉ là một người bình thường nông thôn hải tử a, chẳng lẽ cùng trong đầu của chính mình cái kia bạn thần thư có quan hệ? Đế Thích Thiên trong lòng tràn đầy nghi vấn, hắn không minh bạch. Thế nhưng lúc này, hắn không dám dừng lại, vội vã tăng nhanh chạy trối chết bước chân, chỉ cầu mau sớm bỏ rơi cái này nhân loại. Bất quá Hắc Y nhân kia dường như đã sớm ngờ tới hắn biết chạy trốn. Sở dĩ còn lại Hắc Y nhân thật sớm ở ven đường chờ đợi, mà Đế Thích Thiên tuy là thực lực không kém, thế nhưng tốc độ nhưng không sánh được Hắc Y nhân, một khi bị hắn đuổi theo, chắc chắn phải chết. Tiên đế, ngươi coi như muốn trốn, cũng sẽ không chạy thoát được lòng bàn tay của ta. Chương 240 Thiên môn thay đổi, ẩn nốt Tống Thanh Thư. Người áo đen cầm đầu vừa nói, một bên chậm rãi tới gần Đế Thích Tiên. Thế nhưng Đế Thích Tiên bỗng nhiên thân hình lóe lên, trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Khí tức cũng dần dần biến mất. Nhìn lấy biến mất Đế Thích Tiên, Hắc Ý Nhân sắc mặt âm tình bất định. Chẳng lẽ thực lực của hắn đã trở về? Không phải, không có khả năng, thần mỗ nói, hắn không thể nhanh như vậy khôi phục. Một lát sau, ánh mắt hắn híp lại, bất kể như thế nào, ngươi đã sống, như vậy, ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ tiếp tục nữa. Sau khi nói xong, Hắc Ý Nhân thân hình thoát một cái chính là biến mất ở đêm tối ở giữa Đế Thích Tiên lúc này đang ở trốn chết dọc đường, tốc độ của hắn rất nhanh, ở trong dãy núi xuyên toa, thân pháp quỷ dị. Đồng thời, trong đầu cũng vô cùng trống khổ. Tà rốt cuộc là ai? Tà rốt cuộc là ai? Hắn vốn chỉ là nông thôn một cái vô danh vô tính tiểu hải tử, thế nhưng không rõ, trong đầu liền ra phát hiện Đế Thích Tiên danh tự này. Đồng thời xuất hiện, còn có vô số đến không hết công pháp, nhưng ở sở hữu công pháp bên trong, hắn đối với trong đó hai môn công pháp ấn tượng cực kỳ khác sâu. Cái này hai môn, một môn tên gọi là Thánh Tâm Quyết, một môn tên gọi là Cửu Truyền Luân Hồi Quyết. Chẳng lẽ cái này cùng ta thân thế có quan hệ? Đế thích thiên đầu đầy lại hãn, hắn giờ phút này bởi vì vừa xong cái kia lóe lên, trực tiếp liền đã tiêu hao hết trong cơ thể tất cả pháp lực. Hắn ngửa đầu nhìn về phía rừng rậm bên ngoài bầu trời. Trong lòng cảm thấy vô cùng mê man, không có phương hướng, không có mục tiêu, hết thảy toàn bộ dường như đều tới mạc danh kỳ diệu. Hắn vô duyên vô cớ liền không có nhà, vô duyên vô cớ thì có như vậy cường đại thực lực. Lại vô duyên vô cớ, bị nhiều người như vậy truy sát. Hắn rốt cuộc là ai? Cùng lúc đó, Tự Bác chi địa tiên môn trung, thiên giới bên trong thần mẫu Lạc tiên chậm rãi mở mắt. Từ Đế Thích Thiên bị nàng đánh lén trí từ sau đó, thiên giới này, bao quát thiên môn, liền toàn bộ trở thành nạn vật trong bàn tay. Thêm lên thành tựu thần mẫu lực ảnh hưởng ở cầm xuống thiên môn trong quá trình, hầu như không có chút nào trở lực. Nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một bản tàn quyển chậm rãi rơi xuống. Nhìn thấy bị phá hủy thành cái bộ dáng này điệu tiên công pháp, Lạc Tiên cũng không khỏi là một trận nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết Đế Thích Thiên, chết rồi cư nhiên đều muốn đem công pháp phá hủy. Tuy là nàng đã có hoàn chỉnh thánh tâm quyết, thế nhưng nàng còn là không cam tâm. Trước đây chính mình dẫn người đi tới thiên giới bên trong, đem bị Phong Vân trọng thương đế thích thiên bộ đao một khắc kia, cái tên lão gia hỏa dĩ nhiên trực tiếp đem điệu tiên công pháp đốt. Cứ việc mình đã cực lực cứu rút, nhưng cũng là chỉ để lại cái này một ít bản tàn quyển. Nhưng hiện tại nàng xem tàn quyển sau đó, lạc tiên điên cuồng. Thanh Vân môn điệu tiên công pháp thật không ngờ lợi hại, quả thực vượt qua quá khứ nàng đối với võ đạo nhận thức, cái này mới là chân chính tiên đạo a. Mặc dù chỉ là tàn quyển, nàng vẫn là trực tiếp vứt bỏ phía trước đế thích tiên truyền thụ cho hắn thành tâm quyết, ngược lại bắt đầu tu luyện bản này tàn quyển. Thế nhưng tu luyện tới phía sau, nàng mới chỉ có kinh ngạc phát hiện Tu luyện cựu chuyển luân hồi quên người, ở sau khi chết, biết ngẫu nhiên nhập thân đến thế gian đồng tử thân bên trên, cũng sẽ không trực tiếp tử vong. Đồng thời bắt đầu lại tu luyện phía sau, tốc độ có thể so với nguyên lai nhanh gấp trăm lần, thiên phú cũng sẽ đạt được tiến một bước cọ dựa đồng thời làm cho thân thể bắt đầu thích ứng người tu luyện linh hồn. Nghĩ đến Đế Thích Thiên điên cuồng tàn bạo thủ đoạn, biết cái tình huống này sau là tiên, cơ hội là trong nháy mắt, sắc mặt trực tiếp biến đến tái nhợt. Tuyệt đối không thể để cho Đế Thích Thiên quật khởi. Ban đầu Lạc Tiên âm thầm thế, lập tức, nàng liền gấp gáp thiên môn mọi người, căn cứ ký ức, dựa vào Đế Thích Thiên tưởng tượng, đưa hắn khi còn bé vẽ ra bắt đầu ở toàn bộ thần châu đại lục siêu tầm hình dáng này miện hải tử. Cuối cùng, Hoàng Thiên công phụ hữu tâm nhân, nàng rốt cuộc tìm được đồng thời đứa bé kia từ nhìn thấy thiên môn nhân bắt đầu, liền trực tiếp đào tẩu, cho thấy căn bản không giống như bình phàm nhân thực lực. Thần mẫu. Đúng lúc này, một cái thị nữ chậm rãi xuất hiện ở thiên giới bên trong, sắc mặt vô cùng khẩn trương. Ứng. Lạc Tiên bắt đầu. Đế thích thiên lão kia yêu vật tin tức thế nào? Thiên đế không đúng, lão yêu vật hắn trốn. Khẩn trương phía dưới, thị nữ dĩ nhiên nói sai, sợ đến nàng vội vàng quỳ xuống, sắc mặt sợ hãi nhìn dưới mặt đất. Dù sao nàng cũng biết Hiện tại thần mẫu người truy sát chính là ban đầu Thiên môn chi chủ. Hơn nữa, Đế thích tiên ở hôm nay Thiên môn đã trở thành một sự tồn tại như bị cấm. Hầu như không có bất kỳ người nào dám can đảm nhặt tới. Mới vừa chính mình cái kia một tiếng, cũng là làm cho thị nữ vào như rơi vào hầm băng, lạnh cả người run rẩy. Ngươi nói cái gì? Lạc Tiên chậm rãi mở mắt nhìn về phía tên kia nói nhầm thị nữ, trong ánh mắt buộc phát ra trước nay chưa có sát ý ngươi nói ai là thiên đế. Đối với Đế thích tiên, nàng có thể nói là vừa hận vừa sợ. Tuy là nàng là Thiên môn Thánh mẫu, thế nhưng đế thích tiên dụ sao thống lĩnh thiên môn nhiều năm như vậy, ở nàng mặt trên nhiều năm như vậy ở trong lòng hầu như đã tạo thành bản năng ở trên áp chế. Nhưng muốn trở nên mạnh mẽ ra tầm, cũng là nàng kiên trì tiếp độc lực. Thật vất vả đem thiên môn bỏ vào trong túi, bây giờ lại còn có người ở chỗ này để cập đế Thích Thiên. Thánh mẫu, tha mạng a." Thị nữ thấy thế, vội vàng quỳ gối tại chỗ, bắt đầu lườm phía Lạc tiên liệu mạng dập đầu cầu xin tha thứ đối với Lạc tiên thủ đoạn. Thiên môn những người khác có lẽ không biết, thế nhưng đối với nàng như vậy tiếp thân thị nữ mà nói, quả thực không thể quen thuộc hơn nữa. Cùng Lạc Tiên thủ đoạn so với những thứ kêu hoàng triều gì gì đó đều là trò trẻ con. Thiên môn phát triển lịch sử đã lâu, những thứ kia giàn vật người thủ đoạn, cơ hồ là khó có thể tưởng tượng. Lạc Tiên đi tới thị nữ trước mặt, lạnh lùng nhìn lấy hắn, trong giọng nói không có chút nào cảm tình. Kéo đi xuống, thoại âm rơi xuống, mấy cái thiên môn nhân liền vào đến đem thị nữ kéo ra ngoài. Lập tức một gã khác thị nữ tiến đến, đem đội bắt đế thích tiên tình báo đưa tới. Cùng lúc đó, Thất Mạch hội Vũ cũng lại bắt đầu. Tống Viễn kiểu vẻ mặt chán nản trở lại trên khán đài, mà phía sau hắn lại là theo túi đầu Tống Thanh thư. Lúc này trong mắt của hắn tràn đầy toán độc. Này của đoàn độc không chỉ là nhằm vào Trương Vô Kỵ, còn muốn hắn cho là sở hữu che chở Trương Vô Kỵ nhân. Thanh Vân Môn, sư công, không phải, chắc là Trương Tam Phong. Còn có cái này cái gọi là phụ thân, Tống Viễn Điểu. Ngoại trừ Thanh Vân Môn, rõ ràng đều là thân nhân của mình, lại không có một cái nguyện ý giúp trợ chính mình. Trơ mắt xem cùng với chính mình ở Trương Vô Kỵ thủ hạ chịu đục. Hướng Trương Vô Kỵ cầu xin tha thứ một màn kia dường như điện ảnh hình ảnh vậy ở Tống Thanh Thư trong đầu không ngừng phát lại lấy, một tầng tiếp một tầng khuất nục không ngừng tích lũy trong đầu. Trương Vô Kỵ, Trương Tam Phong, Tống Viễn Điểu, Võ Đang, Thanh Vân Môn, Cặp người chờ xem. Trong lòng hắn điên cuồng giống giận, nhưng ngoài mặt không dám chút nào hiện lộ ra, còn muốn làm ra một bộ bị giáo hóa cảm động dáng vẻ. Thông thanh thư mình cũng không khỏi buồn nôn, nhưng chỉ cần ngủ đông xuống phía dưới, hắn cũng không tin tìm không được đối phó những người này cơ hội chính là. Chương 241, đơn giản quyết đấu, kinh khủng nối tiếp. Hội vũ trên sân độc cô cầu bại thấy mọi người đúng lúc, cũng một lần nữa đáp xuống hội vũ giữa đài, lập tức hướng phía bốn phía nhìn toán qua, lập tức hét lớn đứng lên. Thất mạch hội vũ trưởng thứ 7, Triều Dương Phong điển mới, đối chiến Long thủ Phong nô lực. Chân này ngược lại là phổ phổ thông thông. Đối chiến song phương cơ bản đều là tiểu gia tộc người cũng không có gì đặc biệt, sở dĩ cũng không có phía trước mấy trận tranh luận cái dạng nào nhiệt liệt, thậm chí từ trên thực lực mà nói, ở trong mắt mọi người, cũng xa xa không kịp trước mặt những người đó. Hội vũ trên sân, hai người lẫn nhau ôm quyền hành lễ về sau, liền bắt đầu điền mới dẫn đầu hướng phía Nô Lực công tới. Chiêu thức của hắn rất đơn giản, chỉ có nhất chiêu, nhưng là thẳng đến đối phương yếu hại, Nô Lực không còn né e tránh, trực tiếp vững vàng đón đỡ lấy tới. Phanh! Nô Lực bị đẩy lui ba bước, điền mới công kích cũng liền kết thúc. Hắn thu tay lại đứng vững phía sau, nhìn về phía Nô Lực. Hỏi sư đệ, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Tuyệt. Điền Mới lên tiếng, thân hình cử động nữa, hướng phía Nô Lực công tới. Cùng lúc đó, Nô Lực cũng lần nữa ra quyền, cùng lúc đó, trong miệng hô to, "Hồ nha." Nô Lực một quyền đánh vào điền mới trên ngực, nhưng điền mới lại không hề động một chút nào. Nô Lực kinh hãi, nghĩ thầm, cái da hỏa này là làm bằng sắt sao? Làm sao một chút cũng không đánh nổi. Điền Mới nói ra, "Ngươi thua." Nô Lực giận dữ, "Ngươi nào thua?" Tuy là hắn so với điền vừa muốn phía sau một ít bái nhập thành văn môn, thế nhưng chí hướng nhưng cũng là không gì sánh được cao xa. Hắn cũng sẽ không gắt gao chỉ là muốn tham dự một hội hội vũ mà thôi. Hắn muốn là, ở thất mạch hội vũ bên trong, bắt được thứ tự điển mới nói ra, ngươi mới vừa một quyền, lực lượng vận dụng sai rồi, bằng không ngươi đã thua. Nỗ lực sửng sốt, hắn tỉ mỉ hồi ức một phen, phát hiện sát thực như vậy. Thế nhưng hắn không cam lòng a. Hắn chính là trong gia tộc tiên kiêu chi tử a. Làm sao có khả năng một quyền liền bại bởi tên tiểu tử trước mắt này đâu? Bất kể dùng biện pháp gì, ta nhất định phải đả đảo ngươi. Tốt, ngươi cứ tới. Nỗ lực lại vào tới. Lần này hắn sử xuất toàn bộ lực lượng, song quyền đều xuất hiện, hung hăng nện ở điển mới trên thân thể. Điền Mới như trước không hề động một chút nào. Nỗ lực kinh ngạc không gì sánh được, đây là cái gì phòng ngự? Điền Mới nói ra, ngươi đánh không đến ta. Nhận thua đi. Ta không tin. Ta đây để cho ngươi biết một chút về a. Vừa dứt lời, Điền Mới đột nhiên y thể biến đổi, hai chân mạnh đạp đất, cả người bay lên trời, thẳng đến ngô lực đầu đỉnh mà đi, một cái trực đảo Hoàng Long. Lần này ngô lực không dám tính địch, vội vã cơ thiết quyền lệnh đón. Thế nhưng Điền Mới lần này cũng không có tránh né, mà là trực tiếp đón đỡ ngô lực thiết quyền lệnh ở Điền Mới trên bụng, ngô lực cảm giác một cỗ cự đại lực lượng từ năm tay chỗ truyền đến, chấn được hắn hô khẩu làm đau. Thân thể càng là thật nhanh hướng phía ngoài lôi đại tối lui. Bay mấy thước, cuối cùng nô lực trực tiếp từ trên lôi đài bay ra ngoài. Điền Mới nhìn phía dưới nô lực, trong lòng có chút cảm khái. Hắn cùng nô lực phân biệt, cũng chính là bái nhập Thanh Vân môn chính tự bất động. Nhưng hắn cũng chính là trước bái nhập Thanh Vân môn nửa tháng mà thôi. Nhưng cũng còn tốt, nô lực là gần giống như hắn nhân, mặc dù có thể tham gia Thất Mạch hội vũ, trên cơ bản đều dựa vào cùng với chính mình liều mạng nỗ lực đổi lấy. Bất quá ở tất cả đỉnh núi tinh khiêu tế tuyền, hai người cũng cũng chỉ có thực lực có thể cầm hành một phen. Nhưng những phương diện khác, cũng là hoàn toàn không thể so sánh. Thanh Vân Môn bên trong yêu nghiệt, có đôi khi chiến lệnh không chỉ có riêng là về tiên phú chiến lệnh mà thôi. Ở lúc chiến đấu từng cái phương diện, đều muốn sai ra nhiều lắm. Đây chính là thần châu đại lục người tu luyện dạ bình thường bị hai chỗ, không có ai quan tâm, không có người để ý, chỉ có một cái người yên lặng tu luyện. Cùng phía trước Thanh Vân Môn từng cái trụ phong yêu nghiệt hoàn toàn bất động, hai người kia hoàn toàn chính là dựa vào yếu ớt tiên phú và không bắt tự hạn chế nỗ lực lên. Dạ Phong lẳng lặng nhìn lấy một màn này, không khỏi hơi xúc động. Dù sao ở mặt khác một cái thế giới, thành tựu xa xóc, cũng như vậy có cái gì khác biệt đâu có mặc dù đạt tới tư cách, nhưng là cũng là kết nối với chẳng tư cách đều không có. Trận chiến đấu này là Dạ Phong cố ý an bài. Bất quá cũng không tồn tại có thất công chính vấn đề. Hai người này so với phía trước đệ tử, ngược lại là kém một chút. Bên cạnh Trương Tam Phong nhẹ giọng nói, bất quá nghị lực cũng là đáng quý. Không sai. Dạ Phong mỉm cười gật đầu. Đại đạo 3000, luôn luôn một đạo, là vì người như vậy mà, không phải sao? Thế gian tất cả liên hệ, giống như một cái lưới lớn vậy, xuyên việt dấu vết của thời gian, đem mọi người cấu trúc ở chính giữa. Chỉ cần có thể đột phá chính mình phía thế giới này, làm sao không thể đi tới trong đó một cái trên được lớn. Cơ hội là trong nháy mắt, Dạ Phong linh quang lóe lên, dường như lĩnh ngộ được cái gì. Thời gian thời gian, có kiếp trước bên trong các loại khoa học khái niệm, đối với tu luyện, hắn cũng không phải chỉ là từ đại đạo quan niệm đi lên lý giải. Thời gian nhất đạo, lớn nhất nói 3000 bên trong thần bí nhất một đạo, có thể nói thường nhân muốn lĩnh ngộ, tất nhiên là cực kỳ chất vấn. Thậm chí ở thần châu đại lục, Dạ Phong căn bản cũng không có gặp tu luyện chẳng qua thời gian đại đạo người. Có thể tưởng tượng được thời gian đại đạo khó khăn. Thanh Hựu Tiên đạo cấu trúc thời gian đại đạo. Chẳng lẽ không phải thường nhân có thể lý giải? Cũng liền trong phút chốc, ở hội vũ trưởng thượng trên bầu trời, bắt đầu dần dần tụ lại lôi đỉnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Bên cạnh Trương Tam Phong nhìn lên bầu trời bên trên lôi đỉnh, mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Lôi đỉnh này khí tức, tựa hồ có hơi vô cùng kinh khủng, cũng bình thường lôi đỉnh khí trời hầu như hoàn toàn khác nhau. Trong đó khí tức, nếu như không phải là muốn hắn miêu tả nói, pháp lực khí tức. Trương Tam Phong mắt lườm một cái, trong ánh mắt lộ ra không gì sánh được ánh mắt khiếp sợ. Đây chẳng lẽ là? Hắn không khỏi nhìn về phía bên cạnh Dạ Phong. Dù sao có thể gây nên giữa thiên địa dị tượng như thế nhân, ngoại trừ thành tiểu tiên đạo người khai sáng thanh văn môn trưởng môn, hầu như liền không khả năng là những người khác đưa tới. Chỉ thấy Dạ Phong lúc này lầm vào huyền diệu khó giải thích trong trận thái, cả ngươi khí tức hoàn mỹ bị ẩn giấu đi, liền dường như một người bình thường một dạng. Thế nhưng không, một lại có một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kèm theo trên bầu trời bộc phát kinh khủng lôi đình khí tức, tại chỗ không ít cường giả biểu tình đều có chút nghiêm trọng, nhất là còn lại 6 tòa chủ phong nhân. Tang Tư Tư ở phong hội phong bên trên, nhìn phía xã hội vũ trên sân kinh khủng lôi đình không gọi sắc mặt nghiêm trọng, loại này kinh khủng lôi đỉnh, mặc dù là người kia, cũng kém xa Tích Táp Tha nhưng đó là ai? Trưởng môn thực lực thật không ngờ khủng bố. Tằng Thư Thư sâu hấp một khẩu khí, tạm thời ngừng quất ba cái kia bại hoại động tác, bắt đầu cấp tốc hướng phía hội vũ trưởng ngự kiếm mà đi. Kinh khủng như vậy lôi tiếp, nếu như không thêm vào khống chế nói, sợ rằng toàn bộ hội vũ trưởng đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cùng lúc đó, hội vũ trưởng khán giả cũng hơi khát thưởng đứng lên. Chương 242, Thiên Đạo Âm Ứu, nội đạo gián đoạn. Chỉ bất quá loại này dị dạng không giống với Tằng Thư Thư trở, các loại, một đám trưởng lão sắc mặt biểu tình nghiêm trọng được lại là có chút hưng phấn. Cái này chẳng lẽ là vậy là cái gì thần tích? Cái này Lôi Vân cũng quá kinh khủng đi. Chẳng lẽ là Thanh Vân môn lại có dị động gì? Trang thượng khán giả dồn dập kinh ngạc với này cổ Lôi Vân ba động. Dù sao cùng Thần Châu đại lục đã từng Lôi Vân so với, nay cổ lực lượng quả thực quá kinh khủng, ẩn chứa trong đó hủy diệt khí tức, cơ hồ là mọi người vào thời khắc này đều cảm nhận được đồng thời, này cổ lực lượng vẫn còn ở không ngừng tăng cường. So sánh với những thứ này không có sửa qua tiên nhân, từng cái hoàng triều thế lực cùng các đại chủ phong trưởng lão lại là trực tiếp đứng dậy. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng toàn bộ hội vũ chẳng đều phải bị phá hủy a. Lâm Bình Vũ đứng dậy, nhìn về phía bầu trời ở giữa Lôi Vân. Rõ ràng thế giới này càng cấp thấp, thế nhưng năng tụ Lôi Kiếp, dĩ nhiên so với cái thế giới kia còn kinh khủng hơn. Cũng không biết trưởng môn có thể thừa nhận này đạo Lôi Kiếp. So với cái này, người còn không đi. Dù sao nhiều đệ tử như vậy. Lúc này, Lục Tiễn Kỳ hơi nhíu nổi lên chân mày to, nhìn sang một bên tiên nhậm truyền âm nói: "Thiên ngày 28 khó được lộ ra cười khổ tiếng. Chúng ta sợ rằng đều không chạy khỏi a." Hắn cũng nhìn về phía Lôi Vân, có chút không biết như thế nào nói rằng Này cổ Lôi Vân đã đem toàn bộ hội vũ bên trong sân tất cả mọi người khóa được rồi, trừ phi đợi đến lôi kiếp kết thúc. Vọng Nhưng Thoát đi nói, sợ rằng sẽ chịu đến càng thêm mãnh liệt lôi kiếp. Độc Cô Cẩu bại nhìn lên bầu trời bên trong lôi kiếp, không biết như thế nào, hắn dĩ nhiên từ đó cảm nhận được một cỗ cảm xúc phẫn nộ. Này cổ tâm tình, dường như đến từ Lôi Vân bản thân. Lôi Vân vì vật gì? Cái kia có thể nói là thiên đạo phẫn nộ, thiên đạo chắc là sẽ không cho phép cho ở mình vị diện tồn tại bất luận cái gì có thể nghịch phản người của chính mình. Sở dĩ, trên cái thế giới này một số thời khắc, cũng không phải ngươi không đi chọc người khác, liền không có chuyện gì tìm được trên đầu ngươi tới. Trên con đường lớn, ngươi không đi trêu chọc, như cũng biết chủ động tới tìm ngươi phiền phức. Cái gọi là thiên đạo, chính là ở thiên địa quy tắc đánh nát gây dựng lại phía sau đàn sinh. Lĩnh ngộ đại đạo, liền tất nhiên sẽ đụng phải thiên đạo chấn áp, thậm chí hồn phi phế tán. Mà ở trong lôi kiếp vượt qua, đối với bất luận cái gì một cái tu luyện giả mà nói đều là chuyện vô cùng nguy hiểm, bởi vì ngươi không chỉ biết thừa nhận thiên đạo nghiêm phạt, còn có thể bị thiên địa chi lực phạt vệ, nhẹ thì gân mạch đứt đoạn, nặng thì thân tử đạo tiêu, hồn phi phế tán. Thế nhưng, có một cái chỗ tốt là, chỉ cần vượt qua lôi kiếp, có thể thu được tân sinh. Từ đây cũng sẽ không bao giờ giống như đã từng như vậy, bị thiên địa chi lực trói buộc. Sở dĩ, loại cơ duyên này là bất luận cái gì một cái tu luyện giả, đều tha thiết ước mơ. Đương nhiên, muốn thành công vượt qua lôi kiếp, thì nhất định phải có thật nhiều nội tình cùng đầy đủ cường đại thực lực, hai người này thiếu một thứ cũng không được cùng cùng. Tiếng sấm vang lên, chật tiếp theo liền thấy mây đen cuồn cuộn, từng cái tia chớp màu tím cắt không khí, mang theo xé rách thương khung tư thế không ngừng ở trên trời trong lôi vân lần quần. Lôi kiếp tới. Oanh long long long. Kia chớp màu tím, tại trong hư không nổ ra vô số đạo hoa lửa. Này đạo cường đại uy diệt khí tức Cùng với thiên địa tựa là hủy diệt lôi minh đem tráng thượng người sợ hết hồn. Chắc nhắm mắt Dạ Phong cũng không có nhận thấy được điểm này, ngược lại ở trong giấc ngủ say, không ngừng lĩnh ngộ lấy thời gian đại đạo bản chất. Hắn không ngừng tìm kiếm lấy, thời gian đại đạo dường như từng bước biến đến sáng tỏ lưng lên. Nhưng vào lúc này, một đạo đinh thai nhức góc lôi minh bỗng nhiên vang lên, trong nháy mắt làm cho Dạ Phong tức dậy. Hắn trong nháy mắt mở mắt ra nhìn bốn phía. Chỉ thấy mờ tối trong thiên địa, hội vũ trên sân khắp nơi đều là cho đã mắt sợ hãi người. Đồng thời, hắn lĩnh ngộ thời gian đại đạo quá trình cũng bị vội vã cắt đứt. Hắn cũng vánh đĩa nhìn về phía bầu trời ở giữa, bầu trời ở giữa dường như có một đạo nhìn kỹ cùng với chính mình ánh mắt. Theo Dạ Phong lĩnh ngộ thời gian đại đạo quá trình bị hủy diện, đạo kia nhìn chăm chú ánh mắt cũng dần dần biến mất. Thiên đạo rốt cuộc là cái gì? Vì sao không cho phép phàm nhân lĩnh ngộ đại đạo? Dạ Phong có chút ho mang. Rõ ràng đôi khi, thiên đạo cũng là có thể dễ dàng tha thứ nhân loại tu luyện. Chẳng lẽ thiên đạo mặc dù bị xưng là tiên, cũng là bởi vì nó tồn tại. Nó là tiên, nó là toàn bộ. Chẳng lẽ những người này xuất hiện, chính là khuất phục quy tắc này? Như vậy, thiên đạo là thế nào làm đâu? Nó cần chính là làm cho càng nhiều hơn tu sĩ lớn lên, sau đó lớn mạnh thân mình. Sau đó lại áp chế những người tu luyện này. Nhưng Dụ Phong cải biến đây hết thảy, đó chính là tu tiên giả. Nay đường tắc chính là tu tiên giả tốc độ tu luyện rất nhanh, có thể lớn mạnh thiên đạo, đây là bị cho phép. Nhưng đã đến hắn lĩnh ngộ đại đạo thời điểm, rồi lại bị ngăn cản. Dụ Phong trong lòng không khỏi bắt đầu có chút trầm trọng. Hắn cũng không cảm thấy đây là thần châu đại lục thiên đạo như điểm, chỉ là bởi vì phía thế giới này chẩn nhà quá thấp. Sở dĩ mới có thể để hắn dễ dàng như vậy đụng tới điều này sẽ đưa đến, càng là cường đại tu sĩ, thực lực của bọn họ càng là khủng bố, nhưng càng là chịu đến phương thiên địa này hạn chế. Tỷ như thiên đạo cho những thứ này thực lực cường đại người, thì hành đại nạn chính là trong đó một cái phương thức. Theo làn sóng tiếp theo dị bẩm thiên phú tu luyện giả qua thời, lại bắt đầu không ngừng nghỉ đến cùng tuần hoàn. Thiên đạo muốn chính là cái này dạng một cái kết quả. Sở dĩ, thiên đạo muốn cho bọn họ đi tu tiên giới tìm kiếm thích hợp bản thân tu tiên giả. Dù sao, ở tu tiên giới, thiên đạo chính là chủ thể giả. Dạ Phong nhìn thật sâu liếc mắt tiên tượng sau đó, đem lửa giận trong lòng sâu đậm ép xuống. Hắn giờ phút này, rốt cuộc có thể lý giải cái câu kia mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời ý tứ. Sư tôn 520 trừng môn, ngươi không sao chứ? Lúc này, Bộ Tinh Vân, Nhiếp Phong cùng với một đám trưởng lão rồn rập vây quanh, ánh mắt ân cần nhìn về phía hắn. Trên bầu trời cũng dần dần tản ra mây đen, bắt đầu lộ ra ánh nắng. "Ta không sao." Dạ Phong lắc lắc đầu nói, "Thân mạch hội vũ tiếp tục a." Đối với mình phát hiện thiên đạo ý đồ điểm này, hắn cũng không có tuyển trách nói ra. Dù sao hiện tại thực lực của chính mình bị giới hạn thiên đạo, còn không cách nào chống lại. Thế nhưng thiên đạo vì sao không phải giết mình đâu? Điểm ấy làm cho Dạ Phong hơi nghi hoặc một chút. Dù sao hắn chính là cứu vớt vô số gần đạt được đại nạn tu luyện giả. Cái này trên căn bản cùng tiên đạo phương thức cơ hồ là đi về phía hoàn toàn con đường ngược lại điểm này, làm cho Dạ Phong sâu đậm cảm nhận được tiên đạo khủng bố. Hắn lại một lần nữa ngẩng đầu, liếc nhìn ánh nắng tươi sáng bầu trời. Xem ra tiên đạo không hề giống trong tưởng tượng như vậy, chỉ là một thế giới giữ gìn giả á. Tuy là Dạ Phong trạng thái vẫn là rất kỳ quái, bất quá đáng người nhìn thấy lôi kiếp tản ra, vẫn là tụm một khẩu khí. Nhất là người trên khán đài, nhìn thấy một màn này, không khỏi càng thêm kinh ngạc với Dạ Phong thực lực cường đại. Thanh Vân môn trưởng môn quả nhiên khủng bố như vậy, liền kinh khủng như vậy lôi vân cũng có thể xô tan. Chê cười, đây chính là tiên đạo người khai sáng. Chương 243: Thiên ngoại tiên biến hóa, thời gian đại đạo. Giờ khắc này ở trong lòng của tất cả mọi người, Dạ Phong thực lực cơ hồ là lại tăng lên một cái trình độ. Kèm theo thất mạch hội vũ tiếp tục, Dạ Phong cũng là không có tiếp tục ở chỗ này ý nghĩ. Mà Độc Cô Cầu bại ở nhìn thấy không có chuyện gì về sau, liền lại một lần nữa đi tới hội vũ giữa đài, bắt đầu tuyên đọc cuộc kế tiếp hội vũ tin tức. Thất mạch hội vũ trận thứ 8, Đại trúc phong Giang tiểu ngư đối chiến tiểu trúc phong A Chu. Lập tức, hắn liền về tới trên khán đài. Trang thượng khán giả cũng lại một lần nữa sôi trào, bắt đầu điên cuồng hoan hô lên. Trưởng môn, ngươi không sao chứ? Ở nơi này Dạ Phong gần lúc rời đi, phía sau cũng là đột nhiên truyền đến một giọng nói. Chỉ thấy một thân màu vàng xanh phục sức bóng hình xinh đẹp từ tiểu trúc phong vị trí ngự kiếm phi hành đi qua. Hoang Dung cho đã mắt lo lắng nhìn về phía Dạ Phong. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy mới vừa lôi kéo không phải đơn giản như vậy. Đồng thời đây hết thảy đều quá mức kỳ quái. Dù sao cũng là thanh vân môn trưởng môn, làm sao có khả năng đường hoàng trước mặt mọi người, ở hội vũ trên sân làm ra to lớn như thế động tác nguyên bản vừa rồi nàng liền nghĩ qua đi quan tâm một phen. Chỉ bất quá vừa rồi Dạ Phong bên người đều là trưởng tam phòng, độc cô cử bại. Sáu đại chủ phong trưởng lão các loại người, căn bản là không chen vào lắm nói. Nhìn thấy Dạ Phong phải ly khai, cho nên nàng vội vàng đuổi theo, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. "Không có việc gì." Dạ Phong nhìn lấy Hoàng Dung bộ dạng, nhàn nhạt, nhạt đáp lại một câu, lập tức liền về tới Thông Thiên Phong bên trên. "Ồ." Nhìn thấy thái độ của hắn lạnh lùng như vậy, Hoàng Dung không khỏi có chút thất vọng. Cái này cùng nàng sợ mong đợi đáp lại, trên lệch thật là quá lớn. Chỉ bất quá lúc này Dạ Phong đã tới Thông Thiên Phong bên trên, đối với Hoàng Dung phản ứng không có chút nào phát hiện. Ngược lại là hội vũ trưởng thượng Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy Hoàng Dung bộ dạng, trong con mắt không vội hiện lên vẻ cái gì. Đây cũng là có ý tứ. Dù sao đồng dạng là nữ sinh, sở dĩ ở một phương diện khác tự nhiên muốn mẫn cảm rất nhiều. Nhất là giống như Hoàng Dung như vậy mới biết yêu tiểu nữ sinh, quả thực không muốn quá rõ ràng. Người cũng đã nhìn ra. Đúng lúc này, Tang Tư Tư cũng đã đi tới, đứng ở bên cạnh hắn. Chỉ bất quá khi hắn đứng đi qua một sát na, cơ hồ là sở hữu tiểu trúc phong đệ tử, trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra một vẻ chán ghét màu sắc thành tựu phong hội phong trưởng lão, hiện tại có thể nói là toàn bộ thần châu đại lục nhân vật phong vân. Thủ hạ Tam đại đệ tử càng là tiếng tăm lừng lẫy, đi qua Thất mạch hội vũ, bây giờ có thể nói là không ai không biết không người không hay, chỉ bất quá đều là đeo danh cùng ô danh mà thôi. Vì vậy chỉ cần là tiểu trúc phong cùng ba cái kia kỳ lạ kính chống nhau, đối với Tạng Thư Thư cũng trên cơ bản không có hảo cảm gì. Lục Tiết Kỳ cũng là bất động thanh sắc rời hai bước, đem nàng cùng Tạng Thư Thư giữa khoảng cách kéo ra một chút. Ngươi phải dùng tới cái này rạng sao? Tạng Thư Thư quả thực muốn hô máu. Bọn họ không biết, ngươi còn không biết sao? Ta Tạng Thư Thư là loại người như vậy. Nhìn thấy Tang Thư Thư lợi thể son sắt bộ dạng, Lục Tuyết Kỳ trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, trực tiếp nhất chiêu cách không ngự vật đưa hắn trong lực bản đơn lệ trực tiếp di động đi ra, bại lộ trên không trung. Bản đơn lệ trang sách điên cuồng lật, lộ ra một màn không chịu nổi hình ảnh. Cái này một động tác trong nháy mắt dọa Tang Thư Thư nhảy, đội vàng đem bản đơn lệ vội vàng từ không trung cầm lại đến rồi trong lòng, ôm thật chặt. "Ta cũng liền cái này, một cái ham muốn nhỏ mà thôi a." Tang Thư Thư thấp giọng lo lắng nói, trong mắt tràn đầy thất kinh. Trong lòng hắn cũng sắc khóc, dù sao mình trưởng quản phong hồi phong đã đến trình độ này, nếu như tiếp tục như vậy nữa, còn có người nguyện ý bái nhập hắn phong hồi phong co như có thể bái nhập, cũng phòng chứng đều là Điền Bá Quang, Lý Thừa Cản Chi Lưu. Đến rồi cái kia thời gian, toàn bộ đàn Phong Hồi Phong còn bất quần ma loại vũ. Không làm tốt bái nhập thanh văn môn nhân đều cảm thấy, tiến nhập Phong Hồi Phong điều kiện nhất định là đầy đủ biến thái. Lục Tuyết Kỳ không có nói tiếp. Nàng trên thực tế cũng biết Tằng Tư Tư là một cái người như thế nào. Bất quá có sát tâm không có xác đảm mà thôi. Nhưng chỉ bất quá bây giờ Tằng Tư Tư nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió, nàng đương nhiên sẽ không bởi vì một ít chuyện nhỏ liền đem danh tiếng của mình bại thôi. Nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ không có tiếp tục, Tằng Tư Tư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức vừa nhìn về phía phía dưới, Chỉ thấy Hoàng Dung lúc này đang si ngốc nhìn lấy Dạ Phong phương hướng ly khai. "Ngươi nói ngươi tên đệ tử này sẽ không thực sự đối với trưởng môn có ý tứ chứ?" Thang Thư Thừa có chút ngận nhiên. Dù sao Dạ Phong ở trong lòng hắn vẫn luôn là cực kỳ thần bí tồn tại. Nhất là hôm nay cái kia một hồi lôi kiếp, càng lại ở trong lòng hắn Dạ Phong hình tượng bên trên phủ thêm một tầng sắc thái thần bí. "Thích trưởng môn người như vậy, phòng trường ngươi tên đệ tử này tu thành sẽ ra vấn đề a?" Thang Thư Thừa cảm thán nói. "Con đường tu luyện, trung vi chứng đạo, nhưng mà chứng đạo cũng là chứng tâm. Tâm loạn thì tu luyện bất thành." Thậm chí tẩu hỏa nhập ma cũng không phải số ít đây hết thảy, ở kiếp trước tu luyện trên thế giới, hắn nhưng là gặp qua không ít. Vậy cũng chỉ có thể xem vận mệnh của nàng. Lục Tiết Kỳ cũng là thở dài, cũng không có phủ nhận Tăng Thư Thư quan điểm. Dưới cái nhìn của nàng, tuy là Hoàng Dung Thiên Phú tu luyện cái người, thế nhưng cùng trưởng môn so sánh với, vẫn là kém nhiều lắm. Thậm chí, liên nàng, đến nay cũng nhìn không thấu dạng phong tu vi cảnh giới, có thể tưởng tượng được thực lực có cường đại cỡ nào. Ngươi liền không giúp ngươi một chút tiên đệ từ này. Tăng Thư Thư nhìn lấy Lục Tiết Kỳ, chơi tâm nổi lên nói. Nói không chừng trưởng môn cũng động tâm đâu. Hãn bu chán. Nghe tầng thư thư không thú vị chí cực lời nói, Lục Tuyết Kỳ trực tiếp lạnh nhên một tiếng ly khai. Con đường tu luyện, càng là đến phía sau, càng là muốn chém đứt chính mình thất tình dục dục, chỉ trở trưởng sinh. Như vậy tới nay, tài năng mới có thể ở phương diện tu luyện mọi việc đều thuận lợi, đồng thời tránh cho tẩu hỏa nhập ma. Giống như dạ trưởng môn người như vậy, đối với mỹ sắc tất nhiên là không có hứng thú chút nào. Bên kia, Dạ Phong cũng không biết liên quan tới hoàng dung sự tình. Hắn chậm rãi đi vào ngộ đạo trong điện. Một đoàn ánh sáng màu trắng nguyên đang ở ngộ đạo điện ngay chính giữa nổi lơ lửng, nguồn sáng lúc sáng lúc tối biến hóa phạm vật tại trải qua biến hóa cực lớn một dạng, cũng không biết thiên ngoại thiên bí cảnh thế nào. Dạ Phong lẩm bẩm nói, trong ánh mắt xuất hiện một chút hiếu kỳ màu sắc. Dù sao thiên ngoại thiên bí cảnh bên trong, chính mình nhưng là có thể khống chế thời gian và không gian biến hóa. Hắn sở dĩ trước giờ từ Thất Mạch Hội Vũ hội trường ly khai, chính là muốn nhìn một chút ở thiên ngoại thiên bí cảnh bên trong, có thể hay không tách ra thiên đạo quan trắc. Cùng với cảm giác một phen, thiên ngoại thiên bí cảnh bên trong thời gian và không gian chi đạo, rốt cuộc là cái gì phân biệt. Dù sao theo lý mà nói, bí cảnh là không thể tính một cái hoàn chỉnh thế giới, phải có sở không chọn vẹn mới đúng tương thức. Nhưng mà mình lại không nhìn thấy phổ thông thế giới chút nào phân biệt, nhất định phải muốn biết rõ ràng mới được. Dạ Phong nhớ tới mới vừa rồi bị Thiên đạo uy hiếp một màn kia, cái loại này chính mình hầu như không có sức chống cự cảm giác, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn thập phần không thích loại này bị người uy hiếp cảm giác, nhất là vốn có hệ thống về sau. Chương 244, Thiên ngoại tiên bí cảnh bên trong điên cuồng tiến hóa. Ngược lại là không nghĩ tới, phương này Thiên đạo thật không ngờ minh ngoan bất linh. Dạ Phong cười lạnh một tiếng. Dù sao hắn truyền bá tiên đạo, tuy là chủ yếu là vì mình một phá, thế nhưng tiên đạo có thể có được chỗ tốt cũng là khó có thể tưởng tượng chẳng những không phải cảm tạ hắn thì cũng thôi đi. Nhưng là bây giờ phương này thiên đạo, tại hắn gần lĩnh ngộ đại đạo thời điểm, lại vẫn trực tiếp sản sinh lôi kiếp nưu toan giết chết hắn. Phải biết rằng, bây giờ Thần Châu đại lục gần tấn thăng đến trung thiên thế giới. Cái này bên nào không phải của hắn công lao? Hiện tại tới giết chết hắn, xem ra phía sau phải thỏa đáng cùng thiên đạo đấu một trận. Dạ Phong nghĩ đến, nhưng trước đó, còn cần muốn cường đại thực lực, bằng không căn bản là không cách nào đối kháng Thần Châu đại lục thiên đạo. Tại đánh định xong trong lòng chú ý phía sau, hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp tiến nhập thiên ngoại thiên bí cảnh bên trong. Kèm theo không gian kịch liệt ba động, Dạ Phong trực tiếp tiêu thất ngày tại chỗ. Kèm theo một trận kèm theo linh dược khí tức gió nhẹ thổi tới, làm cho Dạ Phong không khỏi mỡ. Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn về phía bây giờ thiên ngoại thiên bí cảnh. Xuất hiện ở trước khi đi, thiên ngoại thiên bí cảnh bên trong đã bị hắn mở một ngày một vạn năm gia tốc. Lúc này, thiên ngoại thiên bí cảnh bên trong sở hữu thực vật hầu như đều đã đạt đến vạn năm cấp bậc. Còn ít ngày trước linh dược sao, lại là bị Dạ Phong hấp thu hết, dùng với tu luyện. Dù sao thiên đạo cùng thần châu đại lục một ngày tấn 287 lên tới trung thiên thế giới, hắn cũng sẽ theo sát phía sau lập tức đột phá. Sở Dĩ Dạ Phong chuẩn bị đem mình nội tình tu luyện càng gạ dạ thật một ít. Bất quá lần này tiền đến, Dạ Phong cũng không tính đem sở hữu linh dược lại một lần nữa hấp thu xong. Dù sao thất mạch hội vũ sau đó sẽ có một đám đệ tử tiến đến lịch Lãm, tự nhiên là muốn lưu một ít bảo vật ở chỗ này. Bằng không, quang lưu lại yêu thú ở chỗ này, tác dụng kia cùng cự trọng luyện ngục tháp liền không khác nhau gì cả. Mặc dù bây giờ thiên ngoại thiên bí cảnh bên trong linh dược tối đa cũng chỉ là 10 vạn năm mà thôi, bất quá yêu thú cũng là đạt tới cực kỳ trình độ kinh khủng. Bởi nơi này là bí cảnh, không cụ bị sinh ra đại đạo tư cách Vì vậy sinh ra ở nơi này yêu thú căn bản là không cách nào tu luyện. Tuy là cùng phía ngoài yêu thú ở vẻ bề ngoài thượng sai dị khá lớn, bất quá đúng là dã phong từ Thanh Vân Sơn mạch bên trong truyền qua thiên ngoại thiên bí cảnh bên trong. Vì vậy, thiên ngoại thiên bí cảnh bên trong yêu thú, muốn tăng trưởng thực lực đường tắt cũng chỉ còn lại có một cái, đó chính là tiến hóa. Thiên ngoại thiên bí cảnh bên trong yêu thú, có thể nói đã tiến hóa vài chục và năm. Thêm lên giữa yêu thú với nhau dã man cắn xé tàn ướt, càng là liên hồi ở bạo lực tiến hóa ở trên tốc độ. Hơn nữa còn là ở linh khí đậm đà như vậy thế giới bên trong. Lúc này, trong rừng rậm, một trận yêu thú tiếng gầm gừ truyền đến. Dạ Phong chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía xuất hiện yêu thú đó là một đầu toàn thân trắng như tuyết khổng lồ dã lang, hàm răng của nó sắc bén như dao, răng nhanh lóe ra ánh sáng lạnh, nhãn thần hung ác nhìn chăm chú vào phía trước. Hừ. Dã lang phát ra một trận trầm thấp giống lên một tiếng, ngay sau đó, chỉ thấy nó mở ra miệng to như chậu máu hướng phía Dạ Phong đánh tới ở nó nhào tới trong náy mắt, trên người nó cái loại này nồng nặc mùi tanh hôi xông tới mặt, điều này khiến người ta nôn mửa cảm giác làm người ta buồn nôn, bất quá Dạ Phong cũng là không có, có bất kỳ biểu tình gì biến hóa. Vá. Hiện tại dã lang gần nhào tới Dạ Phong bên cạnh một sát na. Hắn chân phải bỗng nhiên đạp xuống đất mặt, thân thể cấp tốc bay ngược đi ra ngoài. Trong tay hắn nắm trường kiếm cấp tốc vũ động, chỉ nghe đinh đường, đinh đường. Vài tiếng ròn vang vang lên, đầu kia dã lang trên người da lông bị chém xuống tới, máu đỏ tươi từ miệng vết thương phun ra. Khịt hà. Dã lang phát sinh thống khổ tiếng ngựa hí, sau đó chỉ thấy trên người nó tiên huyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tiêu thất. Hô. Nhìn thấy một màn này, Dạ Phong sâu hút một khẩu khí, chân mày hơi nhíu lại. Cái này nhiệt xúc dĩ nhiên có thể chính mình khôi phục. Phải biết rằng, nó vết thương trên người đều là chí mạng. Nhưng lại bây giờ Những thứ kia vết thương chí mệnh vết dĩ nhiên tại trị liệu của mình rối cấp tốc khép lại đây quả thực quá kinh khủng. Cái này tuyệt đối không phải yêu thú có thể làm được. Thiên thoại thiên bí cảnh bên trong thời gian gia tốc quả nhiên đáng sợ. Hững, Giả Lang lần nữa phát sinh một trận thống khổ tiếng rống giận dữ, sau đó thân hình bỗng nhiên bật lên, lần nữa đánh về phía Dạ Phong. Bang bang. Dạ Phong cấp tốc huy động trường kiếm trong tay, cùng đầu kia Giả Lang điên cuồng kịch đấu đứng lên. Giả Lang tốc độ cực nhanh, nhưng Dạ Phong cũng không chậm, hai người đánh nửa ngày, như trước không phân được thắng bại. Chỉ bất quá đây là xây dựng ở Dạ Phong chỉ dùng lục thân lực lượng dưới tình huống Giả Như dùng pháp lực hoặc là thiên ngoại thiên bí cảnh năng lực quản lý, cái này cự lang phòng trường đều sống không quá một hiệp. Tuy là chó sói tốc độ cực nhanh, nhưng dã phong phản ứng cũng nhanh hơn giả lang nhiều. Giả lang mỗi lần bắn vọt đều sẽ chịu đến dã phong trường kiếm ngăn cản, nhưng mỗi khi nó muốn nhào tới dã phong thời điểm, dã phong đều sẽ trước thời gian tránh thoát, có thể dùng nó thủy chung không thể tới gần người. Siu. Lúc này, giả lang đột nhiên ngừng lại, thân thể bỗng nhiên cong, liền phản phất cùng tiến một hư dạng. Sau một khắc, cái đuôi của nó đột nhiên bắn ra mã ra, thẳng đến dã phong lồng ngực. Dã phong sắc mặt hơi đổi, trường kiếm trong tay vội vã ngăn cản. Dĩ nhiên có thể được đuôi Cái này tờ mờ giờ là thần lần vẫn là lang ạ. Chỉ là kinh ngạc khoảnh khắc, thế nhưng chó sói công kích vẫn bị hắn trực tiếp chống trả lại. Mắt thấy chính mình mạnh nhất công kích đều không thể đánh bại Dạ Phong, chó sói nhãn thần không khỏi bắt đầu biến hóa, bước tiến bắt đầu không ngừng rồi lại, cuối cùng trực tiếp xoay người vừa trốn, chui vào trong rừng rậm. Thực lực cũng xem là khá. Dạ Phong nhìn lấy một mảnh hỗn độn bãi cỏ, trong lòng hơi động, thiên ngoại thiên bí cảnh bên trong trong nháy mắt ngưng tụ lại một cỗ thần bí lực lượng. Ở tâm ý của hắn phía dưới, bắt đầu chứa trí khởi thảo tới. Bất quá khoảnh khắc, bãi cỏ liền khôi phục được chính mình lúc đi vào sau khi bộ dạng Dù sao nhân loại tiến hóa vô tận truy nguyệt, nhưng cũng lại như cũng dừng lại ở lúc tu luyện thay mặt. Những thứ này yêu thú thực lực đã có thể được xem là tương đối khá. Dạ Phong vẫn có chút hài lòng. Hắn đi vào trong rừng rậm, lựa chọn ẩn thân, đồng thời giấu giếm hơi thở của mình. Trong rừng rậm tất cả động thực vật hầu như đều không có nhận thấy được sự hiện hữu của hắn. Nhưng Dạ Phong cũng là phát hiện rất nhiều không cùng một dạng độ đạt. Tỷ như trong rừng rậm, dĩ nhiên rải ra một loại rải mặt người lại tụ. Mỗi khi có yêu thú đi ngang qua thời điểm, cánh khô liền sẽ lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay bổ xuống, đem yêu thú chém thành thịt nát. Một lát sau, Những thứ này thịt nát liền sẽ bị chôn giấu dưới mặt đất rễ cây hấp thu một điểm không dư thừa. Tuy là dáng vẻ khác nhau, thế nhưng thực lực hay là cơ bản đúng lúc. Lập tức, Dạ Phong tâm niệm vừa động, toàn bộ Thiên Ngoại Thiên Bí cảnh thời gian trong nháy mắt đình trệ tụ tới. Bay xuống la cây cũng dừng lại ở giữa không trung. Chương 245, điều kiện tốt nhất lịch lâm địa điểm. Thiên Ngoại Thiên. Dạ Phong ở Thiên Ngoại Thiên Bí cảnh bên trong, đem tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường. Dù sao hắn cũng không muốn chính mình tại Thiên Ngoại Thiên Bí cảnh bên trong du lịch một phen phía sau, bên ngoài mới qua mấy phút ngắn ngủi. Mặc dù bây giờ Thiên Ngoại Thiên Bí cảnh đã là phi thường hài lòng. Thế nhưng hắn thấy, vẫn có rất nhiều cần điều chỉnh địa phương. Đem sở Hưu Thiên Địa Linh Giự toàn bộ tụ tập đến một chỗ. Dạ Phong nhìn lấy bí cảnh bên trong, dẩm dạm dường như có dại một dạng linh vực. Đây quả thực là đứng đầy đường nữa à, nếu như bảo vật đều dễ dàng đạt được như vậy lời nói. Phương Trưng tiến nhập Thiên Ngoại Thiên Bí cảnh bên trong đệ tử đều sẽ tuyển trạch cầu đứng lên, sau đó chỉ lo ngắt lấy linh vực. Đây nhất định là không được. Dù sao thế giới bên ngoài cũng không giống như bây giờ Thiên Ngoại Thiên Bí cảnh như vậy mỹ hảo. Nhất là ở nhận thức đến Tiên Đạo một góc Vang Sơn sau đó, Dạ Phong đối với Thần Châu đại lục phương này, Tiên Đạo cũng không còn sót lại chút gì giảm theo thanh âm của hắn hạ xuống, toàn bộ tiên ngoại thiên bí cảnh bên trong bắt đầu chậm rãi di động. Bừng tỉnh rời non lấp biển một dạng, toàn bộ trên mặt đất linh vực bắt đầu không ngừng di động, phản phất có sinh mệnh một hư dạng, cuối cùng tụ tập ở tại tiền phương của hắn. Trong đó và năm, 10 và năm, trăm vạn năm linh vực chỗ nào cũng có. Dạ Phong nhìn lấy, suy tư một phen, lập tức nhẹ tay nhẹ vung lên, mặt đất trong nháy mắt nứt ra, lộ ra phía dưới tinh hồng lăn lộn nham tương, nóng dục khí tức tại đánh mờ trong nháy mắt. Nếu như không phải thời gian tĩnh chỉ lời nói, hầu như liền muốn dâng lên. Dạ Phong ở phía dưới nham tương bên trên một tầng chỗ, mở ra một cái huyệt động, đồng thời cái huyệt động này thông hướng mặt đất. Lập tức hắn đem mặt đất vết nứt hợp đi lên. Hắn đi tới một chỗ bí ẩn trước cửa hang, đây chính là liên tiếp phía dưới hang động tông đạo. Lúc này bên trong huyệt động bởi vẫn như cũng là kẻ sắt cùng nham tương tầng thổ nhũng, sợ dĩ phá lệ nóng rực, nhiệt độ đạt tới đáng sợ hơn 90 độ, thường nhân ở chỗ này căn bản khó có thể sinh tồn. Mặt đất chờ xuống thời gian khôi phục bình thường, trên hang động rời hai cây số. Dạ Phong nhàn nhạt, nhạt một tiếng. Dù sao hắn cũng không muốn Thanh Vân môn đệ tử mới vừa vào tới, tìm được cái huyệt động này thời điểm, trực tiếp bị lạm thành nướng thịt. Tiêu thoại âm rơi xuống, phía dưới trong nháy mắt vang lên nham tương lăn lộn thanh âm, bởi trung gian huyệt động đột nhiên xuất hiện, hầu như liền muốn không áp chế được nham tương. Ma huyệt động cũng bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh tăng lên lấy. Thẳng đến tăng lên 2 cây số về sau, nóng dục khí tức rốt cuộc có chút giảm bớt. Tuy là vẫn là khốc nhiệt không gì sánh được, nhưng dựa theo thanh vân môn nội đệ tử tu vi, hoàn toàn là có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Không sai biệt lắm. Nhìn lấy hiện cảnh bố trí không sai biệt lắm, hắn trực tiếp đem tất cả lĩnh vực toàn bộ ném vào cái này giáp rối phức tạp trong động đất. Dạ Phong tâm niệm vừa động, hắn lại một lần nữa xuất hiện ở tại trên mặt đất. Chớ nhìn hắn tiến nhập hoạt động cùng thời gian đi ra ngoài chỉ có ngắn ngủn vài chục phút, thế nhưng này hoạt động, cùng với giấc rối phức tạp con đường, chỉ là cộng lại thì có mấy trăm km đồng thời, hắn lại đem một ít hình thể tương đối nhỏ toàn bộ yêu thú ném tới trong hoạt động. Nói như vậy, Thanh Vân môn ngữ kiếm thuật ở bên trong căn bản là không phát huy ra ưu thế. Ở bên trong tất nhiên muốn tốn hao thời gian dài. Ngoài trừ thời gian cấm chế. Dạ Phong một lần nữa nói một tiếng, thiên ngoại thiên bí cảnh bên trong thời gian trong nháy mắt khôi phục lại, chung quanh chim hót tiếng một lần nữa vang lên. Đồng thời còn là trong rừng rậm nhược tức nhược ly yêu thú tiếng gà ghét. Đúng rồi, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, Phạ, tu luyện Dạ Phong đương nhiên nghĩ tới. Còn có người kia mặt tây, ngược lại cũng là lựa chọn tốt. Lập tức, hắn lại an bài hơn 1000 bộ cây mặt người cây tiến nhập cái hoạt động kia bên trong. Ở Dạ Phong tận lực quan tâm chung, bởi trong hoạt động nóng dục khí tức, không ít linh dược cùng yêu thú biến đến cuồng bạo, dồn dập muốn thoát đi cái chỗ này. Nhưng đây là Dạ Phong chuyên môn cho thanh vân môn đệ tử chuẩn bị lịch lãng địa điểm, làm sao có khả năng khiến cái này yêu thú dễ dàng như vậy liền rời đi. Đem hoạt động phong bế, chỉ cho tiến nhập, không cho phép ly khai. Ở thiên ngoại thiên bí cảnh bên trong, Dạ Phong liền là tuyệt đối chủ thể. Nói là thiên ngoại thiên bí cảnh tiên đạo cũng không quá đáng. Hiện tại bảo huyệt bên trong yêu thú khoảng cách cửa ra gần trong gang tấc thời điểm, vừa xong cái động khẩu nhưng là bị trực tiếp bắn trở về. Hống đối với bên trong hoạt động biến hóa, Dạ Phong cũng không có gì đau lòng. Dù sao tàn khốc hoàn cảnh, càng thêm có thể nuôi ra tàn khốc yêu thú và càng thêm đặc biệt linh dược bảo vật. Hắn đem thiên ngoại thiên bí cảnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua điều chỉnh đến vạn lần về sau, liền bắt đầu đả tọa tu luyện đứng lên. Bắt đầu tinh tế cảm ngộ thiên ngoại thiên bí cảnh bên trong thời gian đại đạo. Thời gian đại đạo là cái gì? Đại đạo khái niệm có rất nhiều, trong đó đơn giản nhất chính là thời gian chi lực năm. Thời gian, là vạn vật sinh trưởng cùng hủy diệt một loại lực lượng. Nó không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, nhưng có thể cảm nhận được. Thời gian đảo lưu cái từ hồi này, đối với đại đa số tu luyện giả mà nói có lẽ đều là xa lạ, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám tưởng tượng. Nhưng ở dạng phong trước mắt, cái này đơn giản chính là một loại khó hiểu quy tắc mà thôi. Ở thiên đạo trong mắt, thời gian chi lực rồi lại là lại cực kỳ đơn giản. Nó có thể cải biến ngươi thời gian để cho ngươi một lần nữa sống, cũng có thể thay đổi người khác thời gian, để cho bọn họ vĩnh viễn không thể quay về tự mình nghĩ địa phương muốn đi, hoặc là làm chính mình việc. Thời gian đảo lui là một kiện rất chuyện kinh khủng, bởi vì, này biết đưa tới thân thể của ngươi cơ năng toàn bộ đình chỉ. Liền như cùng thiên ngoại thiên bí cảnh bên trong các loại tiến hóa cùng biến dị một dạng ở thiên ngoại thiên bí cảnh, thời gian đảo lui cũng không phải là cái gì đồ chơi mới mẻ nhi. Nhưng ở bên ngoài, cũng là một phương đại đạo đây là bởi vì, thời gian đảo lui điều kiện tiên quyết là, thời gian có thể được ngươi khống chế được. Theo lĩnh ngộ tiệm nhập giai cảnh, Dạ Phong thư giãn chân mày cũng từng bước mở rộng ra tới. Hô qua thật lâu, hắn mở mắt. Lúc này hắn đối với thời gian đại đạo lý giải đã lên đến khác một cái cao độ đồng thời, bởi bí cảnh bên trong linh khí nồng đậm Tu vi của hắn cũng bộ phát ngưng thật đứng lên. Chỉ cần phía ngoài thần châu đại lục để thang tới trung thiên thế giới, hắn liền có thể trong nháy mắt để thẳng tới điệu tiên cảnh giới. Bất quá nhìn lấy linh khí đậm đà như vậy, Dạ Phong nhíu mày một cái. Hắn vẫn là có chút không vừa ý. Dựa theo chư thần mật thế phương hướng phát triển, Dạ Phong nhàn nhạt một câu. Trong nháy mắt, thiên ngoại thiên bí cảnh bên trong bắt đầu có mưa rông gió giật, cùng với tịch quyển thiên địa clock. Hắn cũng không hề để ý, mà là lợi dụng bí cảnh bên trong quy tắc chi lực đem chính mình bảo vệ, ở một chỗ cách biệt không gian lặng lặng tu luyện. Hắn đem chính mình chỗ này không gian tốc độ chảy điệu vì cùng bên ngoài giống nhau, còn như nơi khác Vẫn như cũng là vạn lần tốc độ thời gian trôi qua. Dạ Phong nhìn lấy bí cảnh bên trong dường như gấp 10 lần truyền điện ảnh hình ảnh một dạng, quang ảnh không ngừng đan xen lấy, hầu như muốn xem không rõ hình ảnh, nhưng hắn vẫn là có thể thấy được. Thiên ngoại thiên bí cảnh bên trong đã đã trải qua vô số tai nạn. Toàn bộ thiên ngoại thiên trình độ nguy hiểm cũng biến thành cao lên cửa. Chương 246, thần bí hồng y liễu nữ tử. Đại nguyên hoàng triều, nơi nào đó thành trấn vùng ngoại ôm một chỗ trong rừng rậm, thanh âm hỗn náo không ngừng vang lên, một đạo nhân ảnh trong rừng không ngừng xuyên qua, khắp khuôn mặt là kinh hoàng màu sắc đế thích thiên lúc này đã là ngay cả giày đều chạy mất, nhưng như cũng không dám dừng lại. Lúc này ở trung quanh từng cái trong thôn xóm, khắp nơi đều là thám dò người của chính mình. Thậm chí toàn bộ sơn mạch đều đã bị bao vây đứng lên, không biết bao nhiêu người ở tìm kiếm hắn, đồng thời thực lực cường đại. Mới vừa chỉ bất quá đi ra ngoài tìm điểm thức ăn, hắn liền lại bị phát hiện. "Thiên đế, đừng chạy." Nhưng vào lúc này, một giọng nói từ bốn phía truyền tới. "Thiên đế." Nghe được cái này xưng hô, Đế Thích Thiên hơi sững sốt một chút, trong lòng có chủng không rõ cảm giác quen thuộc, nhưng bất kể như thế nào, trong đầu chính là không có bất luận cái gì ấn tượng. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn thanh âm non nớt vang lên, nhãn thần cũng là hiện ra không gì sánh được chăm chú. Ngươi nào?" Hắc Y Nhân cười khẽ một tiếng, lắc lắc đầu nói, "Ngài đã không cần thiết đã biết. Dù sao hiện tại toàn bộ Thiên Môn đều là thần mẫu thiên hạ, không có ai dám can đạm không nghe thần mẫu, thậm chí người nhà của bọn họ cũng đều ở Thiên Môn thần mẫu trở thành mới chúa tể ở thống trị bên trên, so với Đế Thích Thiên tàn bạo gấp trăm lần, nhưng quyền lực cũng là chiếm được trước nay chưa có tập trung." Thấy Hắc Y Nhân không nói lời nào, Đế Thích Thiên không khỏi nhíu mày một cái, chẳng lẽ trong đó có cái gì ẩn tình? Nhưng Hắc Y Nhân hiển nhiên không có buông tha Đế Thích Thiên ý tưởng, một giây kế tiếp, liền hướng lấy Đế Thích Thiên đánh tới. Đế Thích Thiên không ngừng né tránh, thân thể trên mặt đất lăn lộn. Hắn đã thủ thường, tiên huyết không ngừng từ ngực chảy ra, nhiễm hồng y liệt không. Trong lúc bất chợt, một đạo ánh sáng màu bạc xẹt qua chân trời. Thình thịch, một cây đại thụ ứng tiếng mà ngẩng lại. Hắc Y nhân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một gương mặt tuấn tú bị mây đen bao phủ, cặp kia lạnh lùng ánh mắt, phảng phất có chứa nào đó ma lực, thượng nhân nhịn không được run rẩy. "Ngươi đến cùng muốn thế nào?" Đế Thích Thiên lau vết máu ở khóe miệng, lạnh giọng hỏi. Hắc Y nhân không trả lời Đế Thích Thiên, chỉ là chậm rãi giơ tay phải lên. Thình thịch, một ánh hào quang xẹt qua phía chân trời, Đế Thích Thiên lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Hắc Y nhân nhìn lấy bay ngược Đế Thích Thiên, Cười lạnh một tiếng, "Đế Thích Tiên, ngươi không trốn khỏi." Hắn lần nữa vọt tới. Đế Thích Tiên cắn răng tròi người lên, nhìn về phía bầu trời. Thình thịch, một ánh hào quang lại một lần nữa xẹt qua phía chân trời. Hắc Ý Nhân dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, "Cái này sẽ là của ngươi con bài trưa là sao?" Đế Thích Tiên không để ý tới đối phương, tầm mắt của hắn chăm chú nhìn Hắc Ý Nhân phía sau ầm ầm, nộ chuyển đến. Hắc Ý Nhân xoay người, nhìn về phía bầu trời. Nơi đó mây đen sớm đã tan đi, thế nhưng Đế Thích Tiên như trước nhìn thấy một bóng người quen thuộc, một tập hồng y liễu trắng huyết, mi tâm một đóa yêu niên hỏa diễm ân nhớ, phảng phất tại rêu cợt đối phương. Nhìn lấy nữ tử này, hắn luôn cảm giác không rõ quen thuộc, nhưng chính là bất kể như thế nào, đều nghi không ra rốt cuộc là người nào. Thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, nữ tử này cũng sẽ không thương tổn hắn, ngược lại có thể là tới cứu hắn. Hồng Y nữ tử, chậm rãi hạ xuống mặt đất, một cỗ uy áp nhất thời tịch quyển xuống. Hắc Ý nhân cảm thụ được trên người đối phương cái loại này khí thế cường hãn, hơi nhíu mày, người là người phương nào. Tuy là cái này Hồng Y nữ tử dưới khăn che mặt tất nhiên là huynh quốc huynh thành màu sắc, nhưng hắn cũng không có quá nhiều hứng vấn. Dù sao có thể cùng đế thích tiên loại này lão quái vật đánh lên giao tế, thực lực tất nhiên siêu quần. Tới thì thế nào? Hắn nhìn lấy Hồng Y nữ tử, trong ánh mắt lộ ra một tia giãy giụa, "Hôm nay, ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua." Đế thích thiên nhất định phải chết vừa dứt lời, một thanh trường kiếm liền xuất hiện ở Hắc Y nhân trong tay. Trường kiếm vung lên, hướng phía Hồng Y nữ tử phách chém đi qua. Hồng Y nữ tử đứng tại chỗ, không có bất kỳ động tác, nàng chỉ là lặng lặng nhìn lấy Hắc Y nhân, dường như đang đợi Hắc Y nhân đến Hắc Y nhân chứng kiến Hồng Y nữ tử biểu tình, trong lòng càng thêm nức ý, trường kiếm hung hăng rơi vào Hồng Y nữ tử trước ngực, phát sinh loảng xoảng vang một tiếng vang thật lớn. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi từ Hắc Y nhân trong miệng tu ra, nàng nhìn Hắc Y nhân, trong ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Hạ Y Nhân lau khô miệng ở trên huyết, cũng không có tuyển trạch buông tha. Ngược lại là cười lạnh một tiếng, thu hồi trường kiếm, quả thực có vài phần thực lực. Lời còn chưa dứt, thân thể hắn lần nữa hướng phía Hồng Y nữ tử đánh tới. "Bá!" Hồng Y liễu nữ chết thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất. Hạ Y Nhân sắc mặt thay đổi, hắn bỗng nhiên đình chỉ đi tới bước chân, một đôi mắt chăm chú nhìn bốn phía, phảng phất nghĩ phải tìm được Hồng Y liễu nữ chết thân ảnh. "Bá!" Hạ Y Nhân vang lên bên tai một đạo nhẹ nhàng tiếng vang, hắn vội vã túi đầu nhìn một cái. Một cây chủy thủ đang cắm ở cổ của hắn chỗ. "Cái gì?" Hạ Y Nhân đồng tử hơi co lại, sắc mặt biến đến tái nhợt. Ngươi, ngươi. Hắn nhìn lấy chủ thủ chủ nhân, khắp khuôn mặt là khiếp sợ cùng sợ hãi. Hồng Y nữ tử trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Hạ Ý Nhân. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hạ Ý Nhân ngữ khí tràn đầy phẫn nộ, thế nhưng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Bởi vì, hắn căn bản cũng không có cảm giác được Hồng Y nữ tử tồn tại a. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ là? Hạ Ý Nhân trong đầu đột nhiên nổi lên một màn hình ảnh, một đạo bóng người màu đỏ xuất hiện ở trước mặt mình, một kiếm đâm thủng cổ họng của mình, sau đó đem dao găm rút ra. Hết thảy đều phát sinh ở điện thạch hỏa hoa trong lúc đó. Chỉ là tốc độ của đối phương quá nhanh, chính mình căn bản cũng không có nhận thấy được động tác của đối phương. Hồng y nữ tử vẻ mặt lạnh nhạt, chậm rãi từ không trung rơi xuống, rơi vào đế thích thiên trước người. Không nghĩ tới ngươi bây giờ ngược lại là rơi đến trình độ này. Nàng lắc đầu, không khỏi có chút thất vọng. Dù sao năm đó đế thích thiên cứu nàng thời điểm, thực lực hay là cực kỳ tương đại. Càng la sống rồi đã lâu tuế nguyệt, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên rơi vào tình trạng này. Chẳng những như vậy, khổ cực sáng lập thiên môn cũng rơi vào chính hắn ngồi dưỡng đệ tử Lạc tiên trong tay, có thể nói là cái gì đều ba. Sáu đã không có. Bây giờ còn cũng bị thiên môn nhân chém tận giết tuyệt. Ngươi có thể cứu ta sao? Nghe được Hồng Y nữ chết lời nói, Đế Thích Thiên trong mắt nhất thời sinh ra một cỗ hy vọng, vội vàng nói, dù sao có thể tới mạo hiểm tứ mình, nói như vậy không chừng cũng có thể trợ giúp chính mình làm ơn đạo này khẩn cục. Nhưng mà Hồng Y nữ tử cũng là lắc đầu, sợ rằng không được. Trong ấn tượng của nàng, Đế Thích Thiên tuy là đã cứu nàng một lần, nhưng cũng là lợi dụng lẫn nhau, Đế Thích Thiên bản thân cũng liền không phải thứ tốt gì. Bất quá nguyên ngược lại là có thể đi bái nhập Thanh Vân môn. Nói xong, Hồng Y nữ tử liền muốn chuẩn bị ly khai. Thanh Vân môn. Nghe được cái tên này, Đế Thích Thiên có loại đã quen thuộc lại cảm giác xa lạ. Tuy là vẫn như cũng là không rõ vì sao, bất quá bây giờ tốt xấu là có rồi giải quyết trước mặt vấn đề phương hướng. Đúng rồi, người là ai ạ? Chương 247, Hỏa Vân Tà Thần. Nhìn thấy Hồng Y nữ tử dần ly khai, Đế Thích Thiên vội vàng tiến lên gọi lại. Hắn giờ phút này, đối với tự thân đột nhiên xuất hiện hết thảy đều cảm thấy xa lạ không gì sánh được, sở dĩ hắn còn là hết khả năng muốn biết chính mình từ trước sự tình. Nghe được Đế Thích Thiên thanh âm, nguyên bản muốn rời đi Hồng Y nữ tử thân hình dừng một chút, ngừng lại. Tiên sau ngược lại có chút mơ hồ. Hồng Y nữ tử cười khẽ một tiếng, thanh âm thanh thủy ở giữa núi rừng không ngừng vang trở lại. Thanh âm của nàng rất mềm mại, chỉ là trong giọng nói dường như mang theo vẻ cô đơn. Nàng chậm rãi nghiêng người sang, lúc này vừa vận một trận gió nhẹ thổi tới, phất nổi lên nàng khăn che mặt, lộ ra nửa há dường như thiên tiên hạ phàm tuyệt mỹ màu sắc. Hỏa Vân Tà Thần, Tơ Et, nơi này Hỏa Vân Tà Thần Chỉ Lâm Thanh Hà Phiên bản nói xong bốn chữ này, Hỏa Vân Tà Thần xoay người trực tiếp ly khai. Chỉ để lại ở giữa không trung một đạo cái bóng màu đỏ điều này không khỏi làm Đế Thích Thiên nhìn trợn lên hoàn hốt, trong lòng không rõ nhảy lên. Hỏa Vân Tà Thần sao 28 nếu như nói hắn phía trước đối với một sự tình có một loại cảm giác quen thuộc lời nói, so với lúc đối với tên này lại là hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại hắn đối với Hỏa Vân Tà Thần có một cái ấn tượng tốt. Thanh Vân Môn đệ thích Thiên Lẩm bẩm nói. Nghiệm lấy ba chữ này, ánh mắt của hắn biến đến buộc phát kiên định đứng lên. Ta nhất định phải bái nhập Thanh Vân Môn. Nếu Hỏa Vân Tà Thần nói cái này tông môn, nói như vậy không chừng nàng ở nơi này cái tông môn đâu. Cho đến trên bầu trời màu đỏ cái bóng hoàn toàn tiêu thất, đệ thích Thiên mới chỉ có Lưu Lyến không rời thu hồi ánh mắt, bắt đầu hướng phía sơn mạch đi ra bên ngoài, hiện tại đuổi bắt hắn người càng ngày càng nhiều, vẫn tránh đi xuống, kèm theo truy hắn người thực lực càng ngày càng cao, sớm muộn sẽ ra sự tình. Sở dĩ, hắn nhất định phải phải nghĩ biện pháp ly khai tòa sơn mạch này. Vài ngày sau, bên trong thiên môn, thiên giới. Thần mẫu Lạc Tiên lúc này đang chậm rãi tu luyện đế thích tiên trước khi lâm trùng, lưu lại cựu chuyển luân hồi quyết tàn quyền. Nàng tại chỗ đạt tọa, chậm rãi phun ra nuốt vào lấy thiên giới bên trong thiên địa linh khí, quanh thân uy thế so với nguyên lai cũng lớn không chỉ gấp mấy lần. Lạc Tiên chậm rãi mở mắt, nhìn về phía trước mặt để tàn quyền không hổ là điệu tiên cấp bậc tiên đạo công pháp, mặc dù là tàn quyển, nhưng chỉ chỉ là đoạn thời gian này tu luyện, để thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh. So với cựu truyền luân hồi quyết tàn quyển, nguyên lai thánh tâm quyết căn bản là rất rủi, chứ không được lão giả kia cư nhiên hào phóng như vậy đem thánh tâm quyết cho ta. Lạc Tiên giễu cợt một tiếng. Bất quá lập tức, ánh mắt của nàng trầm dãi biến đến âm trầm xuống. Lão già này, cư nhiên chết rồi đều muốn lừa ta một bả, đem cựu truyền luân hồi quyết đốt. Thần mẫu. Vừa lúc đó, thiên môn nhân bỗng nhiên xuất hiện ở thiên giới. Lạc Tiên nhìn thoáng qua, cũng không có tức giận. Bởi vì mấy người này là nàng chuyên môn phái đi ra ngoài siêu tầm Đế Thích Tiên. Dựa theo tiến độ này, hiện tại hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Thế nào? Lạc Tiên nhìn lấy mấy người, nhãn thần lén lẩm hỏi, không có thể bắt ở đồng thời, hắn tựa hồ đang hướng phía Đại Tống Phương hướng đi tới. Cái gì? Đế Thích Tiên chạy trốn còn nói được, thế nhưng đến Đại Tống, nàng cũng là có chút không nghĩ tới. Chẳng lẽ hắn không sợ Thanh Vân Môn hai người kia giết hắn đi? Dù sao Đế Thích Tiên rất nhiều hoàng triều trong mắt, đây chính là hương bột bột tồn tại. Mà đối với Thanh Vân Môn, nhất là Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai huynh đệ, càng thêm là tử địch tồn tại. Hơn nữa Nếu như nói đại tổng có cái gì đặc biệt đó chính là cùng Thanh Vân Môn sâu xa từ sâu, hơn nữa còn là Thanh Vân Môn sở tại. Chẳng lẽ hắn thật là đi tìm Thanh Vân Môn? Bởi không có trải qua cựu truyện luân hồi quyết trọng sinh, sở dĩ lúc này Lạc Tiên cũng không rõ ràng Bạch Đế thích thiên so với lúc ký ức cho phục đến trình độ nào. Nếu như nói trí nhớ của hắn gần như hoàn toàn khôi phục lại nói, khả năng này thật đúng là nguy hiểm. Dù sao ngoại trừ Thiên Môn ở ngoài, Đế thích thiên ở địa phương khác cũng nhất định là có tài nguyên tu luyện cùng bảo vật. Nếu như nếu như cầm đi Thanh Vân Môn đổi lấy tăng trưởng thực lực biện pháp, cái kia phòng trường sẽ rất khó làm. Lập tức chuyển lệ. Nghe vậy, Lạc Tiên đáy lòng lúc này có chút hoảng sợ, vội vàng hét lớn. Lập tức ở sáu đại hoàng triều, nhất là đại tống hoàng triều cùng Thanh Vân môn, đem Đế Thích Thiên không có chết cùng Địa Tiên cấp công pháp sự tình xanh chuyên đi ra ngoài. Lạ, nhìn thấy cả đám ly khai, Lạc Tiên trong lòng cũng là suy nghĩ đứng lên. Một ngày Đế Thích Thiên tin tức bộc lộ ra đi, Địa Tiên cấp tiên đạo công pháp tin tức cũng sẽ trong nháy mắt lan tràn. Mà không Đế Thích Tiên trấn giữ thiên môn, tất nhiên sẽ gây nên đám người thế lực mơ ước. Bằng vào nàng thực lực trước mắt, muốn bảo vệ vẫn là cực kỳ trật vật. Sở dĩ Lạc Tiên chuẩn bị Chỉ cần đế thích thiên tin tức truyền bá ra ngoài, nàng để toàn bộ thiên môn lập tức lãnh ngời. Đợi đến tự mình tu luyện có sợ thành thời điểm, mang nữa thiên môn xuất quan. Thanh Vân môn. Lúc này Dạ Phong đã tại thiên ngoại thiên bí cảnh bên trong tu luyện đã lâu, mà bí cảnh bên trong cũng xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Bởi vì hắn chỗ ở không gian là độc lập đi ra cùng bên ngoài một dạng tốc độ thời gian trôi qua, sở dĩ cũng không có bị ảnh hưởng. Thời gian khôi phục bình thường. Dạ Phong nhàn nhạt một tiếng. Nhận được mệnh lệnh thiên ngoại thiên bí cảnh cơ hội là trong nháy mắt, quang ảnh giao thoa tràng cảnh trong nháy mắt tại hắn trước mắt tiêu thất. Thay vào đó là một mảnh vô biên vô tận sa mạc, cuốn phong không ngừng thổi qua, các loại hung tàn yêu thú điên cuồng gào thét, lẫn nhau tẩm thực đối phương. Mà ở sa mạc ốc đảo chỗ, lại là kết sinh ra càng kinh khủng hơn độ đạt. Mặt người cây 137 chiếm cứ ốc đảo toàn bộ đồng thời bởi vạn năm tiến hóa, mặt người cây đã tiến hóa đến rồi có thể ngụy trang trạng thái, có thể người ẩn dấu mặt. Mà hắn kết làm trái cây, lại là có thể tuyển trạch biến ảo thành một loại sinh vật đi qua ly khai sa mạc ốc đảo, đem còn lại yêu thú hoặc là sinh vật hấp dẫn qua đây, sau đó liền sẽ lọt vào mặt người cây công kích. Thoạt nhìn lên người hiền lành sa mạc ốc đảo, trên thực tế khắp nơi tràn đầy nguy cơ. Dạ Phong ở một chỗ sa mạc ước đảo chỗ chậm rãi hạ xuống, đồng thời giải trừ thiên ngoại thiên bí cảnh đối với mình bảo hộ quy tắc. Trong mí mắt, sen lẫn báo các cuồn phong thổi hướng về phía hắn, thổi ý phục hoa hoa tất hương. Mà những người đó mặt cây cũng là trong nháy mắt đem người của chính mình mặt thần dấu đi. Vừa lúc đó, một cỗ mang theo cường liệt mặt người cây khí tức cái bóng chậm rãi từ dưới đất bò dậy, bắt đầu chậm rãi tới gần hắn ổ. Dạ Phong có chút hiếu kỳ đi tới. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, trong báo cát, đạo thân ảnh kia cũng từng bước biến đến rõ ràng. Chỉ thấy cùng chính mình hoàn toàn giống nhau như lúc bóng người xuất hiện ở trước mặt mình. Bắt trước ta. Dạ Phong chớp mắt. Chỉ là khoảnh khắc, hắn liền hiểu rõ ra. Bởi mấy vạn năm tiến hóa, mặt người cây tuy là tiến hóa, nhưng đối với nhân loại ấn tượng, thủy chung đều chỉ có chính mình một cái. Mà đối với nhân loại ấn tượng hữu hạn, có thể biến hóa huỵ trang người, tự nhiên cũng chỉ hắn một cái. Chương 248, tự tiễn nhạc mất quận, vạn phần hối hận. Nhìn lấy cùng chính mình giống nhau như đúc mặt mũi, Dạ Phong không hiểu cảm giác có điểm là lạ. Bất quá hắn vẫn tương đối hiếu kỳ cái này hàng nhái biết làm sao đem mình dụ dỗ đến mặt người cây trâu đó đi. Chỉ thấy giả Dạ Phong ngẹo đầu nhìn chính mình sau một lúc, trực tiếp lộ ra yêu thú một dạng hàm răng, sau đó hướng về phía hắn phát ra yêu thú một dạng tiếng gào thét. Hiển nhiên, bởi đối với loài người giải khai không đủ, sở dĩ cho rằng Dạ Phong cùng yêu thú là giống nhau tồn tại. Thế cho nên hắn chỉ là bắt chước bên ngoài, đối với những phương diện khác, kỳ thực cũng không hiểu rõ. Thật sự là ổn nào. Dạ Phong lắc đầu, có vẻ hơi thất vọng. Hắn còn tưởng rằng sẽ trực tiếp đạt được phục chế chính mình loại trình độ đó đâu, không nghĩ tới liền chỉ là như vậy mà thôi. Lập tức, hắn tâm niệm vừa động, thậm chí cũng không cần hắn tự mình ra tay, Thiên ngoại thiên bí cảnh lập tức đã nhận ra ý nghị của hắn, thuận dàng đem điều này dã dã phong xoa sạch. Trong gian thời gian thậm chí không cao hơn 2 giây. Dã Phong ở bí cảnh bên trong lung tung không có mục đích tiêu sái hai vòng, liền tại hắn muốn bước tiếp theo muốn lúc rời đi, một giọng nói lại đột nhiên truyền đến. Thật sự là ổn nào. Cùng lúc đó, hội vũ trên sân cũng nghênh đón cuộc kế tiếp. Giang Tiểu Ngư nhìn lấy đối thủ trước mặt, biểu tình không khỏi nghiêm trọng. Lâm Sư Hinh, Thỉnh giáo. Nhìn lấy đối diện Lâm Bình Chi, hắn hiển nhiên có chút hoàng sợ, dù sao đối với mặt Lâm Sư Hinh, nhưng là giống như Vũ Văn Thành Đô Có thể ở Cửu Trọng Thiên trên thang lên tới Đệ Thất Giới, cơ hội là tiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Nhưng vào lúc này, một đạo quen thuộc ánh mắt truyền đến. Tiểu Ngư Nhi hướng phía tính phòng bên trên nhìn một chút, một bóng người quen thuộc đập vào mi mắt. Người nọ chính là phía trước bị Dạ Phong cứu tình yến nam tiên ở Dạ Phong đi thời điểm, ác nhân cốc đám người nhưng là chuẩn bị ngăn cản hắn cứu tình yến nam tiên. Dù sao yến nam tiên là ai? Đây chính là đại minh trong trốn giang hồ tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Tuy là đã qua 10 năm, thế nhưng dựa theo yến nam tiên thực lực, vẫn làm nghiền ép sự tồn tại của bọn họ. Một ngày tỉnh lại, bọn họ đám người cho yến nam tiên bố trí bẫy dập sự tình xem như một món nợ, còn phải rơi vào tốt. Bất quá cuối cùng vẫn bị Dạ Phong thu thập một trận phía sau, đám người rốt cuộc đàng hoàng. Mã Yến Nam Thiên cũng tỉnh lại. Nhìn lấy Yến Bá phụ ánh mắt khích lệ, Giang Tiểu Ngư trong lòng hơi chút an ổn một chút, một cô ấm áp xuất hiện ở trong lòng. Đây là từ nhỏ cô khổ linh đỉnh hắn chưa bao giờ có cảm giác. So sánh với con cá nhỏ an ổn, đối diện Lâm Bình Chi ngược lại là có chút sắc mặt lạnh nhạt. Hắn cửa nát nhà tan, bái nhập Hoa Sơn. Không nghĩ tới nhạc bất quần cái tên lão cậu căn bản sẽ không chuẩn bị dạy hắn cái gì đồ vật, ma tử Hà thần công càng là nhìn liền đều không làm cho hắn xem qua liếc mắt cho dù đối với nhạc linh san hắn rất có hảo cảm, thế nhưng ở phụ mẫu thủ trước mặt, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Thằng đến có một ngày buổi tối, hắn biết mình sư phó, dĩ nhiên tại tu luyện cùng với chính mình tổ truyền tịch tà kiếm pháp. Hắn triệt để nổi giận. Vì sao? Vì sao? Vì sao mọi người tiếp cận hắn, cũng là vì cái kia bản tịch tà kiếm pháp. Thậm chí liền bái nhập Hoa Sơn cũng là bởi vì chuyện này đối với nhạc linh san cảm tình, hắn cũng không khỏi không hoài nghi, cuối cùng có phải hay không một hồi âm u. Vì vậy hắn ly khai, ly khai Hoa Sơn, ly khai Đại Minh Hoàng Triều. Hắn đi tới Thanh Vân Môn, bái nhập Tiên Nhật Trưởng lão môn hạ. Lâm Bình Chi phát hiện, đợi đến bắt được Thất Mạch Hội Vũ Đệ nhất danh sau đó, nhất định phải đem những thứ kia sát hại cha mẹ hắn nhân toái thị và đoạn. Kèm theo trên sân không khí khẩn trương, còn có một cái người cũng là phá lệ phẫn nộ đó chính là trên khán đài nhạc bất quân. Hắn lúc này trong lòng cảm giác đang gì máu a, phảng phất dao cắt một dạng. Ai có thể nghĩ tới, nguyên bản giá trị lên thành, bị vô số người phụng vì vũ lực chí bảo tịch tà kiếp pháp, ở tiên đạo chuyển ra một sát na kia, trong nháy mắt biến thành giấy vụn, Chu Lý đều ngãi cứng răng, cái loại này khen chốt hắn như trước bắt đầu tu luyện hơn mấy tháng. Bấy cha a tuy là phía sau hắn tới Thanh Vân môn đổi một môn tiên đạo công pháp, nhưng mâu chốt nhất vẫn là vật kia mất a rõ ràng có thể không cần thiết. Nhìn lấy Lâm Bình Trì ly khai Hoa Sơn, ở hội vũ trên sân Xuân Phong đắc ý bộ dạng, nhặc bất quần trong lòng cái kia khi a, kém chút một ngụm lao huyết trực tiếp hỏi ra. Cái này tờ mờ giờ đều là là như thế nào sự tình a? Một bên Nhạc Linh San xem cùng với chính mình phụ thân vẻ mặt phẫn nộ, hận không giết được Lâm Bình Trì bộ dạng. Đây chính là Thanh Vân môn, một phần vạn gây ra chuyện vậy cũng không tốt. Nghĩ vậy, nàng gấp vội vàng khuyên nhủ: "Phụ thân, Không phải chính là một cái Lâm Bình Chi ạ? Nữ Nhi không có chuyện gì. Lâm Bình Chi đối đãi đại như vậy ta, đối đãi cho hắn có ân hoa sơn, thật không ngờ bạc tình bằng nghĩa, không phải đại trượng phu lầm ra, hắn quả thực không phải là một nam nhân. Nguyên bản nhạc bất quần cũng không làm sao nghe, thế nhưng nghe được cuối cùng câu nói này thời điểm, hắn trong nháy mắt cảm giác mình bị vạn tiễn xuyên tâm một dạng. Tâm trực tiếp liền lạnh nửa đoạn. Không phải nam nhân không phải là một nam nhân. Nhạc bất quần trong lòng không ngừng lặp lại lấy những lời này, trực tiếp một đống máu liền phun ra. Một màn này trong nháy mắt đem bên cạnh Nhạc Linh san sợ hết hồn. Phu thân, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng khí a. Ngươi đừng nói." Linh Trung tắc trở dài, đem chính mình nữ nhi này kéo ra. "Thank you người bênối, nàng tự nhiên đã sớm biết chính mình cái này trượng phu không đúng, hiện tại chắc là tỉ muội, chuyện gì xảy ra hắn vẫn là biết." Những lời này, đối với hắn mà nói, chẳng những không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại là hướng phía trên người hắn kim giao nhỏ a nhìn lấy bởi tâm tình kích động, sắp rơi xuống rã dấu mép, Linh Trung tắc mịt mở băng nhạc bất quần ấn xuống một cái, gián trở về. Mà một bên lệnh hổ xung nhìn lấy tiểu sư muội cùng Lâm Bình Chi như vậy xa lãnh, trong lòng không hiểu có chút cao hứng lên đối với tiểu sư muội, trong lòng hắn tự nhiên cũng là vẫn luôn là cực kỳ mến mộ. Tuy là cùng Đông Phương Cô Nương vẫn có chút chiến lệ, nhưng không còn không có làm ra tuyển trợ nha. Hội Vũ trên này, Lâm Bình Chi lạnh lùng nhìn thoáng qua trên khán đài trọ khơi hải, nhác bất quân trước mặt mọi người thổ huyết, hắn quả thực lại cao hứng bất quá. Tốt nhất là trực tiếp chết rồi. Cái này dạng là hắn có thể trở lại Hoa Sơn, cầm lại hắn Lâm gia tổ truyền tịch tà kiếm pháp. Lúc này Lâm Bình Chi hiển nhiên còn không biết tịch tà kiếm pháp trang thứ nhất chính là dụng luyện tự công, vung đao tự thiến. Kỳ thực ngẫm lại vì sao Lâm gia mấy đời võ công như vậy yếu okay, kém, không tu luyện tịch tà kiếm pháp nguyên nhân sẽ biết. Thế nhưng ở trong mắt Lâm Bình Trì, đây chính là tuyệt thế bí tịch, là hắn phụ mẫu lưu cho di vật của hắn, tuyệt đối không thể rơi xuống ở trong tay người khác. Lâm sư huynh, tiếp chiêu a. Theo độc cô cầu bại ra lệnh một tiếng, bổn trang hội vũ chính thức bắt đầu, Giang Tiểu Ngư dẫn đầu ra chiêu. Lâm Bình Trì nhìn Giang Tiểu Ngư liếc mắt, không thèm để ý chút nào gần. Dù sao bọn họ thiên phú quá lớn, cũng không phải là nỗ lực là có thể san bằng. Hắn có thể đủ bên trên tất giai, mà Giang Tiểu Ngư chỉ là miễn cưỡng ở tầng thứ 3, sau đó dựa vào tu luyện thành vi nhập thất đệ tử mà thôi. Vì vậy, đối với Giang Tiểu Ngư ở trong lòng hắn chút nào không để được coi trọng. Chương 249, con cá nhỏ rãy rủa, không thể cứu vãn. Lôi đài bên trên, Tiểu Ngư Nhi nhắc tới kiếm hướng phía Lâm Bình Chi đánh tới, mong rằng Lâm sư huynh chỉ giáo. Một kiếm chém ra, kiếm quang như dải lụa quét ngang mà đến. Lâm Bình Chi tay cầm trường kiếm, mũi kiếm hướng phía kiếm mang đâm tới. Lúc này phát sinh va chạm, hai người đều là bị đẩy lui mấy bước. "Tiểu Ngư Nhi, ngươi cũng chỉ có như thế điểm kỹ năng sao? Còn không ngoo chịu vừa?" Lâm Bình Chi cười nói. "Chịu vừa? Mơ tưởng." Tiểu Ngư Nhi lạnh rên một tiếng, tiếp tục hướng phía hắn đánh tới. Lâm Bình Chi ánh mắt híp lại, thân thể đột nhiên khẽ động. Bèo, một kiếm đâm trúng ngực của hắn. Tiểu Ngư Nhi quá sợ hãi, vội vã lùi lại. Lâm Bình Chi cười lạnh một tiếng, thân hình chợt tại chỗ biến mất. Tiểu Ngư Nhi mới vừa rồi bị Lâm Bình Chi đâm bị thương địa phương tiên huyết chảy ròng, nhưng mẹn mẹn chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, bằng không độc cô cầu bại đã sớm xuất thủ. Hết thảy đều phát sinh ở điện thạch hỏa hoa trong lúc đó. Lâm Bình Chi một kích thành công, lập tức hướng phía Tiểu Ngư Nhi mà đi, chuẩn bị trực tiếp đem hắn đánh ngã. Tiểu Ngư Nhi chứng kiến đối phương lại hướng chính mình truy sát mà đến, vội vã lần nữa nâng kiếm hướng phía hắn nghênh đón. Lâm Bình Chi thấy thế, điểm mũi chân một cái, thân thể chợt lung lay cách tại chỗ tiếp lấy, trường kiếm đồng nhiên nâng tới. Tiểu Ngư Nhi thấy thế, vội vã huy động trường kiếm đỡ đỡ. Thình thịch, trường kiếm và trường kiếm giao phong cùng một chỗ, phát sinh nổ vang. Tiểu 817 con cá bị đẩy lui xa 10 mấy mét. Tiếp lấy, hắn vội vã xuất ra đan dược cuốn vào, thương thế mới chỉ có phục hồi từ từ. Tiểu Ngư Nhi lau mồ hôi trên trán. Vừa rồi một cái kia, làm cho hắn lòng còn sợ hãi. Đây chính là thiên phú trên kia sao? Hắn lẩm bẩm nói, trong lòng có chút khó có thể tin, nhưng mà sự thực liền đặt ở trước mắt. Lâm Bình Chi cười lạnh một tiếng, "Tiểu Ngư Nhi, ngươi còn không mau chịu thua?" Chịu thua? Không có khả năng, ta nhưng là ác nhân cóc đi ra, làm sao có khả năng chịu thua đâu." Tiểu Ngư Nhi đầu đầy mồ hôi, nhìn lấy Lâm Bình Chi nụ cười nhạt nhòa một cái. Lâm Bình Chi nghe vậy, rễu cợt một tiếng, "Ngươi thực sự không muốn chịu thua." "Đương nhiên không chịu chịu thua." Tiểu Ngư Nhi như linh đóng cột nói ra đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Lâm Bình Chi ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn màu sắc. Hắn đã xem thấu con cá nhỏ tâm tư, cái này Tiểu Ngư Nhi căn bản là không muốn chịu thua đã như vậy, cái kia cũng không sao tốt nói nhảm. "Rít." Lâm Bình Chi gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay mãnh địa hướng phía Tiểu Ngư Nhi đâm tới. Tiểu Ngư Nhi thấy thế, sắc mặt chợt biến, vội vàng nâng kiếm ngăn cản. "Làm!" Trường kiếm cùng trường kiếm đụng vào nhau, phát sinh một trận thanh thủy kim loại run rẩy thanh âm. Tiếp lấy, Lâm Bình Chi thân hình đột nhiên hóa thành hư ảnh. Tiểu Ngư Nhi thấy thế, ánh mắt nhất thời trợn tròn, trên mặt viết đầy sợ hãi màu sắc. "Không tốt, chúng kế." Hắn hô to một tiếng, thân hình vội vã chợt lui. Thế nhưng hắn trung quy chậm một ít. "Phanh!" Trường kiếm đâm trúng mắt chân của hắn, tiên huyết trong nháy mắt xì ra. Tiểu Ngư Nhi kêu thảm một tiếng, quỳ rạp xuống đất, vương biết chân nhỏ. Thân thể hắn đang run rẩy, đau đớn truyền khắp toàn thân. "Ngươi" Tiểu Ngư Nhi ngẩng đầu, nhìn phía Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi khẽ miệng lộ ra một vẻ lãnh khốc độ cung. "Ta nói rồi, ngươi sẽ chịu thua." Lâm Bình Chi lạnh lùng nói ra. Tiếp lấy, bàn tay hắn nắm chặt, một thanh trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Lâm Bình Chi thân hình thi triển tuyệt trược, tay cầm trường kiếm thẳng đến con cá nhỏ chân đâm tới, tốc độ nhanh chóng, cả người hầu như đều hóa thành hư ảnh. Tiểu Ngư Nhi trong mắt hiện ra một tia tuyệt vọng màu sắc, bất quá cũng là không sợ hãi chút nào, ngược lại là dùng răng đứng dậy. Tiên bá phụ nói qua, mặc dù 10 triệu người, ta tới rồi. Đến đây đi." Hắn hét lớn một tiếng. Trong cơ thể còn sót lại pháp lực chút ít ra, toàn bộ quán thâu đến rồi các vị trí cơ thể. Muốn ta chịu thua, ta mạn phép không phải. Trên khán đài, Diến Nam Thiên nhìn lấy Tiểu Ngư Nhi, trong lòng có chút xúc động. Nhìn lấy hắn dẫu có chết bất khuất dáng vẻ, dường như nhìn thấy mình năm đó một dạng. Mà trên khán đài đám người, nhìn lấy Lâm Bình Chi như vậy áp chế Tiểu Ngư Nhi, cũng là có chút không đành lòng. Rõ ràng thực lực cường đại như vậy, còn cái này dạ ngược. Ta xem, gọi Tiểu Ngư Nhi tiểu tử kia chân là không giữ được. Cái này Lâm Bình Chi thủ đoạn quả nhiên độc ác. Dù sao chỉ là một hồi hội vũ mà thôi, huống hồ vẫn là đồng môn sư huynh đệ. Dĩ nhiên trực tiếp liền muốn đối phương trấn, thủ đoạn này đặt ở cái nào môn phái đều là dung không xuống tồn tại. Hội vũ trên sân, mắt thấy Lâm Bình Chi liền muốn đâm tới chân của mình, Tiểu Ngư Nhi liều mạng huy động kiếm, hướng phía kiếm của đối phương cắt lại. Thế nhưng theo tới, chính là một cỗ chấn động mãnh liệt ở tu vi cùng y thế bên trên, Lâm Bình Chi gần như là một mặt nghiến ép. Tiểu Ngư Nhi liều mạng duy trì kiếm vị trí, hướng phía đối phương liều mạng phát lực. Thế nhưng đây hết thảy đều chẳng qua là phí công mà thôi. Lâm Bình Chi nhìn lấy đầu đầy mồ hôi Tiểu Ngư Nhi, cũng không khỏi hơi chút kinh ngạc một chút. Dù sao dựa theo thực lực của hai người trên lệnh, chắc là không phải phế tồi bùi là có thể đem đối phương đánh hạ trạng mới đúng, ngược lại là không nghĩ tới vẫn là dễ rựa một cái. Bất quá đối với như vậy sự lệ, trong lòng hắn cũng sẽ không có bất kỳ thương cảm. Chỉ là nhẹ khẽ dùng sức một chút, Tiểu Ngư Nhi trong nháy mắt áp lực tăng gấp bội. Theo độ mạnh yếu không ngừng tăng thêm, hắn không thể kiên trì được nữa, trực tiếp té bay ra ngoài, ở hội vũ giữa trận nhấc lên một trận chấn vụ. Lâm Bình Chi cao ngạo nhìn Tiểu Ngư Nhi liếc mắt, thẳng tắp đứng thẳng đứng ở hội vũ giữa sân độc cô cầu bại chậm rãi dâng lên, cuối cùng rơi xuống hội vũ trên đài, mặt không biểu cảm nhìn về phía nhìn về phía trên khán đài đám người bộ trang hội vũ, Lâm Bình Chi thắng. Tuy là Lâm Bình Chi không có gì võ đức, thế nhưng chu vi vẫn là vang lên lộ tung một dạng tiếng hoan hô. Dù sao Lâm Bình Chi cũng là thiên nhật môn hạ. Từ thất mạch hội vũ bắt đầu, thiên nhật trưởng lão môn hạ liền từ xưa tới nay chưa từng có ai thua quá, đồng thời mỗi một cái người đều cho thấy cường đại thực lực. Cái này thiên nhật trưởng lão quả nhiên cường đại. Ta nhất định phải bái nhập thiên nhật trưởng lão môn hạ. Được chưa, liền ngươi. Nhân gia vũ văn thành đô, Lâm Bình Chi, đó cũng đều là có thể bên trên cự trọng tiên thế thất giai. Đám người dồn dập nghị luận, nhìn về phía thiên nhật trưởng lão bên kia tràn đầy ước ao. Ngược lại thì tầng tư tư bên này hiện ra vô cùng quẩn cụẻ, trên cơ bản không có ai quan tâm. Cho dù có, cũng hơn nữa là nhìn thoáng qua phía sau, phun một ngụm lão đảm. Theo hội vũ tiệm nhập giai cảnh, tại chỗ khán giả cùng trên cơ bản dựa theo chính mình trong lòng ý tưởng, cho tất cả chủ phong xếp hàng cái danh. Đệ nhất cũng không cần nói, dĩ nhiên chính là Thanh Vân môn trưởng môn cho ở thông tiền phòng. Còn như tên thứ hai, dĩ nhiên chính là Vân Thắng liên tiếp, chưa bao giờ có bại trận lạc hà phong đệ một cái yêu cầu quá mức hà khắc rồi, cơ hồ không có cảm giác mình có thể bái nhập trưởng môn môn hạ, thế nhưng cái thứ hai vẫn là phần lớn người ôm lấy hy vọng mà một tên sau cùng dĩ nhiên là không cần nói nhiều, khẳng định chính là càng thư thư phong hồi phong, dù sao cũng là biến thái cùng lưu manh căn tứ, tiến vào còn không biết sẽ phát sinh cái gì nữa. Chương 250, đường xá buôn ba đế thích tiên. So sánh với Thanh Vân môn phồn linh, lúc này đế thích tiên đã tới đại minh cảnh nội. Một chỗ trong hoang mạc, đầy trời cuồng phong sen lẫn cát vàng gào thét. Một cái dùng hạt bố vây quanh mình miệng mũi nam hải lão đạo đi tới, hắn giờ phút này đã gần bị lực kiện, thế nhưng như cũ cũng không lùi lại nửa bước ý tứ. Nhìn lấy đầy trời cát vàng, đế thích tiên nhỏ yếu thân thể dừng bước. Hiện tại đã đến đại minh Không biết bao lâu mới có thể đến Đại Tống. Hắn lấy ra một tờ có chút cũ kỹ bản đồ, mặt trên lộ ra nét chứng minh rồi hắn đã theo bản đồ đi rất lâu rồi, Đế Thích Thiên đem hạt búa hơi chút rời xuống động rồi một chút, lộ ra ánh mắt, xem cùng với chính mình khoảng cách Đại Tống khoảng cách, đáy lòng âm thầm điem lượng một phen. Xem ra khoảng cách Đại Tống còn xa a. Hắn không khỏi thở dài, bởi những người đó truy sát, sở dĩ hắn từ Đại Nguyên xuất phát bắt đầu, cũng chỉ có thể đi đường nhỏ, sở dĩ lộ trình chọn ra tăng rồi gấp mấy lần. Bất quá cũng đang bởi vì, ngay dạng, mấy ngày nay những người đó đều không thể đuổi theo nữa. Dạng này cũng tốt, chí ít so với mất mạng hiu thắng. Đế Thích Thiên tỏa giải, tiếp tục đem vảy vây quanh môi miệng của chính mình, chỉ lộ ra một đôi mắt. Lập tức liền tiếp tục ở đầy trời cắt vàng bên trong tiếp tục đi tới lấy. Bỗng nhiên, Bống Nhiên bước, chân mày không khỏi chặt nhíu lại. Chỉ thấy phía trước bỗng nhiên xuất hiện từng đạo cái bóng. Chỉ bất quá bởi đầy trời cắt vàng che, sợ dĩ nhìn không ra rốt cuộc là người nào, Phạm Vi nhìn thập phần mơ hồ. Bất quá đây là làm cho Đế Thích Thiên cấp tốc cảnh giác, sau đó rất nhanh trốn qua một bên cắt vàng trong đống. Kèm theo đám kia cái bóng từng bước tới gần, cũng từng bước biến đến rõ ràng. Ma Phỉ, nhìn thấy những người này, Đế Thích Thiên theo bản năng liền tốc ra. Hắn từ nhỏ sống ở trong núi lớn, đối với mã phỉ loại vật này, theo Lý Mãn nói chắc là ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Nhưng là theo bản năng tốt ra, chứng minh rồi trí nhớ của hắn đang ở từng mức khôi phục. Chỉ bất quá Đế Tích Thiên rất hiển nhiên không có chú ý tới điểm này, ngược lại là chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Chỉ thấy ở một đám mã phỉ bên trong, một cái tử mi truyện mục lão đầu đang bị buộc hai tay, ở phía sau bị lạc đà kéo đi, còn như mã phỉ lại là ngồi ở trên lạc đà không ngừng sô đổi. Quả thực tán tận thiên lương. Nhìn thấy một màn này, Đế Tích Thiên nhất thời giận dữ. Bởi nguyên hữu ký ức vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, sở dĩ lúc này chiếm giữ chủ đạo vẫn như cũng là trí nhớ của cổ thân thể này cùng tính cách, tự nhiên cũng liền tạo cho Đế Thích Tiên hiện tại giàu có chính nghĩa cảm tính cách. Nhanh lên một chút. Lao đầu, ta khuyên ngươi đừng giả chết. Cháy mau. Cười ở trên lạc đà mã phỉ gần to, không ngừng ném ra roi trong tay, không chút nào lưu tình. Nhìn thấy lão giả dáng vẻ trợn vật, mã phỉ nhọn không khỏi cười ha hả. Các ngươi chịu chết đi. Vừa lúc đó, Đế Thích Tiên bỗng nhiên nhảy vui đi ra, trực tiếp hướng về phía vài tên mã phỉ hét lớn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Chịu chết đi. Đế Thích Tiên hướng phía vài tên mã phỉ đánh tới. Bất kể nói thế nào, thực lực của hắn bây giờ có thể sánh bằng trước đây mạnh hơn nhiều. Dựa theo ý nghĩ của hắn, đối phó hai cái này mã phỉ nhất định là không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại tới gần trong đó một cái mã phỉ thời điểm, Đế Thích Tiên nhất thời sợ ngây người, cả người trực tiếp dừng lại ở không trung. Làm sao có khả năng? Hắn cho đã mắt khiếp sợ nhìn về phía tên này mã phỉ. Chỉ thấy tên này mã phỉ không cần tốn nhiều sức liền đem quả đấm của hắn cầm, đồng thời làm cho hắn gắt gao không thể động đậy. Thực lực này, không khỏi cường đại quá bất hợp lý đi, thế giới bên ngoài nguy hiểm như vậy sao? Đế Thích Tiên trong lúc nhất thời ngây dại. Còn lại mã phỉ nhìn thấy một màn này, không khỏi bật cười một tiếng. Tiểu tử này cư nhiên đi ra làm anh hùng, ta xem là chán sớm a. Cũng không phải là sao. Đây chính là chúng ta đi năm từ một chỗ đạo quan trộm ra tiên đạo cấm pháp. Dù sao cũng là tu luyện đã lâu, thời khắc này Đế Thích Tiên hoàn toàn không phải mấy người này đối thủ. Không chỉ có như vậy, hắn trực tiếp đã bị tên này Mã Phỉ bỏ rơi bay ra ngoài. Nhìn thấy Đế Thích Tiên dáng vẻ chật vật, Mã Phỉ không khỏi cười cười. "Tiểu tử, ta là oan uổng a." "Tiểu tử, nhanh đi về a, lão nhân này cũng không phải cái gì người tốt." Đang muốn ly khai thời gian, lão đầu cũng là phát ra thanh âm, bắt đầu hướng phía Đế Thích Tiên cầu cứu đứng lên. Lão Đầu thật vất vả nhìn thấy một cái nguyện ý cứu mình người, tự nhiên không muốn dễ dàng buông tha, vội vàng bắt đầu lớn tiếng hô hô lên. Ngồi ở trên lạc đà mã phỉ trực tiếp hướng về phía lão giả quất một giói tử. "Lão Đầu, ngươi không muốn sống đúng không?" Trong nháy mắt làm cho lão giả biến đến nhe răng trợn mắt đứng lên, trong mắt xuất hiện lần nữa sợ hãi. Thế nhưng Đế Thích Tiên cũng mặc kệ nhiều như vậy. "A, các ngươi xem nhẹ ta Đế Thích Tiên, nếu ta nói muốn cứu người, vậy nhất định liền muốn cứu." Hắn chậm rãi đứng dậy, hướng về phía đám người hét lớn. Hắn giờ phút này, phản phất chủ UniBi hù kịch bên trong vai nam chính. Đế Thích Tiên Cưỡi ở trên lạc đà mã phỉ nghe được cái tên này, nhất thời nhíu mày. Người gọi là Đế Thích Thiên? La Thiên môn cái kia Đế Thích Thiên? Còn lại mấy cái mã phỉ cũng dồn dập là có chút sợ hách đứng lên. Đế Thích Thiên là người phương nào? Dựa theo Thanh Vân môn cùng 6 đại hoàng triều thả ra tin tức nói, đây chính là sống rồi hơn 2000 năm lão quái vật. Trong tay tài nguyên tài bảo vô số kể, thậm chí còn ở Thanh Vân môn đổi một bộ điệu tiên cấp bậc tiên đạo công pháp. Nhìn thấy vài tên mã phỉ lộ ra ánh mắt như thế, Đế Thích Thiên mừng rỡ trong lòng. Cho là thế nhưng đối phương hơi sợ. Tuy là tiên môn hai chữ này nghe quen thuộc, nhưng vẫn không có bất kỳ trí nhớ gì. Bất quá bất kể như thế nào, chỉ cần có thể cứu người là được rồi. Không sai, ta chính là Thiên Môn Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên thẳng sống lưng, hướng về phía đối phương lạnh lùng nói. Cười ở trên lạc đà mã phỉ trố mắt nhìn nhau nhìn qua, cũng không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì nghi hoặc. Dù sao Đế Thích Thiên sống hơn 2000 năm lão quái vật, chỉ biết là thực lực cường đại, thế nhưng hình dạng thế nào, thật đúng là không có tin tức truyền tới quá. Sợ dĩ mấy người trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Đại ca, trước buộc lại à, Nghiêm Hình Tra tấn một phen, coi như không phải Đế Thích Thiên, nói không chừng cũng biết vài thứ. Một tên trong đó Mã Phỉ nhìn lấy Mã Phỉ thủ lĩnh nói rằng: "Không sai, nghe được cái này ý kiến, Mã Phỉ thủ lĩnh không khỏi hơi nhếch lại nhãn. Dù sao Đế Thích Tiên cùng Thiên Môn tuy là truyền bá rộng khắp, thế nhưng mới đến, trong tu luyện đúng là vẫn còn số ít." Hướng hồ đối diện tiểu tử này, thoạt nhìn lên tối đa 8, 9 tuổi, thế nhưng dĩ nhiên có thực lực như thế, nói không chừng thân phận thật đúng là không bình thường. "Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi làm gì?" Nhìn thấy Mã Phỉ từ trên lạc đà xuống tới, bắt đầu chậm rãi tới gần, Đế Thích Tiên trong lúc nhất thời có chút luống cuống. Nói xong hù dọa đối phương đâu, bây giờ lại lộng khéo thành cục. Hắn giờ phút này, trong lòng không gì sánh được hối hận. Xem ra chính mình tên này không ngừng sẽ gặp phải truy sát, hơn nữa danh tiếng cũng không có gì đặc biệt tám. Chương 251: Hứa chúc đối chiến Vũ Văn Thành Đô. Tương phản. Bất quá khoảnh khắc, Đế Thích Thiên liền trực tiếp bị trói lại, bị trực tiếp ném ở lạc đà trên lưng. Đợi đến đi trở về sẽ chậm chậm thầm vấn tiểu tử này. Cùng lúc đó, Thanh Vân môn bên trong, Thất mạch hội vũ cũng đến gần trung tuần. Trải qua một vòng tuyển chọn, đi tới đợt thứ hai. Ma Lạc Hà Phong tất cả nhân viên tiến nhập đợt thứ hai. Mà tham nhất, không ai bằng Phong hồi phong chỉ có một cái tên là hư trúc đầu trọng hòa thượng tiến nhập đợt thứ 2. Ta xem cái này phong hội phong không quá được a. Tốt xấu là một chủ phong, cư nhiên chỉ có một người học trò tiến nhập đợt thứ 2, mất mặt xấu hổ a. Ai nói không phải sao? Vẫn là Lạc Hà phong tốt, cư nhiên các đệ tử đều tiến nhập đợt thứ 2. Trên khán đài, đám người nghị luận ầm ĩ lấy, mà giọng điệu như vậy, tự nhiên không ngừng mấy người ở thảo luận. Mới từ phong hội phong trở lại hội vũ trưởng tầng thư thư nghe được những người này, tức giận hầu như khuôn mặt đều tái rồi. Hắn phong hội phong lúc nào, làm sao lại biến thành sáu đại chủ phong chi đôi? Mà xử lý tốt thiên hoại thiên bí cảnh bên trong sự vụ dạ phong lúc này cũng tới đến rồi Thất Mạch Hội Vũ sân bãi. Nhìn lấy tiến nhập vòng thứ 2 đệ tử, Vũ Văn Thành Đô, Lâm Bình Chi, Hoàng Dung, Vương Ngự Nghiên, Hứa Trúc, Tiêu Phong, Chu Lệ, Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, hầu như cùng hắn suy đoán không sai bị lắm. Dù sao trong khoảng thời gian này mà nói, hầu như 6 đại hoàng triều tiên kiêu đều tụ tập ở nơi đây. Thất Mạch Hội Vũ đợt thứ 2 bắt đầu. Theo tầng thứ thứ đi lên hội vũ giữa đài, trên khán đài trong nháy mắt truyền đến một trận ồn ào tức tiếng. Cứ việc mặt mũi làm có dễ, nhưng hắn vẫn là cắn răng đem đợt thứ 2 bắt đầu mấy chữ tuyên bố xong. Xem ra đối với phong hội phong mấy cái đệ tử dạy dỗ còn chưa đủ a. Tang Thư Thư có chút cắn răng nghiến lợi nói. Thấy Tang Thư Thư tuyên bố xong, kế tiếp đã đến độc cô cầu bại. Thất mạch hội vũ đợt thứ 2 trận đầu. Lạc Hà Phong Vũ văn Thành Đô, đối chiến phong hội phong Hư Trúc. Nghe được tin tức này, hội vũ trên sân trong nháy mắt một trận hỗn thức ngồ sắc. Cái này Hư Trúc danh hảo, cơ hồ không có người nghe nói qua. Hơn nữa cũng chỉ là đại tống hoàng triều một cái tầm thường tự miểu bên trong hòa thượng mà thôi. Thiên Phú cũng bất quá nhìn lục giai mà thôi. Cùng thân kinh Bách Chiến Vũ Văn Thành Đô so với, bất luận là từ kinh nghiệm chiến đấu bên trên hay là từ về tiền phú mà nói, đều muốn sai nhiều lắm. Cơ hồ không có người cảm thấy cái tên này vì hư trúc tiểu hỏa thượng sẽ thắng. Sư phụ, làm sao bây giờ? Phòng hồi phòng chỗ nghỉ của, hư trúc có chút kinh hoàng nhìn lấy đối diện người khoác kim giáp Vũ Văn Thành Đô, trong lòng không khỏi có một chút tối ý dù sao hắn chính là một cái tiểu chùa miếu hỏa thượng. Chính mình sợ dĩ bái nhập Thanh Vân môn, cũng là không muốn lọt vào tình tốc phái truy sát mà thôi. Mà ở trong đó, cũng không có yêu cầu nhất định phải tiến ngưỡng cái gì. Sở dĩ hắn cũng có thể an tâm tu luyện chính mình Phật đạo, không cần lo lắng. Hắn đánh không lại ngươi." Tang Thư Thư nhìn lấy đối diện hăm hở Vũ Văn Thành Đô, trong mắt có một chút ớn. Làm sao thiên nhặt bên kia chính là Vũ Văn Thành Đô, Lâm Bình Chi Tiên Phú kỳ tại như vậy, mà canh mình lại là điền bá quang cùng đoàn dự loại này bất nhập lưu, còn hồ sư phó mặt hàng. Thật vậy chăng? Sư phụ. Nghe nhà mình sư phụ nói, hư trúc có chút sợ hãi ngẩng đầu lên. Dù sao từ trình độ nào đó mà nói, hắn xem như là thay đổi giữa chừng, tuy là tốc độ tu luyện cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn thì đạt đến luyện khí hóa hư đỉnh phong, thế nhưng đối diện nhưng là có thể bước trên thất giai sư minh a. Không sai. Đường Tư tư lại một lần nữa khẳng định gật đầu. Đối với mình tên đệ tử này, tuy là các phương diện đều có thể, thế nhưng khuyết điểm duy nhất chính là thực sự quá với sợ hai dù rẻ. Cũng đang bởi vì như vậy, mình mới có thể sửa mái nhà dột. Nhưng đặt ở phòng hồi phòng, đây đã là chính mình đệ tử ưu tú nhất. Ai bảo khác những đệ tử kia như vậy cay kê đâu? Hơn nữa chủ yếu nhất là, ở bái nhập môn hạ của chính mình thời điểm, hắn liền nhận thấy được hư trúc trong cơ thể có một cỗ cực kỳ cường đại nội lực chân khí, thêm lên thiên phú của hắn ở phương diện tu luyện, cơ hội là ngồi giống như hòa thiên. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi nhất định liền muốn đánh thắng được hắn là được rồi. Tang Tư lại một lần nữa dặn dò, tuy là thực lực lúc hỗn, thế nhưng hắn còn là sợ tên đệ tử này ở giữa bởi quá mức sợ hãi, đưa tới hắn thua thì võ. Nghe được chính mình sư tôn dành cho khẳng định, Hư Chúc cũng là ngắn ngủi có chút tự tin. Thân mạch hội vũ đợt thứ 2 trận đấu chính thức bắt đầu. Theo độc cô cầu bại thanh âm vang lên, Hư Chúc cùng Vũ Văn Thành Đô cũng là đứng lên hội vũ đài. Vũ Văn sư huynh, đắc tội rồi. Nhìn lấy Hư Chúc duy duy nặng nặng dáng vẻ, Vũ Văn Thành Đô trong mắt không khỏi hiện lên một tia khinh miệt, đối với cái loại người, hắn chưa từng có để vào mắt quá. Mới bắt đầu hội vũ, liền đánh mất cùng địch nhân đối diện dũng khí. Loại tình huống này nếu như thả ở trên chiến trường, nhất định chính là phải chết tồn tại. Không cần nói nhiều, bắt đầu đi. Vũ Văn Thành Đô cũng không có nói nhảm nhiều, một tay nắm chặt, Phượng Sí Lưu Kim Đinh 3 trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, tản mát ra một cỗ khí tức cường đại. Lập tức bay thẳng đến hư trúc công tới đồng thời, hắn đem trong cơ thể pháp lực rót vào Phượng Sí Lưu Kim Đinh 3 bên trong ở Phượng Sí Lưu Kim duyệt môi thương bên trên, trong nháy mắt nhấc lên một cỗ mạnh mẽ đại phong bạo, kèm theo trận trận pháp lực hóa thành thương ý, hướng phía hư trúc công tới. Không hổ là đại tùy chiến thần. Hiện tại không thể để cho đại tùy chiến thần a, dù sao Vũ Văn gia diệt tất cả bất quá cái này Vũ Văn Thành Đô thật là kỳ tài ngũ trời, dĩ nhiên trong thời gian thật ngắn có thể đem thực lực để thăng tới mức như thế. Ta xem cái này tiểu Sa Ji thì không muốn thua cũng khó khăn. Trên hắn đại, thuần một sắc hầu như đều là đối với Hư Trúc hư thành. Dù sao Vũ Văn Thành Đô trước mặt chiến tích đã chứng minh rồi thực lực hắn cường đại. Mà so với Hư Trúc, chẳng qua là bởi vì đối thủ né tránh chiêu thức không kịp, không cẩn thận rất xuống hội vũ đài mà thôi. Nghe được những lời này, phía dưới đang nhắm mắt độc cô cầu bại không khỏi mở mắt, lắc đầu nhẹ giọng cười cười. Tuy là Hư Trúc kinh nghiệm chiến đấu tương đối ít, thế nhưng thực lực cường đại cũng làm mâu dung chất vấn. Dù sao lúc trước trận kia, đối phương sợ dĩ né xuống phía ba, bảy võ đài. Nguyên nhân nhưng thật ra là bởi vì hư trúc ném ra cái kia năng lượng cầu vô cùng cường đại, đối thủ né tránh không kịp mới tạm thành. Nếu như đánh tới trên người, phòng trường trực tiếp bị trọng thương trạng. Trên sân cùng độc cô cầu bại nhãn quang nhất trí không phải so ít. Tỷ Như Trương Tam phòng, Phong Thanh Dương, cùng với ẩn tàng tại trong bóng tối Đông Phương bất bại, hầu như đều có thể nhìn ra. Hội Vũ trên đài, hư trúc nhìn lấy khí thế cường đại vũ văn thành đô, trong lòng không khỏi lại luôn cuống. Dù sao trên khán đài lời nói, hắn chính là toàn bộ có thể nghe. Thấy mình tỷ số thắng thật không ngờ xa vời, tự nhiên có chút hư. Hiện tại Vũ Văn Thành Đô Phượng Sí Lưu Kim Đinh Ba gần đến trước mắt thời điểm, hắn mới chỉ có, khó khăn lắm phản ứng kịp, vội vàng vùng ra Bắc Minh thần công, hướng phía ám sát tới Đỗ Phượng Sí Lưu Kim Đinh Ba đành tới. Ngay sau đó, khiến cho mọi người đều không tưởng được một màn xuất hiện. Chương 252: Tuyệt vọng, cung hình đế thế thiên. Gắt giao là hư chốc hoàng loạn phía dưới tùy tiện đẩy về phía trước, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp đem Vũ Văn Thành Đô Phượng Sí Lưu Kim Đinh Ba chặn. Vũ Văn Thành Đô cả người nắm thật chặt Phượng Sí Lưu Kim Đinh Ba dừng lại trên không trung vẫn duy trì song về phía trước đâm thời điểm tư thế, thế nhưng lúc này mặc dù hắn lại dùng lực, lại như cũ không cách nào nữa đi tới nửa bước. Làm sao có khả năng? Vũ Văn Thành Đô kinh hãi, vội vàng đem Phượng Sí Lưu Kim Đỉnh bà tu hồi lại. Hắn lảo đảo lui về sau mấy bước, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Dù sao hư trúc bại ra thực lực quá vượt quá tưởng tượng của hắn, mà hư trúc nghe chung quanh âm thanh ủng hộ phía sau, cũng là chậm rãi mở ra bởi cận trường hai mắt nhắm. Hắn giờ phút này, còn bất dự đem Vũ Văn Thành Đô đẩy ra ngoài thời điểm tư thế. Tiểu Hoa thượng, quả nhiên lợi hại. Không sai, ta liền nói, Thanh Vân môn môn cái chủ phong làm sao có khả năng đều là kém như vậy đâu. Đánh bại Vũ Văn Thành Đô, hảo hảo đánh những người đó khuôn mặt. Vậy mới tốt chứ. Nghe trên khán đài một lần nữa vang lên âm thanh ủng hộ, Hư Trúc dần dần trầm tĩnh lại. Nhìn lấy bị chính mình đẩy ra ngoài Vũ Văn Thành Đô, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Cái này, cái này thật 28 là thực lực của chính mình sao? Hư Trúc xem cùng với chính mình hai tay, đây chính là có thể leo lên Cựu Trọng Tiên Thê đệ thất giai sư huynh a. Hư Trúc sư đệ, xem ra là chân nhân bất lộ tướng a. Vũ Văn Thành Đô nhìn lấy Hư Trúc, không khỏi cười khẽ một tiếng nơi nào nơi nào. Nghe nói như thế, Hư Chúc nhất thời có loại khó chống chọi dấu hồ cảm giác, dù sao mình Sở Dĩ có thực lực như thế, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì vô nhai tử tiền bồi nội lực. Sở Dĩ mình mới có thể ở tiên đạo tu luyện đột nhiên tăng mạnh. À đối với Hư Chúc khiếm tốn, Vũ Văn Thành Đô cũng không có ý kiến gì. Trong mắt hắn, cường đại chính là cường đại. Mặc kệ thế nào bịa giải, đó cũng là cường đại. Phía trước là hắn xem thường vị sư đệ này, bất quá bây giờ, hắn muốn bắt đầu nghiêm túc. Vũ Văn Thành Đô huy động Phượng Sí Lưu Kim Đinh Ba, ở giữa không trùng vẽ một nửa hình tròn, nhãn thần dường như liệp ứng đối đai chờ đợi cửa vào con mồi một dạ. Gắt Gao nhìn lấy phía trước ăn Mặc Tăng Bạo Hư Trúc. Xuyên Vân. Lúc trước trong chiến đấu, hắn vẫn luôn là dùng đánh cận chiến, đây là hắn lần đầu tiên dùng ra ở tiên đạo pháp lực ra chỉ dưới thức kỹ năng. Theo hai chữ hạ xuống, Phượng Sí Lưu Kim Linh Ba môi thương trong nháy mắt nổ tung ra một đạo ánh sáng chói mắt, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay, hướng phía Hư Trúc đánh tới. Cùng lúc đó, bên kia Đế Thích Thiên cũng là cùng mã phỉ còn đấu. Đế Thích Thiên tỏ hỗn hẹ, nhãn thần Gắt Gao nhìn lấy đối diện mã phỉ. Cái này ba cái mã phỉ chính là theo dõi bắt lấy hắn, còn như cái kia thủ lĩnh, còn đang nhìn lão giả kia. Tiểu tử Ta quên ngươi vẫn lẳng ngoan ngoan theo chúng ta trở về, đem tiên đạo công pháp giao ra đây." Mã Phỉ châm chọc nói Đế Thích Thiên nghe vậy, cười lạnh một tiếng. "A, các ngươi muốn bắt ta?" "Không dễ dàng như vậy." Nữ khí của hắn thập phần kiên định, Phàm Phật đã sớm liệu đến một màn này, không thấy chút nào tất kinh đồng thời trong lòng cũng âm thầm suy đoán, bọn họ nói cái kia tiên đạo công pháp, phải là trong đầu mình quyển sách kia A Mã Phỉ chứng kiến Đế Thích Thiên như vậy trấn tĩnh, hơi kinh ngạc. "Tiểu tử, đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt a Mã Phỉ quát trói hai một tiếng, thân hình tăng vọt. Một cỗ cường đại lực lượng từ Mã Phỉ trong cơ thể bộc phát ra, áp hướng về phía Đế Thích Thiên. Này cổ lực lượng thập phần cùng bố, Đế Thích Thiên cảm giác cả người khó chịu, hô hấp cũng biến thành khó khăn. Đế Thích Thiên nghiến răng nghiến lợi, nỗ lực chống đỡ thân thể. Ta nói qua cho các ngươi, không nên ép ta." Hắn cắn răng, căm tức nhìn Mã Phỉ. "Ha ha, ta cho ngươi biết, ngày hôm nay ngươi có chạy được trời." Các huynh đệ lên, đem hắn mang về. "Hanh, không biết điệu." Mã Phỉ lạnh rên một tiếng, lập tức hướng hắn đi tới Đế Thích Thiên hai tay nắm chặt thành quyền, nội gần xanh, sắc mặt đỏ bừng, trên trán cũng mạo hiểm mồ hôi hột. Mã Phỉ chạy tới trước người hắn, chỉ cần lại gần một bước là có thể bắt hắn. Thế nhưng Đế Thích Thiên nắm chặt đao trong tay, trực tiếp xông đi lên, trong tay lưỡi dao sắc bén vung múa, đâm thẳng hướng một tên trong đó Mã Phỉ phanh. Mã Phỉ nhanh như tia chớp đưa tay, đem Đế Thích Thiên đao trong tay ngăn cản ở giữa không trung. Thằng nó con, muốn chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dồn hết toàn bộ khí lực, hướng Đế Thích Thiên bả vai hung hăng ném tới, Đế Thích Thiên cảm giác mình xương bả vai đều vỡ vụn ra, đau đớn làm cho hắn nhịn không được rên khẽ một tiếng. Nhưng hắn như trước nắm chùy thủ trong tay, hướng Mã Phỉ hét hổ đâm tới. Mã Phỉ ánh mắt híp lại, lắc cổ tay, muốn Đế Thích Thiên quăng bay ra đi. Nhưng mà Đế Thích Thiên lại không chút sức mẹ. Chu độ trong tay vẫn không có chút nào dừng lại, tiếp tục đâm tới. Phanh, lại làm một cái trọng kích hạ xuống, Đế Thích Thiên bị đánh miệng phun tiên huyết, cả người té bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Lần này, khóe miệng của hắn chảy ra máu tươi đỏ thẫm. Phụp phụp, phùp phụp, tiên huyết theo Đế Thích Thiên khóe miệng chảy ra, nhỏ giọt xuống đất, nhuộm đỏ bùn đất. Mã Phỉ thấy thế, không khỏi lạnh rên một tiếng, thằng nó con, liền như ngươi vậy còn muốn phản kháng. Quả thực cực kỳ buồn cười. Nói xong, Mã Phỉ liền nghênh ngang đi tới Đế Thích Thiên bên người, cho lão tử quỳ xuống dập đầu mấy cái khấu đầu, đem tiên đạo công pháp giao ra đây. Lão tử có lẽ sẽ lưu ngươi một mạng. Mã Phỉ ngồi xổm xuống, xuống, nhìn lấy nằm trên mặt đất chỉ còn một hơi thở đế thích thiên, lạnh lùng nói. Nguyên bản hắn còn có chút không xác định, nhưng nhìn tiểu tử này bộc phát ra thực lực, rõ ràng liền không là người bình thường. 250 mà chờ mặc, càng là chứng minh rồi suy đoán của bọn họ. Cái này thoạt nhìn lên 8 9 tuổi tiểu hài tử, chính là đã từng thiên môn thủ lĩnh, đế thích thiên. Đế thích thiên không nói gì, thế nhưng trong con ngươi phẫn nộ cùng hận ý càng ngày càng nồng đậm, hắn nhìn chòng chọc vào Mã Phỉ, đáy mắt ở chỗ sâu tròng, tràn ngập sát cơ. Hắn biết rõ hiện tại tình huống của mình, coi như đem hết toàn lực cũng vô pháp tránh thoát Mã Phỉ Ma Trưởng, chớ nói chi đến giết đối phương đâu. Thế nhưng trong lòng hắn không hề cam, không chỉ có như vậy, còn có không cam lòng sự tình vẫn còn ở phía sau chờ đợi hắn. Tỷ như bái nhập Thanh Vân môn, tìm được tên gọi là Hỏa Vân Tà Thần cô gái kia. Làm sao, còn muốn chết sao? Mã Phỉ thấy hắn trầm mặc, cho là hắn sợ, nhất thời cười lạnh một tiếng nói. Đế Thích Thiên vẫn không có nói, ánh mắt lại gắt gao trừng mắt Mã Phỉ. Mã Phỉ thấy hắn không có chịu thua, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn đánh chân đá đá Đế Thích Thiên, lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ta ghét nhất người không nghe lời, đã như vậy, vậy cũng đừng trách lão tử vô tình." Nói xong, mã phỉ trên mặt mang theo một chút trêu tức màu sắc, định hướng dưới háng của hắn đã tới. Chiêu này tên là Lãm Thiến, đối với nam nhân mà nói, là nhất tổn thương chí mạng. Hắn cũng không tin, tiểu tử này ở như vậy thời khắc mấu chốt, còn ở đây cùng chính mình cố chấp đế thích tiên nhìn lấy hướng dưới háng của mình đã tới chân, đáy mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng màu sắc. Chương 253, đại bại Vũ Văn, duy dạ hư chúc. Nhưng mà ngay tại lúc này, đế thích tiên trong cơ thể bỗng nhiên hiện ra một cỗ cực đại lực lượng. Nay cỗ lực lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt làm cho hắn hai mắt biến đến xung huyết đỏ bừng. Đế Thích Thiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, má phỉ trực tiếp bị một cỗ khí lưu cường đại đánh bay ra ngoài. Hắn dang hai cánh tay, cả người chậm rãi giương lên, dường như thần minh của dạng. Người người rốt cuộc là quái quái gì? Mã Phỉ nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy, cùng với cảm nhận được cường đại uy hiếp, trong mắt không khỏi biến đến sợ hãi sợ luống cuống. Rõ ràng mới vừa rồi còn nhỏ yếu như vậy, làm sao đột nhiên liền mạnh ngoại hạng như vậy? Đế Thích Thiên gắt gao cắn chặt răng, không biết vì sao, hắn cảm giác trong đầu của mình từng bước trở nên có chút ảm đạm đứng lên, ý thức cũng biến thành từng bước mơ hồ. Không thể không thể ngủ đi qua Đế Thích Tiên trong lòng liều mạng giống giận, khóe miệng hầu như muốn cắn chảy ra máu. Nhưng ở một cỗ lực lượng quấy rầy phía dưới, cuối cùng vẫn không làm nên chuyện gì, Đế Thích Tiên cuối cùng trực tiếp té xỉu. Tư Nhiên Can Đạm chói buồn tọa thực sự là gan to bằng trời. Hấu tiểu thân thể, nó lướt gương mặt bên trên, nhãn thần cũng là hiện ra không gì sánh được thành thục, mà thanh âm càng là biến thành một trung niên nhân thanh âm, cùng nguyên lai so sánh với, nhất định chính là hai người. Đế Thích Tiên, người khôi phục. Mã Phi sợ hãi hơn, dường như nghĩ tới điều gì, lắp ba lắp bắp hỏi nói ra. Tuy là đã xác định hắn chính là Đế Thích Tiên, Nhưng là đồng thời xác định, cái này Đế Thích Thiên tất nhiên là chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, bằng không không có khả năng biến thành tiểu hại tự dáng vẻ. Nhưng là bây giờ, dĩ nhiên mơ hồ có khôi phục dấu hiệu, hắn có thể nào không sợ hãi? Phải biết rằng, chân chính Đế Thích Thiên, có người nói đây chính là thượng thành cảnh thực lực. Loại cảnh giới đó, hắn cả đời đều chưa thấy qua. Nhưng là biết, đây là mình tuyệt đối không cách nào chống lại. Van cầu ngươi, van cầu ngươi thả qua ta. Thành Cửu mới vừa đi vào tu luyện tiên đạo giả, Mã Phỉ tự nhiên là biết tiên đạo tu vi chênh lệch khủng bố cỡ nào. Giơ tay lên trong lúc đó, đó cũng đều là phiên sơn giới hải năng lực. Cùng bình thường võ đạo căn bản cũng không giống nhau, muốn chạy đều chạy không được. A. Nhìn thấy ba người cầu xin tha thứ, Đế Thích Thiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp vung tay lên. Ba người trong nháy mắt đang cầu xin tha bên trong biến thành tro tàn, biến mất ở đầy trời cát vàng bên trong. Xem ra bọn tọa đây là luân hồi rồi hả? Đế Thích Thiên vươn tay, xem cùng với chính mình non nớt tiểu thủ, không khỏi sinh lòng vui sướng. Làm lại một đời, lần này tuyệt đối không thể trêu chọc Phong Vân hai huynh đệ. Hắn có chút nghĩ mà sợ nói, hắn hiện tại đã nhận rõ sự thực Thank hữu thần châu đại lục tu luyện thánh địa, mà Phong Vân càng là thanh vân môn đệ tử của trưởng môn, bên ngoài trong tu luyện tạo nghệ có thể dùng thần tốc để hình dung, chính mình căn bản cũng không phải là hai người bọn họ đối thủ. Nếu như bây giờ còn cụ kết không tha, đó nhất định chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bất quá có một cái người không thể bỏ tha. Đế Thích Thiên chậm rãi năm chậc năm tay, trong con mắt xuất hiện phiên dương đạo hải một dạng cừu hận. Lập tức hắn quay người lại, mắt nhìn hướng về phía Thiên môn phương hướng. Lạc Tiên, ngươi dám can đạm thị sự, còn đoạt ta thiên môn. Ta sớm muộn gì đưa ngươi toái thị vạn đoạn. Đế Thích Thiên cả người tản mắt ra sát ý kinh người. Liên trên đất tiềm tử thần lằn cũng biến thành run rẩy. Bất quá khi giới chi gấp, còn là muốn nhanh chóng trốn đi tu luyện. Hắn âm thầm nghĩ tới, dù sao Thanh Vân Môn Phong Vân Nhị huynh đệ cùng hắn là từ địch, mà Thiên Môn liền càng không cần phải nói, đang ở khắp thế giới đội giết hắn. Đối với Thiên Môn, hắn hiểu rõ vô cùng, sở dĩ tự nhiên là không sợ. Nhưng mấu chốt nhất, sáu đại hoàng triều cùng Thanh Vân Môn, Thiên Môn ở đuổi giết hắn thời điểm, hắn đi qua ẩn dấu trong thân thể chỗ tối quan sát, biết đã đem tin tức của mình truyền khắp thần châu đại lục. Đây rõ ràng là muốn tập kết sở hữu cựu nhân, muốn giết hắn đế thích thiên nhịp điệu a như vậy. Đế Thích Thiên đối với Lạc Tiên cũng không khỏi cảm thêm thống hận. Giữa lúc hắn muốn lúc rời đi, thân trong cơ thể lực lượng bị kiềm hãm, trực tiếp từ không trung rơi xuống. "Ta không phải đi." Nó nốt trên thân thể, truyền ra thuộc về nguyên bản thanh âm. "Đây là cơ thể của ta, ngươi cút ra ngoài." "Dễ tởm, đây là bổ tọa." Cùng một thân thể bên trong, lại truyền ra hai đạo bất đồng thanh âm, một màn này thoạt nhìn lên cực kỳ quỷ dị. Bất quá cũng là chân chân thực thực xảy ra, Đế Thích Thiên cùng thân thể nguyên khí chủ liệu mạng tranh đoạt quyền khống chế thân thể, đồng thời đều không được phép sự tồn tại của đối phương. "Ngươi đi chết a." Thanh Vân Sơn mạch, Thanh Vân môn bên trong, Lúc này Vũ Văn Thành Đô đã là mệt thở hổn hộc, Nhãn Thần nhìn chổng chọc, chọc vào đối diện thoạt nhìn lên có chút tay chân luống hư trúc. Không nghĩ tới, cái này tiểu hòa thượng, thực lực thật không ngờ cường đại. Nhất là pháp lực phương diện, dĩ nhiên so với hắn còn muốn thăm hậu. Mặc dù đang kinh nghiệm chiến đấu bên trên kém hơn hắn, cũng là phàm phật có sải không hết pháp lực mô dạng, trực tiếp đoạn tuyệt hắn vật lý công kích. Vũ Văn sư huynh, ngươi không sao chứ? Hư Trúc thận trọng nhìn lấy mệt thở hổn hển Vũ Văn Thành Đô. Hắn giờ phút này, cũng không có cảm thấy đánh bại Vũ Văn Thành Đô có bao nhiêu kiêu ngạo, dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ. Hắn thấy, còn là muốn dĩ hỏa vi quý tốt chính mình cái này sao đánh, nên sẽ không xẻ ra chuyện A Hư Trúc trong lòng âm thầm nghĩ tới, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên có chút bận tâm tới Vũ Văn Thành độ tới. Trên khán đài, Dạ Phong nhìn lấy Hư Trúc biểu tình, hầu như cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Dù sao Hư Trúc tính cách, đúng là duy duy nặng nặng cái loại này. Phòng trường đây là số mệnh a. Ngoại trừ Hư Trúc người như vậy, phá giải không được Vô Nhai Tử lưu lại chân lung kỳ cục, mà hắn phá giải chân lung kỳ cục tại đối phó người thời điểm, rồi lại hiện ra khủng đúng, có chút không dám xuất thủ dáng vẻ. Truyền trách một cái đại tiện người tới truyền thừa công lực của mình, có lẽ đây chính là Vô Nhai Tử mục đích a. Dạ Phong nhìn lấy Hư Trúc, thầm nghĩ nói, mà giờ khắc này, trong toàn trường, quan tâm nhất cuộc tranh tài này, không phải Tiên Nhật, cũng không phải đang ở trong đó Vũ Văn Thành Đô cùng Hư Trúc, càng không phải là độc cô câu bại, mà là Phong Hồi Phong trưởng lão, Tang Tư Thư. Tang Tư Thư nhìn lấy Hư Trúc duy duy nặng nặng dáng vẻ, trong lòng đều sắp tức giận nổ. Dù sao nếu như nếu như biến thành người khác, phòng trường đã sớm thắng. Thế nhưng không có biện pháp, Hư Trúc chính là cái này vậy duy duy nặng nặng tính cách, cũng đang bởi vì như vậy, mới có thể thu được vô nhai tự chuyển hựa. Xem ra sau này trở về, phải thật tốt điều giáo một cái cái này Hư Trúc tính tình. Hắn không khỏi thở dài nói kiên đây là hắn ý tưởng chân thật, dù sao đây cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Giống như Đoàn Dự, Lý Thừa Càn, Điền Bá Quang như vậy, đều là tội ác tày trời, cần thúc dùng người. Cái này Hư Trúc coi như là hắn phong hội phong trước mặt duy nhất một cái đáng giá hảo hảo bữa dưỡng, lại phẩm hạnh đoan chính đệ tử. Thậm chí hắn đang suy nghĩ, sau này trở về, có muốn hay không cho Hư Trúc đổi một tòa đạo phủ, cái này mới cái kỳ lạ xa một chút. Vạn nhất nếu là bị ô nhiễm, vậy hắn phong hội phong liền thật muốn phá hủy. Chương 254, đã từng thương hải khó khăn thủy. Vũ Văn Sư huynh, ngươi không sao chứ? Sau mấy hiệp, Vũ Văn Thành Đô vẫn là không có chiếm được nửa điểm tiên nghi, ngược lại thì bị đột phát về ngoài, thậm chí có chút hư cớ ra loạn xoạng. Vũ Văn Thành Đô buông tay ra, tùy ý vượng sĩ Lưu Kim Đinh Ba ngã trên mặt đất, mình cũng trực tiếp mệnh trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Hắn mạnh nhất chiêu thức, Xuyên Vân đã dùng hết. Phía sau liên tiếp công kích, chỉ là chính mình đấy lòng không muốn thừa nhận mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra, hư trúc thực lực mạnh mẽ hơn hắn nhiều, những thứ này không lỡ thời phí công mà thôi. Ta chịu thua. Vũ Văn Thành Đô nhắm mắt lại, nhàn nhạt, nhạt nói ra ba chữ này. Cái này dạng phí công tỉ thí là không có ý nghĩa cùng với đợi đến chính mình cuối cùng mệt đến trên mặt đất, chi bằng trực tiếp trị vừa, sau đó sớm làm tỉnh lại mình tới thực sự. Nhưng theo hắn những lời này vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ chấn kinh rồi. Dù sao đây chính là đại tùy chiến thần a, hơn nữa còn là Lạc Hà Phong tuyển thủ, cư nhiên bại bội Phong hội Phong đệ tử. Ta là không phải nhìn lầm rồi, Phong hội Phong lại có người có thể thắng ai? Đây cũng quá sẽ a, Vũ Văn chiến thần cứ như vậy thua. Đây cũng quá nước a, cái này gọi hư trúc hỏa thượng hoàn toàn cũng không chút xuất thủ a. Cái này hư trúc xác định là Phong hội Phong đệ tử. Lúc này, đám người đồn dập bắt đầu chất vấn. Ngụy Vân Hư chúc có thể thắng là 317 số ít, nhưng đại đa số, đối với kết quả này ngược lại không có gì không thể tiếp nhận. Nhưng không thể nhất tiếp nhận là, thằng tên đệ tử này lại là Phong Hồi Phong đệ tử. Mà đứng ở đây ở trên tầng thư thư nghe cuối cùng một câu nói này, khuôn mặt trực tiếp liền đen rồi. Cái gì gọi là tên đệ tử này không giống như là Phong Hồi Phong? Hắn Phong Hồi Phong rõ ràng rất lợi hại được rồi, chỉ bất quá hắn vận khí không tốt, luôn chọn được những thứ kia kỳ lạ, cho nên mới đem Phong Hồi Phong danh tiếng bại rót. Không hổ là thu được vô nhai tử truyền thừa người. Đại Tông toàn chân giáo thánh phòng chỗ Câu Sử Cơ nhớ lại hư trúc chiêu thức, rốt cuộc nhớ tới những chiêu thức này khởi nguồn. Cái này không chính là Tiêu Dao phái Bắc Minh thần công sao? Nhớ tới trước mấy thời gian bị phá giải chân lung kỳ cục, hắn rất dễ dàng liền nghĩ rõ nguyên do trong này. Đây cũng tính là vô nhai tự tiền bối có người kế nghiệp a, không đến mức làm cho Tiêu Dao phái truyền thừa đoạn mất. So sánh với những người khác ở trên thực lực thảo luận, Dạ Phong sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nếu như hắn không có nhớ lẩm. Lý Thu thủy dường như cũng ở hiện trường a. Nếu để cho nàng xem thấy có người biết Bắc Minh thần công, sợ rằng tuyệt đối chắc là sẽ không bỏ qua. Dù sao thân là Tiêu Dao phái đệ tử, Lý Thu Thủy ngoại trừ một mục tại tìm kiếm nàng sư huynh Tiêu Dao tự ở ngoài, còn có chính là nàng khổ tìm mình lâu Bắc Minh thần công. Đây vẫn chỉ là trong đó một cái. Có thể nói, ở toàn bộ đại tông, mơ ước Bắc Minh thần công cũng không phải số ít. Tuy là võ đạo không bằng tiên đạo, nhưng võ đạo một ít đang phong tạo cực công pháp, tỉ như Bắc Minh thần công, hấp tỉnh đại pháp, độc cô cửu kiếm như vậy tuyệt thế võ học, mặc dù không có tiên đạo công pháp lợi hại như vậy, nhưng cũng là cực kỳ lợi hại công pháp, vì vậy vẫn là có không ít người mơ ước. Mà ngoại trừ Lý Thu Thủy ở ngoài, còn có chính là Tỉnh Túc phái định Xuân Thu. Sư Minh Rơi vào trầm tư lý tu thủy lúc này mới bừng tỉnh tỉnh lại, nhìn về phía đã trống trải hội vũ trên sân. Lúc này hư trúc thân ảnh đã biến mất không thấy. Bác Minh sinh công phu, đối với ta tuyệt đối không có khả năng nghi lầm. Lý Tu thủy tự lẩm bẩm: Toàn bộ đại tông, biết Bác Minh thần công, có thể nói ngoại trừ tiêu giao phái đệ tử ở ngoài, sẽ không có những người khác, nhưng lạ bây giờ dĩ nhiên có người dùng đi ra. Cái này há chẳng phải là liền chứng minh, lại có tiêu giao phái đệ tử xuất hiện ở trong giang hồ. Mà tiêu giao phái đệ tử rất ít, hầu như chính là nàng, Lý Tương Hải, cùng với nàng sư huynh Tiêu Giao Tử, còn lại liền chỉ có sư phụ Vô Nha Tử chỉ cần không phải sư phó hắn, còn lại bất luận cái gì một cái người xuất hiện, hầu như cũng chờ đồng ý với tiêu giao tự xuất hiện. Lúc này nàng tâm loạn như ma. Một là tương lai không lâu liền muốn nhìn thấy sư huynh hưng phấn, mà là một ít sợ hãi. Dù sao, nàng vẫn cho là sư huynh của nàng yêu là nàng, thế nhưng gần nhất mới biết được, sư huynh của nàng yêu dĩ nhiên là muội muội của nàng Lý Thư Hải. Nhưng từ tâm sâu cả nói, nàng vẫn là hy vọng nàng sư huynh yêu là nàng. Mắt thấy hư trúc càng chạy càng xa, Lý Thu Thủy vội vàng từ trên khán đài xuống phía dưới. Mã Tinh Tốc phái Đinh Xuân Thu ở nhìn thấy hư trúc tiêu tức về sau, trong lòng cũng không khỏi buồn trồ đứng lên được chuẩn bị lúc nào, tiếp xúc một chút cái này tiểu hòa thượng. Dựa theo tốt nhất tình huống mà nói, có thể đem tiên đạo công pháp và Bắc Minh thần công đồng thời lựa gạt đến tự nhiên là tốt nhất. Hòa thượng dừng chân, liên tại hư trúc gần trở lại phong hồi phong thời điểm, một giọng nói cũng là gọi hắn lại. Hư trúc hơi nghi hoặc một chút quay người sang, chỉ thấy một cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử trầm giai đã đi tới, một thân lụa trắng hiện ra không gì sánh được mỹ lệ. Nhưng thấy rõ dung mạo của đối phương phía sau, trong lòng hắn nhất thời nhảy một cái, nhãn thần cũng biên thành hơi chút kích động. Lý Thương Hải tiền tối, tiểu tăng rốt cuộc tìm được ngài. Lý Thương Hải Nghe được ba chữ này, Lý Thu Thủy dừng lại cất bộ, sửng sốt một chút. Lý Thu Thủy. Không sai. Hư Trúc hiện ra có chút kích động, dù sao cũng là vị tiền bối kia đã từng đã cứu hắn, còn đem một thân công lực truyền cho hắn. Sở dĩ biến tướng coi như là sư phụ cùng ân nhân cũ mạng. Lý Thu Thủy nhìn lấy Hư Trúc, trong lòng dường như nghĩ tới điều gì, chậm rãi biên đến nặng nề. Biết Hư Trúc lấy ra một bức họa, giao cho Lý Thu Thủy. Đây là tiền bối lưu lại di vật, muốn ta đặc biệt giao cho ngài. Cái gì? Sư Minh di vật? Lý Thu Thủy thấy thế, đầu óc bừng tỉnh dung một cái. Sư Minh chết rồi. Nàng chết lặng nhận lấy hòa quyền. Ánh mắt đau thương nhìn về phía trong tay Hoa Quyền, nàng trầm dãi vất ve, trong lòng vô cùng khổ sở. "Sư huynh, ngươi làm sao lại đi đâu?" Bất quá cuối cùng là còn nhớ rõ nàng Lý Thu Thủy, nghĩ vậy, tâm tình của nàng cũng không khỏi hóa giải một chút. "Ta cảm thấy ngươi cũng không cần xem tốt nhất." Dạ Phong trầm dãi từ không trung rơi xuống, lắc đầu, có chút đáng thương nhìn về phía Lý Thu Thủy. Vừa rồi vốn là Độc Cô Cẩu bại là muốn ngăn lại Lý Thu Thủy, bất quá vẫn là bị hắn ngăn cản, dù sao có một số việc, vẫn phải nói rõ ràng. Dạ Phong nhìn lấy cực kỳ xinh đẹp Lý Thu Thủy, không khỏi thầm than cái này tiêu giao tử thật tởmở giờ căn ba. Cư nhiên đồng thời cùng Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải hai tỉ mỗi tốt, tốt lắm còn chưa tính, cuối cùng lại còn lấy chân hái danh nghĩa, đem mặt khác một cái từ bỏ. "Không phải, trưởng môn, cái này chính là sư huynh của ta cho di vật của ta." Lý Thu Thủy khoát khoát tay cự tuyệt, không đợi dạ phong nói, nàng liền chậm rãi đem họa quyển triển khai. Một cái bóng người quen thuộc từng bước đập vào mỹ mắt. Vậy Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải dáng dấp không sai bị lắm, sở dĩ Lý Thu Thủy trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra, trên bức họa nhân là Lý Thương Hải. Theo họa quyển triển khai, hai hàng thơ cũng từng bước hiện lộ ra. Chương 255, bất khuất. Đệ tử đệ tử ký danh không cam lòng đã từng thương hải khó khăn thủy, không có gì ngoài vu sơn không phải mây. Nhìn thấy câu thơ này, Lý Thu Thủy vô ý tức chính là tâm mắt lạnh. Thương hải, thương hải. Lý Thương Hải tiền bối, ngươi làm sao vậy? Đúng lúc này, Hư Trúc đã nhận ra dị dạng, tiến lên đây hướng về phía Lý Thu Thủy bên trong an ủi. Tự cho là lời an ủi, cũng là chân chân thực thực ở Lý Thu Thủy trong lòng trực tiếp bổ nhất đao. Liên Dạng Phong đều có chút không nhìn nổi. Ngươi đi về trước đi. Hắn hướng về phía Hư Trúc nói rằng, mà có chút lăng đầu lăng nao Hư Trúc lúc này hiển nhiên vẫn còn có chút không rõ vì sao, bất quá dù sao cũng là trưởng môn mệnh lệnh, tự nhiên cũng không dám vi phạm. Sở Dĩ liền liền đi đầu trở lại phòng hội phòng chỗ nghỉ ngơi đi, mà Dạ Phong cũng là ly khai, chờ đợi một trận bắt đầu. Hắn không phải tiêu giao phải nhân, tự nhiên cũng sẽ không tham dự vào trong này. Tuy là đồng tình, nhưng tối đa cũng chính là đồng tình hạng. So sánh với Thất Mạch hội Vũ náo nhiệt, lúc này ở Cửu Trọng luyện mục bên trong tháp, như cũng có không ít đệ tử ký danh như cũng đang liệu mạng lịch lãm cùng với chính mình. Trong này liền bao quát đại tổng hoàng triều Triệu Đức Vương. Triệu Đức Vương nhìn lấy trước mặt huyết ngọc chỉ chủ, không khỏi sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Lần này, hắn tuyệt đối không thể thua. Chính mình không có thiên phú, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần vẫn cái này dạng ma luyện chính mình, sớm muộn gì có thể trở thành nhập thất đệ tử. Huệ Ngọc Chi Chu gào thét một tiếng, hướng phía hắn vọt tới, phun ra dính tính cùng độc tính cực mạnh tơ nện. Tơ nện như roi da một dạng quăng qua đây, Triệu Đức Phương thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời huy động trường thương, hướng phía tơ nện đâm tới. Hai người đụng vào nhau phát sinh vang vang nổ, tơ nện bị trường thương đâm thủng, hắn mượn cơ hội này lần nữa đến gần rồi Huệ Ngọc Chi Chu. "Ưng!" Hắn hét lớn một tiếng, hai tay nắm trường thương mãnh liệt đẩy về phía trước ra. Huệ Ngọc Chi Chu không tránh kịp, gắng gượng gián rồi Triệu Đức Phương lần này toàn thể bay ngược mà quay về. Lúc này, hắn thân hình thoát một cái liền đuổi tới chỉ chu bên người, trường thương lần nữa hung hăng đâm về phía bườm tim của nó vị trí. Pháp thử trường thương đâm xuyên qua con nện trái tim, thế nhưng huyết ngọc chi chu lại cũng không có bởi vì thụ thương mà chết, chỉ là bay ngược xa mấy mét mà thôi, sau đó lại lần nữa bò dậy. Triệu Đức Phương trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cái này huyết ngọc chi chu thật không phải bình thường khó chơi a, không hổ là cựu trọng luyện ngục tháp tầng thứ nhất thủ hộ yêu thú. Huyết ngọc chi chu trong mắt tràn ngập phẫn nộ màu sắc, tê minh một tiếng lần nữa vọt tới, Triệu Đức Phương không yếu thế chút nào lần nữa xung tới. Hai người lần nữa giao phong, lại đánh thành thế hòa. Chi Chu tuy mạnh, nhưng hắn cũng không kém. Huệ Ngọc Chi Chu lần nữa bị bức lui. Lúc này, Triệu Đức Phương lần nữa phát lực, trường thương mang theo hô khiếu chi thanh hung hăng đâm về phía Huệ Ngọc còn nện đầu lâu. Nhưng vào lúc này, Huệ Ngọc Chi Chu hóa ra là đột nhiên tại chỗ biến mất, một giây kế tiếp xuất hiện ở Triệu Đức Phương bên trái. Lúc này, Chi Chu miệng há đại, lộ ra vô cùng sắc bén răng nanh, hướng phía hắn cắn tới. Chi Chu trong miệng, hóa ra là toát ra đen tụi lủi rỉ nhẫn, dịch nhẫn bên trong tản ra một cố thánh tử. Triệu Đức Phương trong lòng quá sợ hãi, vội vàng ngửa lại. Con nện răng nanh cắn hụt, sau đó thân thể lắc một cái, Hóa ra là lại xuất hiện ở Triệu Đức Phương phía bên phải, lần này, Chi Chu càng thêm hung ác đột địa, trực tiếp đánh về phía hắn, hắn vội vàng huy động trường thương ngăn cản. Phốc phốc. Trường thương đâm xuyên qua huyết ngọc con nhẹn thân thể, nhưng mà Chi Chu nhưng chưa vì vậy mà tử vong, mà là lần nữa phát động thế tiến công, cắn một cái vào Triệu Đức Phương chân. Hắn biến sắc, vội vã tránh ra khỏi con nhẹn miệng, lập tức trường thương mãnh địa hướng ra phía ngoài một trống, đâm xuyên qua con nhẹn phần bụng. Chi Chu bị đau kêu thảm một tiếng, sau đó bung lòng ra Triệu Đức Phương chân, rơi xuống đất, miệng sủi bọt mép. Triệu Đức Phương lạnh rên một tiếng, còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại đâu. Vừa dứt lời, thân thể hắn chợt nổ bắn ra đi, trong nháy mắt đến rồi còn nện bên người. Hắn nhấc chân giẫm lên một cái, liền đem Chi Chu đạp té xuống đất. Chi Chu muốn đứng lên, đáng tiếc căn bản không lên nổi. Lúc này, Triệu Đức Phương đi lên trước, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Chi Chu, trong mắt sát ý sôi trào, yêu nghiệt, hôm nay liền giết ngươi, lấy chúng ta tu luyện chỉ tâm. Nói xong, hắn nhấc chân đá một cái, con nện vặn bụng nhất thời bị đá ra một cái hang, máu tươi từ bên trong lưu chảy ra ngoài. Chi Chu đau đến cả người run rẩy, phát ra trận trận kêu rên. Triệu Đức Phương cười lạnh một tiếng, còn muốn chạy. Dứt lời, hắn lần nữa giơ lên trường thương chuẩn bị kết quả con nhện mậy. Đúng lúc này, dị biến lại xuất hiện, chỉ thấy trên đất con nhện một bộ phận bỗng nhiên biến thành một vũng máu thịt huyết thủy, sau đó một cỗ lẩm nặng mùi hôi thối xông vào mũi. Triệu Đức Vương cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Nhưng mà, đúng lúc này, một đầu dài dáng dấp xúc tu đột nhiên tự huyết nục huyết thủy ở giữa vương, cấp tốc hướng hắn quật qua đây, cái kia xúc tu tốc độ phi thường nhanh, trong nháy mắt đã đến Triệu Đức Vương trước mặt. Hắn quá sợ hãi. Cái này xúc tu thế tới cuồn trào mấy liệt, nhưng lại có thể chia ra rất nhiều, quả thực khó lòng phòng bị. Không tốt, nguy hiểm. Triệu Đức Vương lập tức lắc mình tránh né nhưng mà lại như trước bị những thứ kia xúc tu ban trúng, trong lúc nhất thời, hắn cảm giác nơi ngực một mảnh lạnh lẽo, sau đó liền đau đớn kịch liệt truyền đến, tiên máu đỏ tươi từ nơi ngực ồ ồ chảy ra. Hắn tối đầu nhìn một cái, nơi ngực bị xúc tu đâm một cái độc lớn. Tê. Triệu Đức Phương nhịn không được co quắp một cái, trên mặt lộ ra kinh hãi màu sắc. Hắn không nghĩ tới cái này chi chu lợi hại như vậy, giết mặc thân thể dĩ nhiên vẫn không giết được, còn có thể chia ra nhiều như vậy xúc tu. Không được, nhất định phải mau rời đi, bằng không đợi chờ mình chính là trọng thương rồi. Ngược lại cũng không phải hắn không muốn ma luyện chính mình, mà là bởi vì trọng thương có thể thời gian tu luyện liền lại giảm bớt. Triệu Đức Vương khẽ cắn môi, sau đó liền muốn hướng phía ngoài cửa chạy trốn. Đúng lúc này, chỉ thấy thi thể kia huyết thủy ở giữa lại đưa ra rất nhiều xúc tu, hướng phía hắn quẩn tịch mà đến. Xiu xiu xiu. Xúc tu cấp tốc lan tràn, Triệu Đức Vương căn bản là không có cách chạy trốn, trong nháy mắt liền bị những thứ kia xúc tu cho bao vây lại. Đồng thời, xúc tu liên tiếp không ngừng phun ra tơ nhện dính nhọn. Ẩm ẩm. Tơ nhện cầu nổ tung, Triệu Đức Vương cả người bị dính vào trên mạng nhện, toàn thân xương cốt đều giống như muốn gây nước mặn dạng, đau đớn kịch liệt có thể dùng hắn hầu như không thể trợ đối, khuôn mặt tái nhợt bật một mảnh đã như vậy, ta hôm nay liền liều mạng với ngươi." Ai? Triệu Đức Phương lúc này trong mắt tràn đầy lưỡng bại câu thương ý, trực tiếp vận dụng hắn mạnh nhất chiêu thức. Cửu Trọng Luyện Ngục ngoài tháp, một trận quang mang từ bên trong tháp tản ra, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây một đám đệ tử ký danh chú ý đại khái 5 phút đồng hồ về sau, Triệu Đức Phương kịch liệt thở phì phò, từ một tầng bên trong đi ra, nhìn về phía chu vi. Trung quanh đệ tử ký danh đều là cả kinh. Đông dạng là đệ tử ký danh, thế nhưng lại có thể làm tới mức này? Phải biết rằng, đại đa số vài tên đệ tử, gắt gao là có thể đánh bại thủ hộ Cửu Trọng Luyện Ngục thù tháp, tháp yêu thú cũng đã rồi. Muốn đi vào Cựu Trọng Luyện Ngục Tháp, sau đó đánh bại thủ tầng yêu thú, hầu như là chuyện không thể nào. Thế nhưng ngày hôm nay cứ như vậy xảy ra nhà máy. Chương 256. Chấm sứ đệ bị khi dễ rồi hả? Giết hắn. Triệu Đức Phương tay trong tay nắm thật chặt một viên vạn năm linh dược, đây là đang đánh bại tầng thứ nhất yêu thú sau đó, Cựu Trọng Luyện Ngục Tháp phát ra thường cho. Ở trong mắt nhập thất đệ tử, cái này một viên vạn năm linh dược không coi là cái gì. Thế nhưng ở đệ tử ký danh bên trong, cũng là khó được linh dược. Đệ tử ký danh sở dĩ gọi là đệ tử ký danh, cũng là bởi vì thực lực, thiên phú Hai người này cùng nhập thất đệ tử trong lúc đó kém một tiết khoảng cách, vì vậy đối với tuyệt đại đa số đệ tử ký danh mà nói, tiến nhập Cựu Trọng Luyện Ngục Tháp đều là một chuyện cực kỳ khó khăn tình, càng chưa nói đánh bại bên trong yêu thú. Sở dĩ, tại chỗ đại đa số người đều là tuyển trạch ở Thanh Vân Sơn mạch bên trong tìm kiếm linh dược, do đó để tăng tốc độ tu luyện của mình. Nhưng tu luyện tiên đạo, không chỉ có riêng là tu luyện thì có dùng. Tuy là tu luyện trong yếu, nhưng là chỉ là trong đó một vòng. Là tối trong yếu, còn là muốn ma luyện chiến đấu kỹ xảo cùng trong chiến đấu ý chí, đây cũng là hắn muốn thiết lập Cựu Trọng Luyện Ngục Tháp nguyên nhân. Dạ Phong ẩn nấp lấy thân ảnh, đứng ở cựu Trọng Luyện Mộc Tháp trên đỉnh tháp. Theo Triệu Đức Phương đi ra cựu Trọng Luyện Mộc Tháp, bên trong tháp hầu như đã không có đệ tử. Nhận thấy được phía trên truyền đến quen thuộc cường đại khí tức, Luyện Mục bên trong tháp yêu thú trong nháy mắt nằm úp sấp té trên mặt đất, rừng không ngừng run dậy đứng lên. Dù sao đều là tới từ Thiên Ngoại Thiên Bí cảnh bên trong yêu thú. Đối với Dạ Phong khí tức cùng thủ đoạn quá thực không thể quen thuộc hơn nữa, đây chính là dễ dàng là có thể để cho bọn họ tan thành mây khói tồn tại. Sợ hãi của bọn hắn, cơ hội là khắp ở trong gen. Tuy là Thiên Ngoại Thiên Bí cảnh đã qua vài vạn năm, Rất nhiều sinh vật cũng tiến hóa đến rồi một cái cực mạnh tình trạng, mỗi lần Dạ Phong xuất hiện đều chắc chắn xuất hiện một hồi tình phong huyết vũ. Dạ Phong theo tay vung lên, một chỉ mới huyết ngọc chi chu từ thiên ngoại thiên bí cảnh bên trong bay ra, bị hắn bỏ vào trong tầng thứ nhất. Xem ra cái này Triệu Đức Phương tuy là tiên phú một dạng, ngược lại cũng là một khả tạo chỉ tài. Tuy là hắn thành lập đệ tử tấn cấp chế độ, thế nhưng giống như Triệu Đức Phương đệ tử như vậy quả thực quá ít, mà có thể tân thăng làm nhập thất đệ tử đã ít lại càng ít. Một tay tính ra không quá được. Mà trong đó kiện xuất nhất, dĩ nhiên chính là tham gia Thất mạch hội vũ tiểu ngư nhi. Ở thoáng nhớ ký Triệu Đức Phương tên đệ tử này phía sau, Dạ Phong liền chuẩn bị xoay người rời đi, đi trước Thất Mạch Hội Vũ Hộ Trưởng. Chỉ bất quá cách trước khi đi, hắn tử thiên ngoại tiên bí cảnh bên trong, trực tiếp hoạt động ra khỏi hơn 100 con huyết ngọc chi chu bò vào cựu trọng luyện ngục trong tháp. Mỗi lần chỉ để vào một chỉ huyết ngọc chi chu, mỗi khi chết rồi một chỉ phía sau, cựu trọng luyện ngục tháp liền sẽ tự động để vào một chỉ huyết ngọc chi chu. Thành hữu phía trước mấy tầng, huyết ngọc chi chu cơ hồ là hao tổn tối cao yếu tố. Còn như phía sau, lại là lần lượt giảm boss, thậm chí ở cuối cùng 2 tầng, không có một chỉ yếu tố bị đánh bại quá. Triệu Sư Minh, ngươi không sao chứ? Triệu Sư Minh, ngươi Thực sự là quá lợi hại rồi. Vậy mới tốt chứ. Nhìn thấy Triệu Đức Phương thành công đánh bại Cựu Trọng Luyện Mục Tháp tầng thứ nhất yếu thú, chung quanh đệ tử ký danh trong mắt dồn dập lộ ra thần sắc hâm mộ, trong miệng nói lời khích lệ. Dù sao đồng dạng là đệ tử ký danh, đồng dạng thân là đệ tử ký danh sư huynh, nếu có thể thông qua, như vậy bọn họ tin tưởng, bọn họ cũng có thể. Nếu như không được, đó nhất định là không đủ nỗ lực. Người chính là như vậy, làm kỳ tích không có phát sinh ở bên người phía trước, là không người nào nguyện ý tin tưởng, mình có thể hoàn thành trong lòng lý tưởng một màn này, giống như là cho tất cả đệ tử ký danh đánh hạ một liều thuốc mạnh, trong nháy mắt biến đến sôi trào lên. Nhưng mà, đại đa số người bọn hắn lại làm sao biết, ở Triệu Đức Phương trong lòng, bọn họ làm sao không phải là đã từng chứng minh, đã từng thân là sư đệ Giang Tiểu Ngư, bây giờ đã trở thành nhập thất đệ tử, càng là đại biểu cho ở đại chúc phong tham gia thất mạch hội vũ mãnh liệt này, trên lệch cảm giác mang tới không cam lòng, cũng là hắn ngày hôm nay có thể thế ngàn cân treo sợi tóc, đánh chính huyết ngọc con nệ nguyên nhân trọng yếu. Triệu Đức Phương đầy người tiên huyết, gắt gao nắm tay bên trong linh dược. Chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía cựu Trọng luyện ngục tháp đỉnh tháp, lập tức lại xoay người nhìn về phía thất mạch hội vũ phương hướng, ngay bên kia truyền đến vang vọng chân trời hoan hô náo như tiếng. Hắn không khỏi càng thêm nắm chặt nắm tay. Đợi đến tiếp theo Thất Mạch Hội Vũ thời điểm, hắn nhất định có thể đổi bái nhập một cái chủ phong, đồng thời đại biểu chính mình ở tại chủ phong tham gia hội vũ. Thất Mạch Hội Vũ hội trưởng, Dạ Phong lúc này đã về tới hội trường. Tuy là đệ tử ký danh bên trong có đáng giá chú ý, thế nhưng hiện nay trọng yếu nhất vẫn là muốn cho Thất Mạch Hội Vũ tiến hành thuận lợi. Lúc này Lý Thu Thủy đã biến mất ở phía dưới, không biết đi nơi nào. Bất quá Dạ Phong cũng lười để ý biết, dù sao cũng không phải là thanh văn môn nhân. Tiêu giao môn những thứ ngôn ngang kia chuyện hư hỏng, hắn căn bản liền không muốn tham dự. Còn hứa chúc, lúc này cũng Trở về phong hội phong châu nghỉ của, tuy là phụ thân của Hư Trúc chết ở trong tay của hắn, thế nhưng bởi thời gian tuyến nguyên nhân, lúc này Hư Trúc cũng không biết phụ thân của hắn là ai, cho nên đối với Dạ Phong mà nói, lúc này Hư Trúc bất quá là một cái phổ phổ thông thông bá nhập thanh văn môn đệ tử. Theo Hư Trúc đối chiến Vũ Văn Thành Đô Hạ Mạn, Thất Mạch Hội Vũ đợt thứ 2 trận thứ 2 cũng gần bắt đầu. Độc Cô Cầu bại đứng ở hội vũ giữa sân, dường như một thanh kiếm sắc một dạng, đối với hơn 10 vạn người khán giả không có chút nào khiếp ý. Thất Mạch Hội Vũ đợt thứ 2 trận đầu, phong hồi phong Hư Trúc thắng. Vừa dứt lời, Trú vi liền vang lên biển sơn hải đảo một dạng tiếng hoan hô. Đại Tống chố ngị ngơi, Triệu Không giận lúc này lại là nhíu mày. Cái gì? Ngươi nói chớp người sư đệ này phía trước bị diện xuất giá? Không sai. Một vị trong đó đại thần đưa tin nói, trong ánh mắt tràn đầy lĩnh ngộ. Bấy lúc này Triệu Không giận cũng coi như thanh vân môn đệ tử, mà thanh vân môn càng là đại Tống quốc giáo, sở dĩ đại Tống các đại thần cũng từng bước tiếp nhận rồi cái này một tồn tại. Đồng thời vô thời vô khắc không phải muốn tu luyện tiên pháp, dù sao đây chính là trưởng sinh a. Như vậy gần quan được ban lộc có hội, khác hoàng triều rước cao còn không kịp đây. Sở dĩ cùng thanh vân môn làm quan hệ tốt là tất nhiên mà giống bây giờ đã không. Ba tiến nhập Thất Mạch Hội Vũ vòng thứ 3 đệ tử hư trúc, có thể nói bên trên là tiềm lực vô hạn, vẫn là đại tổng cơn nhân, có thể nói được là một cái đáng giá mượn hơi đối tượng. Triệu Không giận nghĩ vậy, lập tức liền ra lệnh. Lập tức đem trong miệng ngươi nói kia cái gì tỉnh tộc phái cùng tỉnh tú lao tiên diện, cho chấm sư đệ xả giận. Là, phía dưới đại tổng thần tử nhận được mệnh lệnh, lập tức thật cao hứng, xuống phía dưới làm. Triệu Không giận là thanh văn môn nhân, lúc này cho nhà mình hoàng đế làm việc, không chỉ có riêng là bởi vì đại tổng Giang Sơn cùng mắt tính, còn có cái kia gần trong gắng tốc, có thể đụng tay đến tiên đạo a. Mà lúc này Đỉnh Xuân Thu còn đang chìm ngâm ở làm sao từ hư chốc cái kia Hỏa Thượng nơi đó làm sao đạt được Tiên đạo công pháp và Bắc Minh thần công. Hôn Nhân không biết là, hắn cùng hắn tính tức phái gần Đại Họa Lâm đầu. Chương 257, thực lực cách xa. Không cách nào khống chế thất bại. Theo Thất Mạch Hội Vũ vòng thứ nhất trận đấu phân ra được thắng bại, độc cô cầu bại bắt đầu chậm rãi tuyên bố trận thứ 2 thi đấu tin tức. Thanh Vân môn Thất Mạch Hội Vũ đợt thứ 2 trận thứ 2. Lạc Hà Phong Chu chỉ nhượng, đối chiến tiểu trúc phong triển mẫn. Nghe được đạo thanh âm này, tại chỗ khán giả trông nháy mắt xôi chảo. Phải biết rằng, Đại Minh hoàng triều cùng Đại Nguyên hoàng triều, nhưng là từ địch Mà Chu Chỉ Nhược là đại minh hoàng triều người, Triệu Mẫn là đại nguyên hoàng triều của chúa. Cái này sóng tuy là chưa nói tới gia cửu, nhưng tuyệt đối là cốt hận. Thi đấu chi đặc sắc trình độ nhất định sẽ vượt qua tưởng tượng. Đồng thời bởi Chu Chỉ Nhược phía trước cùng Trương Vô Kỵ trận kia có thể nói là cơ bản không có gì bạn đột điểm, không ít người vẫn là hiếu kỳ. Chu Chỉ Nhược lần này biết hái dùng thủ đoạn gì tới đạt được thắng lợi. Chu sư muội, không nghĩ tới ngươi lại có thể tiến nhập đợt thứ hai, thật đúng là có thực lực a. Triệu Mẫn nhìn lấy đối diện phật nhìn lên nhu nhược không chịu nổi Chu Chỉ Nhược, cố ý châm chọc nói, đồng thời có thể tăng thêm thực lực hai chữ. Dưới cái nhìn của nàng, Cái này chu chỉ nhược đơn giản liền là cái yêu diễm đồ đệ tiện mà thôi. Thậm chí ngay cả yêu diễm đồ đệ tiện cũng không tính, yêu diễm đồ đệ tiện chí ít còn có thực lực, mà không phải giống như chu chỉ nhược như vậy, khắp khuôn mặt là loang lổ giao thoa không sáu dấu vết như vậy. Người xấu ác tâm, cực kỳ bất ham. Thân là tâm kế cao thủ chu chỉ nhược tự nhiên có thể nghe ra được Triệu Mẫn trong miệng trầm trọng, thế nhưng nàng cũng không nói lời nào, mà là bắt đầu âm thầm tự định giá đứng lên. Rốt cuộc muốn dùng thủ đoạn gì, tài năng mới có thể chiến thắng cái này cái gọi là đại nguyên quận chủ. Dù sao Triệu Mẫn cùng Đoàn Dự cái kia một hồi hắn nhìn, Đoàn Dự cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào liên thua mất thi đấu. Mà Triệu Mẫn cũng rõ ràng cho thấy biết không chỉ một cửa tiên đạo cấm pháp, ai giống như ngươi à, cũng là dùng chút thủ đoạn hạ cấp để cướp đoạt tiên đạo cấm pháp, ngươi sẽ không sợ trưởng môn trách tội. Chu chỉ nhược lúc này trở về đuổi trở về, không chút nào nhượng nhịn ý tứ. Ai biết hồi còn chứa nhất định đâu. Triệu Mẫn mỉm cười, trong sát na, khinh thành dung nhan làm cho Dạ Phong đều là tim đập hơi chút nhanh hai nhịp. Không hổ là có thể đem Trương Vô Kị mê hồn tiên ám địa nữ tử, hắn hơi bình phục lại tâm tình. Mặc dù có khinh thành mạo sắc, nhưng cái này Triệu Mẫn cũng không phải là cái bình hoa, ở mưu kế ở trên thủ đoạn, nàng người quận chúa này so với cha nàng lúc tới chỉ có hơn chứ không kém. Bằng không cũng sẽ không đem đại minh mấy đại môn phái đùa ở bón trong lòng bàn tay. Ma Chu chỉ như liền càng không cần phải nói, tuy là cuối cùng không có thể chơi được quá triệu mẫn, nhưng là tuyệt đối là không thể khinh thường. Bằng không, tại sao có thể dễ như trở bàn tay giấu giếm được người nhiều như vậy? Tu luyện cửu âm bạch cốt trảo. Một nữ nhân một đại đài đùa giỡn được khả, hiện tại hai nữ nhân một đại đài đùa giỡn, Dạ Phong ngược lại là hết sức tò mò. Trần này hội vũ biết cỏ sát ra như thế nào hóa lửa. Hội vũ trên sân, Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược chỉ thấy bầu không khí thập phần căng trương, thậm chí đều không có lẫn nhau ôm quyền hành lễ, ngược lại là trong mắt đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình không ngừng hiện lên. Thân mạch hội Vũ đợt thứ 2 trận thứ 2 hiện tại bắt đầu. Lục cô cầu bại đứng ở triệu mẫn cùng Chu Chỉ Nhược chỉ thấy, nói xong câu đó phía sau, liền hưu một tiếng, trực tiếp lên tới không trung, rơi vào trên khán đài, mà bắt đầu tranh tài, khẩn trước nhất, không ai bằng Trương Vô Kỵ. Theo lý mà nói, một hồi thi đấu đều đã bại bởi Chu Chỉ Nhược, kế tiếp tự nhiên nên cho Chu Chỉ Nhược nỗ lực lên. Sau đó nhìn đợi đến Chu Chỉ Nhược thắng thi đấu phía sau, sẽ hay không với hắn song tốc song phi. Thế nhưng khi nhìn đến triệu mẫn một khắc kia, Trương Vô Kỵ tâm đột nhiên mạnh mẽ nhảy dựng lên, nhãn thần si ngốc nhìn lấy triệu mẫn dung nhan. Không biết vì sao, Hắn luôn luôn trùng đối với triệu mẫn cảm giác đã từng quen biết, tựa như bọn họ hẳn là là một VS một vậy. So sánh với phía dưới, phía trước Chu Chỉ Nhược ngược lại có loại lợi dụng cảm giác của hắn. Nhìn lấy dưới đại trương vô kỵ phẫn lững, Dạ Phong không khỏi cười rồi một tiếng. Cái này Trương Vô Kỵ cũng là một kỳ lạ. Mặc dù là Trương Tam Phong đồ tôn, thế nhưng ở về tình cảm cực kỳ hỗn loạn. Cũng liền nhớ ký phụ mẫu thủ cùng có đang, những thứ khác, Dạ Phong không có cảm giác hàng này quan tâm tới, cơ bản đều là tùy tâm mà đi. Tỷ như khi còn bé gặp phải Chu Chỉ Nhược, sau lại ở võ đang bị tổng thanh thư lợi dụng nữ chơi bùa rơi xuống vách núi, học được cựu dương thần công sau đó, lại gặp Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu sau đó lại là Triệu Mẫn, sau đó lại là Chu Chỉ Nhược. Ngay sau đó là ở giữa hai người phản phản phục phục. Thậm chí cuối cùng vì Triệu Mẫn, trực tiếp đem Chu Chỉ Nhược quang đi ở đại hôn cùng này, liền một câu hứa hẹn cũng không muốn lưu lại. Cũng khó trách Chu Chỉ Nhược sau lại cùng Trương Vô Kỵ trở thành tử nhân. Dạ Phong là đầu. Hiện tại ngược lại là cải biên. Bất quá ngược lại thì tông môn bị Trương Tam Phong hầu như tiêu diệt. Không biết Chu Chỉ Nhược trong lòng biết định thế nào ôn nhu đối với nàng Trương Vô Kỵ. Theo hội vũ bắt đầu. Triệu Mẫn không có chút nào thương hại, trực tiếp liền dẫn đầu xuất thủ. Chỉ là sau mấy hiệp, Chu Chỉ Nhược trực tiếp đã bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, ngã trên mặt đất. Triệu sư tỷ quả nhiên hào thủ đoạn, hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Chu Chỉ Nhược gắng gượng đứng dậy, trong mắt không chút nào hướng phía Triệu Mẫn cầu tha thứ ý tứ. Dù sao đều là nữ nhân, nàng biết Triệu Mẫn có thể nhìn thấu nội tâm nàng ý tưởng, mà Triệu Mẫn ý tưởng, nàng tự nhiên cũng có thể nhìn rõ. Sở dĩ không có ý nghĩa mặt ngoài độc tác, là hoàn toàn không cần thiết. Trừ phi cái này Triệu Mẫn thật sự là một kẻ quéo quéo. Đạo bất đồng, bất tương vimưu, ngươi muốn cảm thấy không thắng được ta. Triệu Thừa chính là. Triệu Mẫn khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Chu Chỉ Như trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Đáy lòng đối với Chu Chỉ nhược người như thế, là không có chút nào ý muốn nượng bộ. Bằng không, đó chính là tàn nhẫn với chính mình. Thế nhưng Chu Chỉ Như làm sao có khả năng ngôn tha? Nàng nhưng là thật vất vả tiến nhập thanh văn môn, còn bay ở đệ nhị cường đại chủ phong lạc hà phong môn hạ, có thể nào liền cái này 567 dạng ngã vào nơi đây? Người đã không nguyện chịu thua, vậy cũng chớ trách ta. Thấy Chu Chỉ nhược như vậy minh oan bất linh, Triệu Mẫn cũng không chút nào lưu tình ý tứ, trực tiếp thu hồi phong thần quyết, chuẩn bị trực tiếp đi qua cho nàng vật lý ở trên một kích tối hậu cũng làm làm giáo huấn một fan đồng thời, làm cho người như vậy hảo hảo nếm một phen khuất nhục cảm giác. Liên Triệu Mẫn đều không có chú ý tới là, nàng lúc này đã có chút đắc ý vô cùng. Dưới đại, Lạc Hà Phong chỗ nghỉ ngơi. Vũ Văn Thành Đô nhìn lấy một màn này, không khỏi nhíu mày. Ở trên chiến trường, thực lực chính là toàn bộ. Mà thất mạch hội vũ hắn thấy đồng dạng là như vậy. Thế nhưng dù sao cũng là hội vũ, người ngoài là không thể can thiệp. Nghĩ đến Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược chỉ thấy khác xa thực lực sai biệt, hắn chỉ có thể trông cậy vào, chính mình cái này đồng môn sư muội có thể từ những phương diện khác bên trên đạt được thắng lợi a, nhưng đây chỉ là phí công. Theo Vũ Văn Thành Đô Chu Chỉ Nhược thắng lợi tỉ lệ quá nhỏ, cứ việc Vũ Văn Thành Đô trong lòng thua khả năng tính lợi nhiều, thế nhưng ở trên thiên ngay xem ra, cũng không phải như vậy. Cái này Triệu Mẫn, tâm tính xem ra vẫn còn có chút không đủ ổn trọng a. Tuy là Triệu Mẫn khắp nơi mỗi cái mặt đều có thể nói bên trên là cực kỳ ưu tú, thế nhưng Chu Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn thực lực như vậy cách xa, còn đem các nàng đặt chung một chỗ đọ sức, cũng không phải là vẹn vẹn đơn giản như vậy. Chương 258, Chu Chỉ Nhược ly sát. Thiên Nhật nhìn lấy trên sân thân ở yếu thế Chu Chỉ Nhược, nhưng trong lòng không có chút nào lo lắng, thậm chí từ trình độ nào đó đến nói Hắn cũng không cảm thấy Chu Chỉ Nhược sẽ thua bởi Triệu Mẫn, ngược lại vô cùng có khả năng thu được thắng lợi. Vậy hạ, xem ra cái này Chu Chỉ Nhược là thua định rồi a. Đại Minh Hoàng triều đình phòng bên này, Lý Thiện Trương nhìn lấy bị đánh mình đầy thương tích Chu Chỉ Nhược, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng nói. Tiếp tục như vậy, thua là chuyện sớm hay muộn. Dù sao đây chính là quan hệ đến Đại Minh Hoàng triều danh tiếng. Ở Thần Châu đại lục, người nào không biết. Đại Minh Hoàng triều Chu Nguyên Chương là nghèo khó nông dân xuất thân, phủ mẫu càng là chết ở Nguyên quân trong tay. Không chỉ là Chu Nguyên Chương, Đại Minh Hoàng triều tuyệt đại đa số văn quý tướng lĩnh đều cùng Đại Nguyên Hoàng triều có thù không đội trời chung. Cơ hồ là ở Niệm Hà Phương mặt đều không được phép đại nguyên hoàng triều tồn tại. Cũng vì vậy, theo Đại Minh hoàng triều những năm gần đây lớn mạnh, đại nguyên hoàng triều ngược lại hiện ra bộ phát suy vi lên. Nếu như nói ngày hôm nay trận này hội vũ chính là người thường còn chưa tính, hết lần này tới lần khác đối diện là đại nguyên hoàng triều còn chưa. Bệ hạ, bất quá một hồi hội vũ mà thôi, không coi là cái gì. Nhìn thấy một đám khai quốc tướng lĩnh sắc mặt trầm chậm, Lưu Bá ôn ngo ao tới trước quên chu nguyên chương bừng lòng tinh thần. Dù sao mình mặt trên vị này hoàng đế, đó cũng không phải là nhân từ nương tay chủ, nếu như không cẩn thận làm cho tức giận, vậy thì có chịu tội. Ta xem chưa chắc. Một đám văn thần bò lổn lổn thân thể, liền tại không lưng, nghĩ lấy phải như thế nào nên tiếp Trư chư Nguyên chương lựa giận thời điểm. Tân là người trong cuộc Trư chư Nguyên chương ngược lại là nợ nụ cười. Dù sao cũng là tu luyện khí vận thiên kinh, tuy là nhìn không thấu thanh văn môn những trưởng lão kia, trưởng môn, nhưng nhìn nhìn một cái những thứ này đệ tử bình thường vẫn là không có vấn đề gì. Hắn vừa rồi vận chuyển khí vận thiên kinh tra xét một phen, phát hiện Triệu Mẫn khí vận lại vẫn mơ hồ bị Chu Chỉ nhược đè ép một bậc. Điều này nói rõ cái gì? Phải biết rằng, trận này Thất Mạch hội vũ thưởng cho, nhưng lại đầy đủ ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện. Nếu như nói tại khí vận bên trên đè ép Triệu Mẫn một bậc nói Cái kia chính là nói rõ, Chu Chỉ Nhược sẽ ở đây chẳng thất mạch hội vũ trung thu được nhất định thứ tự, hay hoặc là ở phía sau sẽ có cái gì kỳ ngộ. Bằng không căn bản cũng không khả năng cho thấy kết quả như vậy. Chu Nguyên Chương trên mặt mang nụ cười thản nhiên, không có chút nào lo lắng, điều này không khỏi làm phía dưới một đám văn thần nhìn hơi nghi hoặc một chút. Cái này hay là bọn hắn chính là cái kia đại minh hoàng đế Chu Nguyên Chương sao? Lúc nào biến đến như thế ôn hòa? Chẳng lẽ là trước khi mưa báo tới tính mệnh. Nghĩ vậy, thân là văn thần đứng đầu lý thị trường, Lưu Bá Ôn, Hồ Duy Dung đám người không khỏi càng thêm sợ hãi đứng lên, không chút nào chửa ngẩng đầu lên nhìn thẳng Chu Nguyên Chương ý tứ. Bất quá Chu Nguyên Chương cũng không để ý. Ngược lại, này Văn Thần cũng là như vậy, cả ngày vòng tới vòng lui khó. Ngoại trừ Chu Nguyên Chương ở ngoài, võ tướng bên trong chỉ có canh cùng, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân đám người nhìn Tấu Hội Vũ chẳng tượng không thích hợp. Xem ra cái này gọi là Chu Chỉ Nhược nữ tử không đơn giản a. Phía dưới canh cùng cảm thán một tiếng nói, sắc mặt của hắn cũng không có thay đổi phải nghĩ còn lại võ tướng cái dạng nào xấu xí. Hắn thấy, cái này Chu Chỉ Nhược vẫn rất có cơ hội thắng. Nhị ca, ngươi cũng cho là như vậy? Thường Ngộ Xuân nhìn lấy trên đại, biểu tình có vẻ hơi nghiêm trọng, rất hiển nhiên. Đối với cái này hội trưởng võ Hắn chính là cực kỳ quan tâm. Ta xem, thuế khả năng tính toán nhiều hơn một chút thôi. Mặc dù cái này Chu Chỉ Nhược có tất cả thủ đoạn, thế nhưng cái này thực lực tuyệt đối chênh lệch là không sửa đổi được. Ngươi cái này liền có chỗ không biết. Nghe được Thương Ngộ Xuân thuyết pháp, bên kia từ đạt nở nụ cười. Ngươi xem thật kỹ một chút, cái này Chu Chỉ Nhược thất bại. Can cùng cũng là cửa theo. Thấy hai người cười rộ lên, Thương Ngộ Xuân hơi nghỉ hoặc một chút, theo ánh mắt hai người hướng phía trên đài nhìn sang. Cái này nhìn một cái, hắn trong nháy mắt mê dạ. Còn có thể cái này dạng. Hội Vũ trên đài, chỉ thấy lúc này Chu Chỉ Nhược chậm rãi lấy ra một cái bọc giấy đồ vật tựa hồ là cái y ám khí, thế nhưng thành tiểu đại minh hoàng triều người, liếc mắt liền nhìn ra, này rõ ràng chính là giang hồ lang trung dùng để bao thoát thủ pháp. Đây là muốn dùng tôi ca. Theo lý mà nói, Triệu Mẫn thành tiểu đại nguyên hoàng triều nhất kiệt xuất hậu bối một trong, hầu như thường thường trà trộn ở đại minh hoàng triều cùng đại nguyên hoàng triều giang hồ thế lực trong lúc đó, đối với những vật này tự nhiên cực kỳ thấu hiểu. Thế nhưng lúc này trong lòng của nàng, Chu Chỉ Nhược đã là nhất định phải thua. Mặc dù nhiều hơn nữa động tác, cũng bù đắp không được giữa hai người chênh lệch. Thêm lên Chu Chỉ Nhược tận lực che, Triệu Mẫn vị trí, căn bản là nhìn không thấy Chu Chỉ Nhược động tác. Cái này Chu Chỉ Nhược là thua chắc rồi a. Không hổ là đại nguyên hoàng triều đệ nhất của chúa, quả nhiên lợi hại. Lợi hại có ích lợi gì, không phải là cái của chúa. Lại không thể trở thành hoàng đế. Ngươi có phải hay không đã quên, đây chính là Thanh Vân Môn, nhân gia còn cần hoàn bị. Trường sinh không tốt. Nói tóm lại, cái này gọi là Chu Chỉ Nhược chính là nhất định phải thua. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, cư nhiên đem hai người này xứng đôi đến cùng nhau, đây không phải là sả nốt sao? Trên khán đài nghị luận ầm ĩ, cái gì cũng nói, nhưng chính là không có có một cái người cảm thấy Chu Chỉ Nhược có thể thắng. Còn như cảm thấy Chu Chỉ Nhược có thể thắng cũng phần lớn đều là tu vi cực cao hơn người, đều ở đây nhìn chằm chằm hai người so chiêu động tác. Đối với khán giả hội nghị sản nước lời nói, Dạ Phong cũng không hề để ý thành tựu đại minh hoàng triều cùng đại nguyên hoàng triều nhất có tâm kế nữ tử, hắn ngược lại có chút hiếu kỳ, đến tụt cùng ai có thể càng tốt hơn. Nói như thế nào, các ngươi coi như là khác một cái thời không đối thủ một mất một còn a. Một hồi bị ném bỏ hôn lễ, có thể nói làm cho Chu Chỉ nhượng mất hết mặt mũi, trở thành trong giang hồ mỗi người chuyện tiếu lâm nữ tử. Dĩ nhiên tại đại hôn lúc đầu, bị phu quân của mình quăng đi, vẫn là cùng mặt khác một cái nữ. Đó là một người đều muốn tức chết rồi. Tuy là chuyện như vậy còn chưa có xảy ra. Bất quá rất hiển nhiên, coi như là thay đổi một cái thời không, hai người như cũng không có nhảy ra đối thủ một mất một còn cuộc diện. Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược lại lần nữa trở thành địch nhân. Chỉ là không biết các nàng chỉ thấy cừu hận điểm ở nơi nào. Bất quá những thứ này Dạ Phong cũng lười nghiên cứu kỹ, mà là đưa mắt tiếp tục xem hướng về phía hội vũ trên đài. Lúc này Triệu Mẫn đã tới Chu Chỉ Nhược trước mặt, nhẹ nhàng đẩy ra một trưởng. Mà cái này một trưởng cũng rất tình tường, đó chính là võ đàng bài võ trưởng. Thanh Hựu quanh năm trà trộn ở giang hồ trong thế lực Triệu Mẫn, đối với rất nhiều bí tịch võ lâm tự nhiên rất tin tưởng. Chúng tri chính là một cái bại vấn trưởng. Tuy là hắn cũng không nhận ra Trương vô kỵ, thế nhưng đối phó loại tâm cơ này nữ, chính là muốn dùng nhất quất nhục phương thức đánh bại nàng chế. Chỉ có cái này dạng, Triệu Mẫn mới phát giác được đáng nghiền. Nhưng liền tại thời khắc mấu chốt, một cỗ không rõ hương vị bỗng nhiên chui vào mũi của nàng bên trong. Không tốt. Trong giang hồ trà trộn đã lâu nàng, tự nhiên đối với cái này một ít động tác rất tinh tường, lúc này hay dùng tay bưng bít mũi miệng của chính mình, nỗ lực không để cho mình hút vào. Nhưng vừa lúc đó, Chu Chỉ Nhược không biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mình, bộ mặt cách mình cũng chỉ có mấy cm khoảng cách. Chương 259 Phòng hội phòng tam kiếm khách hối hận. Ngươi? Triệu Mẫn vừa muốn kêu thành tiếng, liền muốn muốn vận dụng trong cơ thể pháp lực đem Chu Chỉ Nhược đánh bay ra ngoài. Làm sao có khả năng? Nàng mở to hai mắt, bởi vì vào lúc này, trong cơ thể nàng pháp lực phản phất toàn bộ tiêu thất một dạng, căn bản là không dùng được. Kisou a, không có chuyện gì, Kisou. Liên tại Triệu Mẫn cả người sủi lơ, gần ngã xuống thời điểm, Chu Chỉ Nhược đỡ nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực, hướng về phía Chu Chỉ Nhược nhẹ giọng an ủi. Đồng thời từng bước đem Triệu Mẫn bịt lại miệng mũi tay giật động ra. Kisou. Mất đi duy nhất che Triệu Mẫn cả người biến đến bộ pháp sủi lơ, chỉ có thể dựa vào chu chỉ nhược mới không còn kẽ trên mặt đất. Người dĩ nhiên rung động. Nang Liêu Mạn muốn bắt lại chu chỉ nhược y phục, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Dù sao thành tiểu thất mạch hội vũ, nguyên bản ai cũng cho là công bình công chính đối quyết, ai có thể nghĩ tới cư nhiên sẽ có người rung động. Không khỏi cũng có chút quá mức hèn hạ vô sĩ a thế, nhưng chủ yếu nhất vẫn là thuốc này hiệu quả. Triệu Mẫn không phải cũng không nghĩ tới loại chuyện như vậy phát sinh, vì vậy sớm liền tại trên người đặt bách độc bất xâm mê hương, bình thường độc vật căn bản là không gần được thân thể của hắn. Triệu Sư Tỷ, ngươi nhưng là xem nhẹ ta. Chu Chỉ Nhược nụ cười nhạt dò nói, nhãn thần vô cùng ung dung, nhưng thêm lên trên mặt loang lổ giao thoa dấu vết, cũng là khiến người ta cảm thấy có chút có thể 440 sợ. Đây chính là từ cựu trọng luyện ngục trong tháp lấy được linh lực, dùng ở trên thân thể ngươi, thực sự là đáng tiếc. Thành tựu một trong những lá bài tẩy, Chu Chỉ Nhược nhưng là chuẩn bị đợi đến thời điểm sau cùng, lại dùng. Dù sao loại thủ đoạn này chỉ có thể cam đoan nàng thắng lợi một lần. Đợi đến lần này sau khi kết thúc, mọi người đều biết có thể đi qua được lai thắng lợi, thậm chí còn lại một ít đệ tiện thủ đoạn hạ cấp cũng có thể, chỉ cần không bị thương cùng tính mệnh là tốt rồi. Không chỉ có như vậy, Phía sau cùng nàng tỷ thí người cũng sẽ tận lực phòng bị hắn. Người. Kèm theo cuối cùng cái này một chữ ra khỏi miệng, Triệu Mẫn lại cũng không khống chế được trong cơ thể chạy mất khí lực, trực tiếp xỉu. Theo hội vũ trưởng thượng độc vụ dần dần tán đi, người trên khán đài lúc này cũng nhìn thấy trạng thượng tình huống. Chỉ thấy Triệu Mẫn hôn mê ngã vào Chu Chỉ Nhược trong lòng, hiển nhiên đã đánh mất tiếp tục chiến đấu lực lượng. Cái này con bản đó, còn có thể cái này dạng? Thiệt hay giả? Có thể dùng độc sao? Ta còn tưởng rằng chỉ có thể tỷ võ đâu. Nhân tài a. Trên khán đài, mọi người đều sợ Hầu như tất cả mọi người đều cho là thất mạch hội vũ chỉ có thể đi qua thanh vân môn truyền thụ cho tiên pháp, cùng với chính mình đã từng học được võ kỹ. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, lại có thể dùng ám khí, dụng độc. Cái này tờ mờ giờ cũng quá xé a không ít người dồn dập nhìn về phía tân là trọng tài độc cô cậu bại. Thế nhưng độc cô cậu bại hơi khép hờ nhãn, ngồi ở chính mình vị trí, không chút nào đi vào ngăn cản ý tứ. Tuy là mới vừa hắn cũng có đứng dậy ngăn cản ý tưởng, nhưng liền tại hắn có ý nghĩ này trong nháy mắt, một giọng nói liền truyền vào trong ngóc của hắn. Chỉ cần không bị thương cùng tính mệnh liền có thể, cái này không cần phải xem bảo. Mà đạo thanh âm này rất quen thuộc, chính là dạ trưởng môn thanh âm. Mà cái này cũng đúng là Dạ Phong ý tưởng. Nhìn lấy hội vũ trưởng thượng lúc này rơi vào hôn mê chượng mẫn, Dạ Phong không có cảm thấy cái gì không ổn. Tiên đạo cùng võ đạo không giống với. Theo tiên đạo phát triển càng ngày càng rộng như lên, vì truy cầu trường sinh, phía sau thái thế tục tu luyện cũng tất sẽ càng ngày càng tăng tốc. Vẹn vẹn chỉ biết tu luyện là không đủ, còn cần những thứ đồ khác. Đó chính là tâm kế. Sở dĩ Dạ Phong cũng không chuẩn bị ngăn cản loại này hành vi, ngược lại là muốn đem đem loại này hành vi thành tiểu tu luyện và hội vũ một bộ phận, chỉ có cái này dạng, thanh văn môn đệ tử mới được nhất toàn diện ma luyện. Qua tốt một trận, hội vũ trên đại triều vẫn không có bất luận cái gì tỉnh lại ý tứ, như trước vẫn duy trì hôn mê trạng thái. Các đại chủ phong đệ tử cũng dồn dập nghị luận. "Tuần này sư muội thật độc a." Nói nguyên lai like, có thể cái này dạng tỷ võ sao? "Học được. Ta đây phía trước chẳng phải là bữa thua, ta nhưng là dụng độc thế ra truyền nhân a. Ta còn tưởng rằng không thể dùng độc tới. Cái này Triệu sư muội cũng là thua đáng tiếc." Chúng đệ tử đều là có chút kinh ngạc, nhất là Phong hồi phong. Lúc này, bị dạy dỗ xong một trận sau đoàn dự cùng Lý thừa Cản, điện bá quang đã về tới sân so tài. Chỉ bất quá ba người đều là một bộ xương mặt xương mũi dáng vẻ giống như đầu heo chất vật. Đại đương hoàng triều thỉnh phong chỗ. Lý Thế Dân nhìn lấy Lý Thừa Càn biên thành cái dạng này, nếu như dựa theo ý tưởng ban đầu lợi nói, nhất định sẽ đau lòng, thế nhưng trải qua một đám đại thần điều giải, hắn nơi nào còn cảm thấy phong hồi phong lạ một bất nhã chi điệp. Nay rõ ràng chính là cứu rỗi hắn cái này hoàng tử thánh địa a. Nếu như Lý Thừa Càn trên mặt nhìn lấy bình an vô sự lợi nói, hắn ngược lại muốn hoài nghi có phải hay không địa phương khác có việc. Bất quá nếu đều bị đánh thành bộ dáng này, Lý Thế Dân tâm tình ngược lại hơi chút cao hứng một chút. Quả thật là nghiêm sư xuất cao đồ a. Nhi Lý Thừa Càn bị đánh cùng một chữ đầu tam ngũ dạng, phía dưới Trình Giảo Kim không khỏi một trận lạnh run. Hắn tuy là nhìn từ bề ngoài là một thổ nhân, nhưng từ trước đến nay thận trọng. Đối với đồn đãi nói cái này, Phong Hồi Phong trưởng lão là tên biên thái, dựa theo quan sát của hắn, cho rằng đây là tuyệt đối không thể nào. Cang Huyết Cửa, cũng chính là thuộc về con sát tâm không có sắc đảm cái chủng loại kia người. Vì vậy, Lý Thừa Càn sợ dĩ chịu đòn, khả năng chính là đơn thuần chịu đòn. Không làm tốt vẫn cùng Thái tử Long Dương chỉ hảo có quan hệ. Nghĩ vậy, hắn không khỏi một trận thổ tức. Xem ra Thái tử lui về phía sau có tội bị a. Phong Hồi Phong chỗ Đoàn Dự ba người nhìn lấy Chu Chỉ Nhược như vậy đạt được thắng lợi. Nhất là Đoàn Dự, nhìn lấy Triệu Mẫn như vậy dễ như trở bàn tay liền bại bởi Chu Chỉ Nhược, nhớ tới mình ban đầu trật vật bại bởi Triệu Mẫn bộ dạng, hắn cũng không khỏi một trận đấm ngực dậm chân. Sớm biết nói như vậy sao, ta liền sẽ không thua a. Hắn hối tiếc nói rằng, trong mắt tràn đầy đáng tiếc. Không chỉ hắn, liền bên cạnh Điền Bá Quang cùng Lý Thừa Cẩn cũng là như vậy. Nghe nói như vậy Tằng Thư Thư không khỏi vẻ mặt hất tuyến, trực tiếp xoay người tức miệng mắng to. Những người khác có tư cách hối hận, các ngươi có tư cách hối hận? Các ngươi không phải xem nhìn chính các ngươi cái gì tỉ lệ? Cái này ba kỳ lạ. Tuần túy chính là đầu góc có chuyện, có thiên phú tu luyện phải không giả, nhưng chính là không dùng tại chính đồ bên trên. Muốn nói chơi đầu góc, có thể nói, nghi triệu mẫn cùng chu chỉ nhược loại này, cơ hội là không tốn sức chút nào là có thể đem cái này ba hàng đồ bẩn với ở trong lòng bàn tay. Liên cái này còn có tư cách hối hận. Bây giờ tăng tư tư có thể nói đã là thập phần hối hận thu cái này ba cái mặt hàng. Thế cho nên hiện tại nhất định phải thời khắc chú ý cái này ba cái hàng. Bằng không, một phần bạn lúc nào lại cho hắn gặp phải phiền phức, vậy thật sự có khổ không có địa phương nói. Bị đánh thảm nhất lý thừa cản cùng Điền Bá Quang nghe được nhà mình sư tôn nghiêm nghị ngữ khí lúc này chính là cả người run lên, lúc này ngậm miệng lại. Đoan Dự tuy là cũng sợ hãi, nhưng thật sự là đỡ không được miệng tiện, lại nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Chương 260, gia nhập vào Thanh Vân môn, đã đạo Tăng Tư Tư. Cái kia hư trúc cũng không phải dựa vào cùng với chính mình mới có thể thắng đó a. Bởi hư trúc không có gì tâm nhãn, sợ gì hắn thu được vô nhai tử truyền thừa sự tình phong hồi phong mấy người trên cơ bản đều biết. Mới nói xong câu đó, một đạo ánh mắt muốn giết người trong nháy mắt truyền đến. Ngươi nói cái gì? Tăng Tư Tư một chữ một chữ nói ra. Nhìn về phía Đoàn Dụ trong mắt tràn đầy âm trầm. Nhân gia hư chút có thể thu được truyền thừa, có thể phá giải chân lung của cục là người ta bản lĩnh. Có bản lĩnh, ngươi cũng đi phá giải chân lung của ta. Đang khi nói chuyện, hắn hướng phía Đoàn Dụ ba người từng bước một đi tới. Sương mặt Sương mũi Điền Bá Quang cùng Lý Thừa Càn nghe được Đoàn Dụ câu nói kia kém chút trực tiếp hô máu. Cái này tờ mờ giờ là muốn bẫy chết bọn họ a. Muốn chết là chuyện của ngươi, thế nhưng đừng mang ta lên a. Tuy là bình thường ba người thường thường xưng huynh gọi đệ, nhưng thời điểm mấu chốt, Điền Bá Quang cùng Lý Thừa Càn không chút do dự ly khai Đoàn Dụ bên người, để bày tỏ quyết tâm. Chứng minh mình và Đoàn Dụ không phải cùng một loại người. Các ngươi, nhìn thấy hai người ly khai, Đoàn Dụ trực tiếp liền luống cuống. "Uy, các ngươi cũng quá không gọi nghĩa khí a." Mắt thấy nhà mình sư tôn đi càng ngày càng gần, hắn cũng bắt đầu luống cuống. Phía trước phong hồi phong ở trên thảm kịch còn rõ muộn một chút mắt, Đoàn Dụ lúc này nhất thời biến đến kinh hoàng. Nhớ tới tăng thư thư thủ đoạn, hắn nhất thời sợ đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngay cả âm thanh cũng biến thành run rẩy. "Sư sư tôn, ta sai rồi." Đoàn Dụ khóc không ra nước mắt nói, lúc này hận không thể cho mình hai bàn tay Đồng thời cũng liền vội vàng cho bên cạnh hai vị huynh đệ song hành đưa tới cầu cứu nhãn thần. Nhưng lúc này, Lý Thừa Càn cùng Điền Bá Quang Phảng phát không có thấy một hư dạng, đứng ở địa phương xa xa, trực tiếp không để mắt đến đoàn dự tiếng cầu cứu. Sư Tôn, ta không sao, ngươi hãy bỏ qua đoàn sư đi a. Vừa lúc đó, vẫn nhìn hư trúc rốt cuộc nhịn không nổi nữa, mà đoàn dự không ngừng cầu cứu nhãn thần rốt cuộc chiếm được đáp lại. Hư trúc che ở đoàn dự trước người, dùng gần như giọng khẩn cầu nói, sư phụ, ta không sao, sư huynh cũng không phải cố ý, huống hồ đây vốn chính là sự thực. Ở hư trúc trong lòng, hắn cái này một thân bản lĩnh đều là vô nhai tử tiền đối chuyện. Muốn nói đến chính hắn, hắn thật đúng là không cảm thấy có cái gì chỗ lợi hại. Nhìn thấy hư trúc che ở trước người mình, Tang Tư Tư vẫn nghiêm nghị biểu tình rốt cuộc có chút biến hóa, nhưng chủ yếu vẫn là hiện ra không có tức giận như vậy, thay vào đó là một loại khắc không rõ tâm tình. Đương nhiên, loại tâm tình này khẳng định không phải đối với đoàn dự cái kia hàng. Người cái này, Tang Tư Tư há miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết từ đâu mà ăn. Dù sao từ đại nghĩa đi lên nói, hư trúc cái này làm thật đúng là không sai. Chỉ bất quá, cái này đại nghĩa thực sự có điểm nhiều lắm. Gần như đến rồi thành mỗ tình trạng, lúc này mới nhược nhụ cường thực tu tiên thế giới bên trong tuyệt đối là không thể thực hiện được. Tuân lo liệu lấy một loại ta không vào địa ngục thì a vào địa ngục ý tưởng, sớm muộn cũng sẽ bị ăn ngay cả cặn cũng không còn. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tránh ra." Tang thư thư thở dài, vẫn là kiên định hạ tâm lai, trực tiếp ống tay áo một hồi, hư trúc trực tiếp bị dời đến một bên khác đi. Lúc này, ở trong lòng hắn, hư trúc cũng trở thành cần cải chính đối tượng. Xem ra tên đệ tử này vấn đề, chính là quá mức thánh mẫu, luôn làm một ý chuyện không nên làm, suy nghĩ chuyện của người khác. Không chút nào chú ý chuyện này, chính mình có nên hay không đi quản. Còn như đoàn dự sao? Đang tư tư lần nữa khôi phục vừa rồi lánh khớp thần tỉnh. Trong chốc nhoáng này tướng tài Tùng Một hơi đoàn dự sợ hết hồn. Sư sư tôn. Theo Tằng Tư Tư không ngừng tới gần, phong hồi phong chỗ nghỉ ngơi lại một lần nữa vang lên đoàn dự tiếng kêu thảm thiết thê lương. A. Nghe được phong hồi phong tiếng kêu thảm thiết, người chung quanh nhìn sang, nhìn thấy chỉ là đơn giản ma luyện đệ tử về sau, liền không còn quan tâm. Thế nhưng cách xa thính phòng khả năng liền không phải nghĩ như vậy. Ban ngày ban mặt, đòi phong bại tụa. Cái này phong hồi phong trưởng lão là có phương diện kia nghiện sao? Thậm chí ngay cả nam đệ tử cũng không dám. Không nghĩ tới Thánh Điệu Thanh Vân Môn cũng có như vậy bại hoại trưởng lão. Bởi phía trước lời đồn chuyến bá, thêm lên đoàn dự không chút nào tiết chế tiếng kêu thảm thiết, không ít người lại bắt đầu hiểu lầm đứng lên, càng la lắc đầu liên tục. Dạ Phong như thế một vị nhân vật truyền kỳ bên người, lại có như vậy bại hoại. Các ngươi liền nguyên do bởi vì cái này đối với Thanh Vân Môn thất vọng rồi. Vừa lúc đó, một cái vẻ mặt oán giận thanh niên đứng dậy, nhìn về phía những thứ này bởi vì phong hội phong làm thấp đi Thanh Vân Môn tu luyện giả. Thanh Vân Môn nhưng là thần châu đại lục tu tiên thánh địa, trưởng môn Dạ Phong càng là khai sáng tiên đạo tu tiên hệ thống, há có thể bởi vì người ngoài còn đối với Thanh Vân Môn thất vọng? Chẳng lẽ người trưởng lão này không phải Thanh Vân Môn? Không phải là một bại hoại? Lúc này, có người phản bác. Là, thanh niên không có chút nào phủ nhận, ngược lại là trực tiếp khẳng định. Nhưng hắn trong mắt cũng chưa từng xuất hiện thất vọng, ngược lại là xuất hiện cháy hùng hực hỏa diễm. Nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta mới chịu cải biên. Nếu như ngươi cảm thấy tiên đạo không tốt, ngươi liền đi hoàn thiện nó. Nếu như ngươi cảm thấy Phong Hồi Phong trưởng lão Tằng Thư Thư là một bại hoại, vậy ngươi liền muốn nhớ kỹ không phải trở thành người như vậy. Nếu như ngươi cảm thấy Tằng Thư Thư một cái người, bại phôi Thanh Vân Môn, tiên đạo danh tiếng, cái kia phải làm thế nào? Thanh niên một câu tiếp một câu nói ra, chữ nào cũng là Châu Ngọc, lớn tiếng hướng về phía Chu Vi nghị luận người giống giận. Bái nhập Thanh Vân Môn, nói cho trưởng môn, cái này Tầng Thư Thư là một biến thái bại hoại, sau đó đuổi hắn đi ra ngoài, diệt trừ hắn môn hạ những bại hoại này đệ tử. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt chiếm được Chu Vi vô số người hưởng. Không sai, gia nhập vào Thanh Vân Môn, đã đả đạt Tầng Thư Thư. Gia nhập vào Thanh Vân Môn, đã đả đạt Tầng Thư Thư. Theo quan điểm mỗi chỗ, đạt được hưởng ứng nhân buộc phát nhiều hơn. Thậm chí không ít đối với Thanh Vân Môn cầm không tốt thái độ người cũng đổi cái nhìn không biết. Dù sao Thanh Vân môn trưởng môn nhưng lại mở ra một môn mới tên hệ thống tu luyện, tại sao có thể là cái phần tử xấu đâu? Chính mình cảm thấy những thứ kia điểm không tốt, tất nhiên là bởi vì có tiện nhân quấy phá, nói đạt Thanh Vân môn trưởng môn Dạ Phong. Mà cái này cái gia nhân chính là Tằng Tư Tư. Mà đối với tiên đạo cực kỳ sùng bái đại bộ phận đệ tử, trong ngay mắt này, kèm theo tiên đạo trưởng sinh, trong lòng cũng dấy lên dấy lên lửa cháy hừng hực. Tằng Tư Tư ở trong mắt tất cả mọi người, trở thành Thanh Vân môn sở hữu không tốt địa phương có nội hiệp. Mà Phong hội phong, càng là Lưu Minh Biên Thái đại bản doanh. Còn như Tằng Tư Tư, chính là Lưu Minh Biên Thái đầu lĩnh là đưa tới đây hết thảy đầu sọ gây nên. Theo cái quan điểm này xuất hiện, đang giáo huấn Đoàn Dự tầng thư thư trực tiếp liền dừng lại. Đả đảo tầng thư thư. Này cũng cái gì cùng cái gì ạ? Lúc này hắn cũng không biết đây là bởi vì một hồi hiểu lầm xảy ra. Hắn nhìn về phía trước bị chói đứng lên treo lên đánh bảng ngự, tay cầm hạ trong miệng hắn vài bố, ngữ khí nghiêm nghị nói, "Ba các ngươi có phải hay không lại cho ta chọc cái gì hòa vạn?" Chương 261, Chu Lệ lên sân khấu. Toàn chương trở dài. Thời khắc này Đoàn Dự vẻ mặt ủy khuất, mới đem trong miệng bố lấy ra. "Sư tôn, thật không phải là ta ạ?" Hán Vũ Khuất lớn tiếng kêu lên. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng trước tiên đem trách nhiệm bỏ rơi lại nói, "Bằng không, hắn người sư tôn này, giáo lúc mắng người là thật không có chút nào lưu tình a. Nghiệt độ, còn dám dạ biện." Tang Tư Tư nhìn lấy đoàn dự bộ dạng, tuy là nhìn thấy đoàn dự sát thực cái gì cũng không biết, thế nhưng liên tưởng đến chuyện gần nhất, hầu như đều cùng cái này ba hạng có quan hệ. Coi như không biết, cũng tuyệt đối cùng cái này 337 không thoát được quan hệ. Nghĩ vậy, Tang Tư Tư không khỏi càng thêm dùng sức. Đoàn dự lại lần nữa ý a ý a thống khổ kêu lên. "Sư tôn, không muốn a." Cương Thư Thư trong lòng phảng phất có một vạn đầu dương đả lao nhanh qua, trong mắt chợt lóe lên sát ý làm cho Đoàn Dự không ngừng được cả người run lên. "Nguyệt Độ, chịu chết đi." Ai? Phong Hồi Phong bên này vô cùng náo nhiệt, nhìn Dạng Phong không khỏi một trận nâng trán thở dài. Cái này Phong Hồi Phong cũng là một đám kỳ lạ. Sự tôn thích xem bạn đơn lẻ, đồ đệ không phải Lưu Minh chính là yêu dấu sành, bằng không chính là Thánh Mâu hoặc là Đồng Tình Luyến ái. Làm như vậy xuống phía dưới, không biết cuối cùng Phong Hồi Phong biết phát triển trở thành bộ dáng gì nữa. Tính rồi, đi một bước xem một bước a. Dạng Phong lắc lắc đầu nói. Nếu như ngày nào đó Phong Hồi Phong thực sự loạn đến rồi nào đó không đành lòng nhìn thẳng tình trạng, hắn lại xuất thủ can thiệp. Dù sao hiện tại Tằng Thư Thư là Phong Hồi Phong trưởng lão, còn là muốn phát huy một ít tác dụng, không thể chuyện gì đều nhường hắn cái này trưởng môn thân lực thân uy. Thất mạch hội vũ. Đợt thứ 2 trận thứ 2. Lạc Hà Phong chu chỉ nửa thắng. Kèm theo độc cô cầu bại tuyên bố thắng lợi thanh âm vang lên, bên trong hội trường trong nháy mắt biến đến xô trào. Lấy yếu thắng mạnh thấy cũng nhiều. Thế nhưng thực lực sai biệt như vậy cách xa vẫn có thể thắng lợi vẫn là lần đầu thấy. Điều này không khỏi làm tại chỗ khán giả dồn dập đối với Thanh Vân Môn Lạc Hà Phong càng thêm chú ý bái nhập trưởng môn dạ phong môn hạ nhất định là cực kỳ chắc trở. Thế nhưng bái nhập Lạc Hà Phong, nhất định là không có vấn đề gì à? Điều kiện tiên quyết là trở thành nhập thất đệ tử dưới tình huống. Huống hồ hiện tại Lạc Hà Phong danh hảo mới vừa đánh ra, gia nhập vào Lạc Hà Phong nhất định cùng nguyên lai là giống nhau, thế nhưng theo càng về sau, độ khó nhất định càng lúc càng lớn. Trải qua phía trước cái này mấy trận, hầu như đã không có mấy người muốn bái nhập tầng thư thư phong hội phòng, sợ mình tao ngộ bất trắc. So sánh với tu luyện, có đôi khi thuần khiết cũng vẫn là rất trọng yếu, coi như không tính là tuyệt thiết Hai người cũng không thể so sánh nổi. Phong hội phong sư huynh đệ là những người nào? Yêu Dương Thanh Điển và Quang, Hái Hoa Ngắt có đoàn dự, Long Dương chỉ hảo Lý Thừa Càn mà lạc hà phong đâu. Tân Quan thủ Lạc Chu chỉ nhượng, đại tu chiến thần Vũ Văn Thành Đô, đã từng bang chủ cái bang tiểu phòng, đại minh hoàng tử Chu Lệ. Có thể nói, Lạc Hà Phong đệ tử hầu như đều là các đại hoàng triều, giang hồ thế lực là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Trái lại phong hội phong, trên đều là chút bất nhập lưu hạng người. Cho dù là Lý Thừa Càn, ở trong mắt người ngoài, vậy cũng là muốn phế chút tồn tại. Dù sao cái nào hoàng triều hoàng đô Sẽ đem chính mình hoàng đế truyền cho một cái có Long Dương chỉ hảo hoàng tử đâu. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Độc Cô Cẩu bại đứng ở hội vũ trên này, trong lòng có chút cảm khái. Dù sao ở sinh thời, có thể nhìn trộm đến có thể bước nhập trường sinh tiên đạo, nhưng lại có thể thấy các đại hoàng triều, giang hồ thế lực thiên kiêu chỉ tử tế tụ thanh vân môn tiến hành hội vũ. Coi như là thần châu đại lục hơn bao giờ hết thịnh vượng, có thể nói là ngàn năm có gặp. Theo chu chỉ nhượng cùng Triệu Mẫn hội vũ hạ màn, Độc Cô Cẩu bại bắt đầu tuyên đọc cuộc kế tiếp hội vũ tin tức. Thất mạch hội vũ đợt thứ 2 trận thứ 3, Lạc Hà Phong Chu lệ đối chiến Đại Trúc Phong Phủ Tô. Vừa dứt lời, Đại Minh hoàng triều chỗ liền trong nháy mắt sôi trào lên. Chu Nguyên Chương cũng lạ vẻ mặt hưng phấn. Đều biết, Chu Tiêu là Đại Minh hoàng đế thích nhất hoàng tử. Sở dĩ ở vòng thứ nhất thời điểm, Chu Tiêu bại bởi phủ Tô, cơ hồ là không có bất kỳ người nào dám can đảm lộ ra một điểm không phải vẻ mặt hài lòng. Đây nếu là tổn thương hoàng tử Chu Tiêu Tâm, há lại không phải là mình thu được không nhịn được. Thế nhưng hội vũ lại thua rồi a. Sở dĩ cái này thấy Đại Minh chúng thần không khỏi một trận bế quết, nhất là Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân Trở, các loại võ tướng, hận không thể tự thân lên tràng đem cái kia đại tần hoàng triều công tử phủ Tô dạy dỗ một trận trái lại đại tần hoàng triều bên này, duyên chính cũng là cho mày. Dù sao đối với các đại hoàng triều hắn chính là có hiểu biết. Giống như đại minh hoàng triều, Chu Nguyên Chương thương yêu nhất là Chu Tiêu, thứ nhị mới là Chu Lệ mấy cái hoàng tử. Nhất là Chu Lệ. Cơ hồ là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Chu Nguyên Chương là có ý tận lực bồi dưỡng Chu Lệ cùng Chu Tiêu không mà hoàng vị tự nhiên là chuyển cho Chu Tiêu. Chỉ bất quá Chu Tiêu chủ trì chính sự, Chu Lệ ở Chu Tiêu phía dưới trưởng quản quân sự. Đương nhiên, trong này nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì Chu Tiêu cùng phụ tô một dạng mềm lòng nhân hậu, không thích giết chóc. Trái lại Chu Lệ có thể nói là trời sinh tướng lĩnh. Ở hơn 10 tuổi còn tuổi nhỏ thời điểm, liền theo Đại Minh võ tướng Lăng Ngọc, tập kết quân đội một lộ bắc bên trên, trực tiếp đem Đại Nguyên hoàng triều Nguyên quân giết quân lính tang dã. Cũng chính là lần kia, hầu như lại làm lớn ra Đại Minh hầu như 1/4 bản đồ. Hội vũ trên sân. Phù Tô sư huynh. Chu Lệ ôm quyền hành cái lễ, thế nhưng ánh mắt lại có vẻ không gì sánh được sắc bén. Tuy là ngoại nhân đồn đãi bọn họ Đại Minh hoàng triều hoàng thất huynh đệ không cùng, nhưng này chỉ là một bộ phận. Thái tử Chu Tiêu cũng là một ngoại lệ. Ở tại bọn hắn những thứ này trong lòng đệ đệ, Chu Tiêu vẫn luôn là tốt đại ca. Từ Trung Nguyên Chương còn ở bên ngoài chỉnh chiến tại điểm, trong ngày thường đối với bọn họ liền cẩn thận, có thể nói là ngoại trừ Mã Hoàng hậu ở ngoài, đối đãi bọn hắn người tốt nhất. Sở dĩ lập vị đại ca này vì thái tử, cơ hồ không có huynh đệ khâm phục. Thậm chí đối với với Đại Minh chư vị đại thần, Chu Tiêu cũng là thích hợp nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế người. Đối với Chu Tiêu hội vũ quyết đấu thất bại, Chu Lệ là không thể nhất tiếp nhận. Dù sao cũng là Đại Minh tương lai hoàng đế, tại sao có thể thua đầu? Hắn hôm nay liền muốn vị đại ca báo thủ. Chu sư đệ, phụ tông ngược lại là không có có nhiều như vậy ý tưởng. Thứ hai, Không chính là đang nhìn Chu Chỉ Nhược dụng độc sau đó, hắn cũng không có tuyển trách sử dụng ám khí. Dù sao hắn thấy, Thất Mạch Hội Vũ chính là muốn công bình công chính mới đúng. Chu Lệ cũng không có nhiều lời, ngược lại là lạnh lùng nhìn lấy Phù Tô, chờ đấy độc cô trưởng lão tuyên bố hội vũ bắt đầu. Hội vũ trên sân, vô số khán giả nhìn thấy trận này tỷ thí siga, mọi người đều biến đến kích động. Dù sao Đại Minh Hoàng triều thái tử mới vừa bại bởi Đại Tần Hoàng triều công tử. Bây giờ có thể nói là mũi tốt súng đang nồng thời điểm, có thể nào không khiến người ta chờ mong. Không biết lần này là Đại Minh Hoàng triều thắng lợi vẫn là Đại Tần Hoàng triều thắng lợi. Đương nhiên là Đại Tần Hoàng triều a. Cầm người đã quên cái kia Chu Tiêu tại sao thua rồi hả? Không sai, cái kia Chu Tiêu nhân từ nương tay, mà phụ Tô cũng là, trận chiến đấu này sợ rằng không biết lại muốn đánh tới khi nào đi. Chương 262, Chu Lệ tuyệt đối ngưng ép. Ở Đại Minh hoàng triều, tuy là Chu Lệ ở trong triều là cực kỳ chói mắt hoàng tử. Thế nhưng tại triều đình ở ngoài, Chu Lệ có thể tính bên trên là bừa bãi vô danh, nổi tiếng cứ thấp. Dù sao Đại Minh hoàng triều có thể đánh võ tướng nhiều lắm, chỉ riêng lấy ra quốc hoàng đế Chu Nguyên Chương mà nói, có thể nói là nhất đỉnh phong tồn tại, đang đối với với trong triều đình võ tướng, bất luận là từ thực lực hay là từ chiến lược nhu lực đều là toàn diện nguyên ép, bản thân là toàn bộ đại minh hoàng triều lập quốc đệ nhất công thần. Đây cũng chính là vì sao đại minh hoàng triều không tồn tại công cao chấn chủ môn nhân. Ngoại trừ Chu Nguyên Chương ở ngoài, chính là hắn mấy cái huynh đệ. Tỷ như canh cùng, Từ Đạt, Thường Lộ Xuân, hầu như đều là tiếng tăm lừng lẫy khai quốc võ tướng, ai không biết. Thứ nhì chính là Lam Ngọc Trở, các loại một đám hoài Tây tướng lĩnh. Chu Lệ Bao phủ ở trong đó, nơi nào có thể có người nhận ra hắn? Dù sao lúc này Chu Lệ lại không thấy phong vương, càng không có ở Chu Duẫn Văn leo lên đế vị sau đó vào kinh thành quân trắc. Vì vậy có thể nói nổi tiếng của thấp Ở hội Vũ Tràng thượng trong mắt mọi người, đại đa số người dĩ nhiên là cho rằng Chu Lệ đại khái tỷ lệ cùng Chu Tiêu tính cách không sai biệt lắm, thậm chí ở trên thực lực có thể còn yếu Chu Tiêu một bậc. Dù sao không phải không sáu là sủng ái nhất hoàng tử, ở tài nguyên tu luyện bên trên cũng không bằng Chu Tiêu. Thực lực tự nhiên cũng chuyện đương nhiên so với Chu Tiêu thấp. Liên Chu Tiêu đều không đánh lại người, cái này bữa bãi vô danh Chu Lệ có thể đánh thắng. Đây quả thực là thiên đại chết cười. Hầu như sở hữu không biết Chu Lệ giang hồ thế lực đều nghĩ như vậy. Thế nhưng Dạ Phong cũng không cảm thấy như vậy vì là Trương Nguyên Chương ở trước khi chết, đem chọn cái Đại Minh hoàng triều có thể đánh tướng lĩnh hầu như tất cả giết sạch, nhưng này cũng là một cái hoàng triều Á Chu lệ có thể ở Chu Duẫn Văn leo lên hoàng vị sau đó, còn dựa vào một đám thân binh tử trong kinh chạy ra, cuối cùng tập kết quân đội phiên vương Thanh côn Trác, tự nhiên là có bạn lẫm của hắn. Bàng Không đã sớm bao phủ ở đao quang kiếm ảnh bên trong. Hội Vũ trên này, Chu Tiêu mắt lạnh nhìn Phù Tô. Điều này làm cho nằm ở không biết dưới trạng thái Phù Tô cảm nhận được có chút hàn ý chẳng lẽ là khí trời lạnh. Thất mạch hội vũ đợt thứ 2 trận thứ 3. Hiện tại bắt đầu. Theo thoại âm rơi xuống, Độc cô cầu bại cũng là lập tức từ hội vũ trên đài lí khai. Chu Lệ chậm rãi từ bên hông lấy ra một thanh kiếm. Không giống với thanh vân môn bên trong những đệ tử khác đem kiếm bó giự vào trên lưng, hắn cùng Vũ Văn Thành Đô đều là giống nhau. Bởi quanh năm ở trên chiến trường, sở dĩ kiếm đều thả đặt ở bên hông, thuận tiện tùy thời rút ra. Ở rút kiếm ra một khắc kia Chu Lệ tuấn thân trong nháy mắt hiện ra một cỗ quả quyết sát phạt khí thế. Loại khí thế này là kinh nghiệm xa trường sau đó trải qua luyện ra được, giết vô số địch nhân sau không sợ hãi cùng lãnh tĩnh. Hắn không có dường như ngoài ra có chút đệ tử giống nhau, ở sử xuất chiêu số gọi tên. Ở trên chiến trường Không có chiêu số, có chỉ có giết chóc. Chỉ cần có thể đánh bại đối nhân, bất luận cái gì chiêu số đều là tốt chiêu, bất luận cái gì chiêu số đều chỉ có thể là sát chiêu. Zết. Chu Lệ nhàn nhạt một tiếng, hướng phía Phù Tô công và tới, không có chút nào lưu tình. Hắn biết, chính mình bất kể thế nào sử xuất thực lực, đều là giết không được Phù Tô. Dù sao bên cạnh trọng tài độc cô trưởng lão cũng không phải là người không. Hắn tự nhiên cũng không cần khống chế thực lực của chính mình. Đi qua loại này tư duy ngược chiều, Chu Lệ cơ hội làm mọi việc đều thuận lợi, trong thời gian thật ngắn liền chiếm cứ ưu thế. Ngược lại thì Phù Tô Vậy ý thủ úy cước khống chế thực lực, sợ dĩ dưới đường đi tới chỉ có thể ngăn cản, không có sức đánh trả chút nào. Chẳng những như vậy, Phù Tô cũng không có cảm thấy Chu Lệ có chuyện. Dù sao cũng là chính mình tài nghệ không bằng người, nếu như lấy chính mình ý nghĩ tới mang theo người khác, đây chẳng phải là làm trái lễ pháp. Dạ Phong nhìn thấy một màn này, không khỏi lắc đầu, thở dài. Cái này Phù Tô mặc dù là doanh chính trị tử, thế nhưng chịu đến chư tử Bạch gia ảnh hưởng vẫn là quá sâu. Rõ ràng là đại tần hoàng triều công tử, đối với Phù Tô, chư tử Bạch gia cũng cơ hồ là lo liệu phản tần thái độ đồng thời, Phù Tô tự nhiên cũng là phản tần đối tượng. Nhưng mà phụ tô nhân từ tính cách, cũng không cảm thấy Đại tần hoàng triều đã từng lục cốc chỉ loạn là chuyện xấu, ngược lại cảm thấy cha của mình quá mức tàn bạo. Bởi đối với chuyện này quan tâm, phụ tô hiểu được càng ngày càng nhiều bách gia tư tưởng, tự nhiên cũng liền đắm chìm trong trong đó. Nhưng mà cái này đưa đến là cái ý chứ? Đó chính là hai bên không được cảm ơn. Dựa vào chữ tử bách gia a, ngươi nhưng là đại tần công tử, ngươi phụ hoàng chính là của chúng ta diệt quốc tiểu người, có thể nguyện ý giúp ngươi. Đại tần đâu, ngươi cư nhiên cảm thấy ngươi phụ hoàng vô cùng tàn bạo, có thể tương chịu. Bồi giữa ngươi. Đây cũng là vì sao lúc trước Phù Tô cùng Hồ Hợi trong đấu tranh, vẫn ở hạ phong nguyên nhân. Tuy là Hồ Hợi phế vật, nhưng hắn có Triệu Cao phụ tá a, nhưng lại không phản đối doanh chính. Mà Triệu Cao càng là doanh chính Tân Vũ. Mà Phù Tô có cái gì? Không có gì cả. Duy nhất có, chính là một cái giúp đỡ thế gian chính nghĩa tâm. Ở không có bất kỳ thế lực, nhân tài phụ tá dưới, cái này thuần túy là thí dụng đồ không có. Kể từ đó, Phù Tô không địch lại Hồ Hợi cũng chính là bình thường chuyện. Dạ Phong không khỏi có chút tổn thất. Có lẽ hiện tại Hồ Hợi thất thế, Phù Tô có thể có chút cải biến a bằng không, hiện tại theo tiên đạo phát triển, Triệu Cao cũng thất thế. Hắn cảm giác doanh chính đại khái tỷ lệ sẽ không ngủm, giả như phủ Tô biểu hiện thực sự không có thuốc nào cứu được nữa nói, không làm tốt doanh chính biết một lần nữa sinh một cái. Mà trên khán đài, doanh chính nhìn thấy phủ Tô bộ dạng cũng không khỏi là một trận thất vọng. Tốt xấu là hắn đại tần công tử, nhưng biểu hiện ra thật không nở nhân từ nương tay. Bên cạnh nhưng là có độc cô trưởng lão nhìn a, ngươi coi như dùng toàn lực thì thế nào? Dù cho phủ Tô biểu hiện hơi chút tàn nhẫn một điểm, lý tính 1943 điểm, ở trong lòng hắn cũng hầu như đều là hoàn mỹ hoàng vị người thừa kế. Cái này chu lệ không khỏi quá hung manh a. Lúc này, trên khán đài an dư người qua đường đều sợ ngây người. Phải biết rằng, phía trước Chu Tiêu nhưng là hầu như cùng phụ Tô không có sai biệt, thế nhưng Chu Tiêu lại đệ đệ thật không ngờ tàn nhẫn, hầu như mỗi một chiêu đều là sát chiêu. Nếu như không phải phụ Tô tự thân còn có chút thực lực, thêm lên bên cạnh có Độc Cô Trưởng lão nhìn lấy, đám người không chút nghi ngờ, phòng trường phụ Tô trực tiếp liền muốn nuốt hận tại chỗ. Các người đây liền có chỗ không biết, cái này Chu Lệ nhưng là quanh năm theo Đại Minh tướng Linh Bắc Thượng Hằng Nguyên, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Cái gì? Như vậy Chu Lệ vì sao như vậy bừa bãi vô danh? Mọi người ở đây đều sợ ngây người. Dù sao ai có thể nghĩ đến, ở Đại Minh bên trong vẫn còn có nhân vật như vậy. Nói tóm lại, đây quả thực là phiên bản Vũ Văn Thành Đô a. Huống hồ vẫn là hoàng tử, không biết Chu Tiêu Thái tử chỉ vị còn đảm bảo không giữ được ở. Không sai, bất quá cái này Phù Tô không khỏi cũng quá sợ rồi a. Lúc này trong mắt mọi người, Phù Tô chiến bại đã thành kết cục đã định, cơ hồ không có người cảm thấy Phù Tô có thể phiên bản. Không chỉ có như vậy, đại thúc phong chỗ nghỉ ngơi Chu Tiêu nhìn thấy đệ đệ mình gần thu được thắng lợi, chẳng những không có bất luận cái gì khổ sở, ngược lại hưng phấn bắt đầu gào thét lớn nỗ lực lên đứng lên. Tứ đệ, nỗ lực lên. Dương gia đại minh quốc uy. Chương 263, Đế hoàng khí vận. Chu lệ thắng lợi. Chu Tiêu trong mắt tràn đầy hưng phấn, với hắn mà nói, Chu Lệ thắng, chẳng những sẽ không chứng minh hắn phế vật, ngược lại là cho Đại Minh hoàng triều làm vẻ vàng cũng chính là nguyên nhân này. Sở dĩ hắn ở Đại Minh hoàng triều bên trong cực kỳ được ham nên, cơ hồ không có cái gì huynh đệ cùng đại thần phản đối hắn. Tuy là võ tướng trên cơ bản đều là cùng Chu Nguyên Chương đứng chung một chỗ, nhưng Văn Thần không giống với a, đối với Chu Nguyên Chương thủ đoạn, Văn Thần có thể nói là thâm nhập lòng người. Hết lần này tới lần khác lại tốt nhiều năm không có phòng hơn người cùng, có thể có một nhân hậu hoàng đế còn chưa đầy đủ. Hội vũ trên sân, theo phủ Tô liên tục bại lui, Chu Lệ trong mắt cũng không có hiện lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Dù sao ở trên một hồi, Chu chỉ nhượng nhưng làm mờ âm thầm đánh lén cái miệng này. Hết lần này tới lần khác độc cô trưởng lão còn không có ngăn cản, vậy chứng minh đánh lén là hoàn toàn có thể, thậm chí liền dùng một ít khinh thường thủ đoạn cũng không phải không được. Sở dĩ Chu Lệ lúc này tự nhiên cực kỳ cẩn thận. Dù sao bên trên một hồi triệu mẫn cũng là như cùng hắn hiện tại một dạng, hầu như đều nhanh đến rồi chiến thắng thời khắc mấu chốt, kết quả cư nhiên bị phiên bản. Đây là mọi người cũng không nghĩ tới. Cứ việc phù tô nhân hậu thoạt nhìn lên hầu như cùng đại ca hắn không sai biệt lắm, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Thế nhưng Chu Lệ cũng sẽ không thư cái này tà. Ở trong lòng hắn, công tác nhất định phải cẩn thận một chút cẩn thận nữa. Dù sao thế sự không có tuyệt đối, một phần vận ở nhất kiện tất thắng sự tình bên trên lật thuyền trong mương, vậy cũng nói lên được là nhất thất túc thành thiên của hận. Phát. Từ mới vừa đến hiện tại, phủ Tô chiêu thức hầu như đều là lấy phòng thủ làm chủ, ra chiêu số lần ít lại càng ít. Cái này không khỏi nhìn lấy phía trên doanh chính một trận cau mày. Phủ Tô không khỏi cũng quá mức với nhân từ nâng tay đi. Không chỉ là doanh chính, Liên đại tần tế tướng Lý Tư cũng cảm thấy như vậy. Ở trong lòng hắn, Phủ đô kỳ thực không tính là đặc biệt hạng bét công tử, nếu như kế thừa ngôi vị hoàng đế nói, thậm chí sẽ trở thành ngàn năm khó gặp một lần nhân quân. Nhưng cái này nhân quân tới không phải lúc a. Đại tần cảnh nội, huynh định lục quốc chỉ loạn thời gian mới, chỉ có, qua bao lâu, cũng không thiếu lục quốc tàn loại còn nằm vùng ở đại tần cảnh nội, quân chủ thủ đoạn nhất định phải vận động, đối pháp độ nhất định phải nghiêm khắc. Theo nếp trị quốc, chỉ có cái này dạng mới có thể làm cho đại tần hoàng triều thiên thu vạn đại truyền xuống. Thế nhưng dựa theo phủ Tô bây giờ cái dạng này, giả dạ như thừa kế ngôi vị hoàng đế nói, Lý Tư lo lắng phòng chừng muốn không được bao nhiêu năm, đại tần chỉ sợ cũng biết vong với hai thế. Vậy hả, công tử cần phải cải chính a." Lý Tư hít một tiếng, sau lưng doanh chính nói nhỏ một tiếng. Một tiếng này thể hiện tất cả hắn đối với đại tần hoàng triều tương lai lo lắng. Dù sao đại tần công tử thật sự là không giống còn lại hoàng triều hoàng tử ưu tú như vậy. Mặc dù là bây giờ là 6 đại hoàng triều bên trong nhất cường đại hoàng triều, thế nhưng chuyện của tương lai ai có thể biết đâu. Hiện tại đại thống hoàng triều dựa vào thanh văn môn, thái tử chi vị bên trên, còn có hoàng đế Triệu Quang Nghiễm nhìn lấy. Mà đại nguyên hoàng triều tuy là ưu tú hoàng tử không nhiều lắm, thế nhưng có Triệu Mẫn bực này dã tâm bừng bừng hạ người. Tương lai cứ việc sẽ không an ổn, thế nhưng Đại Nguyên hoàng triều cũng tuyệt đối sẽ không yếu. Mà đại minh đâu? Hoàng tử Chu Tiêu, kế tục thiên địa, lên hoàng tâm, dưới thuận dân ý, càng được đến một đám đại thần cùng với hoàng huynh hoàng đệ ủng hộ. Mà tứ tử tự chu lệ, còn tuổi nhỏ liền nam chinh bắt chiến, một thân nhu lực kỹ năng, linh quân thuật, có thể nói không thể khinh thường. Đại đương hoàng triều, tuy là hoàng tử cơ bản đều là tương đối bình thường. Dù cho lý thừa cần không chịu đổi, còn có một lý giá đỉnh lấy. Hú hô, đại đương hoàng triều có thể nói là nhân tài đông đúc, bất kể là theo văn thần, vẫn là võ tướng, ưu tú thực sự nhiều lắm. Hoàn toàn có thể mang cái này nhất uy hoàng lan tràn đến đời kế tiếp. Đại tùy cái này phòng trường xem như là hiện nay nhất tay kê một cái hoàn triều. Đợi đến Vũ Văn Thành đô tu luyện lúc trở về, Dương Quảng có thể hay không trốn qua một kiếp này đều là việc khó. Càng nghĩ, cũng chỉ có đại tần hoàng triều nằm ở loạn trong giặc ngoài bên trong. Lại không thấy ở trên tiên đạo vượt lên đầu các hoàng triều nhiều lắm, hoàng tử cũng một cái đều không chịu nổi, mà hoàng triều bên trong còn có sáu tiểu quốc chỉ tàn loại ở nút. Mà doanh chính cũng không có tức giận. Bởi vì hắn cũng nghe ra khỏi lý từ trong miệng ngân trọng. Xem ra phủ Tô còn có một quãng đường rất dài muốn đi a. Duyên Chính Ngựa Đầu nhìn về phía xanh thẳm bầu trời, không khỏi trượng trượng hít một khẩu khí. Chấm, nhất thống thần châu đại lục, thiên hạ yên ổn nguyện vọng, tiên đế tâm nguyện, cái gì đối với mới có thể thực hiện a? Hội Vũ trên sân, lúc này Phù Tô đã hoàn toàn bị dồn đến hội vũ đại sát biên giới bên trên. Chu Lệ không chút do dự, trực tiếp cho ra một kích tối hậu. Phù Tô sư huynh, đắc tội rồi. Hắn hét lớn một tiếng, bay thẳng đến Phù Tô đánh. Trong sát na, một cỗ cường đại kiếm khí từ trên kiếm của hắn phát ra, mang theo phiên dương đạo hải một dạng khí thế, hướng phía Phù Tô vọt tới. Đây cũng là có ý tứ. Trên hắn đại "Cảm tạ trọng tài độc cô cầu bại chậm rãi mở mắt, nhìn về phía hội vũ trên đại chu lệ. Mà Phong Thanh Dương cũng chẳng biết lúc nào đi tới bên người của hắn. Kiếm ý này, ngược lại là cùng chúng ta khác biệt rất lớn." Độc cô cầu bại khẽ gật đầu, nhận đồng Phong Thanh Dương nói. "Từ chu lệ trên thân kiếm, không giống với bọn họ cái loại này khí thế chưa từng có từ trước tới nay, cũng không phải Tây môn suy tuyết cái loại này tràn đầy hồng trần khí tức kiếm pháp, ngược lại là tràn đầy quả quyết sát phạt khí độ, vương tỉnh trên chiến trường tiền quân vạn mã mùa dạng." Từ chính độ nào đó mà nói, Độc cô cầu bại chỉ ở trên người một người thấy qua loại khí thế này, đó chính là đại tần hoàng triều Mạc Khởi. Trôn giết sáu tiểu quốc chi loạn trung 40 vạn loạn đảng sát thần mật hỡi. Nhưng là từ loại này quả quyết sát phạt bên trong, lại mang như vậy một ít luật pháp khí tức. Người như thế, hầu như chính là trời sinh tướng lĩnh, thông suất. Như hoàng đế không đủ ưu tú, muốn khống chế người như thế, hầu như là chuyện không thể nào. Hai người ý tưởng không hẹn mà cùng nghĩ đến cùng một chỗ. Đồng thời, Độc Cô Cẩu bại cũng nhìn về phía đại trúc phong chỗ nghỉ ngơi Chu Tiêu, thấy hắn còn đang vì mình cái này tứ đệ nỗ lực lên. Độc Cô Cẩu bại không khỏi thở dài một tiếng. Có lẽ là ta quá lo lắng a. Dù sao Chu Tiêu ở Đại Minh hoàng triều, cũng là cực kỳ được dân tâm tồn tại. Lực ảnh hưởng hầu như muốn vượt qua những thứ kia khai quốc đại tướng. Kèm theo chu lệ cuối cùng này một kiếm, phù tô lại cũng đờ không được, trực tiếp bị cái này phiên giang đảo hải một dạng kiếm khí trực tiếp đánh bay ra ngoài, rơi vào trên đất chống nhấc lên một trận chấn vụ. Chỉ để lại cầm trong tay chiến kiếm chu lệ ngạo nghễ đứng ở hội vũ trên đài bệ nghệ tứ phương. Giờ khắc này, chu lệ tựa như một cái ở thiên quân vạn mã trên chiến trường, giết xuyên địch nhân trận doanh, đánh thắng trận phía sau tướng quân. Đó là một loại vô địch tư thái. Trong đó còn mơ hồ để lộ ra một cố đế hoàng chỉ khí mồ hôi cũng chính là trong chốc ngắn này, Đại Minh hoàng triều chỗ nghỉ ngơi trong nháy mắt bạ phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. "Thắng! Dương ta đại minh quốc uy a! Tứ hoàng tử vậy mới tốt chứ." Đang lúc mọi người hoan hô bên trong, Chu Nguyên Chương ngược lại là nhíu mày, bởi vì ngay mới vừa rồi Chu Lệ chiến thắng trong nháy mắt, khí vận dường như lại phát sinh biến hóa. Chương 264: Bái nhập thanh vân, hạng vũ giá vọng. Chu Nguyên Chương chậm rãi vận chuyển lên tự mình tu luyện khí vận thiên kinh, hướng phía hội vũ trên đài Chu Lệ nhìn lại. Chỉ thấy lúc này Chu Lệ khí vận đã tăng lên một màn lớn, đã đem Chu Tiêu khí vận xa xa bỏ lại đằng sau. Chẳng lẽ Ngọn Nhi đã định trước không phải làm đế vương đoan sao? Nhìn thấy kết quả này, Chu Nguyên Chương trong lúc nhất thời có chút khó chịu. Ngược lại không phải là bởi vì hắn không thích Chu Lệ, mà là bởi vì hắn quá mức thích Chu Tiêu, cái này hắn cùng Mã Hoàng hậu sinh hai tử, từ hắn khởi nghĩa kháng nguyên thời điểm liền cùng cùng với chính mình, trợ giúp chính mình sắp xếp không ít chuyện. Ở trong lòng hắn, trong nhà gia nghiệp nhất định là phải do trưởng tử tới kế thừa. Bởi Mã Hoàng hậu, Chu Tiêu ở trong lòng hắn phải thừa kế ngôi vị hoàng đế ý tưởng liền càng chắc chắn. Chỉ bất quá Chu Tiêu vẫn luôn thích nền chính trị nhân tử, đây cũng là làm cho hắn có chút bất mãn. Nhưng ở trong lòng hắn Chu Tiêu đã sớm quyết định nội bộ trở thành cái này Đại Minh hoàng triều người thừa kế. Nhìn lấy hội vũ trên đài Chu Lệ hăm hở dáng vẻ, cùng với Chu Tiêu hưng phấn giống to hơn, Chu Nguyên Chương cũng không khỏi thở dài. Về sau đi một bước nhìn nữa một bước a. Theo thất mạch hội vũ đợt thứ 2 trận thứ 3 kết thúc, người trên khán đài cũng sôi trào. Dù sao phủ Tô hiện tại nhưng là Đại Tần hoàng triều kiệt xuất nhất công tử, nhưng là bây giờ dĩ nhiên bại bởi Đại Minh hoàng triều một người bình thường hoàng tử. Cái này há chẳng phải là nói rõ Đại Tần hoàng triều tương lai cam ưu. Trong lúc nhất thời 817, trên khán đài khán giả dồn dập bắt đầu suy đoán, nhất là nằm vùng ở trong đó lục quốc lật đảng. Dù sao hiện tại Đại Tần Hoàng triều có thể là loại hại nhất một cái hoàng triều, nếu như tương lai lọ lên, chỉ sợ sẽ là cướp đoạt đại tần thời cơ tốt nhất. Trên khán đài trong đám người, Hạng Lương nhìn lấy sắc mặt có chút khó coi doanh chính, không khỏi cười lạnh một tiếng. Không nghĩ tới Bạo Tần cũng có như vậy đổi bại thời điểm, xem ra đợi đến tần nhị thế thời điểm, đại tần liền cách diệt quốc không xa. Hạng phụ, thực sự sao? Có phải hay không ta có thể trò tra báo thủ? Bên cạnh, một cái niên kỷ thoạt nhìn lên chỉ có 8 9 tuổi bộ dáng tiểu hài tử bỗng nhiên phát ra thanh âm. Thanh âm non nớt bên trong, lại tràn đầy bi thương cùng kiều hận. Dù sao bọn họ thành tựu sở người hầu đại, kỳ tổ phụ sở quốc đại tướng Hạng Uyên bị Bạo Tần bất tự sát, mà tiểu hài tử phụ thân Hạng Siêu tức thì bị Bạo Tần quân đội vây khốn trong thành trì tuyệt sống chết đói. Không sai, Vũ Nhi, chúng ta nhất định có thể đổi phụ định Bạo Tần. Hạng Lương nhìn lấy hội vũ trên này, lại nhìn một chút lớn như vậy Thanh Vân Môn, cùng với bên người tuổi còn nhỏ quá Hạng Vũ. Trong lòng của hắn không khỏi bắt đầu suy tư. Vũ Nhi, ngươi ngày mai sẽ đi cửu trọng tiên thê, bái nhập Thanh Vân Môn. Chỉ cần ngươi có thể đủ tập được tiên đạo, nhất định có thể đủ trọng trấn hạ gia, trọng trấn sở quốc. Nghe Hạng phụ âm thanh kích động, Hấu tiểu Hạng Vũ cũng không khỏi biến đến kích động. Thật vậy chăng? Hạng Vũ? Không sai. Hạng Lương nhìn lấy Hạng Vũ nói, đối với Hạng Vũ, hắn đã sớm nhìn ra, chính mình cái này cháu trai không giống với thường nhân, ở tập võ về thiên phú cực cao, giả như không tu luyện tiên đạo lời nói, thực sự là đáng tiếc. Nhưng nếu như có thể tập được thanh vân môn cái loại này quỷ thần khó lường tiên đạo thủ đoạn, ở tương lai đối phó bạo tần thời điểm, cũng đem là một sự giúp đỡ lớn, lúc này tuyệt đối không thể sao lãng. Hắn Hạng gia bởi bạo tần đuổi tận giết tuyệt, có thể nói được là nhân tại điêu linh. Ở trong lòng hắn, Hạng Vũ chính là hắn Hạng gia tương lai trọng chấn hy vọng, càng là phủ định bạo tần, trọng chấn sợ quốc hy vọng. Vì vậy, tuyệt đối không thể chỉ là đi theo hắn khắp nơi bốn bà. Đem hắn ở lại Thanh Vân môn không chỉ là tu luyện, coi như là một loại biến hình bảo hộ. Nhìn lấy hội vũ trên đại phong quang vô hạn chú lệ, tuổi còn nhỏ quá hạng vũ trong lòng không khỏi âm thầm thể đứng lên. Mình nhất định muốn bái nhập Thanh Vân môn, tập được tiên đạo công pháp. Sau đó dẫn dắt Sở Hữu Giang Đông phụ lão, đem cái kia bạo quân doanh chính chém thành muôn mảnh, một lần nữa tỉnh lại Sở Quốc. Nhìn lấy Phù Tô thất bại lui ra, doanh chính cũng có chút thất vọng. Dù sao đây là đại tần hoàng triều ở thất mạch hội vũ bên trong cuối, cùng một người. Phù Tô lui ra cũng liền đại biểu cho bọn họ đại tần hoàng triều chân chính mất đi chênh đoạt thất mạch hội vũ thượng tưởng tự tư cách. Một ngày làm cho còn lại hoàng triều đạt được thất mạch hội vũ thưởng cho, thực lực tất nhiên sẽ đạt được cực đại trình độ tăng thêm. Liên tại hắn nhớ lấy phải làm thế nào ứng phó thời điểm, chợt nhận thấy được không biết từ chỗ nào truyền đến một trận sát khí. Duĩnh chính thần kinh trong nháy mắt căng thẳng, ánh mắt bắt đầu ở bốn phía tìm tòi, muốn nhìn một chút đến tột cùng là người phương nào muốn ám sát cho hắn. Từ tu luyện thanh vân môn tiên đạo công pháp về sau, thực lực của hắn liền được tăng lên rất lớn. Nguyên bản một thân bệnh tật tốt lắm không nói, cảm quan cũng nhận được cực đại trình độ cường hóa có thể nhận thấy được rất nhiều nguyên bản không phát hiện được đồ đạc. Nói thí dụ như, người muốn giết hắn. Thế nhưng ánh mắt tìm tòi một vòng, hắn vẫn không có phát hiện cái gì người khả nghi ảnh. Mọi người trên cơ bản cũng còn thảo luận vừa rồi phủ Tô đối chiến Chu Lệ trận kia hội vũ. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi? Dĩnh Chính không khỏi cau mày một cái, thế nhưng trong lòng vẫn không có chút nào thản lòng. Lập tức, hắn liền làm cho Vương Tiến tăng cường cảnh giới. Cùng lúc đó, Hạng Lương mang cùng với chính mình thủ hạ mấy cái gia thần muốn khách, ở hội trường trong thông đạo liệu mạng ẩn giấu cùng với chính mình khí tức, phóng ngựa bị người khác phát hiện. Thẳng đến tốt sau một lúc, Hắn mới đưa tay từ hạng Vũ miệng núi bên trên cầm rồi xuống tới. "Vũ Nhi, ngươi không sao chứ?" Hạ Lương nhìn về phía Hạ Vũ, ôn nhu nhẹ giọng nói rằng. "Không có việc gì." Hạ Vũ cứ việc sắc mặt đã chợt đỏ bừng, nhưng như trước làm ra một bộ vô lòng dáng vẻ, không hỏi bất cứ vấn đề gì. Hắn mặc dù coi như không hiểu, thế nhưng trong lòng sở so với ai cũng hiểu. Này rõ ràng chính là cái kia bạo quân nhận thấy được sự tồn tại của mình. Tuổi còn nhỏ quá Hạ Vũ trong lòng kinh hãi. Dù sao như vậy thủ đoạn thần quỷ khó lường hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật không ngờ xa xôi khoảng cách, cũng có thể nhận thấy được nhỏ người mình. Trải qua chuyện này, Hạ Vũ không khỏi càng thêm kiên định muốn bãi nhập Thanh Vân môn quyết tâm. Hạ Lương lúc này cũng là thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi doanh chính đột nhiên di động ánh mắt thời điểm, hắn liền hoài nghi đến lúc đó nhóm người mình lộ thấy, không nghĩ tới thực sự là như vậy. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nguy hiểm thật á cùng lúc đó, nhận thấy được một màn này giả phòng, cũng chỉ là rất nhỏ cười cười, cũng không có gì bán. Trong lòng của hắn, hiện tại duy nhất mục tiêu chính là đem Thần Châu đại lục tân thăng làm trung thiên thế giới, sau đó đột phá đến điệu tiên cảnh giới, tiếp tục lớn mạnh Thanh Vân môn. Do đó không ngừng tìm kiếm khắc chế một phe này thiên đạo, lĩnh ngộ đại đạo phương pháp. Theo phủ Tô cùng Chu Lệ đối quyết hạ màn kết thúc, Chu Lệ cũng chậm rãi về tới Lạc Hà Phong bên trong. Đến tận đây, Lạc Hà Phong đã là ở Thất Mạch Hội Vũ bên trong đem tất cả chủ phong đều thắng một lần. Sau đó thua duy nhất một lần, cũng chỉ có Phong Hội Phong. Mà Tăng Tư Tư lúc này cười miệng đều liệt nói bên hai. Lạc Hà Phong thắng lần các đại chủ phong, mà môn hạ của chính mình hư trúc thắng Lạc Hà Phong. Bốn bộ năm lên, không phải tương đương với mình cũng đem các đại chủ phong thắng một lần. Chương 265, hành hung ba tiệc khách. Hoàn Dung Dung Động. Nhìn lấy nhà mình sư tôn không gióc gọi, thành hữu Phong Hội Phong thủ tịch đại đệ tử đoàn dự kỳ thực là rất hiếu kỳ. Chỉ bất quá, hắn lúc này trên người tràn đầy vết thương, vạn nhất nếu là có chọc giận sư tôn, đây chẳng phải là xong đời. Nghĩ vậy, hắn nuốt một ngụm nước bọt, đem sẽ phải nói ra khỏi miệng nói thu về. Làm sao rồi? Ta Phong Hồi Phong cũng vẫn tính là lợi hại không? Tăng Thư Thư nhìn lấy bên cạnh Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ nói rằng, nhãn thần thoảng mang theo vẻ kiêu ngạo. Tuy là những đệ tử khác phế vật, thế nhưng hắn Phong Hồi Phong tốt xấu còn có một hư chút có thể chống đỡ bắt đầu bề ngoài không phải, vậy cũng là mặt bên chứng minh hắn Tăng Thư Thư thực lực, không phải vậy luôn bị đoàn dự, Điền Bà Quang, Lý Thừa Càn ba cái kia mặt hàng bại hoại danh tiếng. Hắn cũng không chịu nổi a cái này xuống phía dưới chính mình làm sao còn thu đồ đệ. Nhìn thấy Tằng Thư Thư một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng, Lục Tuyết kỳ vẻ mặt xem thường. Cái gì gọi là hắn bồi dưỡng ra được? Nói dễ nghe một chút, hư trúc là thay đổi giữa chừng. Thành Cửu Thần Châu đại lục cao thủ tuyệt đỉnh một trong vô nhai tử, ở hư trúc bái nhập thanh văn môn thời điểm, bọn họ liền nghe được trưởng môn đã nói vô nhai tử, nhưng là ở trước khi Lâm trùng đem toàn bộ công lực chuyển thụ cho hư trúc. Hỗ trợ hư trúc bái nhập phong hội phong vẫn chưa tới 1 tháng. Nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, hư trúc căn bản chính là Tằng Thư Thư trong lúc vô ý sửa mái nhà dột tới đồ đệ. Ngươi chân chính đồ đệ, ở bên kia đâu? Thân là tiểu trúc phong thủ tịch đại sư tỷ Hoàng Dung cũng không nhìn nổi, chỉ vào bên kia đoàn dự ba người nói, chính là ba cái kia liền vòng tứ nhất cũng chưa từng có, tam kiếm khách. Thoại âm rơi xuống, tiểu trúc phong một đám nữ đệ tử đều là che miệng khẽ nở nụ cười. Dù sao lúc này phong hồi phong tam kiếm khách danh tiếng hầu như đã truyền khắp chảng thượng mọi người, mà xem như tam kiếm khách sư tôn, Tang Tư Tư tự nhiên cũng là không thể bỏ qua công lao. Nghe được cái này biệt hiệu, Tang Tư Tư nụ cười nhất thời đọng lại, trong lòng phảng phất bị đâm vừa đến, không ngừng có huyết dịch chảy ra. Hắn thật vật vả có cái có thể đem ra được đồ đệ dễ dàng sao? Đây mới là hắn thực lực chân chính a ba cái kia đều là bọn họ vô sự tự thông. Tăng Thư Thư vừa định nói ra những lời này, nhưng phía sau đột nhiên xuất hiện mấy cái cái bóng từng nhanh hắn tay trái tay phải ôm lấy. Nhìn thấy nhà mình sư tôn kinh ngạc, mới chỉ có phạm sai lầm luận dự tại sao có thể bỏ qua cái này biểu hiện cơ hội tốt. Hắn lúc này liền cho Lý Thừa Cản, Điền Bá Quang hai người ra dấu tay. Ở Tăng Thư Thư gần giải thích thời điểm, ba người trực tiếp tiến lên tới, một tay lấy Tăng Thư Thư ôm ở giữa. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Các ngươi mơ tưởng Vũ Đục sư phó của chúng ta. Sư phó của chúng ta là khắp thiên hạ tốt nhất sư phụ. Sư phụ vẫn luôn là rất dụng tâm giáo dục chúng ta. Tam kiếm khách hướng về phía tiểu trúc phong một đám nữ đệ tử khuyến trách. Lúc này, Đoàn Dụ, Điền Bà Quang, Lý Thừa Càn ba người phảng phất nhìn thấy chính Miễu Thư Quang đang hướng về mình vẫy tay. Đúng vậy, là mình đã bị làm nhục thời điểm, đồ đệ của mình có thể đứng đi ra thay mình giải vây, là bao nhiêu cảm động một việc ga Đoàn Dụ lúc này vì tăng thêm đại nhược cảm, nói mấy câu nói này thời điểm, cơ hồ là một bên nghẹn ngào một bên nói ra được, khóe mắt còn chảy nước mắt. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì cảm động, mà là bởi vì tầng thư thư giáo huấn hắn thời điểm, hạ thủ thật sự là quá độc ác. Sở Dĩ đang bước đi lúc nói chuyện, hắn thật sự là nhịn không được đau đớn. Một màn này, thật sự nếu không biết nội tình ngoại nhân xem ra, có lẽ sẽ rất cảm động. Thế nhưng vào thời khắc này bị kẹp ở giữa tầng tư tư, hầu như nhưng cảm thấy thiên hạ địa hãng một dạng tuyệt vọng, nhãn thần trực tiếp liền bị dại ra chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Cái này ba hàng lúc nào từ phía sau mình tới được? Ta muốn không muốn lập tức đạp chết bọn họ. Cái gì gọi là ta một tay dạy dỗ? Cái gì gọi là rất dụng tâm gọi bọn hắn? Hắn có giao lý thừa càn nhìn lén mình tám. Có giáo đoàn dự khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Có? có giáo điện bá quang làm yêu dâu xanh. Tằng Thư Thư lúc nào là người như thế rồi hả? Sư phụ, không có chuyện gì. Đối với, chúng ta phù hộ cho ngươi. Điền Bá Quang tự nhận là Kiên Cường nói bổ sung. Lúc này, ở tiểu trúc phong một đám nữ đệ tử trong mắt, đối với Phong hội Phong Tằng Thư Thư trưởng lão ấn tượng bắt đầu kịch liệt chuyển biến xấu. Nguyên bản cho rằng Tằng Thư Thư là trong sạch người, cũng hiểu được Tằng Thư Thư là một không hơn không kém người cặn bã bại hoại. Lúc này, Lý Thừa Càn ba người cùng Tằng Thư Thư ôm ở cùng nhau, hẹn bọn trật vật khí tức trong nháy mắt bao phủ ở trong ba người giữa Tằng Thư Thư bị ba người bao vây vào giữa Tạng Thư Thư trong nháy mắt phát ra tê tâm liệt phế giống lên một tiếng. Trong chốc nhoáng này đem Đoàn Dụ, Lý Thừa Càn, Điền Bá Quang ba người sợ hết hồn. "Sư phụ, ngươi làm sao vậy?" Đoàn Dụ vội vàng tiến lên biểu hiện mình. Liền tại ba người cho là mình đã thành công lấy được Tạng Thư Thư tha thứ thời điểm, quyền cước chổng chất cái bóng trong nháy mắt ở trong mắt bọn họ không ngừng phóng đại. Phụp. Đứng núi chịu sao chính là đứng ở trước mặt nhất Đoàn Dụ. Tạng Thư Thư trực tiếp một cái tát đánh vào cái khuôn mặt kia toé ngoài miệng. Cường đại lực lượng trong nháy mắt đem Đoàn Dụ mặt kích khởi một tầng dường như như gọn sóng bộ dạng, sau đó hắn phun ra một ngụm máu lấy hầu như tốc độ hơn 100 cây số tốc độ hướng phía sau bay đi, cuối cùng trực tiếp bị khảm nạm ở tại khán đài trên vách tường. Còn Lý Thừa Càn cùng Điện Bá Quang, Tạng Thứ Thư khẳng định cũng là sẽ không lựa chọn tha thứ. Hắn lúc này ánh mắt biến đến đỏ bừng, nhìn lấy cái này hai hàng che miệng lui lại. Sư Tôn, ta sai rồi, ta sai rồi. Hai người không ngừng lùi lại cầu xin tha thứ. Chỉ có Tạng Thứ Thư biết, cái này hai hàng căn bản cũng không biết bọn họ sai ở nơi nào. Cái gọi là nhận sai chẳng qua là vì không bị đánh, tùy tiện nói ra được mà thôi. Nhìn thấy một màn này, ở một chỗ khác khán đài Dạ Phong không khỏi hoạt kê cười. Bất quá hắn vẫn là không có ngăn cản, dù sao phong hồi phong bão không khí từ trình độ nào đó mà nói, xác thực không quá đáng. Nếu như có thể đổi nói, vẫn là tận lực sửa lại. Nếu không, Dạ Phong cảm giác phía sau Tằng Thư Thư vô cùng có khả năng thực sự không thu được đệ tử. Mà Hoàn Dung lúc này cũng nhìn lấy chật vật ba người, lật lặc khẽ nở nụ cười, trong mắt tràn đầy giảo hoạt. Cái này ba cái đồ lưu manh cuối cùng là đạt được dạy dỗ. Tuy là Tằng Thư Thư lúc này thoạt nhìn lên cũng vẻ mặt thô bị dáng vẻ, thế nhưng nàng cũng không cảm giác là một những người khác nói như vậy người. Ngược lại cảm thấy Tằng Thư Thư là một cùng cắt trưởng lão khác giống nhau như lúc người bình thường không phải là bởi vì nàng hiểu rõ hơn tầng thứ thứ, mà là bởi vì hắn tin tưởng chuyên môn. Tin tưởng Tân là trưởng môn Dạ Phong, nhất định có thể xuất hiện hay không sai lầm như vậy. Hiện tại Dạ Phong gần thu hồi ánh mắt thời điểm, Hoàng Dung dường như cũng tâm hữu linh tê một dạng chú ý tới cái gì, hướng phía một cái không rõ phương hướng nhìn lại. Ánh mắt hai người trong nháy mắt tiếp xúc với nhau. Thế nhưng Dạ Phong khí tức đã ẩn tàng rồi, trừ phi thực lực mạnh mẽ hơn hắn, bằng không là tuyệt đối không có khả năng phát hiện. Thế nhưng không biết vì sao, Hoàng Dung nhãn thần mờ mịt nhìn lấy không có chút nào khác thường tinh phòng. Phía trong lòng lại có chút không rõ ra tốc bắt đầu nhảy lên nữa. Chương 266 nhíu đầu kết tính, Hoàng Dung lên sân khấu. Dạ Phong chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hội vũ trên sân. Lúc này theo tua thứ tư trận thứ tư kết thúc, Độc Cô Cẩu bại chậm rãi rơi vào hội vũ giữa đài. Không nghĩ tới Đường Đường Đại Tần công tử, dĩ nhiên bại bởi Đại Minh hoàng triều một cái không có danh tiếng gì hoàng tử. Chớ không phải là cái này, Đại Tần quốc vẫn bắt đầu mất mạng. Ta xem cái này Đại Minh hoàng triều rõ ràng là dấu tải, kỳ thực sớm đã là Thần Châu đại lục đệ nhất hoàng triều. Trên khán đài, đám người nghị luận ầm ĩ. Thật không nghĩ tới, lúc này Đại Minh hoàng triều bên trong, Hồ Duy Dung sắc mặt biến đến cực vi khó coi. Dù sao ở Đại Minh Hoàng triều bên trong, hắn tự nhiên là đứng ở thái tử Chu Tiêu bên này, bây giờ Chu Lệ Thu được Thất Mạch Hội Vũ thắng lợi, ở Thanh Vân môn chắc chắn càng thêm như cá gặp nước. Nếu như còn ở đây lần Thất Mạch Hội Vũ bên trong thu được hàm nói, vậy tất nhiên sẽ ở Đại Minh Hoàng triều bên trong thu được cao hơn danh vọng. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp, đem Chu Lệ từ Thanh Vân môn giở trở về lại Minh. Đối với Hồ Duy Dung tâm tư, lúc này Chu Nguyên Trường cũng không biết. Thế nhưng dù sao tu luyện Thanh Vân môn đổi lấy khí vận tiên kỳ, sợ gì tự nhiên là có thể thấy Chu Tiêu cùng chủ Lệ lúc này khí vận. Lúc này Chu Lệ đế hoàng khí vận đã không thể thắng được Chu Tiêu. Nhưng ở đấy lòng hắn Nhất công nhận người thừa kế vẫn là Chu Tiêu, còn như chú lệ, thích hợp nhất tự nhiên là làm Đại Minh hoàng triều tướng lãnh. Thất mạch hội vũ trận thứ 3 chính thức kết thúc. Theo độc cô cầu bại thanh âm vang lên, cũng trong nháy mắt hấp dẫn trên sân người xem chú ý, Thất mạch hội vũ đột thứ 2 trận tứ tu hiện tại chính thức bắt đầu. Tư tiểu trúc phong hoàng dung đối chiến đại trúc phong quách tĩnh. Nhìn thấy Quách Tĩnh lên sân khấu, trên khán đài một cái lão giả rơ bẩn nhất thời ha ha phá lên cười. Hảo tiểu tử, quả nhiên không nhìn lầm, đến đột thứ 2. Mà ở một bên Dạ Phong tự nhiên rất dễ dàng chợt nghe thấy cái này thanh âm. Nhìn lấy lão đầu lạc bên trong lôi thôi bộ dạng, hắn không khỏi nhìn thêm một cái. Dù sao ở các loại truyện ký trong chuyện xưa, loại trang phục này nhân, nói như vậy đều là các loại lãnh đời cao thủ. Nhìn lấy cái này ăn mày nhân vật tầm thường, cho Dạ Phong chữ tốt nhất, chính là một loại đại ẩn ẩn vô thị cảm giác. Thêm lên hắn lại nhận thức quái tính, điều này không khỏi làm hắn suy đoán. Chẳng lẽ là Hồng Thất Công? Thanh Cửu cái băng đã từng ban chủ, là một văn mày, hơn nữa lại nhận thức quái tính. Cũng cũng chỉ còn lại có cái này một cái. Lúc này, Dạ Phong đã cởi ra ẩn nốt khí tức. Dù sao hiện tại trên sân nhiều người như vậy, hầu như cũng không có người có thể chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Tự nhiên cũng sẽ không cần quá lo lắng. Ngược lại thì hội vũ trên sân, lúc này Quách Tĩnh chứng kiến đối diện Hoàn Dung, cả người trong nháy mắt liền ngây dại. Bởi Hồng thất công vẫn căn dặn hắn muốn khổ tâm tu luyện, sở dĩ ở bãi nhập Thanh Vân môn sau đó, cơ hội là vẫn đứng ở đại trúc phòng bên trong tu luyện, chưa từng có đã đi ra ngoài. Duy nhất phạm vi hoạt động chính là Thanh Vân Sơn mạch bên trong. Đồng thời hoạt động mục đích cũng phần lớn không phải là vì cựu trọng luyện môn tháp, chính là vì ở Thanh Vân Sơn mạch bên trong thu hoạch linh dược dùng với tu luyện. Còn những chuyện khác, hắn không có suy nghĩ gì, càng không có hứng thú. Tự nhiên ở Thanh Vân môn bên trong, cũng ít nhận thức bất luận kẻ nào. Mà Hoàn Dung Càng là hắn lần này lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lại chính là cái này một lần gặp mặt, Quách Tĩnh trong lòng phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Hoang Dung tuyệt mỹ dung nhan sâu đậm ấn vào trong óc của hắn, hầu như đã quên lúc này chính là Thất mạch hội vũ. Đồng thời chẳng biết tại sao, đối với nữ tử này, hắn luôn là có một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng trong đầu đối với nàng lại không có có bất kỳ trí nhớ nào. Hoang Dung nhìn lấy đối diện Quách Tĩnh, thấy hắn vẫn gắt gao đỉnh cùng với chính mình. Nàng không khỏi sinh lòng chán ghét. Dù sao lúc này trong lòng của nàng sớm đã có trưởng môn Dạ Phong, tự nhiên cũng liền dùng không xuống những người khác. Nếu như nói không phải là muốn cho cách đó không xa quyết tính, ở ấn tượng bên trên định nghĩa lời nói, đó chính là Sắc Hãn. Hắn thấy, người như thế nên ở ở Từng Trưởng lão phong hội phong mới lạ, là, làm sao ở Tống Trưởng lão đại chúc phong cũng có. Cô nâng ngươi. Không đợi độc cô cầu bại tuyên bố hội vũ bắt đầu, Quách Tĩnh liền chợt lên có chút lắp bắp, không tự chủ muốn cùng Hoàng Dung dừng câu. Nhưng lẽ đoán, cũng là Hoàng Dung vẻ mặt khinh bị ánh mắt. Trong ánh mắt không chút nào đáp lại ý tứ của hắn. "Thank you Hoàng dược sư Hòn Ngọc quý trên tay." Đối với cái này trùng Sắc Hãn, nàng đánh trong đáy lòng kinh bị. Bây giờ Hoàng Dung chỉ hy vọng thi đấu nhanh lên một chút bắt đầu, đem điều này cái gọi là quét tính dạy dỗ một trận. Tiểu trúc phong chỗ nghỉ ngơi. Lục Tuyết Kỳ nhìn lấy Hoàng Dung đối chiến Quách Tính, chân mày to không khỏi hơi nhíu lại. Sư tôn, ngài làm sao vậy? Lúc này Vương Ngữ Yên chậm rãi đi tới Lục Tuyết Kỳ bên người, theo ánh mắt của nàng tỏ mò hỏi. Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, cũng không có ẩn dấu chính mình ý nghĩ. Ta lo lắng thế giới của ngươi đánh không lại cái kia Quách Tính. À, nghe nói như thế, Vương Ngữ Yên nhất thời mở to hai mắt nhìn. Làm sao lại như vậy? Hoàng sư tỷ nhưng là trước hết bái nhập Thanh Vân môn. Không phải Lục Tuyết Kỳ cắt đứt nàng, lắc đầu nói rằng: "Ngươi có thể biết, cái này quách tính nhưng là kém chút bước trên Cửu Trọng Thiên Thế Đệ Bát Giới." "Cái gì?" Nghe được tin tức này, không chỉ là Vương Ngự Yên, bên cạnh A Chu cùng A Tử cũng bu lại, nhìn về phía chân mày to nhíu chặt Lục Tuyết Kỳ. "Sư tôn, dĩ nhiên có người có thể bước trên đệ bát giới, không phải bước trên, chỉ là kém chút mà thôi." Lục Tuyết Kỳ nói bổ sung. "Bất quá cái này cũng chứng minh rồi, ở Thanh Vân môn trong hàng đệ tử, quách tính thiên phú là tối cao, thứ nhì chính là Tiểu Phong cùng Vũ Văn Thành Đô các đệ tử." "Cái này dạng sao? Cái kia Hoàng sư tỷ chẳng phải là?" Lời còn sót lại, Vương Ngự Yên cũng không có nói tính ra miệng. Dù sao kết quả đã không cần nói cũng biết. Tuy là hoàng sư tỷ trước hết bái nhập Thanh Vân Môn, thế nhưng vẻ thiên phú trên lệch thật lớn, làm cho mấy người cảm thấy hoàng dung cơ hồ không có chiến thắng khả năng. Dù sao thiên phú trọng yếu bao nhiêu, các nàng nhưng lại biết đến. Lúc trước Thanh Vân Môn trưởng môn Dạ Phong thu phục Thanh Vân Sơn mạch tứ đại môn phái thời điểm, cũng từ đó thu lấy không ít đệ tử thành tiểu Thanh Vân Môn đệ tử. Thế nhưng trở thành nhập thất đệ tử lại gắt gao chỉ năm, không có hai ba cái. Cái kia hai ba cái, và hôm nay càng là liên thất mạch hội vũ đều không thể tham gia đến. Không phải là bởi vì khác cũng là bởi vì Thiên Phú không bằng người khác, thế cho nên mới đệ tử ở vừa mới bắt đầu tu luyện tiên đạo không bao lâu, liền cái sau vượt cái trước, thậm chí vượt qua xa bọn họ. Mà tu tiên chính là như vậy, đơn thuần dựa vào nỗ lực là tuyệt đối không thể thực hiện được. Thất mạch hội vũ đợt thứ 2, trận thứ 4, hiện tại bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, độc cô cầu bại liền chậm rãi dâng lên, cả người ly khai hội vũ đài, hướng phía trên khán đài bay đi. Vậy mà lúc này Quách Tĩnh nhìn lấy Hoàng Dung, đã có chút mê dại, trong đầu tràn đầy Hoàng Dung thân ảnh. Quách sư đệ, ra tay đi. Hoàn Dung nhìn lấy Quách Tĩnh, trong mắt mang theo không che dấu được chán ghét, trực tiếp mới đầu nói rằng, trong giọng nói không lưu tình chút nào. Chương 267, Hoàn Dung gái mộ. Hoàn Dung thậm chí lui về phía sau hai bước, nhìn về phía Quách Tĩnh ánh mắt buộc phát chán ghét, vô ý thức tựa như phân rõ khoảng cách. Không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì nàng vừa rồi dĩ như thấy, trưởng môn Dạ Phong liền tại cách đó không xa trên khán đài. Nàng tự nhiên đối với các phái có theo bản năng mâu thuẫn, nhất là loại này sát hán. Hoàn Dung cảm thấy muôn ngàn lần không thể làm cho trưởng môn hiểu lầm. Theo độc cô trưởng lão thoại âm rơi xuống, hai người đối chiến chính thức bắt đầu. Hoàng Dung lúc này thập phần thận trọng, luôn là theo bản năng nhìn về phía dạng phong phương hướng, nhìn một chút dạng phong có hay không ở chú ý mình. Nói chung, ta nhất định phải đánh tốt trận này hội vũ, tuyệt đối không thể để cho trưởng môn thất vọng." Nàng âm thầm cổ vũ chính mình nói. "Hoàng sư tỷ, chúng ta điểm đến tỉ ngưng." Quế Tính nhìn lấy Hoàng Dung, cũng không có chú ý tới vừa rồi ánh mắt của hắn ở trên thất lễ. Lúc này mới nhớ, nhất định phải có phong độ. Đương nhiên, chủ yếu nhất là muốn cho đối diện Hoàng sư tỷ lưu lại một cái ân tứ tốt, muôn ngàn lần không thể làm cho đối phương chán ghét chính mình. Nhưng mà, dù sao cũng là một du mục náo loạn. Quế Tính không biết là Hắn một màn kia đã sớm rơi xuống trong mắt người khác. "Lão Tống a, nguyên lai like ngươi cái kia cùng chúng ta phong hội phòng cũng không kém nha." Nhìn thấy Quách Tính một bộ sát hán bộ dạng, Tạng Thư Thư trong nháy mắt nước mắt giãn dụa a tổng không sáu tính có người đến phân gánh hỏa lực. Tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được ở góc đại trúc phong chỗ nghỉ ngơi. Nhìn thấy Tống đại nhân một bộ che mặt bộ dạng, Tạng Thư Thư lúc này liền nên đón, cười hì hì nói: "Ngươi xem lây cái kia gọi Quách Tính đệ tử, không như vậy sao?" Tống đại nhân trực tiếp quay mặt qua chỗ khác. Đối với Tạng Thư Thư hàng này nghe đồn, hắn hôm nay đã nghe sóng vô số lần. Đương nhiên, hắn cũng không cảm giác mình cùng Tằng Tư Tư là cùng một loại người, thậm chí không cảm thấy Tằng Tư Tư là hoàn uống. Dù sao hắn lại không phải thứ nhất tiên nhận thức Tằng Tư Tư, Tằng Tư Tư thích thu thập tất giữ các loại bản đơn lẻ sự tình hắn cũng không phải không biết. Hơn nữa, hắn nghiêm trọng hoài nghi, Phong hội phong những đệ tử kiên sở dị biến thành cái này dạng, cùng Tằng Tư Tư tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Tống đại nhân có chút ghét bỏ đem Tằng Tư Tư đẩy ra sau đó, xoay người. Chỉ thấy tiểu trúc phong cùng với trên khán đài, một trận kinh bị ánh mắt truyền đến. Phản phất hắn cùng Tằng Tư Tư chính là cùng một loại người một dạng. Tống đại nhân tâm đột nhiên liền kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Tại, bọn họ chẳng lẽ hiểu lầm chính mình cùng Tằng Tư Tư là kẻ giống nhau a? Vừa lúc đó, vị đẩy ra Tằng Tư Tư nơi nào sẽ dễ dàng như vậy buông tha cái này chia sẻ hỏa lực cơ hội, trực tiếp lại lần nữa tiến lên đón, ôm trống đại nhân cổ. Ai nha, lão tổng, không muốn câu nệ như vậy nha. Nghe được Tằng Tư Tư dùng hết tống tiếng sưng hô này, Tống đại nhân lúc này liền không nhịn được. Cút cho ta. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp ngự bắt đầu một thanh phi kiếm, đem Tằng Tư Tư ném lên. Lão tổng, ngươi làm gì thế? Không đợi Tằng Tư Tư phản ứng kịp, Tống đại nhân liền trực tiếp khống chế được phi kiếm hướng phong hồi phong trôi nghỉ ngơi bay đi không chút nào lưu luyến ý tứ. Con bản đó, phong hồi phong chỗ nghỉ ngơi, Tạng Tư Tư bị ném xuống đất, trực tiếp dương lên một đạo trận vụ. Lão Tống thật không phục hầu, hắn nhìn đứng dậy phía sau, không khỏi nhỏ nước bọt nói, tuy là lúc này Tạng Tư Tư thoạt nhìn lên có chút hôi đầu thổ kiểm, thế nhưng phía sau xưng mặt xưng mũi đoàn dự ba người cũng không có tiến lên đây giúp một tay ý tứ. Dù sao mình ba người mới, chỉ có, gián rồi một trận đánh, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, thế nhưng chung quy là không hề làm gì tốt chút. Cùng lúc đó, hội vũ trên sân cũng biểu hiện ra một loại cực kỳ lúng túng trạng thái. Quách Tĩnh vẫn để cho Hoàng Dung, nhưng Hoàng Dung cũng là không chút nào đạt tạo ý tứ, ngược lại là liên tiếp không ngừng tiến công. Cái này nhưng làm trên khán đài hùng tất cái kia tức giận a. Ngươi tiểu tử ngốc, giơ nhân gia trong ánh mắt đi đúng không? Đây chính là Thất Mạch Hội Vũ a. Thất Mạch Hội Vũ. Hung thất công hay lớn, trong mắt lo lắng không cần nói cũng biết. Bây giờ Quách Tĩnh ở đâu có trước đây với hắn học tập hạng Long Thập Bát Trưởng Cố này kình, rõ ràng chính là một bộ sát hán dáng dấp. Hắn lúc này hận không thể lên sân khấu đi đem Quách Tĩnh vặn xuống tới đánh cho một trận. Dù sao đây là thành viên môn lần đầu tiên tổ chức thất mạnh hội vũ, nhất định phải phải biểu hiện tốt một chút mới được, không phải vậy làm thế nào chiếm được tốt hơn bội dưỡng. Dù sao trước đây Quách Tĩnh nói với hắn muốn làm một cái đại hiệp thời điểm, hắn chính là tin. Không nghĩ tới tiểu tử này ngày hôm nay cư nhiên biểu hiện thành cái dạng này. Mặc dù hắn đã rất lớn tiếng giống lên, nhưng hắn biết, đây bất quá là phí công mà thôi. Dù sao toàn bộ hội vũ chẳng tròn hơn 10 vài người, hắn thanh âm của một người chỗ nào có thể đắp đi qua. Coi như là hô da yết hầu cũng vô ích da tương đối với thanh vân môn hội vũ vô cùng lo lắng. Ở Đại Nguyên Hoàng Triều một chỗ trong sa mạc, Đế Thích Thiên lại là càng thêm kinh hồn lên. Đế Thích Thiên tử tử mà nắm tay bên trong đao kiếm, nhìn cách đó không xa không ngừng phát sinh tiếng gào thét cắt mãng xà yêu thú. Bởi vì hắn vì tránh né tiên môn đội bắt, sợ dĩ tuyển trạch hoang dã đi đường. Ở trên đường đi gặp mã phi sau đó, lại gặp được đầu này cắt mãng xà yêu thú. Ta nhất định có thể thắng ngươi." Đế Thích Thiên gầm nhẹ nói. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bởi vì hắn biết, trước mắt đầu này yêu thú cũng sẽ không chút nào lưu tình. Nó có cứng rắn như cứng như sắt thép như vậy, còn có móng đuôi sắc bén. Những thứ này đều khiến người ta cảm thấy không gì sánh được sợ hãi. Hơn nữa máu của nó màu đen thân thể dường như còn có chứa độc tố. Ta không thể thua, tuyệt đối không thể thua cho ngươi." Đế Thích Tiên cắn chặt hàm răng, trong lòng âm thầm nghi tới. Chỉ thấy cái kia yêu thú đã biến đến càng ngày càng cuồng bạo, nó to lớn kia đôi hung hăng quất vào một khối thạch 203 trên vách đá, toàn bộ thạch bích đều bị lay ngึก. Hừm. Cái kia yêu thú phát sinh tiếng gầm gừ phẫn nộ, móng của nó lần nữa hướng về Đế Thích Tiên chụp tới. "A!" Đế Thích Tiên hét lên kinh ngạc tiếng, vội vã tránh né. Cái kia móng vuốt nặng nề rơi vào một tòa cột cắt trên vách đá. Nhất thời, một khối nham thạch to lớn trực tiếp từ phía trên rất xuống, đập xuống đất. Cái này một khối nham thạch trực tiếp đập sau lưng Đế Thích Thiên trên các mặt, trực tiếp đập ra một cái vài mét chiều rộng hồ to, xuất kinh khủng lực lượng. Trương Trương mày, hắn liền vội vàng chuyển người, chỉ thấy các mãng xà cự thú cái kia cường tráng đuôi to còn đang không ngừng vung đấy, đồng thời không ngừng hổ lưỡi. Đế Thích Thiên nuốt một ngụm nước bọn, trong lòng có điểm sợ hãi. Đột nhiên, cái kia cự mãng đầu mạnh ngẩng lên, há mồm ra, hướng về hắn phun ra một cỗ nọc độc. Nọc độc cấp tốc bay về phía Đế Thích Thiên, nhưng hắn vội vàng né tránh, nhưng vẫn là bị độc kia dịch nhiễm phải một điểm chỉ nghe xoẹt một tiếng, y phục kia trong nháy mắt bị thiêu hủy, lộ ra Đế Thích Tiên cái kia cường kiện bắp thịt của, lông lực của hắn cũng xuất hiện màu đen vệt, hơn nữa độc tố còn cấp tốc lan tràn toàn thân, làm cho hắn đau đớn khó nhịn. Ai Đế Thích Tiên che cái bụng, lăn lộn trên mặt đất, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt thống khổ. Da tay của hắn đang dần dần tối giữa, thân thể cũng từng bước phát sinh biến hóa. Không được, ta sắp không chịu nổi. Đế Thích Tiên cắn cáng răng, trong mắt lóe ra một tia dứt khoát màu sắc. Chương 268, quyết định, ta sợ trưởng môn hiểu lầm. Bởi từ nhỏ sinh hoạt tại nông thôn sở, cho nên đối với bị gián cắn về sau, sẽ phát sinh dạng gì sự tình? Đế Thích Thiên vẫn tương đối rõ ràng, dù sao có chút sinh hoạt tại trong thôn bên, lấy săn bắn mã súng một ít tự săn, đang bị rắn cắn về sau, trên cơ bản đều là ở nhận hết thống khổ sau đó mới chỉ có chất vật chết đi. Đế Thích Thiên xem cùng với chính mình ngực dính độc độc, lúc này đang ở xuyên thấu qua da rẻ không ngừng hướng phía ở trong thân thể thẩm thấu mà đi. Thật sự nếu không tiến hành ngăn cản, không được bao lâu, thân thể liền tất nhiên sẽ bị độc độc triệt để ăn mòn. Làm sao bây giờ? Hấu tiểu Đế Thích Thiên chau mày. Hắn giờ phút này cũng không tính chân chính Đế Thích Thiên, nhưng tương tự cũng không phải trong hương thôn cái kia không biết gì cả tiểu hại tử. Mà là Đế Thích Thiên một bộ phận ý thức cùng tiểu hài tử ý thức dung hợp sau sản vật, tương đương với một cái hoàn toàn mới độc lập nhân cách, sử dụng cổ thân thể này, chiếm giữ lớn nhất quyền khống chế. Nhìn lấy đen nháy ngực, Đế Thích Thiên khẽ tắn môi. Xem ra chỉ có thể như vậy. Hắn chợt vật ngồi dậy, chậm rãi rút ra bên hông từ mã phi nơi đó đoạt đến đoản đao. Nói, liền muốn hướng lồng ngực của mình cắt đi. Trước mắt, theo góc độ quan sát của hắn, biện pháp duy nhất chính là đem lực lấy dính lọc độc khối này ra dè trực tiếp từ trên người cắt xuống, chỉ có cái này dạng mới có thể bảo trụ một cái mạng. Liên tại mũi dao muốn đụng tới ngực thời điểm, một đạo quen thuộc trung niên nhân thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Không muốn, ta có biện pháp cứu ngươi." Ai? Nghe thấy nói đã quen thuộc lại thanh âm xa lạ, Đế Thích Thiên cuống quýt ngẩng đầu nhìn bốn phía, muốn tìm thanh âm khởi nguồn. Thế nhưng đập vào mi mắt, chỉ có trống trải một mảnh, cùng với đầy trời cát vàng, chỗ nào có thể xem tới được bản cá nhân ảnh. "Không cần tìm rồi, ta chính là ngươi, ta ở trong đầu của ngươi." Nguyên bản Đế Thích Thiên thanh âm lại một lần nữa phát ra rồi. Đế Thích Thiên nghe trong đầu quen thuộc lại thanh âm xa lạ. Chẳng biết tại sao, hắn đối với đạo thanh âm này luôn có một loại không rõ chống cự cảm giác. Đồng thời cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Người rốt cuộc là ai? Đế Thích Thiên cảnh dẫm nói, dù sao cũng là dung hợp hai người cách ý thức sâu tận nhân cách, sở dĩ ở gặp phải tình huống như vậy ý nghĩ đầu tiên, cùng Đế Thích Thiên tưởng tượng khác biệt rất lớn. Đồng thời từ góc độ nào đó mà nói, so với nguyên bản Đế Thích Thiên, cũng muốn càng thêm vốn có tinh thần trọng nghĩa. Ta có thể cứu ngươi. Nguyên bản Đế Thích Thiên cũng không nói gì những thứ khác, tránh cho bại lộ quá nhiều mục đích. Dù sao cựu chuyển luân hồi quyết hắn còn không có tu luyện đáo ra, thế cho nên khi tiến vào cổ thân thể này thời điểm, chưa có hoàn toàn chiếm giữ cái tòa này thân thể, ngược lại là cùng nguyên bản ý thức ra đời một cái mới nhân cách. Vạn nhất nếu là gây nên chú ý, đem hắn giải quyết hết, vậy thì phiền toái. Cho nên muốn muốn chiếm giữ cổ thân thể này, còn cần tuần hoàn từ vào. Điều kiện gì? Đế Thích Tiên sắc mặt ngưng trọng nói, chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Đã trải qua cái kia gọi là tiên môn tổ chức truy sát, cùng với đoạn đường này trải qua. Bây giờ Đế Thích Tiên cũng không phải phía trước cái kia trong hương thôn ngây thờ vô tri tiểu tử. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Không có điều kiện, ta hy vọng ngươi có thể bái nhập Thanh Vân môn, báo thủ cho ta. Trong đầu Đế Thích Tiên Suy nghĩ sau một lúc, chậm rãi nói ra những lời này. Lập tức, không đợi trong thực tế Đế thích thiên nghị quá nhiều, trong thân thể hắn liền xuất hiện một cỗ thần uy lực lượng, bắt đầu chậm rãi chữa trị thân thể hắn. Kèm theo một trận lực lượng từ trong thân thể thức tỉnh, độ lực hắn kịch liệt cháy đau đớn cũng bắt đầu đạt được hóa giải. Từ trong thân thể tỉnh lại này cỗ lực lượng thập phần cương đại. Trong chốc lát, ngực cái kia than độc độc liền hóa thành một đạo khói đen, bị triệt để bốc hơi lên rót. Thay vào đó, là dường như phao ôn truyền một dạng cảm giác thư hoãn. Đế thích tiên không khỏi phát ra một trận thư thích tiếng rên rỉ. Từ bị đuổi giết tới nay, hắn cơ hồ là ngày đêm buôn ba. Thật lâu không có ngủ quá một trận ngon giấc. Vào thời khắc này, thân thể hắn chiếm được chức cái gọi là có hóa giải. Theo trận này cảm giác dần dần biến mất, đế thích thiên trong mắt không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu có thể lâu một chút nữa thì tốt rồi. Bất quá ngược lại là không có gì rỉ rạng. Hắn lúc này bắt đầu có chút hoài nghi từ bản thân phán quyết, dù sao trong đầu đạo thanh âm này, ngoại trừ chữa trị thân thể của chính mình ở ngoài, chuyện gì đều không có làm. Thậm chí cũng không có yêu cầu mình làm nhiệm là cái gì. Thật giống như chỉ là đơn phần trợ giúp chính mình một dạng. Thật chẳng lẽ là cùng ta tương quan người? Chỉ là vì trợ giúp ta. Đế thích thiên âm thầm nghĩ tới, ngươi vẫn còn chứ? Ờ, ta có thể giúp ngươi làm những gì? Hắn thử thăm dò kêu vài tiếng, thế nhưng trong đầu đạo thanh âm kia đều không có lại suất hiệu quả. Đế thích tiên không khỏi một trận đáng tiếc. Nếu như có thể, hắn còn nghĩ hỏi nhiều một ít gì đó đi ra, nói không chừng có thể hiểu thêm một bậc tự mình đi tới một ít thần bí thân thế. Bất quá nếu kêu không được, hắn ngược lại cũng không sốt ruột. Dù sao đạo thanh âm kia yêu cầu cũng giống như mình, đó chính là bái nhập thanh văn môn. Sở dĩ chỉ chờ tới lúc chính mình bái nhập thanh văn môn, nói không chừng hết thảy đều có chuyển cơ. Theo trên người của hắn sự tình các loại cùng thanh văn môn liên lụy càng ngày càng nhiều. Hồng y nữ tử là, Thiên môn cũng là, còn có trong đầu đạo thanh âm kia cũng là. Đế thích tiên cảm giác có dũng khí, chỉ cần mình bái nhập Thanh Vân môn, toàn bộ là có thể chân tướng đại bạch. Bên kia, Thanh Vân Sơn mạch bên trong, Thanh Vân môn hội vũ trên sân. Hoàng Dung nhìn lấy Quách Tĩnh vẫn hư lại, nhưng chính là không tiên công bộ dạng, không khỏi chính là một trận chẳng ghét. Dù sao so với loại này vì một ít mục đích dùng làm trò, đối với nàng mà nói, ngược lại là một loại vũ nhục. Lúc này, nhìn về phía Quách Tĩnh ánh mắt, Hoàng Dung cũng biến thành bộ phát bất hữu thiện đứng lên. Mà Quách Tĩnh không chút nào không tự biết, chẳng biết tại sao, đối trước mắt nữ tử này Hắn chính là sinh không ra bất kỳ thương tổn ý tưởng của nàng. Thậm chí, hắn có một loại đem đối phương ôm vào trong lực tạm giác. Dung Nhi, ngươi không sao chứ? Đánh hồi lâu, hoàn dung thể lực và pháp lực rốt của sắp đã tiêu hao hết, công kích tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Ở một lần trong công kích, sơ ý một chút, trực tiếp té xuống đất. Tốt. Trên khán đài, Hồng Thất Công nhìn lấy Hoàng Dung lúc này đã gần bị lực kiệt, ánh mắt trong nháy mắt thả ra quan mang. "Hảo tiểu tử, nguyên lai là đợi đến đối phương hết hơi, ở đem đối phương đánh bại. Cái này dạng cũng không mất phong độ, cũng có thể thắng lợi." Không hổ là hắn xem trọng người. Nghĩ vậy, Hồng Tất Công không khỏi bộc phát kiêu ngạo đứng lên khắc. Dù sao Quách Tĩnh ở bái nhập Thanh Vân môn phía trước, cũng là hắn một tay bồi dưỡng ra được. Thế nhưng nhìn thấy Hoàng Dung té ngã phía sau, Quách Tĩnh cũng không có dựa theo hồng tình cảm tưởng tự làm, ngược lại là tất cả ân cần vội vội vàng vàng đi tới, muốn đem Hoàng Dung nâng dậy thần tới. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao, Dung Nhi hai chữ, hắn theo bản năng liền nói ra. Cô ngay. Nhìn thấy Quách Tĩnh lần đầu tiên gặp mặt, liền dùng thân mật như vậy xưng hô. Hoàng Dung trong nháy mắt biến sắc, khẩn trương nhìn về phía Dạ Phong vị trí. Chương 269, chữ tình có giải. Tuyệt vọng Quách Tĩnh. Lúc này Dạ Phong như cũ vẫn duy trì nhìn về phía Trưởng thượng tư thế, nhưng vẫn đang yên lặng tu luyện, không ngừng tích lũy tu vi nội tình. Dù sao hội Vũ Trưởng thượng thi đấu, hiện tại cũng mới tiến hành được đợt thứ 2 mà thôi, đối với hắn mà nói, kỳ thực là không có gì sức hấp dẫn quá lớn. So với những thứ này, hắn càng có khuynh hướng nhiều tu luyện một phen, tích lũy một ít nội tình. Chỉ có cái này dạng, tài năng, mới có thể ở tiên đạo tấn thăng thời điểm, cấp tốc để thằng cảnh giới của mình. Huấn hồn thất mạch hội Vũ có lục đại trưởng lão cùng độc cô câu bại nhìn chằm chằm, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì. Vì vậy hắn cũng không nhất định vô cùng lo lắng. Nhưng ở trong mắt hoàng dung cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ở trong mắt của nàng, Dạ Phong dường như vẫn chú ý hắn, trên mặt cũng không có có bất kỳ biểu tình gì. Mặc dù coi như có chút lạnh nhạt, thế nhưng dù sao cũng hơn hiểu lầm nàng cái này sát hắn có cái gì tốt nhiều. Hoàng sư tỷ, ngươi không sao chứ? Bị xua đuổi quách tính cũng không có ý thức được chính mình không thích hợp, ngược lại lại một lần nữa xông tới. "Cút ngay a." Hoàng Dung giống lên một tiếng, trực tiếp tiếng sấm, trực tiếp rút kiếm ra, hướng phía Quách Tính đánh tới. "Đồ lưu manh, đi cho đi." Cứ việc lúc này nàng lực lượng đã sắp khô kiệt, thế nhưng Hoàng Dung cũng không muốn thua ở trong tay thứ người như vậy. Quách Tĩnh cái này du mục náo đại cho rằng Hoàng Dung chỉ đang nói đùa, nhưng khi kiếm phong lau qua gương mặt của hắn lúc 360 sau khi, hắn trợn to hai mắt. Rốt cuộc ý thức được, nguyên lai đối diện Hoàng Sư tỷ là tới thực sự. Quách Tĩnh kịch liệt lui lại. Hoàng Sư tỷ, ngươi đây là ý gì ạ? Hắn chất vấn, không thể không biết chính mình có sai lầm. Dù sao mình chỉ là muốn quan tâm Hoàng Sư tỷ một fan, lại không nghĩ rằng lại gặp đến đối xử như vậy. Phải biết rằng, tại trước đây, đối với Hoàng Dung, hắn chính là liên tục ngưỡng mộ, không có bất kỳ muốn công kích ý của đối phương. Nhưng là bây giờ, cũng là chịu đến đãi ngộ như thế. Quách Tính nhìn lấy Hoàng Dung tuyệt tình dáng dấp, chẳng biết tại sao, phảng phất tâm cũng phải nát. "Hoàng sư tỷ, ngươi vì sao giống như này căm ghét ta?" "Vì?" Nhìn lấy Quách Tính giả vờ thần tình dáng dấp, Hoàng Dung cảm thấy trận trận hắc tâm. Dù sao hai người vẫn là ngày hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mà đối phương không chỉ có vấn đinh cùng với chính mình không nói, lại còn dùng cái dạng nào thân mật xưng hô xưng hô chính mình, còn làm ra một bộ thần tình bộ dạng. Bọn họ mới chỉ có nhận thức bao lâu a? Ở trong lòng, Hoàng Dung không khỏi cho Quách Tính đánh lên một cái khinh bạc, hòa tâm nhắn hiệu. Trong lòng buộc phát chán ghét đứng lên. Đối với Quách Tính vấn đề Nàng thậm chí ngay cả để ý tới đều lười để ý trực tiếp lại một lần nữa đánh tới. Nói tóm lại, nàng liền không phải là muốn đánh bại Quách Tĩnh không thể. Kèm theo phẫn nộ, Quách Tĩnh pháp lực điên cuồng tiết ra ngoài lấy, từng bước ở quanh thân tạo thành một đạo rũi trong suốt kim long hình dáng khí lưu, trong đó còn có nhược tức nhược ly kim long tiếng gầm. Hàng long thập bát trướng. Trên khán đài Hồng Thất Công nhìn thấy Quách Tĩnh bộ dạng, trong nháy mắt lẩm bẩm một tiếng, nhãn thần bắt đầu từng bước biến đến hưng phấn. "Số tiểu tử, rốt cuộc khai thiếu." Huynh đệ như tay trần, nữ nhân như y phục. Nếu như là vị tiên hạ đại niễu, như vậy bất kể là huynh đệ, vẫn là nữ nhân cũng có thể bỏ qua tội tại, mà Quách Tĩnh đã xuống nói, muốn trở thành một đời đại hiệp. Hiện tại, hắn rốt cuộc linh nộ. Cái này hoàn dung, tại thiên hạ đại nghĩa trước mặt, cũng bất quá chính là một cái hồng nhan họa thủy mà thôi. Dù sao ở Hồng Thất Công trong lòng, từ Kiều Phong gia nhập vào Thanh Vân Môn, thoát ly cái bang về sau, cái bang liền thiếu thiếu một cái nhân vật thủ lĩnh, mà Quách Tĩnh chính là hắn nhìn chúng người. Chỉ cần có thể làm cho Quách Tĩnh khai khiếu, ở Thanh Vân Môn có học thành về sau gia nhập vào cái bang. Như vậy cái bang quật khỏi là chuyện sớm hay muộn. Cái này Quách Tĩnh không khỏi cũng quá la lý ba sẽ đi, vẫn không đánh. Gấp cái gì Đây không phải là đánh sao? Dài dòng văn tự, lòng dạ đàn bà. Ngươi như thế, cho dù có thiên phú thì như thế nào? Ta xem cũng không phải là một minh bệnh thị phi người. Trên đại khán giả nghị luận ầm ĩ, trong miệng tràn đầy đối với Quách Tĩnh bất mãn. Dù sao cái này đánh quá dài dòng. Hoang Dung cùng Quách Tĩnh đối quyết, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, cái này rõ ràng là một hồi nghiền ép cục, thế nhưng gắng gượng bị đánh như thế kéo dài. Có thể tới quan sát thất mạch hội vũ, cơ bản đều là thần châu đại lục tiếng tăm lừng lây thế lực, nhãn quang tự nhiên là có. Quách Tĩnh lúc này không để một chút để ý người khác đến cùng nói cái gì. Nhìn lấy càng ngày càng đến gần hoàng dung, tim của hắn không rõ bộ phát đau. Chứng kiến hoàng dung đầu tiên mắt, hắn liền sâu đậm luân hóa vào. Thế nhưng hoàng dung thái độ lạnh lùng, nhưng lại như là cùng là đao sắc bén mỏng rạng, sâu đậm đâm vào trong lòng của hắn, làm cho tâm hắn đau nhất không thôi. Vì sao? Rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Quách Tính không nghĩ ra, vì sao hoàng dung lần đầu tiên tới hắn sẽ đáng ghét như vậy hắn. Hắn không biết là, nếu như tiên đạo chưa từng xuất hiện, võ đạo cũng vẫn như cũ từ trước võ đạo. Hoàng dung chính là trên đời trẻ tuổi bên trong có chút cao thủ nói, có lẽ hoàng dung sẽ cảm thấy Quách Tính ngơ ngác dáng vẻ có chút hàm hộ khả ái. Nhưng là bây giờ tiên đạo xuất thế, Thanh Vân môn trưởng môn Dạ Phong thật sự là vô cùng ưu tú, cùng thần châu đại lục thế hệ tuổi trẻ so với, bất luận là cùng ai đặt chung một chỗ, hầu như đều là không hề nghĩ ngở một dạng nghiến ép. Hoang Dung đương nhiên sẽ không cảm giác mình thật lợi hại. Còn Quách Tĩnh như vậy dáng vẻ, cho nàng lưu lại ấn tượng chính là ngu đốc, xác hán trò, tâm loại, cực kỳ ấn tượng xấu. Ở Hoang Dung trong lòng, Quách Tĩnh người như thế, có thể bái nhập Thanh Vân môn cũng đã là khó có thể tưởng tượng chuyện, càng chưa nói cùng Dạ Phong so sánh với. Nàng lúc này gần nút Quách Tĩnh còn không kịp đây. Theo Hoang Dung kiếm càng ngày càng gần, Quách Tĩnh trong lòng từng bước tuyệt vọng. Xem ra là thực sự chán ghét chính mình. Lúc này Quách Tĩnh chỉ cần thuận tay một kích là có thể đem Hoàng Dung đánh bay ra ngoài, từ đó thu hoạch được trận này hội vũ thắng lợi. Thế nhưng Quách Tĩnh cảm thấy không có cần thiết. Hắn thật sự là không bỏ xuống được tay, đi thương tổn trước mặt vị này cô gái xinh đẹp. Liên tại Hoàng Dung tới gần một sát na, Quách Tĩnh vận thân pháp lực trong nháy mắt tiêu thất, Hoàng Dung kiếm thẳng tắp đâm vào Quách Tĩnh trên bị giáp, đâm xuyên qua bộ ngực hắn ra rẻ. "Ngươi làm cái gì? Tại sao không đi cứu Quách Tĩnh?" Nhìn thấy Quách Tĩnh thụ thương, hung thất công trực tiếp liền không vui. Cái này tốt xấu cũng coi như chính mình nửa đồ đệ à, lúc này sẽ đến độc cô cầu bại trước mặt chất vấn lên. Ngươi không phải trọng tài sao? Ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn người bát phụ kia đả thương người. Đối mặt Hồng Thất công chất vấn, độc cô cầu bại nhắm mắt lại đả tọa nói, ta tự nhiên sẽ hiểu, nhưng Quách Tĩnh không có việc gì. Thành cứu lúc đó kiếm đạo đệ nhất cao thủ, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Hoàng Dung vô lực. Hú hồn, dựa theo cái này quy tắc, căn bản là không tổn thương được Quách Tĩnh tính mệnh, tối đa cũng chỉ là chịu bị thương nhẹ. Liên tại Hồng Thất công chuẩn bị tiếp tục không tha thứ thời điểm, độc cô cầu bại mở mắt, nhìn về phía hội vũ trên đài Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh hai người. Đồng thời, hắn chậm rãi đứng dậy, hướng phía hội vũ trên đài ngự kiếm mà đi. Chương 270: Quách Tĩnh làm lại. Sơ nộ trưởng môn. Đối với Quách Tĩnh có hảo ý, Hoàng Dung cũng không có chút nào cảm kích trí tứ. Tương phản, nàng cảm thấy cái này Quách Tĩnh nhất định chính là bệnh tâm thần, liên tiếp kỳ lạ thao tác, đã không biết hẳn là lấy cái gì nói để hình dung. Thất mạch hội vũ. Đợt thứ 2 trận thứ 4. Tiểu trúc phong Hoàng Dung thắng lợi. Quách Tĩnh cứ việc chỉ là bị thương nhẹ, pháp lực cũng không có tổn thất bao nhiêu. Nhưng Hoàng Dung đâm tới trên người của hắn một khắc kia, tim của hắn cũng đã chết. Hắn giờ phút này lòng như cho nguội. Phản phất bất cứ chuyện gì cũng không có ý nghĩa. Độc Cô Cầu bại nhìn lấy quách tính bộ dạng, trực tiếp liền tuyên bố Hoàng Dung đạt được thắng lợi. Sống rồi nhiều năm như vậy, nghi quách tính loại tình huống này hắn thấy cũng nhiều. Bởi vì một chút sự tình liền lo được lo mất, tâm chết rồi, làm chuyện gì đều cảm giác không có ý nghĩa. Tiếp tục nữa, cũng chỉ là phí công mà thôi, cuối cùng thua, hay là hán. Theo Hoàng Dung đạt được thắng lợi, Tiểu Trúc Phong bên này một đám nữ đệ tử nhất thời hoan hô lên. Dù sao phía trước Triệu Mất thua, không có thể đi vào, vào vòng thứ 3, cũng chính là bại kết. Nhưng là bây giờ các nàng Tiểu Trúc Phong có người thành công, tự nhiên là đáng giá ăn mừng chỉ bất quá, thành hữu tiểu trúc phong trưởng lão, lục tiết kỳ cũng là cho mày. Dù sao Hoàng Dung thích dạ trưởng môn chuyện này cũng đã rất dễ, bản thân liền là nhất kiện không quá có thể sự tình. Hiện tại lại thêm ra tới một cái quyết tính, không phải biết phía sau biết phát triển trở thành bộ dáng gì nữa. Nhìn lấy không chút nào chú ý tới điểm này dạ phong, Lục Tiết Kỳ cũng chỉ có thể thở dài. Trưởng môn a, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Dù sao tử cổ chỉ kim, chỉ có một chữ tình cực kỳ khó giải. Không nghĩ tới phong hồi phong xảy ra sự tình, hiện tại đến phiên nàng tiểu trúc phong Hy vọng cái kia quách tính đừng tới chính mình tiểu trúc phong tìm phiền toái a lục tuyết kỳ nhìn thật sâu liếc mắt hội vũ trên đài nằm quách tính, không khỏi lắc đầu. Cùng lúc đó, Hoàn Dung ở thắng lợi sau đó, đầu tiên mắt liền nhìn về phía Dạ Phong bên kia. Chỉ bất quá Dạ Phong lúc này như trước vẫn duy trì trạng thái tu luyện. Điều này không khỏi làm nàng một trận thất vọng. Nàng hi vọng thấy là Dạ Phong của Vũ, cao hứng nhắn thần. Hoàn Dung muốn lên trước dựng câu, nhưng thân phận chênh lệch thật lớn, lại không biết ứng với nên bắt đầu nói từ đâu. Dù sao, bị phát hiện ẩn dấu ở đấy lòng ý tưởng, đối với nàng mà nói, là cực kỳ xấu hổ một việc. Nhất là, thân là tiểu trúc phong đại sư tỷ, Dĩ nhiên thích thanh văn môn trưởng môn. Chuyện này cho dù ai nghe xong, phòng trừng cũng phải nói một tiếng ý nghĩ kỳ lạ a. Thanh Cựu Thần Châu đại lục tiên đạo tu luyện thánh địa, vô số người tệ phá đầu đều muốn gia nhập vào. Mà tiên phú không đủ, vì gia nhập vào thanh văn môn, càng là các loại thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cái này bên ngoài Trung Mỹ nhân kế tự nhiên cũng không phải số ít. Chỉ bất quá, bình thường các đại chủ phong trưởng lão đều là ở thanh văn môn bên trong, dù liên nẽo mỹ nhân kế cơ hội đều không có, mà trưởng môn càng là thần long kiến thủ bất kiến vị, có thể chứng kiến chính là nhất kiện ly kỳ truyện. Sở dĩ Rất nhiều người liền đem ánh mắt đặt ở một ít nhập thất đệ tử trên người, cũng đang bởi vì như vậy, gia nhập thanh vân môn đệ tử, không chỉ là tu vi, còn có tại địa vị bên trên cũng nhận được tăng lên cực lớn. Không chỉ có là người bình thường lĩnh mợ, càng là các đại hoàng triều thế lực mượn hơi lối tượng. Dù sao từ thanh vân môn bồi dưỡng ra được tu tiên giả, đây chính là cực kỳ cường đại tồn tại. Thỉ như bộ kinh văn cùng nhất phong, nguyên bản vẫn là đế thích tiên trong tay quân cờ, thế nhưng ở gia nhập vào thanh vân môn sau đó, trong thời gian ngắn ngủi, tu vi liền được bay vọt về chất. Sống rồi hơn 2000 năm lão quái vật đế thích tiên, tức thì bị trực tiếp đánh tay trói gà không chặt. Cuối cùng ở Thiên môn bỏ mình. Cũng chính vì vậy, đối với bái nhập Thanh Vân môn, hầu như mọi người đều biến đến bộ pháp của Nhật. Khát vọng có một ngày có thể bái nhập Thanh Vân môn, hoặc là bị Thanh Vân môn trưởng lão nhìn trúng, gia nhập vào Thanh Vân môn. Một ngày gia nhập vào, đó chính là đắc đạo thăng thiên, liên có thể trở thành vô số người Ninh bỏ đối tượng. Hội Vũ trên này, thân là Thanh Vân môn có thiên phú nhất đệ tử. Quách Tính mặc dù thua, tâm tình cũng không có chút ba động nào, cứ như vậy vẫn nằm ở hội vũ trên này. Mại cho đến Tống đại nhân ngự kiếm đem Quách Tính trở về đại trúc phong chỗ nghỉ của. "Tiểu tử, ngươi không sao chứ?" Vừa xong chỗ nghỉ ngơi, Tống đại nhân liền thấy một cái lạ bên trong lôi thôi lão giả chạy tới, ở đại chúc phòng chô nghỉ ngơi chủ vi nhìn lấy Quách Tĩnh. Ngươi là? Hắn nhíu mày một cái hỏi. Ta là Quách Tĩnh cha. Hồng Thất công không có chút nào cấm kỵ, ngược lại cũng không nhận thức. Huống hồ nếu như nói là sư phụ, đây chẳng phải là liền bại lộ mục đích của chính mình. Nhìn thấy Hồng Thất công nói như vậy, thêm lên cũng không có có áp ý gì, đồng thời thực sự nhận thức Quách Tĩnh bộ dạng. Tống đại nhân nhẹ tay nhẹ vung lên, Hồng Thất công trước mặt bình thường trong nháy mắt tiêu thất. Tiểu tử, tiểu tử. Nhìn thấy trước mặt mình cấm chế tiêu thất, Hồng Thất công lúc này liền cuống quýt chạy tới đi tới quách Tĩnh bên người. "Ngươi không sao chứ?" "Ừm." Nghe được thanh âm quen thuộc, quách Tĩnh sinh không thể yếu ừ một tiếng, liền không có có nhiều hơn lời nói rồi. Hắn giờ phút này, chỉ nghĩ muốn chứng minh hảo hảo yên lặng một chút. Tới đối mặt Hoàng Dung lạnh nhạt chán ghét thái độ. "Tiểu tử, ngươi chúng ta." Hung Tất Công nhìn lấy quách Tĩnh cái này bồn nhào không dính lên tưởng được trạng thái, không khỏi thở dài. "Ngươi nếu như cái này dạng, nhân gia tiểu cô nương biết vẫn chán ghét ngươi." "Không sai." Dù sao cũng là đại trúc phong nhất đệ tử có tiềm lực, tổng đại nhân đương nhiên sẽ không công tác mà kệ. Huống chỉ, hắn hiện tại cũng không biết Hoàng Dung, quách Tĩnh Dạ Phong sự tỉnh, đương nhiên sẽ không nói là ngồi yên không lý đến, cho nên đối với cái này lão giả giơ bẩn lời nói, hắn cũng vẫn tương đối nhận đồng. Ngươi vừa đi lên liền nhìn lấy, ngươi nọ còn tưởng rằng ngươi muốn lưu manh đâu?" Hung thất nổ nước bật nói. Nghe cùng với chính mình hai vị sư phó lời nói, Quách Tính chậm rãi xê dịch đầu, trong ánh mắt toát ra thần tình nghi hoặc. "Thật sao?" Hắn hơi nghi hoặc một chút nói. Thấy có hiệu quả, hai người liền bắt đầu tùy nạo đứng lên. Nghĩ trăm phương ngàn kế khích lệ Quách Tính một lần nữa tỉnh lại đi. Không sai, chính là như vậy. Cho nên nói, ta còn có cơ hội. Đó là đương nhiên rồi. Lão khất cái ta à, lúc còn trẻ cũng là phong lưu rất a. Trải qua hồng thất cùng Tống đại nhân hai người tận tình quyến bảo, Quách Tính trong mắt rốt cuộc một lần nữa xuất hiện hy vọng, nhìn về phía Hoàng Dung ánh mắt cũng một lần nữa biên đến nồng nhiệt nóng lên. Hắn chậm rãi đi tới Tiểu Trúc Phong trước mặt. Ngươi lại tới làm gì? Ai chủ a tử hai người chắn Hoàng Dung trước mặt, Cảnh Dác nhìn lấy cái này sát hắn, trong mắt mang theo không thêm vào che dấu chán ghét. Ta tìm Hoàng sư tỷ. Quách Tính lên ken có lực nói rằng, hoàn toàn đã không có phía trước tiêu tan sụt bộ dạng. Cùng lúc đó, Dạ Phong cũng tới đến rồi Tiểu Trúc Phong. Dù sao lâu như vậy, hắn cơ bản đều ở đây tu luyện. Từ chiêu thu một ít đệ tử sau đó, liền cơ bản không có quản quá, đều là lợi dụng cự trọng thiên thế tới thu đệ tử. Mới tu luyện xong, Tâm Việt dâng chảo phía dưới, liền chuẩn bị tới đây chốt chủ phong chỗ nghỉ ngơi nhìn Thanh Vân môn đệ tử. Mà lúc này, đang nghiêng đầu qua chỗ khác Hoàng Dung cũng nhìn thấy Dạ Phong, trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt vui mừng thổ. Chương 271, tiểu trúc phong nữ đệ tử của Nhật. Trưởng trưởng môn. Hoàng Dung khuôn mặt tường đỏ, nhìn lấy Dạ Phong, lúc này Dĩ Nhiên lắp ba lắp bắp hỏi có chút nói không ra lời. Nhìn lấy Dạ Phong đẹp trai khuôn mặt, trong lòng nàng Dĩ Nhiên theo bản năng có chút khẩn trương. Ừm. Dạ Phong gật đầu cười, lập tức nhìn về phía mọi người ở đây. Còn Quách Tĩnh lại là hoàn toàn bị Hoàng Dung không thấy. Bất quá, Quách Tĩnh cũng không cảm thấy có cái gì. Chính mình đứng ở trưởng môn bên người, liền trưởng môn đều chú ý tới, nàng làm sao có khả năng không có chú ý tới mình? Nhất định là vẫn còn ở tức giận chính mình, sở dĩ cô ý không nhìn chính mình, muốn trọc tức một chút chính mình mà thôi. Hắn ngây thơ nghĩ đến, lập tức, trong đầu lại vang lên lão khất cái đã nói, ngữ nhân nha, chính là muốn dỗ. Nói đến đây, Quách Tĩnh trong nháy mắt phấn chấn, hướng phía Hoàng Dung đi tới. Hoàng sư tỷ, mới vừa đắc tội rồi, Xu Nhiễm, Nguyên Bản đang ngơ ngác nhìn Dạ Phong Hoàng Dung, ánh mắt đột nhiên bị chặn, lúc này chính là những mày. Nhất là đạo kia quen thuộc lại thanh âm đáng ghét vang lên thời điểm, nàng ngẩng đầu nhìn lên, tấm kia quen thuộc chất phác mặt mũi nhất thời đập vào mí mắt. Ngươi lại muốn làm à? Hoàng Dung có chút chán ghét nói rằng, đang muốn ly khai, nhưng là lại lại bị chặn. Quách Tính giang hai cánh tay, ngượng ngùng cười rồi hai tiếng. Không có ý tứ, Hoàng sư tỷ, ta là tới nói xin lỗi. Xin lỗi. Ở Quách Tính phía sau Dạ Phong nghe được câu này, không khỏi ghé mắt nhìn thoáng qua. Nếu như hắn nhơ không lầm, mới vừa chợt kia, Quách Tĩnh dường như mới là thua cái kia A hắn nói xin lỗi gì. Bất quá, Dạ Phong cười khẽ một tiếng, dù sao cũng là khác một cái thời không một đôi, chẳng lẽ lại tiến tới với nhau? Không nghĩ tới ngược lại vẫn là trốn không thoát ở chung với nhau số mệnh. Dù sao Quách Tĩnh cái này nhân loại, thật sự là chất phác. Chất phác đến tại thiên hạ đại nghĩa bên trên, có đôi khi đều có chút không nhìn rõ, đồng thời cực kỳ dễ dàng bị người bên người ngữ mang theo. Bằng không, dựa theo trước đây Quách phủ chém Dương quá một cánh tay sau đó, nên trực tiếp làm cho Quách phủ dùng một cánh tay tới hòa lại. Cứ việc Quách Tĩnh làm ra một bộ cực kỳ dáng vẻ phẫn nộ, nhưng chuyện này cuối cùng vẫn là không được chi. Có thể nói, Quách Tĩnh chính nghĩa là cất giữ rất đại trình độ tư tâm. Cũng đang bởi vì như vậy, Dạ Phong đối với Quách Tĩnh cái nhân vật này không quá cảm mạo. Bất quá ở Thiên Phú tu luyện bên trên, cũng xác thực thích hợp gia nhập vào thanh vân môn tu tiên, còn như có thể hay không cùng Hoàng Dung một lần nữa cùng một chỗ, vậy thì không phải là hắn hẳn là con chuyện. Dù sao, đối với hắn hiện tại mà nói, làm cho thần châu đại lục mau sớm tấn thăng đến trung thiên thế giới mới là chính đạo. Bằng không chính mình vĩnh viễn không đột phá nổi điệu tiên cảnh giới bản mệnh viễn đều phải chịu đến cái này, nhất phương thiên địa kiềm chế, không cách nào chân chính đi lên thuộc về mình đại đạo. Trưởng môn, thấy Dạ Phong đến, Lục Tiết Kỳ cũng chậm rãi đi tới hành cái lễ. Dạ Phong gật đầu, nhìn về phía Tiểu Trúc Phong một đám nữ đệ tử. Mà theo ánh mắt của hắn đảo qua, Tiểu Trúc Phong một đám nữ đệ tử cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Dạ Phong. Dù sao Hoàng Dung là trước hết gia nhập vào Thanh Vân môn, tự nhiên là gặp qua thân là trưởng môn Dạ Phong. Mà những đệ tử khác, trên cơ bản đều là sau lại gia nhập. Sở dĩ đại thể chưa từng thấy qua Dạ Phong hình dạng thế nào. Ở tiểu trúc phong một đám nữ đệ tử trong vấn tượng, tuy là Hoàn Dung nói qua là một cái thanh niên nam tử, thế nhưng đại đa số là không tin, cho rằng đây là đang lừa đối các nàng. Dù sao thân là một cái tông môn trường môn, vẫn là thanh văn môn loại này quy mô. Vẫn là Thần Châu đại lục tiên đạo hệ thống tu luyện từ người sáng lập, tuổi tác làm sao có khả năng chỉ là một thanh niên. Muốn có thành tựu như thế này, ít nhất cũng là sống rồi mấy trăm năm lão quái vật. Mà cái này chủng lão quái vật, mặc dù là có thuật chú nhan, cũng không khả năng bảo trì ở thanh niên trạng thái, có thể vẫn duy trì trung niên nhân trạng thái, mà nhưng là không bình thường. Nguyên lai like chúng ta trưởng môn thật không ngờ anh Tuân Tiêu Sái. Thiên, cái này cùng ta tưởng tượng cũng kém nhiều lắm a, không phải nói là một lão đầu tử sao? Sẽ không phải là chú nhan chứ? Nói cái gì đó, chú nhan có thể có còn trẻ như vậy, làm sao không có khả năng, đây chính là thanh văn môn, tiên đạo còn có thể trưởng sinh đâu. Coi như là chú nhan ta cũng nhận, thật sự rất tốt xoài a. Ta ta cảm giác đã thích trưởng môn. Tiểu trúc phong một đám nữ đệ tử ríu ra ríu rít nghị luận, phảng phất một đám bạch linh điệu vậy, không có ý dừng lại chút nào. Dù sao cũng là nữ hài tử, chính là thích thảo luận những thứ này. Lục Tiết Kỳ cũng không chỉ là kéo ra khóe miệng, hướng về phía Dạ Phong giải thích, "Ta cũng nói qua thật nhiều lần, phải thật tốt tu luyện. Dù sao thành tiểu nữ cường nhân nàng, luôn luôn cho rằng chỉ có tu luyện mới là có thể thực hiện mục đích phương pháp tốt nhất, không muốn cả ngày nghĩ lấy nhị nữ tình trường." Mà Dạ Phong bởi tu luyện tiên đạo đã lâu, thêm lên bản thân vẫn luôn cực kỳ tiêu sái đẹp trai. Đang tu luyện tiên đạo về sau, càng là tăng thêm một tầng tiên phong đạo cốt cảm giác, bừng tỉnh thiên thượng hạ hạ phàm giống như thần tiên. Đối với tiểu trúc phong nữ đệ tử mà nói, tự nhiên là hầu như miêu sát một dạng tồn tại. Dạ Phong lắc đầu, trong lòng cũng không có bất kỳ rung động Đối với hắn hiện tại mà nói, vẫn như cũng là lấy tu luyện vi chính, còn như Nhi nữ tình trường, hắn cũng tương tự không có suy nghĩ qua. Hắn cười khẽ một tiếng, "Không có việc gì, đều tuổi trẻ nha. Bất quá tiểu trúc phong nhiều như vậy nữ đệ tử, thật sự là làm cho hắn rất nhức đầu." Khi theo liền dò xét hai vòng phía sau, hắn liền rời đi. "Ai nha, ta tha thứ ngươi được chưởng, ngươi tránh ra." Hoàn Dung lúc này bị Quách Tĩnh chống đỡ nghe xong cái kia một đống có không có lời nói nhảm. Đợi đến tránh khai thời điểm, Dạ Phong đã ly khai tiểu trúc phong chỗ nghỉ ngơi, chỉ để lại ngự kiếm ly mở bối ảnh. "Trưởng môn" Hoàn Dung cắn cắn môi, trong mắt dùng dắng mang theo có chút thất vọng. Dù sao dạ trưởng môn luôn luôn là thần suất quỷ một, ở Thanh Vân môn bên trong trên căn bản là rất khó nhìn thấy bóng người của hắn. Mặc dù biết đại đa số thời điểm đều ở đây thông thiên phong nộ đạo trong điện, nhưng nàng cũng không phải là thông thiên phong đệ tử, huống hồ đây là trưởng môn chỗ tu luyện, nhất định là không thể tùy ý ra vào. Muốn khoảng cách gần như vậy chứng kiến trưởng môn, không biết là cái gì thời gian. Huống hồ vừa vặn giống như nghe hắn nói cái gì một đôi, chẳng lẽ trưởng môn hiểu lầm mình và Quách Tĩnh người này ở cùng một chỗ. Nam Bốn nghĩ vậy, Hoàn Dung đôi mắt đẹp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến bối rối. Hoàng sư tỷ, ta đây ngày mai có thể tới Tiểu Trúc Phong tìm người sao? Lúc này, cho là mình thu được Hoàng Dung tha thứ quách tính lại đuổi theo, lộ ra một bộ cười ngây ngô bộ dạng, nhìn lấy hắn một bộ không tha thứ bộ dạng. Hoàng Dung nhất thời tức giận lên đầu, nếu không phải là người này, mình tại sao khả năng bỏ qua nói chuyện với trưởng môn cơ hội? Cùng ngay, nàng một trưởng đánh ra, trực tiếp đem không có bất kỳ phòng bị quách tính đánh ra Tiểu Trúc Phong khu nghỉ ngơi ở ngoài. Đỏ mặt, thở phì phò về tới chính mình vị trí. Hoàng Dung nhìn lấy không trung dạng phong từng bước nhỏ đi thân ảnh, nàng không khỏi nheo lại nhãn, lập tức thở dài, có chút ủ rũ rượi vào ghế. Trong lòng không khỏi bắt đầu âm thầm tự định giá đứng lên, mình nhất định muốn tìm một cơ hội, cùng trưởng môn giải thích rõ. Chương 272, trưởng môn dò xét, liếm cậu Quách Tĩnh. Bị đánh đi ra Quách Tĩnh cũng không có chút nào thất vọng, ngược lại si ngốc nhìn về phía Hoàng Dung mới vừa một trưởng cho hắn đánh ra địa phương, dường như còn lưu lại Hoàng Dung trên người dư hương. Hắn quỷ thần xui khiến cầm lên y phục nhẹ nhàng ngửi một cái. Thơn quá. Quách Tĩnh nhất thời lộ ra hưởng thụ thần tình. Mới vừa Hoàng Dung một trưởng kia, cũng không có cho hắn tạo thành bao nhiêu thương tổn, dù sao thực lực sai biệt bảy ở nơi đó. Thế nhưng Quách Tĩnh cảm thấy, cái này nhất định là bởi vì Hoàng Dung bận tâm chính mình. Sở Dĩ cũng không dùng hết toàn lực, dùng một loại cách nói khác mà nói, chính là trong lòng thương bản thân. Nghĩ vậy, trong lòng của hắn không khỏi có chút phiêu phiêu nhiên. Nguyên lai lão khất cái cùng sư tôn nói là sự thật, chính mình thật ra thì vẫn là cố gắng có mị lực nha. Nói, Quách Tĩnh chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Hoàng Dung vị trí. Lúc này Hoàng Dung đang si ngốc nhìn lấy Dạ Phong phương hướng ly khai, không chút nào chú ý tới Quách Tĩnh sắc hắn một dạng ánh mắt. Thật sự là xấu hổ, sợ bị ta phát hiện nhìn lại ta, còn đặc biệt nghiêng đầu qua chỗ khác. Quách Tĩnh dường như sắc hắn một dạng cười khẽ một tiếng, lập tức liền dạ vở bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra ta muốn nghe một cái ý kiến của bọn họ, không thể quá chủ động. Là thời điểm làm cho hoàng sư tỷ thể hội một chút rất nhiều ngày không thấy được cảm giác của ta. Dựa theo lao khất cái 06 thuyết pháp, loại này hành vi gọi là lạt mềm buộc chặt. Chỉ cần cái này dạng, đối phương nhất định biết chủ động. Dứt lời, Quách Tĩnh liền tự nhận là tiêu sái chắp tay sau lưng ly khai. Hắn không có chú ý tới là, hắn tựa hồ bị hùng thất công cùng tổng đại nhân lời nói mang tới trong hầm đi. Quách Tĩnh muốn nhập phi phi các loại sự kiện, chỉ là một người mơ màng mà thôi. Trên thực tế là, hoàng dung tâm loạn như ma. Nghĩ đến, đợi đến bán kết thời điểm, Dạ Phong có thể xuất hiện hay không? Ở hội Vũ Đài chứng kiến chính mình hội Vũ, cùng với phải làm thế nào hướng trưởng môn Dạ Phong mịt mờ biểu đạt tâm ý của mình, hay hoặc là có thể hay không quá đột nhiên bị đá ra thành văn môn. Nói tóm lại, hoàn dung nội tâm các loại ý tưởng các loại an uống linh đình lấy, hết thảy đều chỉ là bởi vì Dạ Phong một cái nho nhỏ động tác, nhưng mà hết thảy này Dạ Phong cũng không biết. Thậm chí hoàn dung cho hắn trong lòng ấn tượng cũng cực kỳ mờ nhạt. Hắn chậm rãi đi tới phòng hồi phòng, thanh cựu toàn bộ thất mạch hội Vũ bên trong, biểu hiện nhất kỳ lạ chủ phòng một trong, hầu như đã sắp cũng bị đóng vào thành văn môn sĩ nhục trụ lên. Thậm chí còn nói, bây giờ đang ở hội Vũ chẳng trên khán đài, đã xuất hiện gia nhập vào Thanh Vân Môn, đã đạo tăng tư tư, trấn hương tiên đạo khẩu hiệu. Điều này không khỏi làm dạ phong vẻ mặt hắc tuyến. Ngược lại không phải là bởi vì nói là bởi vì gia nhập vào Thanh Vân Môn lý do kỳ lạ. Dù sao có nhiều hơn đệ tử ưu tú gia nhập vào Thanh Vân Môn cũng là chuyện tốt. Nhưng mấu chốt là, phong hồi phong bầu không khí a. Cứ việc phong hồi phong danh khí không tốt chủ yếu là đệ tử nguyên nhân, thế nhưng tăng tư tư không làm cũng đúng là thực sự. Dù sao thượng bất chính hạ tắc loạn. Thân là phong hồi phong trưởng lão, yêu thích nhất cư nhiên thu thập cất giữ bản đơn lẻ, điều này có thể không hiện ra kỳ lạ. Môn hạ đệ tử ở phương diện này không có gì đáng buộc. Chưởng môn, nhìn thấy Dạ Phong đến đây, Tang Tư Tư vội vàng tiến lên chắp tay làm lễ. Dạ Phong gật đầu, nhìn về phía Phong hội Phong đệ tử. Thấy hắn đến đây, một đám Phong hội Phong đệ tử cũng là hành cái lễ. Nhưng trên tổng thể, Phong hội Phong đệ tử trên cơ bản đều là nằm ở tương đối thấp chẩm trong trận thái. Phản phất toàn bộ Phong hội Phong chỗ nghỉ ngơi bầu trời đều bao phủ một mảnh mây đen mù dạng, mọi người có chút hạ. Dù sao đã là đợt thứ hai, nhưng Phong hội Phong tiên nhập bán kết đệ tử, lại gắt gao chỉ có một cái mà thôi, điều này có thể khiến người ta không cảm thấy thất vọng. Cảm giác thế nào? Dạ Phong cười khẽ một tiếng, nhìn về phía Tang Tư Tư. "Con được." Tang Tư Tư sắc mặt cực vi khó coi, nhưng dù sao cũng là trưởng môn câu hỏi, vẫn là gắng gượng nặn ra một nụ cười, thoạt nhìn lên hiện ra không bắt bưng lòng dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, hắn hận không thể hỏi một chút trưởng môn, có thể hay không ở bên trong tông môn sử dụng càng thêm nghiêm khắc những phạt. Tốt nhất là cái ủy cư hình. Hắn nhớ muốn đem phía sau ba cái kia mặt hàng hảo hảo dạy dỗ một trận, để cho bọn họ hảo hảo tu liễu một chút. Ở một đám phong hội phòng trong hàng đệ tử, có bốn người thoạt nhìn lên chẳng phải trầm thấp. Một cái hứ chút, còn như mặt khác ba cái là a đã không cần nói cũng biết. Dạ Phong chậm rãi đi vào phòng hội phòng chỗ nghỉ của, nhìn về phía Dương Mạt Dương mũi bằng dự, Lý Thừa Càn, Điền Bá Quang ba người. Lúc này ba người phản phất trợn dạ một dạng, vội vàng ngồi ngay ngắn thân thể. Các ngươi đây là thế nào? Bởi một mực tại tu luyện, đối với cái này ba người bị tầng tư thư hành hung dạn rối sự tình hắn còn cũng không biết. Ba người trạng thái thật sự là có vẻ hơi khơi hải. Dạ Phong có chút ho khê, có thể thành cái dạng này, cũng không thể là ba người lẫn nhau hành hung á nói vậy, cũng quán oan. Giấu cửa, chúng ta chỉ là không cẩn thận ngã xuống. Mày sai. Chúng ta phi thường vinh hạnh có thể tham gia lần này Thất Mạch hội vũ. Bởi ba người thật sự là hoàn toàn thay đổi hơi quá đáng, sở dĩ lúc nói chuyện đều có chút mồm miệng không rõ đứng lên. Vi Phong ngườ lại một lần nữa bị nhà mình sư Tôn Hành Hùng, ba người lúc này đã không dám nói thêm gì nữa. Thậm chí còn, ba người tư thế ngồi cũng hiếm thấy biến đến cực kỳ ngay ngắn. Bộ dáng kia, thật giống như tham gia quân ngũ nhập ngũ nhiều năm một dạng. Thật sự không có việc gì, không có việc gì. Phản phất là bị qua huấn luyện một dạng, cơ hồ là đồng thời nói ra. Sau lưng dạng Phong Tằng thư thư nhìn thấy một màn này, không khỏi đỡ cái trán. Vốn là bình thường nói hai câu thì tốt rồi, không phải là muốn nét mực nhiều như vậy. Hy vọng cái này ba cái hàng, không nên đối với lấy trưởng môn nói lộn xộn cái gì nói, Dạ Phong cười khẽ một tiếng, trên cơ bản cũng đoán được chuyện gì xảy ra 283 tỉnh. Bất quá hắn cũng không có nói ra. Dù sao cái này ba cái hàng, một cái mỗi ngày hái hoa ngắt cỏ, một cái long dương chỉ hảo, một cái lại là khắp nơi lưu vong yêu dầu xanh. Một cái so với một cái kỳ lạ. Mặc dù có thiên phú, nhưng là cho tới nay không dùng tại chính độ bên trên, làm cho Tằng Tư Tư hảo hảo giáo dục một cái, cũng tốt. Dạ Phong xoay người, hướng phía phòng hồi phòng chỗ nghỉ ngơi dịa đi tới, quay đầu đến xem hướng thể sắc và tinh thần đều mỏi mệt Tằng Tư Tư. Cái này ba, có thể cho ngươi hôn nhắn bọn họ đồng thời, cải chính một chút chính ngươi cũng rất tốt." Hắn ý vị Thẩm trưởng nói một câu, lập tức liền để lại vẻ mặt ngậm tằng thư thư. Đây là là gì? Đối với cái này câu, hắn tự nhiên là nghe hiểu, nhưng này, nhưng là tuyệt thế bản đơn lẻ a. Nếu là không tỉ mỉ dám định nói, đó không phải là đang tiếc. Huống hồ, mình thích thu thập các dữ bản đơn lẻ, cùng cái kia ba có quan hệ gì? Rõ ràng là cái kia ba liên lụy mình và Phong Hồi Phong tốt ta. Bất quá Tằng thư thư vẫn là thở dài, xem ra nhất định phải phải giải quyết nhanh một chút quyết. Không phải vậy lúc nào? Nếu như đem ta cất giữ bản đơn lệ tịch thu rồi lời nói, vậy thực sự thiệt thòi lớn. Dứt lời, hắn liền xoay người hướng phía cái tiêu ba hàng đi tới. Chỉ là càng đi càng gần, hắn dường như phát hiện ba người đang túi đầu góp đến một chỗ, dường như đang nhìn cái gì. Cái kia vật trong tay, thoạt nhìn lên có chút quen thuộc. Chương 273, các đại hoàng triều tranh đoạt. Đặt cửa. Cái kia không liền đúng là mình tuyệt thế bản đơn lệ sao? Lúc nào lại bị cái này bà cái chồm đi? Vừa nghĩ tới chính mình bản đơn lệ bị cái này mấy một tên thô bị cầm trong tay, không khỏi chính là một trận tức, lúc này liền một cái ngự vật, trực tiếp đem bản đơn lệ thu hồi lại. Ai vậy? Đoàn dự ba người trực tiếp liền ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua mập mạp mí mắt, ánh mắt híp lại thành một đường kia, nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Sư Tôn. Hắn theo bản năng kêu một tiếng, bên cạnh Điền Bá Quang cùng Lý Thừa Cản hai người nhất thời run một cái. Các ngươi, thật đúng là cho ta mặt dày a. Thang thư thư sắc mặt âm trầm nói. Hắn lúc này, đột nhiên cảm thấy trưởng môn nói không gì sánh được chính xác. Nếu như không thêm vào thay đổi nói, nói không chừng lúc nào, phong hội phong toàn bộ đều biên thành cái bộ dáng này, vậy thật muốn hắn mắng ra. Ai? Không trung, Dạ Phong vừa ly khai không lâu, Phía dưới phòng hội phong trô nghỉ ngơi liền truyền đến một trận trống khổ tiếng quát tháo. Hắn thoáng quay đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu cười cười, xem ra rốt cục phát hiện. Vừa rồi hỏi ba vấn đề cá nhân thời điểm, hắn liếc mắt liền phát hiện đầu mối, sở dĩ lúc này mới nhắc nhở một cái. Thanh Vân môn tuy là lo liệu lấy dung hòa rồi lớn mạnh ý tượng, thế nhưng Long Dương chỉ hảo, đùa giỡn lưu manh, yêu dâu xanh loại vấn đề này, thật sự là lớn, có chút ngoài hạng. Hắn cũng không hi vọng ở phía sau, phong hội phong trực tiếp phát triển đến quần ma loạn vũ trạng thái. Kèm theo thất mạch hội vũ đọc thứ 2 trận thứ 4 kết thúc, cũng nên đón trận thứ 5. Độc cô cầu bại ở hội vũ giữa đại Nhìn lấy bốn phía phân phân nhiều nhiều tính phòng từng bước án tính lại, hắn bắt đầu tuyên bố cuộc kế tiếp hội vũ tin tức. Thân mạch hội vũ đợt thứ 2, trận thứ 5, Triều Dương Phong tiêu phong, đối chiến Thông Thiên Phong Bộ Kinh Vân. Buổi trang đối chiến tin tức vừa ra, toàn trường nhất thời náo động. Cái gì? Bộ Kinh Vân đối chiến Tiêu Phong? Tiêu Phong lúc đó nhưng là kém chút leo lên cự trọng thiên thê đệ bát giai tổn tại a. Bộ Kinh Vân có thể có thực lực đó. Mặt trên đang giảng nói mơ đâu. Bộ Kinh Vân nhưng là thanh văn môn đệ tử của trưởng môn. Huấn hộ Bộ Kinh Vân nhưng là liên thủ với Nhiếp Phong đánh bại đế thích tiên. Nhưng là bây giờ liền Bộ Kinh Vân một cái người a, ta xem vẫn còn có chút treo. Trên khán đài, đối với hai người thắng bại có thể nói là ngôn ngữ kịch liệt. Bất kể là Bộ Kinh Vân vẫn là Tiểu Phong, ở thắng bại trên đều tồn tại cự đại tranh luận. Nhưng có một chút, đó chính là bởi vì Tiểu Phong cải danh thời gian tương đối ngắn, sở dĩ trên cơ bản người trên khán đài xưng hô Tiêu Phong vẫn là Tiểu Phong, mà độc cô cầu bại xưng hô cũng là dùng bản danh Tiêu Phong. Lưu Ba Ôn, ngươi cảm thấy cái này Tiểu Phong sẽ thắng? Vẫn là Bộ Kinh Vân sẽ thắng? Đại Minh hoàng triều chỗ, Trú Nguyên Chương híp mắt nhìn về phía trên đài hai người. Trong lòng có chút cân nhắc. Vượt qua phía trước tương đối bình thản mấy trận, hiện tại rốt cuộc đã tới kịch liệt nhất thời điểm, đó chính là liên quan tới trận này hội vũ thắng bại bất kể là bộ Kim Vân, vẫn là Kiều Phong. Bọn họ thiên phú đều quá kinh khủng, ở Thanh Vân Môn trong hàng đệ tử cơ hồ là định phong tồn tại, tương lai nhất định là bất phàm. Mà đối với hoàng triều thế lực mà nói, nếu như có thể chiêu mộ được trong đó một cái, vậy liền có thể cho hoàng triều mang đến tự đại chủ lực. Mà cái này cũng là ở đây rất nhiều hoàng triều tới chỗ này mục đích chủ yếu. Đó chính là mời chào Thanh Vân Môn đệ tử trở thành hoàng triều trợ lực. Bất quá trong này tất nhiên muốn trả một cái giá thật là lớn. Sở Dĩ hầu như mỗi cái hoàng triều đều ở đây dưới tiền đả cược, đến cùng ai có thể đạt được thắng lợi, tốt nhanh chóng xuống phía dưới làm chuẩn bị. Thuận tiện ở hội vũ sau khi chấm dứt có thể trước tiên chiêu mộ được người. Nghe được Chu Nguyên Chương vấn đề, Lữ Bá ôn lần này không có giống quá khứ giống nhau từ chối. Dù sao cũng là liên quan đến đại minh hoàng triều khí vận, ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, bắt đầu chậm rãi suy tính đứng lên. Theo đoán thời gian trôi qua, sắc mặt của hắn từng bước biến đến nghiêm trọng. "Bệ hạ, vi thần sợ rằng suy tính không ra. Cái này sẽ đội nhạc võ ở trên tiên cơ, tựa hồ bị cố ý che chở hộ." Chu Nguyên Chương có chút kinh ngạc, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái trong lòng cũng bắt đầu âm thầm suy đoán, chẳng lẽ Thanh Vân môn trưởng môn dĩ nhiên cường đại đến loại tình trạng này, lại có thể trực tiếp che đại hội Vũ Tràng Thiên Cơ? Bất quá, đặt tiền cuộc là nhất định sau môn tiến hành. Dù sao sớm đi làm chuẩn bị cũng tốt tăng thêm mượn hơi cơ hội. Quan trọng nhất là, một ngày áp trung thành công, có thể nhờ vào đó đổi lấy nói thất mạch hội vũ tưởng tưởng nói, vậy thực sự không thể tốt hơn nữa. Không chỉ là Đại Minh hoàng triều, cùng lúc đó, Đại Tần hoàng triều cũng bắt đầu hành động. Cứ việc thiên cơ đã bị che lậy, thế nhưng doanh chính lại không có chút nào lo lắng. Bệ hạ, lý tư cho rằng, có khả năng nhất cướp đoạt thắng lợi nên phải là Bộ Kỵ Vân. Bội hạ, thần hạ cũng đồng ý tệ tướng thuyết pháp. Bội hạ, mặt tướng cho rằng nên phải áp cái này Tiêu Phong mới đúng. Cứ việc hai người thực lực tương xứng, nhưng tiểu nhân cũng cho rằng nên phải áp Tiêu Phong. Phía dưới, Đại tần trung thần đồn dập cho ra ý kiến của mình. Dù sao đây chính là liên quan đến Đại tần hoàng triều khí vận, thành hữu trung thành nhất với Đại tần hoàng triều một nhóm thân tử, đương nhiên sẽ không ngậm miệng không nói. Huống chỉ, doanh chính đã nói qua, thành công có thưởng, chọn sai không phạt. Sở dĩ tự nhiên không có ai sẽ đem chính mình ý nghĩ chôn. Dù sao một ngày thành công, đó cũng là một cái công lớn a thế, nhưng doanh chính lại không chút nào áp dụng bọn họ ý kiến ý tứ, ngược lại là vẫn nhìn phía dưới Tiêu Phong cùng bộ Kinh Vân hai người. Hắn nhìn thật sâu liếc mắt, lập tức liền trực tiếp cho ra quyết định của chính mình. Tiễn trách bộ Kinh Vân, mà còn lại hoàng triều cũng đều là ở trên diễn một màn này. Chỉ bất quá mỗi cái hoàng triều tuyển trách hầu như cũng không quá quan tâm tương đồng. Thì như lại tống, liền lựa chọn bộ Kinh Vân. Không chỉ là bởi vì cảm thấy bộ Kinh Vân phần thắng cao, còn có chính là bộ Kinh Vân chính là đường kim hoàng đế Triệu Không giận sư hình. Nghĩ như thế, tự nhiên càng thêm dễ dàng lôi kéo mà Đại Nguyên Hoàng triều lại là trực tiếp lựa chọn Tiêu Phong. Không vì cái gì khác, chính là bởi vì Bộ Kinh Vân là đại minh hoàng triều người. Mà Đại Nguyên Hoàng triều cùng Đại Minh hoàng triều là từ địch, chỉ cần là một cái có ái quốc tình hỏi người, Bộ Kinh Vân phòng trường đều sẽ không lựa chọn gia nhập vào Đại Nguyên Hoàng triều. Đại Đường hoàng triều. Lý Thế Dân đang nhìn hai người liếc mắt phía sau, cũng không có giống như còn lại hoàng triều một dạng làm ra tuyên trạch. Thành Cửu thế ra xuất thân hắn, tự nhận là trưởng khống nhân tài là của hắn cường hà tạm. Nếu đều là nhân tài, vậy liền đều muốn chính là ngược lại thành tựu sáu đại hoàng triều bên trong nhất phồn vinh Đại Đường hoàng triều. Hạn đại đường là tới nay không thiếu tiền cùng Tương Nguyên. Sở dĩ, Lý Thế Dân lúc này liền ra lệnh, lập tức toàn lực kiểm tra Tiêu Phong cùng Bộ Kinh Vân bối cảnh cùng toàn bộ, đem hết toàn lực mở ra để cho hai người không cách nào cự tuyệt điều kiện, cần phải đem hai người toàn bộ lôi kéo đến đại đường hoàng triều tới. So với đại đường hoàng triều đều muốn, cùng với còn lại hoàng triều tuyển trạch một bên, đại tùy hoàng triều liền có vẻ hơi học trò nghèo. Bởi sợ hại Vũ Văn Thành Đô trả thù, Tùy Dương Đế Dương Quảng căn bản sẽ không tới, mà là phái tương đối thân cận võ tướng Trương Tu đã đến đây. Chương 274, ngoài tầm mắt đấu tử tăng Vạn nhất nếu là Vũ Văn Thành Đô liều mạng muốn giết hắn, thêm lên lại là Thanh Vân môn đệ bản, Dương Quảng cảm giác mình nhất định là không đi được, nhưng thẹn chốt đại tùy hoàng triều lần này thành viên hoàng thất bên trong, bởi phía trước Vũ Văn hóa cấp can thiệp, một cái thành viên hoàng thất đều không có tiến nhập Thanh Vân sao, thất mạch hội vũ liền càng không cần phải nói. Vì vậy lôi kéo Thanh Vân môn đệ tử ưu tú cũng là cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể buông tha. Sở dĩ Dương Quảng này mới khiến Trương Tu đa đến đây, đồng thời cũng giao phó chỉnh độ nhất định quyền lợi. Dù sao cũng là mới củng cố chính quyền không lâu, vẫn có ổn phả một chút. Trương đại nhân, chúng ta phải làm thế nào? Lúc này, Trưởng tu Đả thủ hạ Phó tướng Trầm Dãi đã đi tới, chắp tay hướng về phía hắn nói rằng: "Làm sao bây giờ sao?" Trưởng tu Đả nhìn lấy trạng thượng hai người, lại nhìn một chút xa xa các đại hoàng triều thế lực, sắc mặt có chút khó coi. Đại tần hoàng triều có thế, đại đường hoàng triều có tiền, còn lại hoàng triều cũng cơ bản đều có riêng mình ưu thế, mà phía trước yếu nhất đại tống thì càng không cần nói nhiều. Đại tống hoàng đế Triệu Không giận chính là thanh văn môn đệ tử của trưởng môn, dù gần quan được ban lộc mà nói cũng không quá đáng. Duy chỉ có hắn đại tùy hoàng triều, yếu địa không có, muốn tài nguyên không có tài nguyên. Đòi tiền Từ Vũ Văn Hóa cấp cái kia lục soát tới tiền sớm đã dùng tới sung mãn làm quân lương bình lục không ba phản bội đi. Hùng Chi còn là mới khôi phục quyền lực thời điểm, có thể nói là mọi thứ cũng không bằng người khác. Điều này làm cho Trương Tu đà sao, sắc mặt có chút khó coi. Đã như vậy, để lão phu tự mình đi cầu người a. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, trong lòng âm thầm làm quyết định này. Thanh Vũ có thể phái tới tham gia Thất Mạch Hội Vũ nhân vật, hay là đang mới giết Vũ Văn Hóa cấp chính quyền không yên thời điểm. Hắn tự nhiên là cực kỳ chịu tùy dương đế tín nhiệm. Vì đại tùy Lão phu coi như là liệu rồi cái này, lão già không thỉ như thế nào hai enn trường tu đàm ở hai mắt ra, nhớ tới bệ hạ đối với mình ơn tri ân, trong mắt của hắn nóng bỏng trung thành bộ phát ra. Lập tức, liền làm cho một đám thủ hạ dừng động tất lại. Hắn lại là lẳng lặng nhìn trên sân, cả người hiện ra không gì sánh được lĩnh tĩnh. Chỉ cần biết võ vừa kết thúc, hắn liền tự thân lên trước, dùng lớn nhất thành ý cùng cấp bậc lễ nghĩa, tới mời một vị trong đó trở thành hắn đại tùy hoàng triều cung phụng. Hội vũ trên sân, Bộ Kinh Vân cùng Tiêu Phong nhìn đối phương, trong mắt đều là giấy lên hùng hùng chiến ý dù sao đối phương ở thanh vân môn bên trong, đó cũng đều là nhất đẳng cao thủ lại nói Tiêu Phong, trước đây gia nhập vào Thanh Vân Môn thời điểm, đây chính là kém chút đi lên Cựu Trọng Thiên Thế đệ bát giai tồn tại, mặc dù không như Quách Tĩnh lên một bước, nhưng cũng là Thanh Vân Môn còn lại 6 đại trụ phong, Quách Tĩnh phía dưới người thứ nhất. Thiên Phú có thể nói là khủng bố như vậy. Mà Bộ Kinh Vân, lại là Thanh Vân Môn trưởng môn giám vọng nhập thất đệ tử. Mặc dù không có trải qua Cựu Trọng Thiên Thế, nhưng là lại cùng kỳ huynh đệ nhất phong, cộng đồng trọng thương rồi sống rồi hơn 2000 năm lão quái vật đế thích tiên, trực tiếp để đế thích tiên bỏ mạng ở bên trong tiên môn. Bộ sư huynh, không nghĩ tới ở đợt thứ hai, liền cùng người đối mặt Tiêu Phong sảng sảng cười rồi một tiếng, trong mắt không có chút nào khiếp ý, ngược lại là ánh mắt lấp lánh nhìn đối phương. "Ta cũng không nghĩ đến, bất quá, Tiêu sư đệ, ngươi có thể phải chú ý." Bộ Kinh Vân chậm rãi rút kiếm của mình ra, chung quanh thanh âm phảng phất vào giờ khắc này biến đến an tĩnh lại, không chung chỉ có pháp lực cùng ý thế hóa thành khí lưu âm trầm dũng động. Nhìn thấy đối phương khởi thế, Tiêu Phong thu nụ cười lại, sắc mặt từng bước biến đến nghiêm túc. "Thất mạch hội vũ, trận thứ 5, chính thức bắt đầu." Thấy song phương đều chuẩn bị kỹ càng, Độc Cô Cầu bại tuyên bố một tiếng, thanh âm giản mua trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hội vũ tràng. Cùng lúc đó, bị Thanh Vân Môn trị liệu đấu tiểu tăng, ở liệu dưỡng tốt tột thường, đồng thời đạt được tiên pháp, đột phá đại nạn sau đó, liền bắt đầu vân du tứ phương, lúc này vừa lúc đến rồi Đại Nguyên Cảnh Nội. Dù sao Thanh Vân Môn lấy ơn báo đáp phương thức, thật là làm cho hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhất là ở Thanh Vân Môn thời điểm, hắn mới chính thức nhận thức được Thanh Vân Môn trưởng môn cường đại bao nhiêu. Thậm chí, chỉ là hơi lộ ra một chút di áp, liền làm cho hắn cảm nhận được cơ hồ là đến từ bản năng sợ hãi. Tiểu nhị mang rượu lên. Đấu tiểu tăng ở một chỗ tiểu tử quán ngồi xuống. Tiểu nhị cứ việc kỳ quái hòa thượng cũng uống rượu, bất quá vẫn là lên. Đấu tiểu tăng uống hai ngụm rượu. Nhất thời cảm giác từ trước đến nay vẻ oải thư hoàn rất nhiều. "Hảo Cửu." "Ha ha." Hắn sắc mặt đứng đỏ, cười to một tiếng. Trên đời đẹp thay việc, làm sao có thể có rượu như vậy. "Đế Thích Tiên." "Đứng lại." Vừa lúc đó, trên đường đột nhiên xuất hiện một giọng nói. "Đế Thích Tiên." Nghe được cái tên này, Đấu Tửu Tăng đang muốn uống rượu động tác trực tiếp chính là một trận. Lúc này để chén rượu xuống, hướng phía nguồn thanh âm địa phương nhìn sang. Khoảng chừng 4-5 giây sau đó, một cái ước chừng 7-8 tuổi tiểu hài tử xuất hiện ở trong tầm mắt, phía sau còn có một đàn hắc ý nhân ở phía sau đội theo. Kỳ quái là Rõ ràng Tiểu Hải này tốc độ rất bình thường, thế nhưng bộ pháp lại cực kỳ quỷ dị, thế cho nên phía sau cái kia 7, 8 người quần áo đen liền Tiểu Hải từ góc cáo đều không gặp được. Đương nhiên, cũng chính là Đấu Tửu Tăng có thể nhìn ra. Lúc này, ở Thiên môn cùng các đại hoàng triều dưới sự cố gắng, đế thích tiên danh tiếng đã truyền khắp toàn bộ Thần Châu đại lục. Sống rồi hơn 2000 năm lão quái vật, sáng lập Thiên môn, còn có tiên đạo công pháp. Bất quá cuối cùng bị Phong Vân hai người truy sát, cuối cùng bỏ mạng ở Thiên môn. Việc này, bất kể là phố lớn nhỏ nhỏ, vẫn là từng cái thế gia tông môn, trên cơ bản đều có thể nói ra một hai phần. Đối với trên đường đột nhiên xuất hiện một màn này, không ít người chỉ là cười cười, cũng không hề để ý. Dù sao Đế Thích Thiên như vậy cường đại người, làm sao có khả năng xuất hiện ở loại địa phương nhỏ này? Huấn hổ, Đế Thích Tiên đã sớm bỏ mình, coi như không có vẫn lạc, đó cũng là sống rồi hơn 2000 năm lão quái vật, có thể có còn trẻ như vậy. Bởi ngoại trừ Đại Tần cùng Đại Minh ở ngoài các đại hoàng triều tin tức phóng tỏa, thiên môn tin tức phóng thích trùng, cửu trọng luân hồi quyết về phương diện này nhưng là bị cố ý chặn lại. Ở dân chúng bình thường bên trong, cực ít có người biết tiên đạo công pháp sự tình. Đấu tiểu tăng buông lấy lượm bạc, lập tức trực tiếp cầm bầu rượu lên, vừa uống Một bên hướng phía tên gọi là Đế Thích Thiên tên kia tiểu hài tử chậm rãi đi tới. Mặc dù coi như tốc độ chạy thật chậm, nhưng là lại rất nhanh liền đi theo tiểu hài tử quỷ dị bước tiên. "Tiểu Hữu, ngươi thật là Đế Thích Thiên." Đấu Tửu Tang uống một hớp rượu, đi tới Đế Thích Thiên bên cạnh, cười híp mắt nói rằng. Đế Thích Thiên nghe được thanh âm đột nhiên xuất hiện, kém chút giật mình kêu lên. Lập tức liền sợ hách nhìn về phía Lao Hỏa thượng dưới chân. "Điều này sao có thể?" Đế Thích Thiên có chút không dám tin tưởng. Dù sao trong đầu xuất hiện này lạ bộ pháp, có thể nói là cực kỳ tương đại. Từ trong sa mạc đi tới tới nay, thiên môn nhân trên cơ bản không có người có thể đuổi kịp hắn. Thế nhưng cái này lão hỏa thượng thật không ngờ dễ như trở bàn tay liền đuổi theo hắn. Người này đến cùng là lai lịch thế nào? Chương 275, nguy. Khắc xa thực lực sai biệt. Bất quá Đấu Tự Tăng cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp giơ giơ rách nát ống tay áo, trong ngáy mắt đem phía sau đám kia ồn ào hắc ý nhân đánh bay trên mặt đất không thể lập đậy. Đồng thời nhìn chằm chằm Đế Thích Tiên từng chữ từng câu hỏi. Ngươi rốt cuộc là có phải hay không Đế Thích Tiên? Thấy phía sau không có truy binh, Đế Thích Tiên dừng bước, liếc nhìn phía sau ngã xuống đám người phía sau, đưa mắt nhìn sang Đấu Tự Tăng. Tuy là nhìn như nguy cơ giả trừ, nhưng lại không có chút nào thả lỏng. Không chỉ có như vậy, trong lòng của hắn biến đến càng thêm cảnh giác. Dù sao trước mắt cái này quần áo cũ nát lao hòa thượng, chỉ là đơn giản một kích là có thể trấn áp người phía sau, thực lực sợ rằng so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. "Không phải?" Đế Thích Thiên nóng nhìn khoảng khắc, lập tức lắc đầu. "Ta cũng không biết bọn họ tại sao muốn đuổi giết ta." "Ồ." "Thật sao?" Đấu Tửu tăng tu nụ cười lại, chăm chú nhìn chằm chằm Đế Thích Thiên. Đối với Đế Thích Thiên ban đầu ở Thanh Vân môn đổi được một môn điệu tiên cấp công pháp sự tình, những người bình thường này không biết, hắn lại biết qua. Tuy là dựa theo lẽ thưởng mà nói, Sống rồi hơn 2000 năm Đế Thích Tiên không có khả năng biểu hiện ra trẻ tuổi như vậy trạng thái. Thế nhưng đây chính là Thanh Vân Môn Điệu Tiên cấp công pháp hạ tại loại này thần hồn kỳ thần pháp lực hiệu lực trước mắt, cơ hồ không có cái gì là là không có khả năng xuất hiện. Ngươi đã không muốn thừa nhận, cái kia liền đi với ta một chuyến a. Chợ, các loại, Lang Phu tìm được Phong Vân hai người, ngươi có phải hay không Đế Thích Tiên? Nhìn một cái liền biết. Coi như thân thể cùng thanh xuân có thể biến hóa, nhưng rất nhiều thứ là biến không được. Đó chính là mị cách. Huống chỉ Thanh Vân Môn lấy ân bạc oán, trợ giúp chính mình đột phá đại nạn. Mình vô luận như thế nào đều phải giúp trợ Thanh Vân Môn đưa cái này cái gọi là Đế Thích Tiên tóm lại. Dứt lời, đấu thủ tăng liền hướng lấy Đế Thích Tiên trên người chụp tới. Đế Thích Tiên nhanh nhẹn né tránh, cấp tốc rút lui khỏi mở xa hơn 10 thước. Nhìn lấy hắn vẻ mặt dáng vẻ kinh hoàng, đấu thủ tăng không khỏi cười rồi một tiếng. Ngươi quả nhiên chính là Đế Thích Tiên. Lập tức hắn trực tiếp lấy mình, không đợi đối phương phản ứng, liền trực tiếp thoảng hiện đến rồi phía sau hắn, đem Đế Thích Tiên cả người đẩy lên. Ngươi bung, ngươi bung. Cảm nhận được thực lực trên lệnh thật lớn, Đế Thích Tiên triệt để luống cuống. Hắn tuyệt đối không thể hao tổn ở chỗ này, hắn còn có đi Thanh Vân Môn bái sư đâu. Vâng. Để cho ta đi ra." Liên tại hắn dãy rủa thời gian, một giọng nói đột nhiên xuất hiện ở trong óc của hắn. "Cái gì?" Đế Thích Thiên bỗng nhiên sửng sốt một chút. Đạo thanh âm này hắn vô cùng quen thuộc, không phải là trước đây ở trong sa mạc, xuất hiện ở trong đầu của chính mình đạo thanh âm kia sao? Lúc này, ẩn dấu trong đầu Đế Thích Thiên vô cùng lo lắng, dù sao mình ẩn tàng tại hiện tại cổ thân thể này bên trong, cách mình mới vừa khống chế cổ thân thể này đi qua không lâu. Giả như bây giờ lập tức đi thành văn nói, nhất định sẽ lộ ra đầu mối, do đó phát hiện mình. Đây là tuyệt đối không được nhất định phải đợi đến tự sử dụng thân thể vết tích hoàn toàn tiêu thất, hơn nữa có thể che đậy chính mình mệnh cách một khắc kia, mới là bái nhập thanh vân môn thời cơ tốt nhất. Dựa theo ý nghĩ của hắn, cho, các loại cổ thân thể này đi tới thanh vân môn thời điểm, hắn vậy cũng hoàn thành không sai biệt lắm. Nhưng không nghĩ đến ở giữa cư nhiên xuất hiện đấu tiểu tăng biến cố này. Nguyên bản đế thích thiên tức giận hàm răng đều nhanh tan nát. Dù sao hiện tại lại một lần nữa sử dụng cổ thân thể này nói, liền ý nghĩa bái nhập thanh vân môn thời gian lại muốn đẩy đã muộn. Bất quá bây giờ không quản được không phải nhiều như vậy. Nếu như bây giờ liền muốn đi thanh vân môn lời nói, ẩn tàng tại cỗ này trong thân thể hắn chắc chắn phải chết. "Nhanh lên một chút đem quyền khống chế thân thể giao cho ta." Nguyên bản Đế Thích Thiên rất lớn. "Tốt tốt." Phía ngoài Đế Thích Thiên có chút do dự nói rằng, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Tuy là hắn không biết lại chuyện gì xảy ra tình huống, nhưng nhìn cái này lão hòa thượng thái độ, chính mình một ngày đi theo, tất nhiên là không có quả ngon để ăn. Hắn cũng không muốn chết. Vì vậy đơn giản ý thức chấm xuống, trực tiếp lâm vào trong mê ngủ. Nhưng mà, cái này 7, 8 tuổi Đế Thích Thiên không biết là, giả như lúc này theo đấu tụu tăng trở lại thanh vân môn lời nói, Liên vô cùng có khả năng có thể giúp thanh trừ trong thân thể của hắn Đế Thích Tiên. Do đó làm cho cổ thân thể này chân chính thuộc về mình, thoát khỏi vô cùng thuộc về Đế Thích Tiên toàn bộ phiền phức. Chân chính lấy một cái mới nhân cách thu được tân sinh. Nhưng lúc này đã mượn. Theo 7, 8 tuổi Đế Thích Tiên rơi vào trạng thái ngủ say, nguyên bản Đế Thích Tiên trầm dãi tỉnh lại. Đấu Tửu Tăng ngược lại là đã lâu không gặp. Hiện tại Đấu Tửu Tăng dẫn theo Đế Thích Tiên ấu tiểu thân thể, trên không trung hướng phía đại tổng phương hướng phi được thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên ở bên cạnh vang lên. Đế Thích Tiên Nghe đến nỗi tên nghiêm quên thuộc, đấu thủ Tăng Thần Kinh lúc này chính là trực tiếp căng ở, trực tiếp bỏ qua rồi Đế Thích Thiên, trôi lơ lửng ở bên cạnh. Mất đi đấu thủ Tăng tay, Đế Thích Thiên áo tiểu thân thể thẳng tắp rơi xuống, ba phủ ở tại trong tầng mây. Thế nhưng đấu cựu Tăng không có chút nào thả lỏng. Quả nhiên, sau một lát, bộ kia áo tiểu thân thể mang theo huyết hồng động tử, chậm rãi từ trong tầng mây phiêu phù lên, cả người lộ ra không gì sánh được uy thế cường đại. Trung quanh tầng mây cũng kèm theo nảy cổ uy thế chậm rãi khéo động đứng lên, hiện ra không gì sánh được hỗn loạn. Thực lực so với mới vừa tiểu hải tử, quả thực mạnh hơn cách xa và rộng. Đấu tửu Tăng Từ Âu tiểu trong thân thể, chậm rãi phun ra ba chữ này, nhưng thanh âm cũng lạ cùng hình tượng hoàn toàn không tương xứng trung niên nhân thanh âm. Lập tức khóe miệng hắn hơi hơi nhếch lên, lộ ra một cái tà mị mị cười. "Thật là ngươi, Đế Thích Thiên." Nhìn thấy một màn này, Đấu Tửu Tăng trong lòng lại cũng không có bất kỳ hoài nghi. Đứa trẻ này rõ ràng chính là Đấu Tửu Tăng. Không nghĩ tới ngươi dị nhiên biến thành bộ dáng như vậy, thực sự là càng sống càng đi trở về. Đấu Tửu Tăng chà phúng to bằng cười rồi một tiếng, lập tức đem trong bầu rượu rượu uống một hơi cạn sạch, thuận tay đem rượu ấm ném ra ngoài, tùy ý bên ngoài từ tầng mây hạ xuống. Sau đó, liền trên không trung một bước Trong đáy mắt, đầu ngón chân chói bởi kịch liệt không khí áp xúc, xuất phát ra một cỗ khí lãng cầu lỗ, lấy nguyên hình tròn góc độ quang tán ra tới. Nhưng lại chính là trong sát na, đấu tiểu tăng hướng phía Đế Thích Tiên vọt tới. Sau đó Đế Thích Tiên cũng không có bất kỳ bối rối, ngược lại là nổi đồng bệnh giữa không trung, nhìn lấy song tới đấu tiểu tăng chẳng đáng cười. Hắn tự nhiên rất dễ dàng thì nhìn đi ra, hôm nay đấu tiểu tăng cũng tu luyện tiên pháp. Nếu như là đặt ở phía trước, hắn không có tu luyện tiên đạo công pháp thời điểm, có lẽ sẽ có chút kiêng kỵ. Nhưng là bây giờ nha. Đế Thích Tiên khinh thường cười rồi một tiếng. Tuy là cựu truyền luân hồi quyết làm cho hắn trọng sinh đến cổ thân thể này bên trên, đồng thời hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn trượng khống cổ thân thể này. Nhưng là từ trên thực lực mà nói, so với ban đầu quả thực cường đại hơn ra nhiều lắm. Con kiến hôi chỉ lực, cũng lưu toan con kiến hôi chỉ lực, cũng lưu toan cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Đế Thích Tiên đưa tay nhẹ nhàng ngưng bắt đầu, chỉ là đơn giản một chỉ. Một cỗ cường đại bão táp nhất thời ở chân trời trung hình thành, hướng phía đấu tự tăng tịch quyển mã đi tới. Chương 276: Đoạt xá đấu tự tăng. Cường đại uy áp trong nháy mắt này hình thành. Kinh khủng pháp lực từ Đế Thích Thiên ấu tiểu trong thân thể chút hết ra, đem chọn cái phía chân trời bên trong phong vân khoáy động đứng lên. Đấu Tửu Tăng đồng tử co rụt lại, vội vàng trên không trung dừng người, hai tay khoanh che ở trước người. Kèm theo Cửu Dương chân kinh vận chuyển một cỗ chí dương chí cương pháp lực trong nháy mắt lan ra, không ngừng ngăn cản Đế Thích Thiên công kích. Thẳng đến mấy phút sau đó, này cổ quần quần tận chân trời bão táp mới chậm rãi ngừng lại. Vù vù. Đấu Tửu Tăng thở hổn hển, trên trán dần dần thấm đẫm xuất mồ hôi thủy. Hắn có chút thiếu mệt buông xuống hai tay, biểu tình có chút ngưng trọng nhìn về phía đối diện Đế Thích Thiên. Chỉ là đơn giản một cái công kích để hắn chật vật như vậy. Nhưng mà đối diện Đế Thích Thiên, lại hoàn toàn không có bất kỳ chuyện gì đáng vẻ. Đấu Tửu Tăng, ha ha, xem ra ngươi mặc dù đột phá đại nạn, cũng vẫn là không có bất luận cái gì tiến bộ nha. Đế Thích Thiên chậm rãi tiến lên đây, khóe miệng ra lộ ra một cố nụ cười khinh miệt. Đối với Đấu Tửu Tăng, hắn ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu. Thank you đã từng thiên môn chỉ chủ, mạng lưới tình báo có thể nói là trải rộng thiên hạ, không có chuyện gì là hắn không biết. Mà ở hắn sáng lập Cựu Dương chân kinh sau đó, liên danh trấn đại minh giang hồ, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Chỉ bất quá hắn lúc đó vội vàng chủ hoa phong mấy hai người sự tình, vì vậy liền không có tiến hành cái gì động tác. Đối với Cựu Dương Chân Kinh, hắn tuy là chưa nói tới bao nhiêu muốn, nhưng cũng là cực kỳ hứng thú. Hỗ hồ, Đế Thích Thiên trong mắt không ngừng lóe ra, tựa hồ đang tự định giá cái gì. Bây giờ cổ thân thể này trải qua ngày hôm nay chuyện này, đã triệt để bại lộ ở tại trong mắt của tất cả mọi người, tất nhiên sẽ gây nên các đại hoàng triều chú ý nếu như mình tiếp tục đợi đi xuống, sớm muộn biết ra vấn đề. Chỉ bằng tạm thời ly khai, đợi đến cổ thân thể này bẩy vào Thanh Vân môn, tập được càng thêm lợi hại tiên pháp sau đó, hắn ở một lần nữa đoạt xá trở về trải qua cựu chuyển luân hồi quyết mang tới chúng trọng sinh, Đế Thích Thiên bây giờ đối với với Trần Thiên Đồ Lòng đã không có bất kỳ ý nghĩa. Chân chính trưởng sinh chỉ đạo, chỉ có tiên đạo mới có thể lên. Còn lại đều chẳng qua là phí công mà thôi. Tiến bộ, ít nhất ta sẽ không rơi xuống hôm nay người tỉnh trạng này. Đấu Tửu tăng ho khan một búng máu, cứ việc trong cơ thể đã bị trọng thương, nhưng vẫn là gắng gượng thân thể hướng về phía Đế Thích Thiên Diêu kia nói. Nhưng mà, cái này cũng không đè ép được nội tâm hắn kiếp sợ. Địa tiên cấp tiên đạo công pháp rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Ở Thanh Vân môn, gia trưởng môn trợ giúp hắn đột phá sinh tử đại nạn thời điểm, truyền thụ cho hắn, bất quá là luyện tinh hóa khí cấp bậc tiên đạo công pháp. Nhưng chỉ bằng cái này, một luyện tinh hóa khí tiên đạo công pháp để hắn đột phá đại nạn. Nguyên tưởng rằng điệu tiên cấp bậc công pháp tuy là lợi hại, nhưng tối đa cũng lợi hại không đi nơi nào. Nhưng không nghĩ tới, điệu tiên cấp bậc công pháp, dĩ nhiên khủng bố đến rồi loại tình trạng này, đây quả thực vượt xa dự liệu của hắn. Sợ rằng, phải nghĩ biện pháp trốn. Đấu Tửu Tăng trong lòng thở dài một tiếng. Không nghĩ tới hắn chốc cứng cũng thành, ngược lại bị mổ vào mắt. Cứ việc Đấu Tửu Tăng nghĩ đến như thế nào chạy trốn, thế nhưng ở trong mắt Đế Thích Tiên, cũng đã là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay sự tình. Ta đoán ngươi bây giờ nhất định nghĩ đến như thế nào chạy trốn chứ? Đế Thích Tiên khẽ cười một cái. Chỉ bất quá Cái nụ cười này ở một cái tuổi gần 8 9 tuổi nhi đồng trên thân thể liền hiện ra, thật sự là có chút quỷ dị. Theo Đế Thích Thiên chậm rãi tới gần, Đấu Tửu Tăng thần kinh cũng là trong nháy mắt căng thẳng. Hiện tại hắn chuẩn bị trong nháy mắt trực tiếp trốn lúc đi, làm sao có khả năng? Đấu Tửu Tăng ngây người ngây tại chỗ, trong lòng kinh hãi. Thân thể hắn, dĩ nhiên đã không động được. Đây là chuyện gì xảy ra? Kèm theo Đế Thích Thiên dựa càng ngày càng gần, Đấu Tửu Tăng chau mày, liều mạng vận chuyển trong cơ thể pháp lực, thế nhưng không chút nào gì động với tích. Tư tứ, để Thích Thiên đi tới trước mắt hắn. Cứ việc chỉ là một tiểu hài tử dáng dấp, nhưng này Song Xích Hồng sắc đồng tử thoạt nhìn lên nhưng lại vô cùng cùng mỗ. Đế Thích Thiên đem tay phải đặt ở đấu tiểu tăng đầu nhận bóng bên trên, Song Xích Hồng sắc đồng tử biến đến bộ phát yêu diễm lên. "Tha lòng, không có chuyện gì." Hắn một bên cao ngạo khẽ cười, lấy một loại thái độ bề trên lẳng lặng nhìn đấu tiểu tăng, một bên trong lòng mặc niệm bắt đầu cựu chuyển luân hồi quyết di hồn thiên khẩu quyết đứng lên. Theo pháp lực chậm rãi rót vào đấu tiểu tăng đầu, một cú không gì sánh được đau đớn kịch liệt trong nháy mắt tịch quyển đấu tiểu tăng náo hại. "A!" Đau đớn kịch liệt đã để đấu tiểu tăng đánh mất chi giác. Trống cổ hét lớn một tiếng phía sau, cái miệng của hắn liền dừng ở trường khai động tác bên trên. Từ từ, ánh mắt của hắn cũng từng bước biến đến ngây dại ra. Mang theo nùng liệt tử vị, lại hơi có chút phiếm hoàng nước bọ theo khóe miệng chậm rãi chảy xuống phía dưới, cả người phảng phất biến đến giống như lão niên si ngốc một dạng. Đế thích tiên tay kia nhẹ nhàng vung lên. Một cái xích hồng sắc kết giới lập tức từ trên người trường khai mở rộng đến rồi mấy chục mét phạm vi, đem hai người bao ở trong đó, đồng thời ở trong tầng mây ẩn núp. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, đấu thủ tăng lúc này ý thức đã bị tiêu ma hơn phân nữa, còn lại cái kia tiên nhất tiểu bộ phân cũng triệt để trở nên điên lặng. Thế thế Đế Thích Thiên gia tăng pháp lực giờ tơ s, chuẩn bị đem đấu tiểu tăng ý thức triệt để tiêu ma hết. Qua hồi lâu, hắn vẫn như cũ vẫn duy trì giống như lúc đầu động tác. Chẳng biết tại sao, đấu tiểu tăng ý thức một chốc căn bản là không cách nào tiêu ma hết. Theo ta hao tổn, cái ta có chính là thời gian. Thấy đấu tiểu tăng trong tiềm thức vẫn như cũ là minh ngoan bất linh, Đế Thích Thiên lạnh rên một tiếng, không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp từ nơi này cụ 89 tuổi trong thân thể thoát ly mà ra. Một đạo màu đỏ nguồn sáng trong nháy mắt liên tiếp đấu tiểu tăng cùng Đế Thích Thiên nơi chán vị trí. Từ hố tiểu trong thân thể, Đế Thích Thiên bắt đầu liên tục không ngừng giờ tơ s chứng minh Không biết qua bao lâu, lúc này đã đã từ ban ngày biến thành đêm tối. Ở mây mịn tức trong cao không, một chỗ cấm chế màu đỏ trong không gian, ngồi xếp bằng đấu tiểu tăng mảnh địa mọ mắt. Không nghĩ tới, lão già này mỗi ngày uống rượu, thân thể cùng căn cốt đến lúc đó không sai. Đế Thích Tiên Khẽ cười nói, nhưng mà trong miệng phát sinh năm, 9, cũng là đấu tiểu tăng thanh âm. Hắn lúc này, cứ việc ở trên linh hồn là Đế Thích Tiên, nhưng ở ngoại giới về mặt thân phận, hắn đã biến thành sáng lập Cựu Dương thần công đấu tiểu tăng. Đấu tiểu tăng trầm dãi dương lên khóe miệng. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Lập tức Hắn một cái phất tay, đem còn nổi đồng bền giữa không trung đế thích thiên tặng xuống phía dưới. Đối với đấu tiểu tăng cổ thân thể này, đế thích thiên cũng không tính dùng lâu lắm. Đợi đến bộ kia chân chính tuổi trẻ hữu tiểu thân thể, ở bái nhập thanh văn môn, học tập đến càng thêm lợi hại tiên pháp sau đó, hắn liền có thể lợi dụng đấu tiểu tăng cổ thân thể này tiến nhập thanh văn môn. Đem gỗ thân thể kia một lần nữa đoạt lại đến trong tay mình. Thanh văn môn thị như thế nào? Lạc tiên thị như thế nào? Sáu đại hoàng triều thị như thế nào? Các ngươi tạm thời chờ xem. Ta đế thích thiên, rất nhanh sắp trở lại. Chương 277, thế cục biến hóa lớn. Mà đổi thành một bên, Thanh Vân môn thất mạch hội vũ bởi đã tiến hành rồi nhiều tràng, mà Bộ Kinh Vân cùng Tiêu Phong đối quyết đã là hôm nay cuối cùng một cuộc. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, hai người chiến đấu cũng tiến hành được gay cấn trận thái. Hội vũ trên sân, Bộ Kinh Vân nhìn đối phương, trong mắt chiến ý bộ phát nồng nặc. Hắn hai tay nắm trong tay kiếm, chậm rãi nhắm mắt lại, cả người pháp lực bắt đầu bắt đầu chấn động kịt liệt. Uy thế cũng biến thành bộ phát cương đại. Côn Phong ở Bộ Kinh Vân bên thai không ngừng gào thét, ở trong tay của hắn, kiếm ý biến đến bộ phát cuồng bạo. Theo pháp lực từng bước dốc vào, kỳ dị thân kiếm bắt đầu dần dần nổi lên qua mang cuối cùng trực tiếp biến thành chói mắt kim sắc. Mạch liệt kiếm mang sen lẫn kiếm ý cơ hội là trong nháy mắt bạo liệt mở ra. Hững. Bộ Kinh Vân mở hai mắt ra, hai tay nắm ở kiếm để ở bên người, giống giận một tiếng. Kim sắc đồng tử phía dưới, thần dấu là vô tận điên cuồng. Tiêu sư đệ, tiếp chiêu a. Tiêu Phong bên này cũng không có thư giãn, mà là chậm rãi huy động sống trưởng, pháp lực cũng mở không sáu thủy lấy một loại cực kỳ huyền huyễn vương thức biến hóa đứng lên pháp lực màu vàng nóng tại hắn quanh thân không ngừng dao động, trong đó nhược tức nhược ly kim long tiếng gầm không khỏi làm người sợ. Cái này Tiêu Phong thực sự là ngây thơ. Nhân gia nhưng là thanh văn môn đệ tử của trưởng môn, là hắn xứng sao? Không sai, cái này Tiêu Phong nhất định chính là tự rước lấy nhục. Giống như Tiêu Phong bực này người lại gian, thì không nên bị thanh văn môn tu làm đệ tử. Không chỉ có hắn là trụ xuất thanh văn môn, càng hắn là trực tiếp trụ xuất đại tổng hoàng triều, hắn căn bản cũng không xứng đáng làm ta đại tổng người. Ta xem đâu, cái kia Tiêu Phong có thể bái nhập thanh văn môn tất nhiên là cái kia Phong Hồi Phong Tảng thư thư đang trợ trợ. Đại tổng hoàng triều bên này, một đám giang hồ thế lực dồn dập hướng về phía hội vũ trưởng thượng Tiêu Phong tức miệng mắng to. Đại tổng hoàng triều cùng bên ngoài trung quanh một cái tên là Đại Liêu Vương Triều Tiểu Quốc nhưng là từ địch mà xem như khoái động đại tổng hoàng triều giang hồ thế lực nhân vật phong vân, dĩ nhiên là đại liêu hoàng triều người khi đan. Điều này làm cho đại tổng hoàng triều giang hồ thế lực còn gì là mãn muối. Ở một đám hữu tâm nhân hoạt động phía dưới, đại tổng hoàng triều giang hồ thế lực đối với Tiêu Phong không khỏi càng thêm thống hận. Phản phất thành nằm vùng ở đại tổng hoàng triều bên trong mật tháng một dạng. Mà Tiêu Phong trên người lưng đeo, chính là đại tổng hoàng triều đối với đại liêu hoàng triều kiu hận. Nghe trên sân, đã từng cùng chính mình mặt cười tương đối một đám giang hồ thế lực, Tiêu Phong cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng. Ngược lại thì Chu Vi hoàng triều người có chút không nhìn nổi. Bắt đầu hướng phía Đại Tống Hoàng Triều, một đám giang hồ thực lực nộ phún lên tới. "Còn chưa xứng làm người Đại Tống Hoàng Triều nhân, chờ các ngươi bái nhập Thanh Vân môn rồi hay nói." Tiêu Phong vốn chính là hoan hứng, tùy vào các ngươi tại nơi này nói. Một đám thị phi bất phân đồ vẩn. Theo thanh âm phản đối càng ngày càng nhiều, Đại Tống Hoàng Triều giang hồ thế lực làm sao sẽ đơn giản cam tâm. Trực tiếp mà bắt đầu cách không mắng nhau theo mắng nhau thanh âm bộc phát kịch liệt, tham dự người cũng biến thành càng ngày càng nhiều, các loại thanh âm cũng từ từ xuất hiện. Thua cờ mởở. Tiêu Phong liền không khả năng đánh thắng được bộ Kình Vân. Ngươi không nhìn bộ Kình Vân cái gì tỉ lệ Đại tổng Tiêu Phong nhưng là kém chút đi lên Cựu Trọng Thiên Thế Đệ Bát gia nhân. Cái kia không cũng vẫn là không có lên. Còn có, ngươi bất ở nơi đó vũ nhục ta đại tổng. Tiêu Phong hắn liền không xứng làm đại tổng người. So với phổ thông giang hồ thế lực mà nói, một đám hoàng triều thế lực liền phải tính toán nhiều. Dù sao bọn họ đã làm xong đặt cửa chuẩn bị, các đại hoàng triều hầu như đều đã có nhân tuyển của mình. Ngoại trừ đại đường hoàng triều. Bởi đại đường hoàng triều nhiều tiền lắm của, sở dĩ đem bộ kinh văn cùng Tiêu Phong hai người đều nhét vào mời chào trong mục tiêu. Đối với các đại hoàng triều tiểu tâm tư, Dạ Phong tự nhiên là biết đến, chỉ bất quá, hắn cũng không có ngăn trở ý tưởng. Dù sao những thứ này hoàng triều càng là muốn mời cháo thanh vân môn đệ tử, như vậy biến hình thì tương đương với ở ủy vệ thanh vân môn tồn tại. Những thứ này hoàng triều thực lực cường đại càng ngày sẽ càng nghĩ lại với thanh vân môn. Tiếp tục như vậy lời nói, tuy là hoàng triều giữa phân tranh càng ngày sẽ càng nhiều, nhưng ten chốt ở chỗ thanh vân môn địa vị càng ngày sẽ tăng tốt. Còn như môn hạ đệ tử, ngoại trừ vừa mới bắt đầu gia nhập vào thanh vân môn tu luyện ở, dạ phong là cũng không chuẩn bị quá nhiều. Dù sao tu luyện thành công, phía sau đệ tử cũng là muốn ra đi lịch luyện. Nói chung chỉ cần không phải va chạm vào thanh vân môn cấm kỵ, hết thảy đều dễ nói. Hội vũ trên sân, Bộ Kinh Vân cả người bay lên trời, trực tiếp sát mặt đất phi hành tốc độ cao lấy, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Tiêu Phong vội vã mà đi. Hững. Mà Tiêu Phong bên này, lúc này pháp lực màu vàng nóng phiêu tán quanh thân, biểu hiện ra trong suốt trạng thái kim long ở trong đó điên cuồng du động, phát ra trận trận tiếng rồng ngâm. Kèm theo khoảng cách càng ngày càng gần, Bộ Kinh Vân chậm rãi đem kiếm đề lên, đem trong cơ thể còn lại pháp lực toàn bộ rót vào trong đó. Trong ngay mắt, ở chỗ mũi kiếm, nương tụ ra một cỗ không gì sánh được cường đại kiếm ý. Cỗ kiếm ý này lệnh toàn trường đều là cả kinh. Độc Cô Cầu bại nhìn lấy Bộ Kinh Vân kiếm đạo, trong lòng không khỏi vô cùng khiếp sợ. Người khác xem, có lẽ cũng chính là cảm thấy bộ kinh văn thực lực cường đại. Nhưng hắn thấy, chân chính kinh khủng không phải bộ kinh văn thực lực, mà là kiếm đạo của hắn. Dù sao bộ kinh văn niên kỳ thật sự là quá trẻ tuổi, thế nhưng trong đó kiếm đạo, dĩ nhiên mơ hồ có phong thanh dương 78 phần kiếm đạo tu vi. Phải biết rằng, phong thanh dương bây giờ cũng đến nhanh đại nạn, cho nên mới có như bây giờ tình trạng. Nhưng mà Đỗ Cô Cầu bại không biết là, ở trước đây Dạ Phong thu được tinh thần thụ thời điểm, phía trên trái cây 220, trong đó hai quả, liền bị hắn đưa cho Phong Vân hai người. Thêm lên Phong Vân hai người cả ngày ở thông thiên phong tu luyện, ngày đêm chịu đến hỗn độn thanh liên khí tức húc nổ ở nội đạo cùng trong tốc độ tu luyện mặt có thể nói là tiến triển cực nhanh. Chỉ là những điều kiện này thì không phải là thanh vân môn bên ngoài tiên đạo tu luyện giả có thể sánh được. Mặc dù đang thanh vân môn bên trong, còn lại 6 cái chủ phong đệ tử cũng có thể cảm nhận được hỗn độn thanh liên khí tức, nhưng kém xa tí tấp thông thiên phong đồng hậu. Không nghĩ tới điều kiện như vậy dưới, Tiểu Phong lại còn có thể cùng bộ kinh vân đánh có tới có lui, quả nhiên là một nhân vật. Rơi vào trên khán đài Dạ Phong không khỏi cảm thán nói, lúc này, hắn như cũ cũng không cảm thấy Tiểu Phong thất bại. Mặc dù đang khác một cái trong thời không, hứa chúc, Đoan Dự Tiêu Phong kết làm huynh đệ khắc họ, thế nhưng ba người thật sự là sai nhiều lắm. Đoan Dự Nha thật sự là một lời khó nói hết, còn Như Hư Trúc thoạt thoạt thành mẫu một cái. Nếu là không có tiêu giao phái truyền thừa, sớm cũng không biết treo bao nhiêu lần. Bất quá ai bảo đi qua chân lung kỳ cục điều kiện thật sự là hà khắc, thế cho nên lâu như vậy cũng liền Như Hư Trúc thông qua khảo nghiệm. Cái này trong ba người, cũng liền Tiêu Phong là một nhân vật. Theo trên sân thế cục biến hóa lớn, đem bảo đặt ở Tiêu Phong trên người người người cũng không khỏi bắt đầu khẩn trương. Trong này liền bao quát triệu mẫn chỗ ở đại nguyên hoàng triều. Thanh Cửu Man Hoang trời đồng giá Z chỉ địa, thế lực, nhân tài, Tài nguyên nhưng là khan hiếm rất đâu. Chương 278, Bái kiếm bộ kinh văn. thua. Bụt Nhi chỉ cân phảo hoàn tiếc mục ngươi thành tựu đại nguyên hoàng đế, nhìn thấy một màn này, nhất thời tức giận không nớt. Đại thống nhân thực sự là phế vật, liền đại minh hoàng triều người đều đánh không lại, có ích lợi gì? Hắn nhìn lấy trên sân cơ hồ là nằm ở yếu thế tiểu phòng, không lịch sự tức giận hết lớn. Trong mắt hắn, đối với người yếu cho tới bây giờ đều là không cần tương hại, thua chính là thua. Bất quá dù vậy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi lấy lòng cái kia đại minh hoàng triều bộ kinh văn, mặc dù tha sự tiến nhập bán kết thanh văn môn đệ tử. Ở Bột Nhi chỉ cần thỏa hoàn tiếp mục ngươi phía dưới, Văn Thần nhìn cách đó không xa đại tống hoàng triều một đám thế lực văng tới ánh mắt muốn giết người, không lịch sự nuốt một ngụm nước bọt. Hầu kết trùng động, muốn nói cái gì đó. Thế nhưng Văn Thần vẫn là hít một khẩu khí, vẫn là cắn chặt răng nói ra: "Bệ hạ, mong rằng bảo trụ Long Thệ a, không thể." Cút. Bột Nhi chỉ cân thỏa hoàn tiếp mục ngươi hướng về phía hắn chửi ầm lên một tiếng, không có ý dừng lại chút nào. Nhìn thấy một màn này, tên kia Văn Thần không chỉ có than khổ một tiếng. Tuy là hắn đại viện hoàng triều thân là sáu đại hoàng triều một trong, nhưng là tịch dương hoàng hôn. Nếu như vị này đế hoàng có thể đem tính tình sửa lại, Tại đánh dưới Giang Sơn sau đó, nhiều hơn quản lý một cái, mà không phải một vị chính chiến. Dung một loại nếu như khu phục, liền nói đối phương khuất phục ý tưởng tới thống trị Giang Sơn. Cũng đang bởi vì như vậy, tại đánh dưới Giang Sơn sau đó, không chỉ không có hào hào thống trị, còn làm cho nguyên bản địa phương có chút cựu thần biến đến bộ phát bất trung đứng lên. Chẳng những như vậy, ở thuế vụ bên trên cũng biến thành bộ phát nặng nề. Cũng chính là như vậy, mới chỉ có gia đời Chu trọng bắt nhân vật như vậy, mang theo một đám phản loạn thế lực, cuối cùng từng bước một tảm thuộc về đại nguyên hoàng triều Giang Sơn. Cho đến ngày nay, đại viện hoàng triều Giang Sơn đã vứt bỏ hơn vần nữa. Tất cả nguyên người hầu như đều là lui trở về Hoa Nguyên Trời Đông giá Z chỉ địa trung đi, chịu đủ nghiêm khắc hoàn cảnh giàn vặn. Mặc dù lớn viện hoàng triều quận chúa Triệu Mẫn Bái nhập Thanh Vân môn, nhưng cũng là của người khác con nối dòng. Tiếp tục như vậy nữa, hắn không chút nghi ngờ, đại nguyên sớm muộn có một ngày sẽ bị đại minh hoàng triều triệt để tầm mắt lên, ăn đầu cấp xương đều không thừa. Cùng đại nguyên hoàng triều hoàng đế Bột Nhi chỉ cần thỏa hoàn thiếp mục ngươi thẹn quá thành giận so sánh với, còn lại hoàng triều lại là có chút không giống phản ứng. Thanh Cửu chống đỡ Bộ Kinh Vân đại tổng. Hoàng triều. Bộ Kinh Vân vẫn là bên ngoài hoàng đế Triệu không giận sư hình, tầng quan hệ này có thể nói là có lợi có hại. Lợi chính là, nếu như Bộ Kinh Vân có thể chiến thắng, như vậy hắn có thể lợi dụng tầng quan hệ này, gia tăng trở thành đại tướng hoàng triều cung phụ một trong khả năng tính. Nhưng tệ đoán chính là, chỉ có thể chống đỡ Bộ Kinh Vân. Dù sao có sư huynh đệ tầng quan hệ này ở, Triệu Không Dận cảm thấy, nếu như không ủng hộ nhà mình đồng môn lợi của sư huynh, cái kia ngược lại là có chút không hiền hậu. Bất quá liền trước mắt trạng thái xem ra, chính mình nhãn quang cũng không tệ lắm. Nhìn lấy hội vũ trên sân Bộ Kinh Vân bộ phát uy thế cường đại, Triệu Không Dận không chỉ có bộ phát hưng phấn. Phải biết rằng, đây chính là thất mạch hội vũ a. Hàm kim lượng cao bao nhiêu tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu như có thể đi qua tầng quan hệ này, nói Thất Mạch Hội Vũ thưởng cho đổi được tay tự nhiên là tốt, nhưng coi như là không thể. Hắn cũng tuyệt đối không lỡ. Ngược lại có thể bằng vào Thất Mạch Hội Vũ danh hảo, thêm lên bộ kinh văn thực lực, kinh sợ một ít thực lực. Đồng thời hấp dẫn nhiều người tu luyện hơn gia nhập vào chính mình hoàng triều. Cứ việc Thanh Vân môn lúc này đã là đại tổng hoàng triều cố giáo, thế nhưng Triệu Không Dận vẫn cảm thấy không đủ. Nhất định phải càng thêm chặt chẽ nói chính mình đại tổng cùng Thanh Vân môn buộc chung một chỗ, cái này dạng, tài năng mới có thể làm cho tất cả mọi người tín phục, đại tổng hoàng triều phía sau là Thanh Vân môn. Cái này cùng Triệu Không giận ngay từ đầu kịch liệt phản đối tạo thành so sánh rõ ràng. Hội Vũ trên sân, nhìn lấy bộ Kinh Vân gần đến trước mặt, Tiêu Phong cũng là không kinh hoàng chút nào ý tứ. Hắn một bên vận hành hàng long thập bát chưởng, một bên chậm rãi nói thầm thái cực huyền thanh đạo khẩu quyết, nói hai người gần như hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Kèm theo bộ Kinh Vân tiếp cận, Tiêu Phong cũng là một trưởng dung ra. Hững. Trong nháy mắt, một cái từ Tiêu Phong pháp lực cùng nghiệp lực tạo thành kim long trong nháy mắt từ trong tay của hắn bay ra, cùng bộ Kinh Vân kiếm đụng vào nhau. Trong sát na, ở lưỡng đạo năng lượng va chạm kịch liệt phía dưới, ở nhấc lên cự đại trận vụ bên trong, hình tròn sóng pháp lực không ngừng từ đó phát sinh. Cơn phong không ngừng gào thét trên khán đài đám người. Thật là mạnh sóng pháp lực. Không hổ là thanh vân môn đỉnh tiêm đệ tử, thật không ngờ cường đại. Chẳng lẽ là tiên đạo thực sự có thể truy đuổi trường sinh? Ở trên khán đài, với khoảng cách khá xa, sở dĩ phần lớn người rất khó trực tiếp dùng mắt tưởng tới quan sát thực lực của hai người mạnh bao nhiêu. Cứ việc có đế thích thiên cùng cự trọng tiên thế chứng minh, nhưng ở một nhóm người đến xem, cái này vẫn là lời nói vô căn cứ. Cường đại không sai, thế nhưng cùng chính mình so với, vậy hay là có chênh lệch nhất định. Mà ở lúc này Những ý nghĩ này từ trên khán đài cái này, một nhóm người trong lòng hoàn toàn biến mất. Chỉ là sóng pháp lực liền cùng bố đến vui trình độ như vậy. Dung cái này sơ bộ quan chắc, bộ kinh văn cùng tiêu phong thực lực, thậm chí đã đạt đến một ít trung tiểu môn phái trưởng môn thực lực, thậm chí càng mạnh đáng người chấn kinh rồi một hồi, liền sinh ra một cái càng kinh khủng hơn ý tưởng. Nếu thanh văn môn đệ tử đều kinh khủng như vậy, như vậy thanh văn môn trưởng môn thực lực nên đạt tới trình độ nào? Là đã thu được trường sinh, vẫn có thể hủy thiên di địa, áp đảo thiên đạo chi thượng. Đám người trong lúc nhất thời không dám tưởng tượng, chỉ là ở trong lòng nhiều hơn một phần lòng tính sợ, sau đó yên lặng thu hồi ánh mắt của mình cảm nhận được trên khán đài ánh mắt của mọi người không ngừng đánh tới, Dạ Phong khẽ động, cả người trong nháy mắt biến mất ở một trong tầm nhìn mọi người. Người ở chỗ này thậm chí đều không có thể cảm nhận được đến từ Dạ Phong trên người sóng pháp lực, Thanh Vân môn trưởng môn cứ như vậy tiêu thất. Kinh khủng hơn là, người ở chỗ này hầu như không ai có thể chứng kiến Dạ Phong đến cùng dùng loại thủ đoạn nào, đi nơi nào, thậm chí còn, cái này nhìn bất quá chỉ là một cái đơn giản thủ đoạn nhỏ mà thôi. Như vậy trực quan thực lực sai biệt, làm cho tất cả mọi người triệt để ngồi không yên. Trong lòng không khỏi càng chắc chắn muốn gia nhập Thanh Vân môn quyết tâm. Nếu là có thể tập được như vậy thiên pháp, đạt được như vậy thế lực, vậy còn sợ gì thiên địa nhân luân. Mà Dạ Phong lúc này cũng không có tiêu thất, chỉ là đổi một chỗ ngồi, đồng thời đem hơi thở của mình ẩn dấu đi, ẩn nấp ở tại ánh mắt của mọi người phía dưới xuyên. Hội vũ trên sân, kèm theo Trần Vũ từng bước tấn đi, thắng thua cũng gần mờ màn. Trần Vũ bên trong, Tiêu Phong cùng Bộ Kinh Vân nhìn nhau còn đối với, hai người còn vẫn duy trì tiến công thời điểm tư thế, dường như tượng sắp một dạng đứng tại chỗ. Hai người dường như tạo thành một cái cầm cự được cục diện. Nhưng vừa lúc đó, có người quát to lên. Các ngươi xem, Bộ Kinh Vân núi kiếm nắt rồi. Không sai. Theo lén mắt người phát hiện, trên khán đài đám người cũng trong nháy mắt biến đến sôi trào, bắt đầu mở to hai mắt nhìn quan sát. Chương 279, giữa đệ tử cách biệt một trời. Chẳng lẽ là Tiêu Phong thắng? Trên khán đài, nguyên vốn không tin Tiêu Phong có thể thắng người không gần bắt đầu thì thào đứng lên. Mà đại nguyên hoàng đế cũng chính là trong nháy mắt này, biến đến mừng như điên đứng lên. Hạo Nam Nhi, gia nhập vào ta đại nguyên hoàng triều a. Ta chắc chắn phụ ngươi vì thượng khách. Bụt Nhi chỉ cân tỏa hoàn tiếp mục ngươi hưng phấn hét lớn, cùng lúc trước tức miệng mắng to dáng vẻ tạo thành so sánh rõ ràng. Nhìn thấy một màn này, người chung quanh trong nháy mắt xem thượng không ngớt. Các tử chính là thất tử, trở mặt còn nhanh hơn là sách. Không ngờ như thế chính là không biết xấu hổ thôi. Thảo nào đại minh hoàng triều mỗi ngày trên lưng kháng nguyên, cứ như vậy, là ta ta cũng lên. Thế nhưng Bột Nhi chỉ cần thỏa mãn hiếp mục ngươi cũng không để ý tới ý của bọn họ, ngược lại là càng thêm vui vẻ kêu to lên. Vậy hạ, nhìn thấy Tiêu Phong dường như mơ hồ có thắng lợi xu thế, đại tần hoàng triều Lý Tư tướng mạo trong nháy mắt trở nên có coi. Dù sao mới vừa rồi là hắn một mực tại nói muốn chọn bộ kinh văn, nhưng là bây giờ, không nghĩ tới bộ kinh văn dĩ như thua. Hắn đang muốn phải mái nhà mình vậy hạ, lại thấy đối phương trên mặt không có chút nào thất lạc màu sắc, ngược lại là vẫn duy trì trước sau như một ngư trọng. Vậy hả? Lý Tư muốn nói cái gì đó? Thế nhưng doanh chính cũng là phất phất tay, trực tiếp cắt dứt hắn, tiếp tục xem hướng về phía hội vũ trên sân. 997 tuy là lúc này hầu như mọi người đều cảm thấy Tiêu Phong đã thắng được thắng lợi, thế nhưng hắn cũng là cảm giác có dư khí. Trận này hội vũ thắng lợi, chỉ sợ vẫn là không biết. Cũng doanh chính cẩm tương đồng ý kiến, chính là đại minh hoàng triều Chu Nguyên Chương. Ngay vừa mới rồi Trần Vũ tản đi một sát na kia, Chu Nguyên Chương phát hiện, chính mình lại có thể thấy hai người đích thực khí vận. Theo hắn trầm dãi vận chuyển khí vận tiên bình, Bộ Kinh Vân cùng Tiêu Phong hai khí vận của người trong nháy mắt trong mắt hắn liền hiện ra. Ngẫu nhiên, Chu Nguyên Chương liền ngắn ngủi ngạc nhiên một cái. Ở hội vũ trên sân, Bộ Kinh Vân khí vận dĩ nhiên so với Tiêu Phong còn phải cao hơn một đoạn. Chẳng lẽ là Bộ Kinh Vân phía sau biết tu được cái gì càng lớn cơ duyên? Hoặc có lẽ là trận này hội vũ người thắng kỳ thực là Bộ Kinh Vân. Theo thời gian trôi qua 2 phút, hội vũ trên sân phát sinh biến hóa. Chỉ thấy Tiêu Phong đống nhiên phun ra một búi máu, trên không trung tạo thành một đạo phá lệ nhức mắt vết vụ, ngẫu nhiên liền nhắm mắt lại trực tiếp ná xuống. Mà Bộ Kinh Vân lúc này cũng không nhịn được nữa. Từ mới vừa hai người so chiêu xong trong nháy mắt đó, hắn cùng Tiêu Phong có thể nói đều hứng chịu tới trọng thương. Mà trong cơ thể pháp lực cũng hầu như toàn bộ hao hết, mà Tiêu Phong trạng thái cũng gần giống như hắn, trong cơ thể pháp lực đã là 10 không còn một. Ở như vậy dưới trạng thái, hai người chỉ có thể đứng bất động, rơi vào mắt lớn trừng mắt nhỏ trạng thái rằng coi bên trong, nhìn ai ngã xuống trước đi. Tại hắn gần ngã xuống một sát na kia, Tiêu Phong cũng là ngã xuống trước. Bộ Kinh Vân trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn màu sắc. Đây không chỉ là bởi vì thắng lợi, hay là bởi vì có thể cùng như vậy cường đại đối thủ giao thủ, đồng thời lấy được thắng lợi. Với hắn mà nói, đây là một loại lớn lao vi dự. Tuy lạ lúc này bên trong thân thể của hắn mình nhưng là không hư vô so với, nhưng hắn vẫn là dùng dáng đứng dậy, dù đoạn mất mũi kiếm kiếm đâm trên mặt đất, mang theo kiên nghị nhãn thần nhìn về phía hội vũ trưởng bốn phía, thản nhiên hưởng thụ cùng với chính mình thắng lợi. Mà hội vũ trưởng thượng trên khán đài, đám người lại là trực tiếp hôn mê, đột nhiên đảo ngược để cho bọn họ có chút trở tay không kịp. Nói xong Tiêu Phong đã tháng đầu, không phải nói bộ kinh vân kiếm đều tan nát sao? Như thế nào còn có thể thắng? Trong mọi người, nhất động bức không ai bằng đại nguyên hoàng triều bột nhi chỉ cân thỏa hoàn tiếp một ngươi. Hắn ăn mừng lời còn chưa nói hết, nhìn lấy trầm giai đứng lên bộ Kinh Vân, cũng là trực tiếp ngốc lăng ngay tại chỗ, đồng tử hầu như đều dù lại. Làm sao có khả năng? Đối với cái này hội trường võ, hắn chính là ôm lấy cực đại hy vọng. Cứ việc đại tống phế vật, bên cạnh hắn cái kia nho nhỏ đại Liêu càng phế vật, thế nhưng tốt xấu có thể có một tiêu phong nhân vật như vậy. Từ góc độ nào đó mà nói, coi như là mang theo hắn mảnh liệt hy vọng. Nhưng là bây giờ, Dĩ Nhân Hoa, vậy hắn còn trọn một giang à? Bộ Kinh Vân nhưng là đại minh hoàng triều người. Nhìn lấy bộ nhi chỉ cân thỏa hoàn tiếp mục người biết dáng dấp, cao hứng nhất không ai bằng đại minh hoàng triều Trương Nguyên Chương cùng với một đám tướng lãnh. Cuối cùng, Từ Đạn, Thường Ngọc Xuân đám người nhìn lấy Đại Nguyên Hoàng Triều đột nhiên vẫn vẻ, trực tiếp mà bắt đầu cười ha hả. Những thứ này thật tử, xem ra không chỉ có nhát gan sợ phiền phức, cư nhiên ánh mắt còn như vậy chi mủ. Không sai, ta xem đâu, cái này Đại Nguyên Hoàng Triều diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Bụt Nhi chỉ cần, ngươi còn là sớm một chút xuống mùa a, nói không chừng còn có thể thiếu thai họa điểm đại minh chúng ta tương lai bất tính. Đối với canh cùng ba người trò phụng, Trú Nguyên Chương chẳng những không có bất kỳ tức giận nào, còn cùng theo một lúc phá lên cười. Dù sao đối kháng Đại Nguyên, có thể nói là hắn cả đời nguyện vọng lớn nhất. Bởi hội vũ trưởng thượng đột nhiên đảo ngược, Sở dĩ trên sân vẫn là nằm ở cực kỳ vắng vẻ trạng thái, mà Đại Minh hoàng triều cái nãy vài tiếng chào phúng một dạng cười liền hiện ra cực kỳ rõ ràng. Nhất là Bột Nhi chỉ cần thỏa hoàn tiếp mục ngươi. Khi nhìn đến tử địch của mình Đại Minh hoàng triều thật không ngờ đắc ý thời điểm, hắn tức thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra. Chu Trào bác, ngươi chờ, ta Bột Nhi chỉ cần thỏa hoàn tiếp mục ngươi cùng ngươi bất cộng đại thiên. Bởi ở Thanh Vân môn, song phương cũng không tốt trực tiếp phát sinh xung đột. Sở Dĩ Bột Nhi chỉ cân thỏa hoàn tiếp mục ngươi chỉ có thể đem bút chướng này âm thầm ghi ở trong lòng, đợi đến sau này tìm được cơ hội thời điểm, hắn nhất định phải chu trọng bắt cái này vô liêm sỉ gấp bội xin trả. Theo song phương tiền hồn nào, trang thượng người cũng rốt cuộc phản ứng lại. Một cú càng thêm mãnh liệt tiếng hoan hô cơ hội là trong nháy mắt tích quyền toàn bộ hội vũ trưởng. Dù sao trận chiến đấu này có thể nói là tất mạch hội vũ tới nay, đặc sắc nhất một hồi. Bộ Kinh Vân cùng Tiêu Phong hai người đem thiên tài cùng thiên tài giữa quyết đấu bại ra vô cùng nhuyễn nhuyễn, cái này cũng càng thêm thể hiện tiên đạo cường đại. Phòng hồi phong chỗ nghỉ nơi Tang Thư Thư nhìn lấy hội vũ trên sân phong quang vô hạn bộ kinh văn, không khỏi cho đã mắt ưa ao. Có thiên tài như vậy làm đệ tử lại nói, như vậy hắn thật là phát ra từ nội tâm cảm thấy kiêu ngạo. Đáng tiếc đệ tử như vậy cũng không nhiều. Có thể ở cửu trọng thiên trên hang, từ đệ thất giai hướng phía đệ bát giai đi lên. Ngoại trừ Tiêu Phong, cũng chính là bộ kinh văn cùng Vũ Văn Thành Đô. Ba người này hầu như đều là thanh văn môn bên trong hiện tại số một số hai đệ tử thiên tài. Nhưng để cho Cống Thư Thư cảm thấy có chút tuyệt vọng là, cái này ba cái đệ tử, một cái cũng không tại hắn phong hội phòng. Không chỉ có như vậy, tại chính mình phong hội phòng, ưu tú nhất, dĩ nhiên là Nghĩ vậy, Tang Tư Tư không khỏi nghiêng mắt nhìn thoáng qua phía sau ba cái kia sương mặt sương mũi phế vật, cùng những cái khác chủ phong đệ tử so với, đơn giản là cách biệt một trời. Coi như là thực lực không đủ mạnh, không phát hiện nhân gia Chu Chỉ Nhược đều có thể một đường quá quan trạng tướng. Nhận thấy được nhà mình sư tôn ở xem cùng với chính mình, Đoan Dự vội vàng dùng tay vỗ vỗ hai người bên cạnh, cộng đồng nhìn về phía nhà mình sư tôn. Lộ ra một cái không thất lễ miệng, trong suốt mà lại ngu xuẩn lộ cười. Chương 280, mời chào. Các đại hoàng triều thế lực tranh đoạt. Nhìn thấy cái này ba cái hàng lộ ra cùng một ngốc thiếu một dạng biểu tình, Tang Tư Tư không khỏi vẻ mặt hắc tuyến trực tiếp liền đem đầu xoay đi trở về. Nhìn nhìn lại hội vũ trên đài bộ kinh vân mặc dù bản thân bị trọng thương, thế nhưng phong quang vô hạn bộ dạng. Đệ tử cùng đệ tử sự chênh lệch làm sao liền lớn như vậy chứ? Độc cô cầu bại chậm rãi đi tới hội vũ trên sân, nhìn lấy rơi vào trong hôn mê tiêu phong. Tay hắn nhẹ nhàng vung lên, đặt ở sau lưng một thanh kiếm trong nháy mắt vỏ ra, bay về phía không trung. Đây là hắn gia nhập vào thanh vân môn thời điểm, gia trưởng môn cho hắn một bả linh kiếm. Ở sau một lát, linh kiếm chậm rãi trôi lơ lửng ở không trung, hướng phía hôn mê tiêu phong chậm rãi hạ xuống, đưa hắn nâng lên, hướng phía tiêu dương phong bay đi mà Tống đại nhân cũng là vội vàng đem Tiêu Phong lấy xuống tới. Đối với Tiêu Phong thất bại, Tống đại nhân cũng không có bất kỳ ngôn ngữ. Tuy là hắn đối với Tiêu Phong hay là cho dư kỳ vọng cao, thế nhưng đối mặt, dù sao cũng là trưởng môn dạ phong đệ tử. Hắn cùng trưởng môn sự chênh lệch quá lớn. Ở trưởng môn trên người, hắn không thấy rõ độ đạt thật sự là nhiều lắm. Dù sao hiện tại từ trên thực lực mà nói, tại mới vừa đến Thanh Vân môn thời điểm, hắn e rằng còn có thể nhìn trộm đến một chút trưởng môn thực lực, thậm chí cũng có thể thấy rõ mình và trưởng môn sự chênh lệch, nhưng là bây giờ liền hoàn toàn khác nhau. Hắn cùng trưởng môn sự chênh lệch, kèm theo thời gian trôi qua, cơ hội đạt đến một loại kinh khủng chiến lệnh. Bây giờ đối với với trưởng môn, hắn có thể nói đã là hoàn toàn thấy không rõ. Thứ kinh khủng như vậy sư tôn dạy dỗ đệ tử, làm sao lại sai? Bất quá Tiêu Phong lại có thể cùng bộ kinh văn bất phân thắng bại, đây cũng là tổng đại nhân không có nghĩ tới. Cái này cũng mặt bên chứng. Minh rồi Tiêu Phong cực kỳ ưu việt thiên phú, mà hắn chiêu Dương Phong cũng nhiều một cái đáng giá bội dưỡng đệ tử một. Chứng kiến Tiêu Phong đã bị tổng đại nhân sắp xếp cẩn thận phía sau, độc cô cầu bại lúc này thu hồi kiếm của mình. Chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh kiếm liền trực tiếp vẽ ra trên không trung một đạo cầu vòng. Lấy mắt thường đều khó phân rõ tốc độ về tới trên lưng mình. Nhìn lấy trên sân đá hầu như đứng cũng không vững bộ Kinh Vân, Độc Cô Cẩu bại chậm rãi tiến lên, đưa tay khoác lên bộ Kinh Vân trên bờ vai nhận thấy được trên bả vai mình xúc cảm, bộ Kinh Vân khẽ nâng lên đầu, nhìn về phía người trước mặt. "Yên tâm." Độc Cô Cẩu bại thanh âm truyền đến. "Biết là Độc Cô trưởng lão." Bộ Kinh Vân lúc này mới thoáng an tâm. Nhiều năm như vậy ở trong giang hồ hiểm nguy, đã sớm làm cho hắn dưỡng thành cực kỳ cảnh giác cùng thần kinh nhạy cảm. Sau một lát, một dòng nước ấm theo trên vai hình như tiểu tụy tay hướng cùng với chính mình trong cơ thể tràn vào. Đối với trọng thương vị trí thoáng chữa chỉ rữa, làm cho hắn có thể đủ đứng dậy. Ở thấy đến không sai biệt lắm phía sau, Độc Cô Cẩu bại liền để tay xuống. Bộ Kinh Vân cũng lộ ra thần sắc cảm kích. Tuy là không có thể trị tốt toàn bộ của hắn thương thế, nhưng là bây giờ, hắn ít nhất có thể đứng dậy. Nhìn thấy Bộ Kinh Vân có thể đứng đứng lên, Độc Cô Cẩu bại cũng là thu tay về. Lập tức, hắn nhìn về phía hội vũ trưởng bốn phía, bắt đầu một vốn một lời hội trường võ tuyên bố đứng lên. Thất mạch hội vũ đợt thứ 2, trận thứ 5, Thông Thiên Phong Bộ Kinh Vân thắng. Nương theo tiếng nói của hắn hạ xuống, toàn trường trong nháy mắt hoan hô lên. Đại Minh Ngô Bệ, Thanh Vân môn lợi hại. Nỗ lực lên. Thất mạch hội Vũ liên tiếp không ngừng quyết đấu có thể nói làm cho đám người đối với tiên đạo tràn đầy vấn tưởng, quá tốc nháng nghiệt. Bất kể là Tây môn suy tuyết nhất kiếm Tây Lai, vẫn là Vũ Văn Thành Đô Suy Vân, hay hoặc giả là Triệu Quang Nghĩa Thang Long, vẫn là Triệu Mẫn Phong thần quyết, hầu như đều là ở nâng lên tâm tình của tất cả mọi người. Mà cái này cổ tâm tình, vào giờ khắc này, ở bộ kinh vân đối chiến tiêu phong giờ khắc này, chân chính đi tới cao trào. Mà lúc này, trời đã tối rồi. Mặc dù đã tiến hành rồi hơn 10 tràng chiến đấu, thế nhưng trên khán đài cả đám hầu như cũng chưa từng có nghiệt Dù sao đây chính là tiên đạo a chủ yếu hơn chính là có thể biết cái nào nhân sĩ tương lai tiên tiêu chỉ tự, đây là trong đó một ít thế lực mục đích chủ yếu. Kèm theo bảy đại trụ phong đệ tử bắt đầu ly khai hội vũ trưởng, hơn thập vạn khán giả cũng bắt đầu lục tục ly khai. Cái này thất mạch hội vũ, nhìn thật đúng là đã nghiền a doanh chính ngần đầu, nhìn về phía đã biên thành đen bầu trời. Dĩ nhiên bất tri bất giác đã qua lâu như vậy. Đúng vậy. Bất kể là Bạch Khởi, vẫn là Vương Tiễn, hay hoặc là Mông gia hai huynh đệ. Đối với hôm nay hội vũ đều có thể nói là hết sức hài lòng. Ngày hôm nay hội vũ những thứ này thanh văn môn đệ tử, mặc kệ đặt ở cái nào hoàng triều bên trong, đều có thể nói là nhất đẳng thiên tài, nếu có thể tiến nhập trong quân đội đào tạo. Ngày sau thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp hơn bọn họ. Lập tức, vài tên võ tướng liền đem chính mình ý nghĩ nói với doanh chính một lần. Những thứ này ta đều biết. Doanh chính ngẩng đầu, nhìn một chút bảy đại chủ phong đá chống vị trí. Nhưng bọn họ đều là thanh văn môn đệ tử a, có thể nào nói là gia nhập vào hoàng triều thế lực. Có thể tiến nhập tiến nhập hoàng triều trở thành cung phụng, cái này đã chính là thiên đại cơ hội. Dù sao, hiện tại hội vũ những đệ tử này thực lực là xa xa không đạt được trở thành cung phụng yêu cầu nhưng chủ yếu nhất là tương lai tiềm lực. Hiện tại, lập tức đi liên hệ Bộ Kinh Vân, đem chấm phía trước đội bộ cây kia 10 vạn năm linh dược lấy ra, cầm đi cho người chữa thương, tận cố gắng lớn nhất thuyết phục hắn. Lý Tư, chuyện này quả nhân cứ giao cho ngươi đi làm." Doãn Chính nhìn Lý Tư liếc mắt, Lý Tư lúc này đã ứng. Không chỉ là Đại Tần hoàn triều, những thứ khác hoàng triều nhìn thấy Bộ Kinh Vân thu được bổn chưởng hội vũ sau khi thắng lợi, cũng dồn dập bắt đầu hoạt động, chuẩn bị hướng Bộ Kinh Vân tung cành ô liu. Nhưng duy trì có có hai cái hoàng triều ngoại lệ, đó chính là Đại Nguyên hoàng triều cùng Đại Tùy hoàn triều. Đại Nguyên hoàng triều cùng Đại Minh hoàng triều dù sao cũng là tử địch. Phủ hộ phía trước như vậy làm thấp đi bộ kinh vân, một đám văn thành võ tướng đều muốn nhà mình hoàng đế coi nủ. Rơi vào đường cùng, có thể lựa chọn nhân tuyển cũng chỉ còn lại có Tiêu Phong. Tuy là Tiêu Phong thất bại, nhưng nói như thế nào đều là thất bại trong hàng đệ tử lợi hại nhất một cái, sở dĩ mặc kệ từ đâu trùng góc độ mà nói, đều xem như là không cũng có biện pháp biện pháp. Mà đại tùy hoàng triều đâu, lại là bởi vì thật sự là quá nghèo. Meo đến chương tu đà thấy còn lại hoàng triều lấy ra lễ vật thời điểm, cũng còn cảm thấy tự tê mà cảm, trực tiếp liền buông tha đi thuyết phục bộ kinh vân ý tưởng. Nếu muốn mời chào người, tự nhiên là muốn ôm lấy lớn nhất thành ý. Vì vậy chọn một cái không thành, lại tuyển chọn mặt khác một cái nói, vậy cực kỳ không lệ phép. Ở tất cả do dự sau đó, Trương Tu Đả quả đoán lựa chọn thất bại Tiêu Phong. Dù sao đại tùy hoàng triều thực lực thật sự là hữu hạn, cùng còn lại hoàng triều so với, muốn keo kiệt nhiều lắm. Tự nhiên là như vậy dưới trạng thái, Trương Tu Đả cảm thấy, đi tìm Tiêu Phong lời nói. Nói không chừng gia nhập vào đại tùy hoàng triều khả năng tính biết gia tăng thật lớn. Cứ như vậy, cũng không tính là cô phụ nhà mình bệ hạ ủy thác. Một lát sau, trên khán đài, một đám hoàng triều thế lực đại biểu dồn dập đi xuống hội vũ đài, hướng phía Thanh Vân môn đi tới xuyên. Chương 281: Sử dụng lão đại luận đấu Mới vừa đi dưới thính phòng, các đại hoàng triều phái ra sứ giả liền đụng nhau. Trương Tu Đạt, Lý Tư, Trình Giảo Kim, sáu đại hoàng triều sứ giả bỗng nhiên tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, chỉ phải hơi lúng túng cười rồi hai cái. "Thank you các quốc gia trọng thần, ở một số thời khắc, tự nhiên cũng là gặp mặt qua." Hiện tại tất cả mọi người tới, "Các ngươi tự tử xem a, ta lão Trình đi trước ha ha ha ha." Trong mấy người, Trình Giảo Kim dẫn đầu chạy trốn rồi, trực tiếp liền hướng phía Thanh Vân môn nội bộ chạy đi. Dù sao cũng là chịu bệnh hạ phó thác, cũng không thể làm lỡ rồi sự tình. "Con bạn đó, Giảo Kim huynh đệ, ngươi trước chờ." Các loại, ta có lời nói cho ngươi. Các ngươi chạy cái gì a, ta là tới tìm các ngươi có chuyện. Khoan hay đi, mới vừa Thanh Vân môn trưởng môn gọi chúng ta đâu. Không phải, ta tiểu tiếp mới vừa sinh một con trai không có Lô Đít, các ngươi cho ta ngẫm lại phương pháp a. Vì tranh đấu trước hết cùng bộ kinh Vân trao đổi cơ hội, từng cái hoàng triều thế lực hầu như cũng bắt đầu không để ý hình tượng điên cuồng xải bước chạy. Mắt thấy chính mình cản không nổi, người phía sau các loại thủ đoạn đều dùng đến. Ngoài miệng không ngừng nói các loại nói linh tinh lý do. Nhất là Đại Minh hoàng triều phái ra hổ truy dung Hắn bạn Tân liền là cái văn thần, nơi nào có thể chạy qua những thứ kia quanh năm ra chiến trường, khắp nơi thể nghiệm và quan sát dân tâm đại thần, lúc này liền ở cuối xe, rơi vào mặt sau cùng. Các ngươi chờ ta một chút a. Ta? ta thực sự. Hồ Duy Dung vừa nói nói linh tinh lý do đồng thời, một bên trực tiếp cầm lấy một tảng đá, bay thẳng đến phía trước đột tới. Tai Du, ai biết, cái này một tảng đá trực tiếp liền đập trúng trình giảo kim. Một màn này quả thực đem tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Ta đi, còn có thể cái này dạng thao tác. Dù sao đều là quốc chi trọng thần, An No đọc sách thánh hiền tồn tại, hầu như không ai nghĩ đến còn có thể đánh lén như vậy. Nhưng không đợi đám người phản ứng kịp, nhận thấy được chính mình thành công hổ duy dung liền bay thẳng đến phía trước chạy tới. Theo tiếng bước chân lại một lần nữa nhớ tới, trong ngáy mắt làm cho đám người giật mình tỉnh lại, vội vàng truy chạy lên. Cứ việc Trình Giảo Kim lúc này trên đầu đã bị tảng đá đập trầy ra, nhưng dù sao cũng là võ tướng chỉ là một chút thương nhỏ mà thôi, căn bản cũng không đủ nói đến. Rất nhanh, Trình Giảo Kim liền trực tiếp vượt qua hổ duy dung. Ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn cản ta lão chỉnh. Ha ha ha. Trình Giạo Kim vẫn không quên nghiêng đầu lại chào phủ một phen, sau đó tiếp tục cười lớn hướng về phía trước chạy đi. Vừa lúc đó, một trận phá không thanh âm vang lên, Trình Giạo Kim trong nháy mắt cảnh giác. Dù sao đã có lần đầu tiên giao hấn, đương nhiên sẽ không tái phạm lần thứ hai sai lầm. Chỉ là hơi loẻn lên, hắn liền trực tiếp tránh ra rồi. Tuy là hắn 10 cái võ tướng, nhưng phía sau dù sao đều là từng cái hoàng triều quốc chi trong thần, huống chi đây là Thanh Vân môn, sở dĩ hắn cũng không tiện động thủ, càng không thể vận chuyển chân khí, chỉ có thể liều mạng hướng phía chạy phía trước đi. A, liên tại hắn mới tùng một hơi thời điểm, Phía sau lại đột nhiên vang lên nhiều nói toạc ra trống không thanh âm. Ta lo. Trình Giảo Kim vội vã che đầu, mấy khối tảng đá trong nháy mắt đập vào trên tay hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Trình Giảo Kim sững sốt một chút, đang xác định không có tảng đá phía sau, hướng phía phía sau nhìn lại. Trong lúc đó lúc này, một đám đại thần dồn dập cầm lên tảng đá, bắt đầu hướng phía hắn ném tới, không chút nào lưu tình ý tứ. Mà lúc này, ở Thanh Vân Môn ở ngoài, cũng là quần quần sóng ngầm. Bởi Thanh Vân Môn quật khởi, vì vậy cũng kéo theo chúng quanh phủ đinh, các loại đường phố cửa hàng, tử lâu, khách sạn dồn dập ở Thanh Vân Môn xung quanh thành lập. Cho tới bây giờ, đã có thể được xem là một cái cực kỳ phồn hoa tiểu thành trấn. Mà nằm ở có thể thấy Thanh Vân môn, vị trí tốt nhất mấy cái tiểu lâu cùng khách sạn, tự nhiên đều là bị các nơi thế lực lớn bao. Mà một đám trong thế lực, nhất cường đại dĩ nhiên chính là thân là 6 đại hoàng triều hoàng thất. Thanh Vân môn cách đó không xa trong một ngôi tiểu lâu, Chu Nguyên Chương nhìn phía xa Thanh Vân môn, ngón tay chậm rãi ở cái ghế trên tay vịn gõ, không chút nào dừng lại ý tứ. Nhìn ra hắn nóng nảy trong lòng, Lưu Bá Ôn tiến lên phải mài. "Bệ hạ, không cần lo lắng, hồ đại nhân nhất định có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ." Nhìn lấy Lưu Bá Ôn một bộ đứng nói không đau eo dáng dấp, Chu Nguyên Chương không khỏi vẻ mặt hạ tuyền. Kỳ thực ngay từ đầu, hắn đã chuẩn bị làm cho Lưu Ba Ôn đi. Dù sao hắn người này, tâm kế tương đối nhiều, đi chiêu mộ nói, nói không chừng tỷ lệ thành công cũng có thể rất lớn chút. Nhưng hết lần này tới lần khác vẫn nhún nhường, chính là không chịu đi, sở dĩ lúc này mới phái Hồ Duy Dung đi. Xem ra, được tìm cơ hội hảo hảo gõ một phen cái này Lưu Ba Ôn. Lúc này Lưu Ba Ôn chỉ cảm giác mình lại bất làm một chuyện dễ dàng bắt đầu phân tranh sự tình, không biết chút nào nói chú lão bản ý tưởng, càng không biết, hắn rất nhanh thì lại phải gặp tai ương. Cùng một chúng hoàng triều thế lực đuổi theo bộ kinh văn chuyện này so sánh với, bên kia, liền hiện ra thái quá nhiều. Dung Nhi, ngươi chờ ta một chút." Mắt thấy Quách Tĩnh ở phía sau mặt dạy mày giận đuổi theo, Hoàng Dung không khỏi bước nhanh hơn. Từ khi khai thất mạch hội Vũ hội Vũ chẳng sau đó, Quách Tĩnh liền trực tiếp theo qua đây, một đường theo tới tiểu trúc phong trấn núi, bừng tỉnh sắc hán muẩn hử dạng. Nếu không phải là bởi vì cố kỵ là đồng môn, Hoàng Dung đã sớm rút kiếm ra hướng phía phía sau bộ tới. Thế nhưng Quách Tĩnh không chút nào chú ý tới điểm này, ngược lại là ở tống đại nhân cùng hồng thất công tậy nào dưới, cảm thấy Hoàng Dung nhất định là đã thích hắn. Không phải vậy Hoàng Dung tại sao không đúng hắn xuất thủ? Nhất định là muốn bắt cố tử. Quả nhiên là tiểu nữ sinh tâm tư. Nghĩ vậy, Quách tính không khỏi càng thêm tâm thần hỗn loạn, rắc hoàng dung vô cùng khả ái. Nhìn lấy phía trước đi nhanh hoàng dung, cổ lộ ra da tuyết trắng, hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọn, lại một lần nữa bước nhanh đi theo. Dung Nhi, ngươi chờ ta một chút. Đối với phía sau cái này thuốc cao da chó, hoàng dung cũng thật sự là không có biện pháp gì. Mắt thấy đến rồi tiểu trúc phong trấn núi, hoàng dung đôi mắt đẹp trung nhất thời nổi lên hy vọng, vội vàng đi qua đặc thủ bộ pháp đi tới. Bởi phong hồi phong liền tại tiểu trúc phong bên cạnh, cho nên để phòng ngừa phong hồi phong đám kia người không bình dưỡng, tiểu trúc phong sớm nằm đưa trận pháp. Không tám trừ phi là tiểu trúc phong đệ tử, cùng với dự vào đặc thủ bộ pháp bằng không lả lên không được tiểu trúc phong. Kèm theo trận trận mê vụ, Quách Tĩnh vội vàng đi nhanh hơn. Thế nhưng kèm theo một trận tiếng bước chân phía sau, Hoàng Dung cái bóng lại đột nhiên biến mất ở trong sương mù. Dung Nhi, ngươi ở đâu ạ? Nhìn thấy một màn này, Quách Tĩnh nhất thời trở nên có chút kinh hoàng. Dung Nhi, ngươi mau ra đây a, nếu như gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Lúc này Quách Tĩnh, bởi phía trước cả ngày tu luyện, không biết chút nào nói tiểu trúc phong có trận pháp chuyện này, chỉ sợ Hải Hoàng Dung đột nhiên tiêu thất sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Hoàn toàn đã quên đây là đang thanh vân môn, đây là đang tiểu trúc phòng, thế nào lại gặp nguy hiểm gì? Lúc này Hoàng Dung Ở tiểu trúc phong nhìn lấy phía dưới tùy tiện giống to quái tính, không khỏi một trận xem thường. Người như vậy cùng trưởng môn so với, thật là sai nhiều lắm. Chương 282, nội đạo lôi tiếp. Trưởng môn người phương nào đâu? Huống hồ, gặp phải nguy hiểm, phòng trường cứu ngươi a. Hoan Dung nhìn lấy ở trong trận pháp khắp nơi đi loạn quái tính, không chút nào xuất thủ giúp một tay ý tưởng. Ngược lại là lạnh rên một tiếng phía sau trực tiếp ly khai, hướng cùng với chính mình động phủ đi tới. Chỉ để lại quái tính một cái người ở tiểu trúc phong chân núi trong trận pháp không ngừng ngồi hồi. Ai, liếm cậu chết không yên lành a. Phong hội phong bên trên, đoàn dự ba người ngồi ở trên vất núi. Nhìn lấy đối diện Quách Tĩnh ở trong trận pháp không ngừng xoay quanh, không khỏi cảm khái tiểu trúc phong trận pháp từ bên ngoài đến xem, là hòa bình thường môi trường tự nhiên là không có khác nhau chút nào, chỉ có đi vào mới có thể gây ra trận pháp đối với mình mê hoặc. Vì vậy đối với Quách Tĩnh ngay từ đầu sắc hắn hành vi, ba người cũng là thấy rõ. Tốt xấu là kém chút đi lên đệ bát giai nhân, làm sao đầu óc cứ như vậy không dùng được đâu. Điền Bá Quang lắc đầu, có loại hận thiết bất thành cương cảm giác. Nhớ năm đó, hắn làm yêu dâu xanh thời điểm, đối với cái này vậy nữ tử, hoặc là mạch lên, hoặc là chính là trực tiếp đi. Nơi nào đến nhiều chuyện như vậy. Bất quá, đổi một thuyết pháp Nếu là không có nhiều như vậy liếm cẩu 13 cùng Phi Nam, hắn đang làm loại chuyện đó thời điểm, thật đúng là không có cái loại này kích thích cảm giác. Trước đây, hắn thích nhất chính là đem người khác yêu mà không được nữ nhân, dưới thân thể hùng hăng nhu nhiếp, dùng cái này thu được tình thần vui vẻ. Bất quá bây giờ nhìn lấy Hoàn Dung, hắn lại chút nào không có có loại này cảm giác. Dù sao hắn hiện tại bái nhập Thanh Vân môn, đối với người ngoài mà nói, có lẽ là thần châu đại lục tu tiên thánh địa. Thế nhưng đối với hắn mà nói, đây quả thực là địa ngục a. Vừa nghĩ tới chính mình người sư tôn kia thủ đoạn đối phó với chính mình, Điên Bá Quang cũng không khỏi một trận hốt hoảng. Đúng vậy, Cái này quách tính thực sự là không biết tốt xấu. Lúc này, một bên Lý Thừa Càn cũng thở dài một cái. Thật là, nữ nhân ở đâu có nam nhân chơi thật khả nha. Nghe nói như thế, ngồi bên cạnh Đoản Dự cùng Điền Bá Quang hai người sắc mặt trực tiếp liền cứng lại rồi. Ở cứng đờ vài giây sau đó, hai người yên lặng rời một chút khoảng cách. Ngược lại không phải là sợ bị Mơ Ước Mỹ sắc chuyện này. Dù sao ba người đều là nhận thức thời gian dài như vậy, coi như là cùng chung hoàn nạn, mỗi lần bị đánh thời điểm, Lý Thừa Càn luôn là bị đánh vô cùng tàn nhẫn cái kia một cái. Thứ nhị mới là Đoản Dự, Điền Bá Quang. Bởi Lý Thừa Càn Hai người bọn họ coi như là thiếu gián rồi chút đánh. Thế nhưng, nhìn lấy Lý Thừa Càn bộ dáng như vậy, rất rõ ràng, hắn vẫn là không biết mình là bởi vì sao bị đánh. Mặc dù là phía trước vẫn không hiểu rõ dự, cũng là không bao lâu liền hiểu. Nhưng dù sao, mỗi lần một triệu đòn, bọn họ chính là cùng nhau chịu đòn a. Bọn họ có thể không muốn bởi vì một món độ như vậy việc nhỏ, lại lọt vào nhà mình sư phụ đánh đập tâm nhẫn. Bên kia, xem xong rồi ngày hôm nay Thất Mạch Hội Vũ Dạ Phong về tới ngộ đạo điện. Cha xét một phen hỗn độn thanh liên cùng tinh thần thụ. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tế tế cảm thụ được nội đạo điện bên trong thiên địa linh khí. Nếu như nếu như trong thiên địa đều có ngộ đạo trong điện kinh khủng như vậy linh khí, sợ rằng Thần Châu đại lục đã sớm tấn thăng đến trung thiên thế giới đi. Dạ Phong trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới, đợi đến Thất Mạch Hội Vũ kết thúc, Thanh Vân Môn phía trước xếp hàng gia nhập vào Thanh Vân Môn nhân số sẽ phải nên đón bão phát thức tăng trưởng, mà tu luyện tiên đạo nhân số cũng sẽ gia tăng thật lớn. Đến lúc đó, không chỉ có hoàn thành hệ thống ban hành hệ thống nhiệm vụ, mà Thanh Vân Môn thực lực cũng đem đạt được tự cường lên trên diện rộng. Đương nhiên, Dạ Phong trước mắt mục tiêu ngoại trừ đem Thanh Vân Môn triệt để vững chắc thành Thần Châu đại lục tu luyện thánh địa bên ngoài, còn có chính là dành thời gian tu luyện Cứ việc thần châu đại lục ở Thất Mạch hội vũ về sau liền có thể tấn thăng làm trung thiên thế giới. Nhưng Dạ Phong vẫn cảm thấy quá chậm. Xem ra vẫn phải là tiếp tục tích lũy nội tình mới được. Dạ Phong khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngộ đạo điện đỉnh cao, đi qua Ngộ đạo điện, nhìn về phía bên ngoài một mảnh kia rơi vào trong bóng tối bầu trời. Chỉ là đơn giản tu luyện, mãi mãi cũng sẽ bị hạn chế ở nơi này phương tiên đạo chỉ hạn, không cách nào lĩnh ngộ chân chính đại đạo, đạp nhập trường sinh hàng ngũ, đây là hắn tuyệt đối không tiếp thụ nổi. Nhìn cách đó không xa hỗn độn thanh liên, Dạ Phong suy tư điều gì? Đến cùng là cái gì chứ? Hắn luôn cảm thấy Hắn dường như bỏ quên cái gì cực kỳ trọng yếu đồ đạc. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Dạ Phong đột nhiên linh quang lóe lên. Đúng vậy, Hỗn Độn Thanh Liên. Bởi Hỗn Độn Thanh Liên cường đại, hiện tại hầu như toàn bộ Thần Châu đại lục linh khí đều thăng một cấp bậc, đều là bởi vì Hỗn Độn Thanh Liên. Chỉ bằng vào lấy phương này thiên đạo cùng Thần Châu đại lục, căn bản là duy trì không được linh khí nồng nặc như vậy. Nói cách khác, Thần Châu đại lục muốn tấn thăng làm trung thiên thế giới, Hỗn Độn Thanh Liên là ắt không thể thiếu một vòng. Nhưng mà Hỗn Độn Thanh Liên cũng là chịu đến chính mình khống chế. Nghĩ vậy, Dạ Phong rốt cuộc hiểu rõ qua đây. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không có vật gì đại điện đỉnh cao. Tuy đầu qua đại điện nhìn về phía bầu trời, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia giễu cợt thần tình. Lần này, ngươi ngược lại là tới phế ta à? Lập tức, Dạ Phong chậm rãi đi tới Hỗn Độn Thanh Liên bên cạnh, bắt đầu ngồi xếp bằng, lặng lặng lĩnh ngộ bắt đầu đại đạo tới. Bởi Hỗn Độn Thanh Liên gia trì, ở lĩnh ngộ trên đường lớn, hắn cảm giác ý nghĩ của mình tựa hồ cũng biến đến rõ ràng rất nhiều. Đang suy tư rất nhiều vấn đề thời điểm, cũng không có nguyên lai like cái loại này tối tăm khó hiểu cảm giác. Tựa hồ là đã nhận ra có người đang ở lĩnh ngộ đại đạo. Ở thông thiên phong nộ đạo điện bầu trời, trận trận lôi đình tại nguyên bản rõ ràng khoáng mắt mẹ bàn đêm trong nháy mắt vang lên, họ buổi tối ánh sao chiếu rọi xuống. Một mảnh hầu như phải chiêm đoạt quang mang một dạng mây đen không 33 chấm dãi ở thông thiên phong đầu trên mưng tụ, bắt đầu chậm rãi quấy động đứng lên, ẩn chứa trong đó hủy diệt khí tức khiến người ta sợ run lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bảy đại chủ phong trung gian chống trại trong khu vực, một chỗ bên trong nhà gỗ. Đang tính toán độc cô cầu bại bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía trưởng môn trô ở thông thiên phong. Cổ hơi thở này, hắn tự lẩm bẩm, luôn cảm giác đã gặp ở nơi nào. Rõ ràng chỉ là không thể bình thường hơn lôi đình. Thế nhưng ở Độc Cô Cầu bại thoát nhìn lên cũng không phải đơn giản như vậy. Đúng rồi. Độc Cô Cầu bại bỗng nhiên nhớ tới, ngay hôm nay trưởng môn xuất hiện ở khán đài thời điểm. Cái kia thời gian, bầu trời ở giữa cũng là xuất hiện một đạo cực kỳ khủng bố lôi vân. Đồng thời ẩn chứa trong đó lôi đỉnh cùng hủy diệt khí tức cùng hiện tại này đạo lôi vân rất giống nhau, nhưng không cùng một dạng lạ, này đạo lôi vân càng thêm kinh khủng. Chỉ là nhìn lấy, hắn liền đã có một cố sợ hãi cảm giác. Trưởng môn rốt cuộc là hạng người gì? Lại có thể chiêu đến nỗi này tai họa, thế cho nên làm cho thiên địa đều muốn đánh xuống lôi đỉnh hủy diệt. Ở thông thiên phong bên trên, Dạ Phong an vị ở Hỗn Độn Thanh Liên bên cạnh. Đối với phía trên chậm rãi truyền động lôi vân không có chút nào lo lắng. Ngược lại thì đã ngưng tụ đã lâu lôi vân, lôi đỉnh tuy là một mực tại tiệp thước, khí tức tuy là khủng bố, nhưng là lại chậm chạp không có hạ xuống ý tứ. Chương 283, đại đạo không trở ngại. Bộ kinh vân tự trạch. Cùng với giống nhau là, ở Thông Thiên Phong ở trên Hỗn Độn Thanh Liên lúc này cũng bắt đầu tản mát ra uy thế cường đại, thậm chí mơ hồ có đối kháng thiên đạo ý tứ. Từ Hỗn Độn Thanh Liên trong hạt sen, chậm rãi tán phát ra trận trận ánh sáng màu xanh. Sau đó trực tiếp trôi dạt đến Dạ Phong trên người, đưa hắn bảo vệ Mà cứ việc thiên thượng lôi đình không ngừng lóe ra, nhưng thủy chung là quang trị có sấm mà không mưa, không có một chút đáp xuống ý tứ. Dù sao hỗn độn thanh liên có thể nói đã cùng Dạ Phong chói chặt với nhau, năm ở nhất vinh câu đỉnh, nhất tồn câu tồn trạng thái. Một ngày đối với Dạ Phong khởi sướng công kích, hỗn độn thanh liên cũng đem tùy theo hủy diệt. Mà hậu quả chính là, Thần Châu đại lục nồng độ linh khí sẽ lấy một loại tốc độ khủng khiếp giảm xuống, trực tiếp làm cho Thần Châu đại lục mất đi tấn thăng làm trung thiên thế giới cơ hội. Dạ Phong chính là đang đánh cuộc, đổ phía thế giới này thiên đạo không phải dám công kích mình, càng sẽ không muốn mất đi tấn thăng làm trung thiên thế giới cơ hội. Bởi lúc này, hắn đã lâm vào đốn ngộ trạng thái, cho nên đối với ngoại giới toàn bộ hắn cũng không cảm kích, thậm chí ở hỗn độn thanh liên dưới sự bảo vệ, hắn độ đạo biến đến bộ phát thông thuận. Ở Thanh Vân môn phủ cận khách sạn trong tiểu lâu, nhìn lấy Thanh Vân môn bầu trời không ngừng lấp lánh khủng bố lôi vân, không ít tu luyện giả đều là kinh hoàng không ngớt. Dù sao trong đó cái loại này khí tức mang tính chất hủy diệt, cơ hồ là bọn họ cho tới bây giờ không có thấy qua. Thậm chí không có ai cảm giác mình có thể ở trong trận kiếp nạn này còn sống sót. Nhưng tiếng sấm vang rộ rồi lâu, lôi đỉnh thủy chung đều không có đáp xuống ý tứ, chỉ là ở trong lôi vân không ngừng lóe ra. Nguyên bản tất cả mọi người vẫn là có chút kinh hoàng, nhưng theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, không ít người cũng là an tâm. Cái này Thanh Vân môn quả thật kinh khủng như vậy, liền như vậy Lôi Kiếp cũng không dám đáp xuống. Xét thực, này đạo Lôi Đình khí tức, nhà của ta lão tổ thậm chí đều đã chuẩn bị ly khai, không nghĩ tới Thanh Vân môn dĩ nhiên trực tiếp liền ngăn trở. Chẳng lẽ là cái này chính là thiên đạo? Cùng chơi đồng bọn, không sợ thiên uy. Ở trong mắt của mọi người, Thanh Vân môn lúc này lại nhiều hơn một phần sắp thái thần bí. Nếu như nói ba ngày thất mạch hội vũ là làm cho đám người thấy được tu luyện tiên đạo cường đại nói, như vậy so với khắc liên quan tới này, lão Lôi Kiếp sự tình lại là làm cho tất cả mọi người triệt để tâm phục khẩu phục. Loại chuyện như vậy, đổi hai tới, sợ rằng cũng phải bệnh tang tại chỗ, cũng Liên Thanh Vân Môn có thể làm cho Lôi Kiếp đều chậm chạp không dám hạ xuống. Các ngươi nói lần này là không phải tiên đạo muốn đánh xuống Lôi Kiếp đến rèn luyện Thanh Vân Môn à? Bởi lần này Lôi Kiếp sự kiện nguyên thực sự quá lớn. Trong thời gian ngắn, Liên bắt đầu ở hậu tại Thanh Vân Môn bên ngoài một đám trong thế lực điên cuồng truyền bá đứng lên. Trong đó chủ yếu nhất trọng tâm câu chuyện chính là liên quan tới Thanh Vân Môn, cùng với Thanh Vân Môn trưởng môn Dạ Phong. Theo lần này lôi kiếp sự kiện, không ít người đối với Dạ Phong cũng đã là đạt tới cuồng nhiệt theo đuổi tình trạng. Nhưng chỉ có một số ít người ngoại lệ. Mà cái này cái gọi là một số ít người, trong đó một cái chính là phái võ đương Tống Thanh thư. Lúc này Tống Thanh thư không gì sánh được phẫn hận. Hắn hận, hận lần này lôi kiếp làm sao không phải trực tiếp đem Thanh Vân Môn toàn bộ đánh chết, đem điều này cái gọi là tu luyện thánh địa trực tiếp phá hủy, phải biết rằng, ở Thanh Vân Môn chưa từng xuất hiện trước đây, hắn Tống Thanh thư thành tựu phái võ đang là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Đi nơi nào, không phải gọi hắn một tiếng Tống tiểu hữu hoặc là Tống sư huynh. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều thay đổi. Từ cái nãy cái gọi là Thanh Vân môn xuất hiện về sau. Hắn phái võ đương huy hoàng không lại, thậm chí Trương Vô Kỵ cái kia sao quả tạ cũng xuất hiện. Lúc này, Tống Thanh Tư đem lấy lòng tất cả thống khổ cũ hận toàn bộ chuyển tới Thanh Vân môn cùng Trương Vô Kỵ trên người. Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ nhường các ngươi trả giá thật lớn. Cách đó không xa, đang chuẩn bị qua đây giảng giải con trai mình Tống Viễn Kiểu vừa vận nghe thấy được những lời này. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt đen xuống. Ngươi lặp lại lần nữa. Sáng sớm, Dạ Phong chậm rãi tỉnh lại. Liên Như cùng thật lâu không có ngủ, đột nhiên có thể đủ tốt tốt ngủ rất ngon một giấc mặn dưỡng, hắn lúc này cảm thấy mình thân thể tràn đầy lực lượng, không có chút nào cảm giác khó khỏe. Thậm chí ở phía trên bầu trời, lúc này cũng là tình không và lý, ở đâu có muốn đánh xuống lôi kiếp bộ dạng. Mà tu vi của mình, cùng với đối với thời gian đại đạo lý giải, lúc này cũng nâng cao một bước. Dạ Phong chậm rãi đứng dậy, xem cùng với chính mình bàn tay chậm rãi trương cấp hai cái. Hắn trong nháy mắt cảm giác được một cỗ có thể hủy thiên diệt địa lực lượng. Mặc dù không có khoa trương như vậy, thế nhưng thực lực tăng trưởng là đích đích xác xác. Chứng kiến cái này, Dạ Phong trong nháy mắt biến đến mừng rỡ đứng lên. Cái này liền ý nghĩa, chính mình kế hoạch là có thể đi thông. Chỉ cần ở Thần Châu đại lục không có thăng cấp trung thiên thế giới phía trước, đứng ở Hỗn Độn Thanh Liên bên cạnh tu luyện, căn bản cũng không cần lo lắng bất luận cái gì bị thiên đạo khiển trách vấn đề. Dù sao Hỗn Độn Thanh Liên vào lúc này cũng cấp Thần Châu đại lục sắp xỉ 1/3 linh khí. Nếu như không có Hỗn Độn Thanh Liên ủng hộ, Thần Châu đại lục căn bản là không cách nào tấn thăng làm trung thiên thế giới. Đã biết có thể an tâm tu luyện biện pháp, Giả Phong tâm tình tốt rất nhiều. Lập tức liền chậm rãi đi ra Hỗn Độn Thanh Liên khu vực. Vừa mới đến Thông Thiên Phong bên trên một chỗ tương đối địa phương trống trải, Bộ Kinh Vân lập tức liền tiến lên đón. Sư tôn Bộ Kinh Vân nhìn thấy Dạ Phong, một mực cung kính chắp tay nói: "A." Đối với nhìn thấy Bộ Kinh Vân, Dạ Phong lúc này cũng đột nhiên nghĩ tới. Ngày hôm qua các đại hoàng triều muốn cam kết Bộ Kinh Vân thành tựu cũng phụng sự tình hắn đã sớm biết, hầu như mỗi cái hoàng triều đều lấy ra xa xỉ điều kiện, coi như là tại nguyên tu luyện, cũng trên cơ bản đều là nhất đẳng tinh phẩm. Dạ Phong ngược lại là rất tò kỳ, Bộ Kinh Vân ở cuối cùng đến cùng đến cùng gia nhập một bên nào thế lực? Sư tôn, đệ tử. Cùng lúc đó, vận rộn một buổi tối mỗi cái hoàng triều sứ giả mới rốt cục hướng phía Thanh Vân môn đi ra bên ngoài. Một đám sứ giả liếc nhau một cái, rộn rập phát ra biển bị nhãn thần trực tiếp lạnh rên một tiếng, Luyện nói đều không có nói, liền trực tiếp rời đi, không có để lộ ra chút nào tin tức. Dù sao đêm qua ở ném đá thời điểm, đều là mờ ám. Chỉ có đi đến thông thiên phong ở trên thời điểm, đám người đánh được kêu là một cái kịch liệt dữ dậy. Nhất là Hồ Duy Dung, càng là trực tiếp đem dây của mình tới xuống tới hướng phía những người khác mà tới. Cứ việc không có đập phải người, nhưng là cho những người khác ra khỏi chú ý nhất là Trình Giảo Kim, dù sao cũng là võ tướng xuất thân, đa số thời điểm đều là ở trường sân luyện tập huấn luyện binh sĩ, vì vậy trên người thường thường đều là mồ hôi đầm đìa, dây chung lẫn chữa, càng là khó có thể tưởng tượng tính tươi. Bởi phía trước Hồ Duy Dung cầm đầu hướng phía hắn ném từng đá. Sở Dĩ Trình Giảo Kim đã nhận định Hồ Duy Dung, trực tiếp đem chính mình túi sắc khiến người ta nôn mửa dầy gắng gượng đối đến rồi Hồ Duy Dung trên mặt đi. Tuy là ta không thể dùng vũ lực công kích, thế nhưng mỗi công kích luôn là không có tật xấu á nhưng cái này dạng đưa đến hậu quả chính là, hiện tại Hồ Duy Dung nhìn thấy Trình Giảo Kim thời điểm, đều có chút không tự chủ nôn khan. Chương 284: Hoàng triều phân tranh, dạng phong lựa chọn. Hồ Duy Dung không khỏi hận hận nhìn Trình Giảo Kim liếc mắt, có chút tức giận bất bình đi trở về. Dù sao ngày hôm qua đến phiên hắn đi vào thời điểm, Bộ Kinh Vân liền không chút suy nghĩ liền trực tiếp đưa hắn cử tuyệt, mặc kệ hắn như thế nào khuyên bảo, chính là không có một chút tác dụng. Thân là trung tư tỉnh thừa tướng, hắn lúc nào bị qua loại đãi ngộ này, bất quá không có biện pháp, nơi này chính là Thanh Vân môn. Huấn hộ vẫn là các đại hoàng triều đều muốn lệnh bợ đối tượng, có thể không thể đắc tội không nói, coi như đắc tội rồi, sợ rằng không ít người sẽ vì Thanh Vân môn, trước tiên liền tới gây khó khăn cho hắn. Đại tần hoàng triều chỗ ở bên trong tử lâu. Bệ hạ, vì thần thất bại. Thân là tệ tướng Lý Tư không người đứng ở phía trước, trong mắt tràn đầy hổ thẹn, không chút nào nâng lên ý tứ. Hắn thấy không có thể lôi kéo bộ Kinh Vân, ngược lại đem bộ Kinh Vân đẩy tới khác hoàn chiều, với đại tần mà nói, đây quả thực là một loại lớn lao nói sai. Đây không chỉ là quan hệ đến có hay không có thể làm cho đại tần hoàng triều tăng thêm thực lực của chính mình, còn quan hệ đến đại tần hoàng triều bộ mặt. Dù sao ở sáu đại hoàng triều bên trong, đại tần hoàng triều là quốc lực mạnh nhất một cái. Nếu như tin tức nếu như truyền đi, đại tần hoàng triều dĩ nhiên bại bội đại Tống hoàng triều. Không sai, chính là đại Tống hoàng triều. Theo lý tư, sở dĩ 260 lôi kéo bộ Kinh Vân thất bại, vô cùng có khả năng chính là bị đại Tống hoàng triều lôi kéo quá khứ. Dù sao Bộ Kinh Vân là trưởng môn dạ phong đệ tử, mà Triệu Không Dận cũng là từ trình tự đi lên nói, còn muốn cứ gọi Bộ Kinh Vân một tiếng sư huynh. Có như thế một mối liên hệ ở chỗ này, Bộ Kinh Vân bị Đại Tống Hoàng Triều lôi kéo đi qua cơ hồ là chắc chắn ở trên sự tình. Lý Tư Hồ thẹn, không chỉ là lại bởi vì đến từ chính hắn không có thể lôi kéo đến Bộ Kinh Vân, mà là bởi vì sau này ở Hoàng Triều thế lực mặt trên khả năng xuất hiện thế yêu. Dù sao Bộ Kinh Vân gia nhập vào Đại Tống Hoàng Triều, liền ý nghĩa Đại Tống Hoàng Triều cùng Thanh Vân môn quan hệ càng ngày càng chặt chẽ. Thành hữu thần châu đại lục tiên đạo tu luyện thánh địa, Đại tần hoàng chiều có thể hay không nhất thống thần châu đại lục, ngược lại biển đen càng thêm không biết đứng lên. Doanh Chính nhìn lấy Lý Tư, trong lòng tự nhiên cũng là đoán được cái gì. Hắn không khỏi thở dài. Chấm Tâm Uyển, chính là thực hiện Tiên Vương không thể hoàn thành sự nghiệp, nhất thống thần châu đại lục, thực hiện xe cùng quý, thư đồng văn. Doanh Chính nhìn lên bầu trời bên trong, hoảng hốt thật lâu. Từ hắn kế vị tới nay, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cái gì cực kỳ chuyện khó khăn. Cho dù là trước đây lao hái cùng Triệu Thái hậu yếu hại hắn, hắn cũng chưa từng cảm thấy quá như vậy tuyệt vọng. Thế nhưng, Thanh Vân môn thực lực thật sự là quá kinh khủng đã khủng bố đến rồi toàn bộ thần châu đại lục đều muốn truy đuổi tình trạng. Chẳng lẽ là chấm tâm nguyện, liền thực sự không cách nào hoàn thành sao? Nhìn lấy doanh chính vẻ mặt dáng vẻ tuyệt vọng, phía dưới một đám văn thần võ tướng dồn dập quy xuống. Toàn bộ trong hành lang biểu hiện ra một loại cực kỳ không khí trầm mặc. Cùng lúc đó, mặt khác mấy đại hoàng triều thực lực cũng bắt đầu suy tính tới. Đó chính là, Bộ Kinh Vân đến cùng gia nhập cái nào hoàng triều? Đây là mọi người đều không nghĩ ra. Vì vậy các đại hoàng triều dồn dập phái ra thám tử tiến hành hỏi thăm, Bộ Kinh Vân rốt cuộc là gia nhập cái kia một cái hoàng triều. Thông Thiên Phong bên trên, Bộ Kinh Vân nhìn lấy Dạ Phong, trên mặt là trước sau như một không có bất kỳ biểu tình. Đệ tử không có đi bất luận cái gì hoàng triều làm cung phụng. Nghe được cái này đáp án, Dạ Phong vẫn là tương đối hài lòng. Dù sao không phải dính vào thế tục phân tranh, đây là hắn đối với Thanh Vân môn tôn chỉ, chỉ bất quá cũng không có hạn chế đệ tử là được. Thế nhưng Bộ Kinh Vân có thể có như vậy giấc ngộ, hắn còn là cực kỳ hài lòng. Dù sao tiên đạo một đường, muốn chính là thanh tâm quả dục, một lòng tu luyện, mới là lớn nhất tiên phú. Bằng không, bất luận cửu trọng thiên thê có thể bên trên bao nhiêu dài, cũng là cực kỳ dễ dàng bị phản siêu. Hiện tại Dạ Phong chuẩn bị lúc rời đi. Bộ Kinh Vân Thanh em lại đột nhiên từ phía sau chuyển tới. Sư Tôn, đệ tử muốn hỏi, giả như đệ tử không phải sư phụ đệ tử, chỉ là các trưởng lão khác đệ tử, còn có thể đánh thắng Tiêu sư đệ sao? Hắn xem cùng với chính mình sư phụ đối ảnh hỏi. Hắn thật sự là quá muốn biết đáp án này. Ở Dạ Phong môn hạ tu luyện lâu như vậy, ở các loại tài nguyên tu luyện bên trên, tự nhiên đều là cực kỳ đúng lúc. Thậm chí chỉ có trưởng lão mới có tình thần quả, họ kết xuất trái cây thời điểm, hắn cùng Niệp Phong cũng là có phần. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn cùng Tiêu Phong trận chiến cuối cùng thời điểm, cũng là lấy cực kỳ yếu ớt ưu thế thắng được. Cứ việc đã thắng, nhưng làm cho hắn lâm vào một trận chính mình trong hội nghị. Dù sao Tiêu Phong biểu hiện ra thực lực thật sự là quá mức kia người. Nếu như Tiêu Phong mới là bái nhập trưởng môn tọa hạ người đệ tử kia lời nói, Bộ Kinh Vân không chút nghi ngờ, mình nhất định sẽ bị trực tiếp nghiền ép thức đánh bại. Trong lòng ngươi đã có đáp án không phải sao? Dạ Phong nhìn lấy Bộ Kinh Vân rơi vào sâu đậm chính mình hoài nghi, cũng không có thoải mái hắn, mà là nói thẳng phá nội tâm hắn ý tưởng. Thua lại ngại gì? Thắng lại ngại gì? Hiện tại ngươi đã thắng, cần chính là hảo hảo tu luyện, mà không phải là ở chỗ này thảo luận nhất kiến căn bản liên chuyện không có ý nghĩa. Nói xong, Dạ Phong liền trực tiếp rời đi, chỉ còn lại có Quỷ Giới đất bộ Kinh Vân ngây người ngây tại chỗ, lặng lặng suy tính lời hắn nói. Theo một ngày mới bắt đầu, Thất Mạch Hội Vũ gần bắt đầu rồi. Mà ở Hội Vũ chẳng trên khán đài đã lục tục bắt đầu ngồi đầy người. Dựa theo ngày hôm qua dáng vẻ, chắc là từ Độc Cô cầu bại tới tuyên bố bắt đầu. Thế nhưng ngày hôm nay, Dạ Phong cũng là đứng ở Hội Vũ đài trung ương, lặng lặng chắp tay sau lưng đứng tại chỗ. Đây là người nào a, làm sao không phải Độc Cô trưởng lão? Chẳng lẽ là một cái đệ tử? Ta xem lạ, bất quá làm sao phía trước tại sao không có gặp qua. Ta đi, các ngươi ngủ. Đây là Thanh Vân môn trưởng môn a. Trưởng môn. Đây là trưởng môn. Trưởng môn hai chữ vừa ra, mọi người trong nháy mắt biến đến sôi trào. Tin tức này bắt đầu lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai cấp tốc cái tán, không ngừng đem Thanh Vân môn trưởng môn xuất hiện tin tức truyền ra ngoài. Cơ hồ là mỗi một cái nghe được tin tức này nhân đều cực kỳ kích động. Mà còn chưa tới hội vũ chẳng người, càng là trực tiếp bắt đầu ngự kiếm phi hành, cũng hoặc là là nhanh bước chạy. Phải biết rằng, Thanh Vân sao trưởng môn từ trước đến nay đều là thần long kiếm thủ bất kiến vũ, có thể thấy được nhưng là cực kỳ khó được sự tình. Hỗ hồ, đột nhiên xuất hiện ở hội vũ trên sân. Tất nhiên là có đại sự tình gì phát sinh. Cái này có thể sự tình tuyệt đối không thể bỏ qua lịch sử thời khắc. Lần trước Thanh Vân môn trưởng môn công khai xuất hiện, nhưng là vì tuyên bố tiên đạo thể hệ xuất hiện. Càng là trực tiếp làm cho nhiều mặt thế lực trao đổi đi đại lượng tiên đạo công pháp, làm cho rất nhiều người đều đi lên tu luyện tiên đạo con đường. Vậy lần này là muốn tuyên bố cái gì chứ? Không chỉ là một đám tán nhân. Sáu đại hoàng triều từng cái hoàng đế sắc mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm trọng, hầu như đều là tụ tinh hội thần nhìn về phía hội vũ trên này, cùng đợi vị này thần bí Thanh Vân môn trưởng môn nói chuyện. Chương 285, Hoàng triều của Nhật. Đế thích thiên chi liễu. Theo hội vũ giữa đại nhân từng bước đến đông đũ, mọi người ánh mắt dồn dập nhìn về phía Dạ Phong. Dạ Phong nhìn lấy không sai biệt lắm đến đông đũ nhân, trong lòng hắn cũng không kém nổi lên tốt lắm. Các vị, theo hai chữ hạ xuống, thanh âm trong nháy mắt hướng phía toàn bộ hội vũ bên trong sân khuyết tản ra, sợ dĩ người cơ hội là trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Ta kế tiếp chính là muốn tuyên bố một chuyện. Dạ Phong nhìn bốn phía rộng rộng chẳng trị đoàn người, đem chính mình ý nghĩ nói ra. Thần Châu đại lục, từng cái hoàng triều phân phân hợp hợp, hợp hợp tới tấp, vĩnh viễn tồn tại phân tranh. Nghe được câu này, một đám hoàng triều thế lực dồn dập nhíu mày. Ngược lại không phải là bởi vì nói sai rồi, một, mà là bởi vì nói rất đúng. Đồng thời, mọi người đều muốn kết thúc loại tình huống này, mà kết thúc tình huống như vậy duy nhất phương thức chính là thống nhất đối phương quốc gia, đây là tuyên cổ bất biến. Chẳng lẽ Thanh Vân Môn muốn nhúng tay thế tục? Đại Liêu Vương chiều chỗ, Đại Liêu Hoàng đế nhìn lấy phía dưới Thanh Vân Môn trưởng môn, trong lòng không khỏi có loại dự cảm xấu. Chẳng lẽ là đây là chuẩn bị tiếp quản các đại hoàng triều hoàng đế? Không chỉ là hắn, liên còn lại các đại hoàng triều các đại thần cũng nghĩ như vậy. Nhưng Dạ Phong kế tiếp một câu nói, liền đánh tiêu mất bọn họ nghĩ ngợi. Nguyên nhân chính là như vậy. Ta Thanh Vân Môn càng thêm không nguyện nhúng tay thế tục sự vụ. Thanh Vân Môn tồn tại nguyên nhân duy nhất chính là trợ giúp Thần Châu Đại Lục trở thành một cái tu tiên thế giới. Ta có thể bảo đảm, Thanh Vân Môn tuyệt đối sẽ không nhúng tay bất kỳ sự vụ, càng thêm sẽ không trở thành ngọn chiều. Còn như Thanh Vân Môn dưới đệ tử, ta Thanh Vân Môn chỉ là phụ trách bồi dưỡng, có hay không với trong thế tục lẫm, toàn bằng cá nhân ý tưởng. Nói đến đây, mọi người coi như là hiểu rõ ra. Bất quá thay vào đó, chính là mừng như điên. Tuy là sáu đại hoàng triều đối với có thể mời chào đệ tử làm cung phụng chuyện này là biết đến. Thế nhưng trong lòng vẫn là hết sức lo lắng Thanh Vân Môn sẽ cho nào đó một cái hoàng triều đứng thành hàng, đây mới là mọi người lo lắng nguyên nhân thực sự. Hiện tại nếu nói rõ, một đám hoàng triều thế lực cũng liền buông lòng rất nhiều. Dù sao, một cái bộ kinh văn mà thôi. Nếu mời chào không đến, vậy cũng có thể mời chào đệ tử khác. Nói thí dụ như, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân, Chu Chỉ Nhược chờ các loại. Trong sát na, tất cả hoàng triều thế lực trong nháy mắt biến đến hư vấn. Bất quá lập tức, Dạ Phong liền tuyên bố quy định. Nhất định phải ở Thanh Vân Môn tu luyện đầy 1 năm ở trên, đạt được tương quan cảnh giới sau đó, tài năng mới có thể ly khai thanh vân môn tiến nhập phàm trần tu luyện. Đồng thời, khi tiến vào phàm trần tu luyện phía sau, mỗi 1 năm nhất định phải trở về thanh vân môn một lần đăng nhập trong danh sách, bằng không, trực tiếp nhận định là tự động thoát ly thanh vân môn. Nghe nói như thế, trong ngáy mắt cho một chúng hoàng triều thế lực phá một chậu nước lạnh. Bất quá dù vậy, cũng là tương đối lớn vui mừng. Càng thêm mặt nhân, chính là thanh vân môn một đám đệ tử. Dù sao phàm là muốn tu luyện người, truy cầu trường sinh vẫn là số ít, người nhiều hơn, muốn theo đuổi vẫn là thế trong cốc công danh lợi lộc. Quy định này vừa ra, thanh vân môn bên trong, cao hứng nhất chính là điện bá quang. Phía trước Hắn muốn rời khỏi Thanh Vân Môn, thế nhưng vẫn bị Tằng Tư Tư lấy không có đạt được cảnh giới làm lý do cự tuyệt. Nhưng là bây giờ, xem cùng với chính mình cảnh giới, cung trường môn quy định cũng liền kém mấy cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Chỉ cần nỗ lực một điểm, lại ở lại tròn 10 tháng, chính mình là có thể ly khai Thanh Vân Môn cái địa phương quỷ quái này. Còn trở về đăng nhập trong danh sách. Tưởng đẹp, hắn điển bá quang ly khai, chính là trời cao mạc chim bay, ai cũng đừng nghĩ chói buộc chặn hắn. Giống như hắn, còn có hắn hai vị huynh đệ song hành. Đoàn dự cùng Lý Thừa Càn. Ba người bọn họ đi tới Thanh Vân Môn, bái nhập phòng hội phòng. Nơi nào là tu luyện thành tiên, rõ ràng chính là tới lộ kiếp. Vẫn là không cẩn thận liền dễ dàng ngủm cái loại này. Lúc này, ở trên khán đài, các đại hoàng triều thế lực dồn dập thảo luận. Thậm chí, có văn võ đại thần đã đem danh sách liệt kê đi ra, chuẩn bị ở 10 tháng sau đó, mời chào cái nào nhóm đầu tiên lần bái nhập thanh văn môn đệ tử. Dù sao cũng là thanh văn môn đệ tử, cần tài nguyên tu luyện nhất định là rộng lượng. Vì vậy, ở chiêu mộ thời điểm, tự nhiên là không thể lung tung tới, nhất định phải đem lợi dụng hợp lý tài nguyên, chiêu mộ được lợi hại nhất đệ tử. Mà ở Tiêu Phong, Bộ Kinh Vân, Hư Trúc, Vũ Văn Thành Đô, Chu Chỉ Nhược, Hoàng Dung Trờ Các loại trên thân thể người, đã có không ít người đầu lên ánh mắt nóng bỏng. Ở phía trước hội vũ bên trong, những người này đều là nhất hai mắt tồn tại. Nếu như nếu có thể chiêu mộ được lời nói, tất nhiên có thể làm cho hoàng triều thực lực đại tăng. Về phần tại sao Tiên Bộ Kinh Vân sẽ xuất hiện? Bởi vì trải qua một phen điều tra sau đó, các đại hoàng triều phát hiện, Bộ Kinh Vân dĩ nhiên cự tuyệt sở hữu hoàng triều mở ra điều kiện, không có tuyển trạch gia nhập vào bất luận cái gì hoàng triều, mà là tuyển trạch an tâm tu luyện tiên đạo. Tuy là mất đi một cái ưu tú tồn tại, nhưng đối với các đại hoàng triều mà nói, bởi vì hiện tại ác cũng không có cách nào chiêu mộ được người. Vì vậy cũng liền có càng nhiều hơn biến số, cũng đầy đủ để cho bọn họ làm tốt càng nhiều hơn chuẩn bị. Cùng lúc đó, ở một chỗ trong thành trấn, một cái bảy tám tuổi, xem ra giống như là ăn mày bộ dáng tiểu hài tử lung tung không có mục đích tiêu xài ở đầu đường bên trên. Hắn lúc này đã bụng đói teo vang, thế nhưng ánh mắt trống rỗng. Người này chính là phía trước đế thích tiên thân thể. Chỉ bất quá bây giờ nguyên bản đế thích tiên đã ly khai cổ thân thể này, hiện tại chiếm giữ thân thể là cùng cổ thân thể này nhân cách dung hợp phía sau đế thích tiên. Liên tại đi tới một chỗ cửa hàng bánh bao thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại, cả người đứng ở tại chỗ cũng không phải là bởi vì bánh bao hương vị hấp dẫn hắn, mà là bởi vì trong đầu của hắn dường như có vật gì bắt đầu hồi phục. Còn chân chính Đế Thích Tiên, không phải, hiện tại hắn gọi là Đấu Tửu Tăng. Lại là ở một chỗ bên trong tiểu lâu, lẳng lặng nhìn hắn, thỉnh thoảng uống một hốc trên bàn rượu trắng, xem ra trí nhớ của hắn gần khôi phục a. Cùng ngay rời đi cỗ thân thể kia về sau, do vị về linh hồn rời đi, thêm lên hắn còn cố ý đem cỗ thân thể kia bên trong quấn với trí nhớ của mình cùng cựu chuyển luân hồi quyết thủ tiêu. Vì vậy, không thể tránh khỏi liền đối với thân thể tạo thành thương tổn. Thế cho nên, hơn nửa tháng, vẫn như cũng là hồn hồn ngạc ngạc tồn tại hắn âm thầm tới người truy sát, lại là toàn bộ bị hắn âm thầm giải quyết hết. Bất quá cũng bởi hơn nửa tháng thời gian trôi dưa, lúc này cổ thân thể kia bên trên cùng hắn nhân quả biểu tượng đã biến mất không sai bèn lắm. Mặc dù là đến rồi Thanh Vân môn, cũng chưa chắc có thể nhìn ra. Trên đường cái, đế thích tiên ý thức chậm rãi khôi phục lại sự trong sáng. Nhìn lấy quen thuộc lại địa phương xa lạ, cùng với chính mình quần áo lam lũ dáng vẻ, hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đây là địa phương nào? Ngay tại lúc hắn vừa mới bắt đầu suy tính thời điểm, đau đớn một hồi liên từ trong đầu truyền đến. Phản vất mở áp hồng thủy một dạng, liên tiếp không ngừng nghiền nát ký ức bắt đầu trong đầu khôi phục. Đối với, ta muốn đi Thanh Vân Môn, Thanh Vân Môn. Tên ta là Đế Thích Thiên Quảng.